t r ư ơ n g một trăm mười mạnh lột lanh chúa cấp một t r ư ơ n g một trăm mười mạnh lột lanh chúa cấp một chỉ có thể nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó hóa thân m ị ma cạ gì nạ quả nhiên bắt đầu xuất thủ thân phục với ta đi mạo hiểm giả chỉ thấy cạ gì nạ đem để tay tại môi đỏ trước làm một cái hôn thủ thế một viên ma lực ngưng tụ hồng tầm trôi hướng lý thiết trụ sau đó lý thiết trụ lúc này chuyển đổi mục tiêu đối với hòn đá nhỏ đ i ê n cùng c h u y ể n vận còn tốt hắn lần này rất nhanh kịp phản ứng lập tức dùng ra quần bạo ý chí cái này c ù n chiến kỹ năng trên thân búc lên huyết quang trên thân mỹ hoặc trạng thái nháy mắt biến mất hữu kinh vô hiểm t h ừ a dịp hòn đá nhỏ đá tiểu h h thuẫn á n thuật t ế p t ụ lãnh ngôi t h sao cùng thiết hết muộn muộn ngươi nhìn ta cứ nói đi cái này sử thi nhiệm vụ không phải dễ làm như vậy không có trị liệu hòn đá nhỏ rất khó gánh vác lạc đường ngôi sao không quan hệ có đạo ca tại khẳng định có thể qua đạo ca thế nhưng là đơn đấu qua l ã n h chúa cấp một thọ tiểu lãnh hắn đến cùng cho ngươi rót cái gì thuốc mê ta nhìn ngươi đều bị mê choáng thọ tiểu lãnh ngôi sao ta nói cho ngươi nam nhân đều làm ó n g heo lớn ngươi xinh đẹp như vậy chờ ngươi đến long kinh lên đại học nhất định phải bảo vệ tốt chính mình lạc đường ngôi sao ta ta kỳ thật dung mạo không đẹp nhìn tiến vào trò chơi thời điểm bắt mặt thọ tiểu lãnh ta vậy mới không tin ngôi sao ngươi dáng người tốt như vậy tướng mạo chắc chắn sẽ không kém chờ ngươi đến long kinh tiểu lãnh tỷ bảo bọc ngươi hai cái hội từ đang tán gẫu vương đạo bọn người lại tại nơm nớp lo sợ điên cùng truyền vận sở dĩ nơm nớp lo sợ chính là sợ chuyển vận cao nhất vương đạo bị khống chế đáng tiếc mấy người trong lòng cầu nguyện cũng không dùng tại hòn đá nhỏ thánh thuận thuật còn lại mấy giây thời điểm một lần nữa tác dụng mị hoặc kỹ năng vương đạo c h ơ mắt nhìn xem viên kia ma lực hồng tâm thổi qua đến hắn ý đổ trốn tránh lại không làm nên chuyện gì Xong. xuống Trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, hắn phát hiện mình đã không bị khống chế bắt đầu lung tung công kích sổ chi lực huy động, một búa xuống dưới liền mộng ngã xuống phát bắt một thiết trụ lẽ lực lý ý chế kích chi huy chém dưới đem đã đầu đ dô bị búa bức dơ sổ lúc này bột còn thừa u n t h lại ba mươi lượng máu xem ra trận này bột chiến đã lấy thất bại chấm dứt bất quá vương đạo không có chút nào kinh hoàng tại c ả gì nạ phóng thích cám ảnh tiễn nháy mắt sử dụng ma pháp phản chế mặc dù bởi vì bột mô bản g kiểm định chỉ có thể c h ầ m mặc năm giây nhưng là cái này năm giây cũng đầy đủ vương đạo đánh ra lượng lớn chuyển vận tại bột bị ma pháp phản chế trong n g á y mắt hắn liền một cái viêm bạo thuật đập tới đồng thời chạy như bay kéo dài khoảng cách chín tám trăm sáu mươi bảy sáu trăm bảy mươi tám tám nghìn chín trăm bảy mươi sáu sáu trăm bảy mươi tám hai mươi hai một trăm hai mươi chín sáu trăm bảy mươi chín vương đạo vô hạn viêm bạo thuật kỹ năng độ hoàn thành rất cao trong tay hắn cái kêu bóng rổ lớn họa cầu như là mọc thêm con mắt liên tục không ngừng bay về phía bột đầu điệp ra năm tầng viêm bạo thuật t i ê u đốt tổn thương giờ tờ s liền có sáu bảy trăm tăng t hai ê đầu cấp một n mươi n bốn giờ t soi sám chi linh người 1 mặc dù không có kiên trì mấy giây nhưng dù sao lại cho hắn tranh thủ một chút thời gian làm soi sám chi linh cúp máy bột lượng máu còn thừa lại một mươi năm vương đạo đã không có cái khác có thể ngăn cản bột át chủ bài chỉ có thể đứng tại chỗ bắt đầu cùng sa đọa c ả gì nạ sát người vật lộn mặc dù ám ảnh tiễn là tính chỉ hướng kỹ năng tự do hình thức xuống hắn trên lý luận có thể thông qua động tác né tránh bất quá vương đạo không chuẩn bị làm như vậy bởi vì hắn cảm thấy mình hiện tại thuộc tính hoàn toàn có thể gánh vác hóa thân sàn nhà hiệp hòn đá nhỏ mấy người không biết vương đạo dự định lúc này không khỏi lo lắng từ v o n g trạng thái không có cách nào nói chuyện chỉ có thể tại đội ngũ trong nói chuyện phiếm phát biểu ý kiến hòn đá nhỏ đạo ca ma pháp phản chế còn đang làm lạnh không thể chơi r ư u bốt tiếp xuống chỉ có thể chọi cứng thiết sức háo là có chút huyền chỉ còn lại mười mấy vạn lượng máu thật đ c h ờ chút chúng ta một lần nữa thọ tiểu lãnh lần này ta đều không có đánh ra bao nhiêu chuyển vận liền bị hắn một cái h ỏ a cầu dây cái biến thái này tổn thương thật cao lạc đường ngôi sao đạo ca có thể đánh qua các ngươi nhìn một một cái kỹ năng về sau hắn đều không có mất máu tiểu n ụ c sư lời nói lập tức khiến người khác trong lòng chấn động dù nằm trên mặt đất thi thể có hạn thị giác nhìn sang quả nhiên chỉ thấy x a đọa cạ di na mấy cái ám ảnh tiễn xu ố n g dưới vương đạo thanh máu vậy mà động cũng không động mà tại vương đạo thị giác hắn cái thứ hai ma pháp hộ thuẫn đã bị đánh dụng minh quang sáu trang hai nghìn điểm hộ thuẫn giá trị cũng sắp biến mất hiện tại hắn ma pháp hộ thuẫn có thể ngăn cản tổn thương 2.500 điểm tải hưu tại nguyên bản trên thân hộ thuẫn bị đánh dụng về sau hắn vội vàng lại chống lên một cái b ộ t đám ảnh tiễn tổn thương tại ác ma sau khi biến thân đại khái tại 3.000 điểm tải hưu mỗi một năm giây công kích một lần bị vương đạo gần ngàn phòng ngự ma pháp cùng giảm tổn thương bị động triệt tiêu về sau đánh vào vết thương trên người hắn hại tại 1.500 t r ê n dưới hai cái ma pháp hộ thuẫn tăng thêm minh quan sáu trang sáu trang hiệu quả hết thể triệt tiêu b 0 0 tải hưu tổn thương tổng hợp tính được hộ thuẫn liền cho vương đạo tranh thủ đại khái năm giây m ư ơ i năm m ư ơ i bốn chín phần trăm tám mặc dù vương đạo hộ t h u ậ n giá trị sắp hao hết nhưng tại quá trình này bột thanh máu cũng điên cuồng hạ xuống làm vương đạo lượng máu bắt đầu hạ xuống lúc sa đọa c ả gì nạ lượng máu đã không đủ năm mạ vương đạo phổ công thêm viêm bạo thuật giờ tờ s tại 15,000 trở lên cho nên không có gì bất ngờ xảy ra thắng lợi đã gần đến ở trước mắt hòn đá nhỏ bọn người chăm chú nhìn vương đạo cùng bột hoàn thành ở cờ, cờ sợ bỏ lỡ một chi tiết đang cảm thán vương đạo chuyển vận vô địch phòng ngự cũng biến thái đồng thời tâm tình cũng dần dần kích động lên tiểu mục sư lúc này có chút đạo ý các ngươi nhìn ta nói không sai chứ đạo ca một người cũng có thể đơn soát lánh chỗ bột n làm vương đạo bắt đầu đơn đấu x a đoạ c ả di nạ lúc một lượng máu đã chỉ còn lại 15% n h ư thật để vương đạo đầy máu đơn đấu cái này p h á p hệ bột kết quả thật đúng là nói không chừng bởi vì cái kia phải cầu vương đạo có thể nhẹ nhõm tránh thoát á m ảnh tiễn tổn thương điểm này đối với người chơi yêu cầu thật rất cao rất cao nhưng mà ngay tại mọi người cho rằng n ắ m chắc thắng lợi trong tay bao quát vương đạo cũng cho rằng như vậy lúc nhưng vẫn là phát sinh biến cố t r ư ơ i 1 ộ t c ả di nạ hong khô chối tiêu t r ư ơ i m cà di nạ hong khô chối tiêu ta thừa nhận xem thường các ngươi mạo hiểm giả ngay tại vương đạo còn thừa lại non nửa lượng máu bột cũng sắp bị một cái viêm bạo thuật giải quyết lúc hắn đột nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy cùng lúc đó x a đọa c ả di nạ đình chỉ công k í c h tung người một cái vậy mà trực tiếp nhảy đến một bên trên thuyền buồm đến lại tiến vào tình cảnh hình ảnh xem ra cái này bột giết không được vương đạo trong lòng im lặng sau đó phát hiện chính mình xuất hiện tại thứ ba thị giác chỉ thấy c ả di nạ nhảy lên s o n g cột buồm thuyền buồm về sau thuyền buồm nháy mắt bắt đầu di động người mơ tưởng đào tẩu c ả di nạ một mực bị hắc cám trói buộc vây k h ô n đến cặp lễ chạy đến bên bờ hô to trên thuyền buồm đến cạ di nạ một mặt đặc ý cháo phúng phải xem cặp lễ gặp lại tang u xuẩn ca ca làm đen bóng thánh điện g á n g lâm thời điểm hy vọng ngươi còn có thể như thế ngây thơ ha ha ha theo một trận càn rỡ cười to s o n g cột buồn thuyền buồn chở cạ di nạ cấp tốc đi xa cuối cùng biến mất tại vô tận tri hải tình cảnh hình ảnh kết thúc cắt lễ vể vải đi về tới các mạo hiểm giả ta đến nhanh đi về hướng én đa mạn chấp chính quan báo cáo tất cả những thứ này chúc các ngươi may mắn nói xong cầm ra một cái quyển trục về thành bắt đầu thi pháp sáu giây về sau biến mất tại n g ư ỡ n chỗ lưu lại một mặt mộng bức đám người cùng lúc đó đám người bên t a i bên t a i vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi lai nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ v ư ợ t sâu khí tức đã hoàn thành mời về đến lục giã thành hướng ẹ n đạ mạn chấp chính quan nhận lấy phần thưởng của ngươi nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở về sau vương đạo thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng như thế tốn sức lốt bốt đánh tới hiện tại kết quả cái gì cũng không có đâu lúc này hắn chú ý tới đội ngũ k i n h tán gâu đang l ấ i lên liền thuận tay mở ra muốn nhìn một chút hòn đá nhỏ mấy người đang nói cái gì quả nhiên không ngoài dự đoán mấy người ngay từ đầu ngay tại điên cuồng chửi bậy cái này bốt liên quan tuyên bố nhiệm vụ cặt lệ cũng bị mắng một trận bất quá cuối cùng có thể là nhiệm vụ hoàn thành đến nhắc nhở xuất hiện mấy người đến lời nói g i mới có thay đổi thọ tiểu lãnh bạn cô nương nằm trên sàn nhà nửa n g à y kết quả buột cùng nhiệm vụ nở tờ cờ đều chạy ta còn tưởng rằng ban t h ư ở n g bị hệ thống cho nuốt nữa nha hòn đá nhỏ chấp chính quan n ẽ n đa m ạ n ở đâu các ngươi biết không thiết sân kháo không biết có thể thu được ban t h ư ở n g gì có thể cho cái ẩn tàng chức nghiệp liền tốt lạc đường ngôi sao phó bản kết thúc chúng ta bây giờ phóng thích linh hồn sao nhìn thấy nơi này vương đạo trực tiếp đang tán gâu bên trong đáp lại nói các ngươi đều phóng thích linh hồn đi ta cũng lập tức rời khỏi phó bản đúng lúc này thi thể đầu phương hướng hướng vô tận chi hải đến thọ tiểu lãnh giống như là phát hiện cái gì Đoàn theo r ư ngươi n n g ì nhìn n bên kia xuất hiện một cái bảo dương, bảo kia cái mau xuất x một m là cái gì. Vương đ ạ n hắn ì nhìn n lánh nói sững nạ ban đứng phương, hiện dương. thấy thỏ tiểu lánh nói tới về sau lập tức Tạ thật xuất hiện một cái bảo dương. Theo h bay vậy lại. di cái sau đầu đầu lập về sờ, địa cà mà bảo đến gần bảo dương danh tự cũng xuất hiện ở trong mắt cà di nạ dương tạp vật đây là cà di nạ chưa kịp mang đi bảo bối sao không nghĩ tới bột trang bị lấy loại phương thức này xuất hiện vương đạo cảm khái một câu sau đó hỏi thăm mấy người khác ý kiến đạo tam sinh ta c h ờ ở tại đây các ngươi chạy về phục sinh trở về sau đó lại mở g ư ờ n g còn là ta hiện tại liền trực tiếp mở ra thọ tiểu lãnh trực tiếp mở đi đoàn trưởng vận may của ngươi lại kém tổng không đến mức lanh chúa cấp một mở không ra s ử thi trang bị đi những người khác không nói gì xem ra cũng là ngầm thừa nhận thỏ tiểu lanh ý kiến vương đạo thấy thế cũng không còn kiên trì đưa tay hướng bảo dương thăm dò qua hạn kỳ thật hơi kinh ngạc thỏ tiểu lanh thái độ chuyển biến cảm giác nàng tự hồ đã quên đi trước đó không thoải mái đoàn trưởng đoàn trưởng kêu không chút nào trễ chắc á chát, chát. ả nạ、dương、tạp vật bị mở ra, vật phẩm bên trong cũng nháy mắt xuất hiện tại giao khi thấy màu tím l i n h quan xuất hiện trong nháy mắt hòn đá nhỏ bọn người gieo họ một tiếng chỉ là khi thấy rõ trang bị danh tự thuộc tính về sau tất cả mọi người có chút kỳ quái cả gì nạ hồng khô chối tiêu trang sức sử thi bên bị không trang bị nhu cầu đẳng cấp một ư ơ i năm trang bị vị trí trang sức thuộc tính nhanh nhẹn hai trăm ba mươi ba cấp tốc khiến cho ngươi tốc độ công kích tăng lên một mươi năm thống kích khiến cho ngươi công kích có nhất định tỷ lệ ngoài định mức tạo thành một lần tổn thương miêu tả cái này tạo hình kỳ dị trang sức tựa hộ bị thường xuyên sử dụng nó định đã m ư ơ i phần bóng đoán hòn đá nhỏ cái này trang sức thật là lợi hại rất thích hợp tiểu lãnh tỷ thọ tiểu lãnh ta muốn đi khiếu nại thiên khải thế giới nhà thiết kế game thết i s n k háo ra một kiện sử thi trang bị đã rất tốt ta hơn nữa còn là trang sức vương đạo trên mặt hiện lên vẻ cổ quái trực tiếp đem c ả d ì nạ hòng khô chối tiêu phân phối cho thọ tiểu lãnh chủ thêm nhanh nhẹn trang sức chứ ám sát đạo tặc nghề nghiệp đại la l ị không có những người khác thích hợp mặc dù cái này trang sức cảm giác có chút ác thú vị nhưng không thể phủ nhận nó thuộc tính rất tốt chờ trên trang bị về sau thọ tiểu lãnh chuyển vận tuyệt đối bảo tăng một cái lựa cấp làm trang bị phân phối cho thọ tiểu lãnh về sau nàng đang tán gâu bên trong đánh ra liên tiếp điểm điểm biểu thị im lặng mặc dù nàng tướng mạo có chút ấu thái như cái la lụy nhưng đích đích s ắ c s ắ c là cái hai mươi tuổi năm thứ hai đại học học t ỷ một chút hòn đá nhỏ bọn người vẫn không rõ sự tình thỏ tiểu lãnh đã sớm tại trong đại học nhìn lắm thành quen cho nên cái này sử thi trang sức nàng bản năng muốn tự tuyệt nhưng cái kêu mê người thuộc tính cùng đặc hiệu hiện tại quả là là hương bất kể như thế nào nàng ký nhất sử thi trang bị phân phối xong vương đạo nhìn về phía còn lại hai kiện vật phẩm món kim màu lam trang bị là kiện pháp hệ nghề nghiệp g i p ngực tên gọi cạn d nạ hữu nhàn lễ phục thuộc tính rất bình thường nhưng là chất liệu xem ra rất đặc vương đạo thuận tay đem hắn thu vào ba lô sau đó đem cuối cùng bản kia sách kỹ năng nhặt lên hỏa diễm pháp sư kỹ năng liệt diễm tri hoàn trực tiếp học tập rơi hắn xem như có một cái chân chính quần công kỹ năng kỹ năng liệt diễm tri hoàn nghề nghiệp hỏa diễm pháp sư miêu tả ngưng tụ hỏa diễm tri lực lập tức lấy tự thân làm nguyên điểm phát ra một đạo sóng súng kích đối với tám mã phạm vi trong vòng đối địch mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm pháp thuật công kích tổ thương đối với tám một năm giật trong phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành bảy mươi lăm phần trăm pháp thuật công kích tổ thương thời gian cũ độ hai giây tiêu hao ma lực giá trị năm mươi điểm kỹ năng này kèm theo pháp thuật công kích cũng không cao nhưng là vương đạo lại rất thỏa mãn bởi vì kỹ năng này thời gian c u n đầu ngắn tại hắn cao pháp công tăng thêm tuyệt đối là cày quái lợi khí trang bị phân phối xong hòn đá nhỏ bọn người nhao nhao phóng thích linh hồn bọn hắn sẽ tại linh hồn dưới trạng thái một lần nữa chạy và o phó bản cửa vào màn sáng về sau phục sinh điểm này cùng tại phó bản giã ngoại tử vong khác biệt tại giã ngoại tử vong phóng thích linh hồn về sau liền trực tiếp tại mộ địa phục sinh không chỉ có sẽ rơi xuống đại lượng kinh nghiệm còn có xác suất rơi xuống trên thân hoặc là ba lô trang bị nhưng là tại phó bản tử vong sẽ chỉ rơi xuống rất ít điểm kinh nghiệm mà lại sẽ chỉ hàng trang bị b đây cũng là vì phòng ngừa phó bản độ khó quá lớn để người chơi tại khai hoang lúc bởi vì tử vong quá nhiều lần mà từ bỏ tham dự phó bản vương đạo thấy hòn đá nhỏ bọn người phong thích linh hồn về sau liền chuẩn bị điểm kích rời khỏi phó bản chỉ là đ ố n g nhiên nhớ tới cái gì trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu khôi phục trạng thái hắn hiện tại nhưng vẫn là cái đại c h ữ đỏ mặc dù biệt danh đẳng cấp vận t à n g nhưng cái k i a trướng mắt huyết quang không che giấu được rời khỏi phó bản sẽ trực tiếp xuất hiện tại phó bản cổng nơi đó thế nhưng là có rất nhiều người chơi vì phòng n ừ a ở trong nháy mắt đó bị vờ cờ còn là trước thời hạn khôi phục làm tốt rượu hay quay soát đến bây giờ vương đạo quanh người huyết quang cũng chỉ là n h ạ t một chút đoán chừng muốn một lần nữa trở lại chữ trắng còn muốn qua một quãng thời gian rất dài cái này chữ đỏ thật đúng là có chút khó làm không biết thiên khải thế giới bên trong có hay không cùng loại giết người giấy phép phương pháp vương đạo một bên khôi phục trạng thái một bên suy nghĩ miên man một bên khác hòn đá nhỏ đám người đã tại phó bản cửa vào phục sinh một nhóm bốn người lập tức vượt qua phó bản màn sáng đi ra phó bản chuẩn bị chờ một chút vương đạo đúng lúc này khoảng cách phó bản cửa vào không xa có một đội người chơi hướng bọn họ đi tới nhìn bọn hắn bộ dáng tựa hồ đã tại cái này chờ đợi thật lâu nữ kỵ sĩ, sĩ tên gọi thanh vũ như yên hòn đá nhỏ còn chú ý tới phía sau nàng có một khuôn mặt quen thuộc tâm niệm bay nhanh phía dưới hòn đá nhỏ đầu tiên là tại đội ngũ canh tản gâu thông chi một chút vương đạo sau đó mới trả lời thanh vũ như yên đoàn trưởng chúng ta còn chưa có đi ra các ngươi là ai có việc sao nghe vậy thanh vũ như yên lông mày trao lên liếc qua phó bản cửa vào màn sáng kia i l ề nói đ thêm một hồi đến đây nàng hơi dừng lại một chút tựa hồ muốn nhìn mấy người phản ứng đáng tiếc trừ thỏ tiểu lãnh mấy người còn lại đều là mới chơi game giả lập không bao lâu tiểu bạch đối với kiếm vũ công hội hội trưởng đại biểu cho cái gì cũng không có khái niệm gì một cái duy nhất tính được game thủ chuyên nghiệp thỏ tiểu lãnh có lẽ đối với kiếm vũ phòng làm việc có chút hiểu rõ bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng tựa hồ cũng chưa từng nghe qua kiếm vũ tên tuổi thấy thế thanh vũ như yên có chút thất vọng nàng còn tưởng rằng cầm ra kiếm vũ tên tuổi về sau có thể nhờ vào đó để mời chào càng thêm thuận lợi đâu hiện tại xem ra mấy người này hoặc là đ a m giả lập người mới đối với kiếm vũ không hiểu rõ hoặc chính là cao thủ chân chính cũng không kiên kỵ kiếm vũ trầm ngâm một lát thanh vũ như yên thăm dò nói chúng ta kiếm vũ công hội ngay tại nhận người không biết mấy vị có hứng thú hay không đến kiếm vũ phát triển ta có thể làm chủ cho ra tinh anh thành viên như bước lúc này phía sau nàng nhất kiếm tiêu hết cũng tới trước một bước có lẽ các ngươi không biết kiếm vũ công hội tinh anh thành viên giá trị. nói như vậy chỉ cần có thể hoàn thành công hội bàn giao nhiệm vụ mỗi tháng liền có một vê đốt điểm tín dụng trực tiếp đánh tới ngươi thẻ bên trên trừ cái đó ra còn có một chút cái khác phúc lợi thế nào các ngươi trước tiên có thể suy tính một chút chờ các ngươi đoàn trưởng tới cùng hắn thương nghị một chút cũng được thanh vũ như yên rất tự tin điều kiện như vậy có rất ít người sẽ tự tuyệt không đề cập tới mỗi tháng trực tiếp phát tiền lương phúc lợi lãnh nộ chính là kiếm vũ công hội tinh anh thành viên tết tuổi nói ra cũng có thể gây nên một mảnh ao ước ánh mắt lần này kiếm vũ phòng làm việc và ở thiên khải thế giới thanh vũ như yên thế nhưng là g i tâm mừng nàng không cam tâm một mực lý một cái nho nhỏ phòng làm việc nàng muốn thành lập công hội làm lớn làm mạnh cái này vốn chỉ là thanh vũ như yên ý nghĩ của mình thậm chí còn bị nàng bạn trai tiêu vô sinh phản đối nhưng là tại được đến tập đoàn bơm tiền về sau nàng lúc này liệu lĩnh biến thành hành động nàng xưa nay không là một cái chỉ tình nguyện đứng ở sau lưng người khác người dù cho người kia là bạn trai của nàng là thánh đường thứ chín vô sinh kiếm cùng thanh vũ như yên sở dĩ c h ở vương đạo bọn hắn đến bây giờ chính là vì đem vô hạn chiến đoàn toàn bộ thu vào kiếm vũ công hội nàng lựa chọn tại lục giã thành phát triển tự nhiên cũng muốn khai hỏa tết rồi mà cầm tới thiên khải thế giới cái thứ nhất trở ngại cấp phó bản thủ sát vô hạn chiến đoàn tự nhiên là lý tưởng nhất mục tiêu đặc biệt là cái kia đạo tam sinh chỉ cần đem cái danh s ư n g này thiên khải đệ nhất bạo pháp người chơi thu vào kiếm vũ tính cả trước mắt mấy cái này vô hạn chiến đoàn thành viên như vậy kiếm vũ công hội tất nhiên có thể nhất cử khai hỏa danh khí tại lục g i ã thành càng thêm thuận lợi phát triển cho dù là trong lòng nàng ngầm thừa nhận tương lai đối thủ cạnh tranh c ự c quan công hội cũng không thể ngăn cản kiếm vũ công hội bậc thời ngay tại thanh vũ như yên mặc sức tưởng tượng tương lai lúc có chút lúng hòn đá nhỏ bọn người đông nhiên thần sắc vui mừng chỉ thấy một đạo toàn thân lờ mờ phát ra huyết quang người chơi xuất hiện tại phó bản cổng chính là thanh vũ như yên chờ đợi vương đạo hắn đã theo hòn đá nhỏ nơi đó hiểu rõ đến tình huống nhìn quanh một vòng rất mo đem ánh mắt khóa chặt ở trên người thanh vũ như yên là bạo pháp đạo tam sinh hắn rốt cuộc đến không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào có người chơi nhỏ giọng thầm thì bên cạnh một người khác tự hồ là kiếm vũ người ủng hộ nghe vậy rất chắc chắn mà nói cái kia còn dùng chọn khẳng định lựa chọn gia nhập kiếm vũ a đây chính là xếp hạng trước chăm chứ danh trò chơi phòng làm việc có được thánh đường cấp bậc viễn cổ đại thần người chơi mà lại hiện tại thành lập cơ hội về sau bình không biết ta lại không có cơ hội gia nhập ban đầu người nói chuyện nhưng không có gật bừa lắc đầu cũng không nhất định bạo pháp mặc dù là người chơi tự do nhưng là hiện tại cũng thành lập chiến đoàn về sau chính mình thành lập công hội cũng có nói lại nói coi như kiếm vũ cho dù tốt đi dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu nào có hiện tại tự do t r u n g quanh xem náo nhiệt người chơi rất nhiều rất nhiều cơ hội do binh đoàn người chơi trà trộn trong đó đương nhiên vẫn là tán nhân chiếm đa số bởi vì đại bộ phận người không muốn bị ướt thuốc chỉ muốn thật tốt vương lòng chơi bừa những người này xuất hiện ở đây tự nhiên là đến khai hoàng kêu rên giếm m bọn hắn tuyệt đại đa số đến từ lục giá thành cái này quang minh trận doanh xuất hiện cái thứ nhất phó bản khoảng cách lục giá thành gần nhất trong đó cũng có một chút những thành thị khác người chơi vì có thể cậy phó bản bọn hắn không tiếc thông qua truyền thông trận không xa ngàn dặm tới khai hoang đoán chừng các cái khác thứ cấp chủ thành chung quanh phó bản lần lượt bị phát hiện những người chơi này liền sẽ lựa chọn trở về vương đạo thần sắc trầm t ĩ n h bước nhanh đến phía trước xuyên qua đám người trên thân tỏ k h ắ p huyết quang để một chút xem náo nhiệt người chơi nao nhào tránh lui tự nhiên trong miệm những người này nhỏ giọng thầm thì lời nói cũng bị hắn nghe tới xem ra cần phải mau chóng đem vô hạn chiến đoàn mở rộng. không phải những thế lực này còn là sẽ đem chúng ta coi như quân lính tàn mạn động một chút lại n g h ĩ trực tiếp s á p nhập thôn tính vừa vặn hiện tại kêu gen giếng mỏ cái thứ nhất mở ra không ít những thành thị khác người chơi chạy tới những này khẳng định đều là tình anh người chơi chỉ là vô hạn chiến đoàn làm do binh đoàn vẫn còn có chút tính hạn chế cuối cùng khả năng hay là muốn thành lập công hội nhưng là thành lập công hội còn thiếu khuyết một cái thời cơ mà lại quản lý nhân tài khó tìm được rồi từng bước một tới đi đi trước t ì n h anh kế hoạch đem vô hạn chiến đoàn làm tốt lại nói không có ai biết ngay tại mấy bước này đường ở giữa vương đạo não hải đã chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ đi đến thanh vũ như yên trước mặt nhìn xem vị này dáng người ngạo nhân dung nhan thanh lệ nữ kỵ sĩ hắn nhàn nhạt mở miệng nói kiếm vũ công hội hội trưởng nghe nói ngươi tìm ta vương đạo kiếp trước nhìn qua một chút nhìn tướng mạo sách cái gọi là tướng do tâm sinh cái này thanh vũ như yên mặc dù tướng mạo dáng người đều không kém nhưng là lông mày sắc đen đặc cái chán cao thẳng còn có cái kia hơi sâu đ ô i mắt cùng môi mỏng đều thuyết minh đây là một cái g i tâm bừng bừng nữ nhân loại người này vì đạt tới mục đích sẽ liều hết tất cả thủ đoạn thanh vũ như yên không biết vương đạo nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền cho nàng đánh một cái dã tâm bừng bừng n h ắ n hiệu nàng mặc dù có chút bất mãn vương đạo loại này thái độ lạnh nhạt nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài đã sớm nghe nói bạo pháp chi danh đối với các hạ cao thủ như vậy như khói trong lòng mong mỏi không biết ngươi có nguyện ý hay không đến chúng ta kiếm vũ công hội thành vũ như yên trên mặt mang mỉm cười thái độ của nàng cũng rất thành khẩn sau khi nói xong thấy vương đạo không có trả lời nàng cho rằng đây là muốn treo giá đang chuẩn bị đem n g h ị kỹ đái ngộ nói ra đã thấy vương đạo phất tay đánh gái nàng bởi vì vương đạo đã sớm hạ quyết tâm cự tuyệt tự nhiên sẽ không để cho nàng đem lời nói tiếp Kiếm Vũ chương i danh n h sấm b hai, h c một trăm mười ba cơ quan công hội chương một trăm mười ba cơ quan công hội vương đạo lời nói để thanh vũ như yên xứng sở lập tức kịp phản ứng hắn nói chính là nhất kiếm tiêu huyết trên thực tế tại nàng mời chào vương đạo trước đó liền biết việc này bởi vì lúc ấy toàn bộ sẽ v ừ thông báo xuất hiện lúc nhất kiếm tiêu huyết liền chửi mắng một câu lại là cái này không biết điều ra hỏa lão tử không có đi tìm hắn để gây sự ngược lại là chính mình nhảy đến mắt tới trước mặt lúc ấy thanh vũ như yên đang có chút xấu hổ vừa nói lời bị đánh mặt nghe vậy liền đi hiểu rõ một chút trải qua biết là tại tân thủ thôn phát sinh một chút bẩn thiệu nguyên nhân gây ra còn là chính mình cái kia không nên thân mội mội cùng nàng b ạ n trai bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng một điểm nhỏ mà sát mà thôi lúc này nghe tới vương đạo nâng lên chuyện này thanh vũ như yên mặt không đổi sắc như cũ cười nhẹ nhàng kia cũng l à việc nhỏ nếu là các hạ để ý chuyện này ta có thể đợi phun huyết hắn nói xin lỗi nghe vậy nhất kiếm tiêu huyết sắc mặt oán giận muốn nói cái gì lại bị hắn n h ì n xuống ngược lại là vương đạo hơi kinh ngạc liếp nhìn thanh vũ như yên có chút bội phục nàng chấp nhất còn là được rồi ta không quen bị người khác trông coi vương đạo lần nữa cự tuyệt mới ra thanh vũ như yên sắc mặt rốt cục trở nên có chút lãnh đạo đứng tại góc độ của nàng tư thái đã thả rất thấp nếu không phải vì mượn nhờ vương đạo tên tuổi nàng cái t i ế cần dùng tới như thế nếu nói trò chơi cao thủ phía sau nàng mấy vị chủ lực cái nào không phải danh nhân đường người chơi húng chi còn có cái thánh đường thứ chín bạn trai không đợi thanh vũ như yên nói cái gì đằng sau nhất kiếm tiêu huyết đã nhịn không được một bước tiến lên đạo tam sinh đừng cho n g ư ơ i mặt không m u ố n hội trường đã cho đầy đủ thanh ý n g ư ơ i còn muốn cự tuyệt thế nào đây là muốn vạch mặt rồi kiếm vũ công hội cứ như vậy bá đạo còn có thể ép buộc người khác gia nhập hay sao vương đạo ánh mắt trở nên lạnh làm tốt ở cờ chuẩn bị ở phía sau hắn thọ tiểu lãnh trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái hòn đá nhỏ mấy người cũng nắm chặt vũ khí mắt thấy dương cung bạt kiếm liền muốn đ ộ n thủ chung quanh người chơi cũng nhao nhao tránh lui b ỗ n nhiên một đạo âm thanh trong trẻo chuyển đến ha ha, ha không sai Kiếm vũ c ô người hội nên không h nên đến n đạo mức bá đạo như vậy, thanh vũ hội hay lại, thanh trưởng hội không. ngươi nói đúng n ư g có Đám theo t i ế này g người chừng 2728 tuổi, nghề nghiệp kêu khí niên niên quanh tuổi, nhìn thanh Thanh chân ổn, chỉ thấy chơi chất lại, l đi tới. một một vây đám xem ước vị ra trường Người n giới kỵ sĩ. à không phải người khác chính là trước đó cùng vương đạo có duyên gặp mặt một lần làm sắc cực quang thân là một cái cỡ lớn công hội hội trưởng làm sắc cực quang lúc này mặc dù trên mặt m a n g cười nhưng cũng cho người ta một loại bức nhân như thế bị đánh gây nhất kiếm tiêu huyết nhận ra người thân phận đáy mắt hiện lên một vòng kiên kỵ hắn nghĩ ra nói phản bác bất quá thanh vũ như yên đã đi đầu mở miệng nguyên lai là cực quan g công hội hội trưởng làm sao cực quan g hội trưởng cùng bạo pháp nhận biết lam sắc cực quan g đi tới gần hướng vương đạo cười gật đầu ra hiệu sau đó mới chuyển hướng thanh vũ như yên lắc đầu không biết nhiều nhất xem như gặp mặt một lần thanh vũ như yên nghe vậy lông mày v ậ y một cái nhìn không ra h ỉ nộ ồ đã như thế cái kia cực quan g hội trưởng đây là ý gì ta còn tại cùng đạo tam sinh đoàn t r ư ở n g nói chuyện hợp tác công việc đâu lam sắc cực quan giống g như cười mà không phải cười ha ha các ngươi kia là nói chuyện hợp tác nếu là dạng này vậy ta cực quan công hội cũng muốn cùng vô hạn chiến đoàn hợp tác một chút có lam sắc cực quang chặn ngang một gạch thanh vũ như yên biết hôm nay là không có cách nào đem vương đạo bọn người thu vào công hội mà lại theo vương đạo trước đó thái độ nàng cũng biết đối phương gia nhập kiếm vũ khả năng rất nhỏ nghĩ tới đây thanh vũ như yên lại lần nữa nhìn về phía vương đạo các hạ thật không nguyện ý gia nhập kiếm vũ sao ta thế nhưng là báo rất lớn thành ý thấy vương đạo như c ũ mỉm cười lắc đầu nàng cũng không nói thêm lời đã như thế n h ư khói cũng không bắt buộc hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác cuối cùng vứt xuống một câu về sau thanh vũ như yên trực tiếp quay người rời đi phía sau nàng mấy cái kiếm vũ chủ lực người chơi thần sắc không hiểu nghiêm túc liếc nhìn vương đạo về sau mới bước nhanh đuổi theo trong đó n h ấ t kiếm tiêu huyết càng là cười lạnh một tiếng trao phúng liếc nhìn vương đạo trong đó uy hiếp ý vị rất rõ ràng mắt thấy kiếm vũ công hội người rời đi vương đạo lúc này mới hướng lam sắc cực quang liền mộ quyền vừa rồi đa tạ cực quang hội t r ư ở n g giải vây nếu có có thể giúp một tay địa phương đạo tam sinh sẽ không chối tử lam sắc cực quang cười ha ha một tiếng đạo tam sinh đoàn trưởng không cần như thế trên thực tế ta cũng có tư tâm thấy vương đạo thần sắc nghĩ hoặc hắn giải thích nói thành vũ như yên nữ nhân này dã tâm rất lớn lần này lựa chọn lục dã thành thành lập công hội vậy sau này cùng ta cực quan g công hội chính là đối thủ vương đạo gật đầu thì ra là thế bất kể nói thế nào hay là muốn cảm tạ cực quan g hội trưởng b ê n vực lẽ phải nếu không hôm nay có thể sẽ có một trận đại chiến hoa hoa cốt kiệu người người nhất mặc kệ lam sắc cực quan g có mục đích gì là thật nhiệt tâm hỗ trợ còn là có ý khác vương đạo đều phải biểu thị một chút cảm tạ lam sắc cực quan g vây tay ra hiệu không cần k h á c h k h í cuối cùng nói đùa một câu nếu là ngày nào đạo tam sinh đoàn trưởng cảm giác don binh đoàn không dễ chơi cơ quan công hội tùy thời hoan n ê n sự gia nhập của ngươi đương nhiên cũng bao quát ngươi những này và viên trong lúc nhất r thời chung quanh huyên áo tổ đội thanh âm không dứt bên hay cường lực thuận chiến dẫn đội lượng máu ba nghìn khai hoang kêu trên giếng mỏ thiếu một cái trị liệu mang trị liệu lượng tiến vào tổ tán nhân tự cường đội không sợ diệt đến một thiếu bốn tốc độ mt a giếng mỏ mở tổ đến cường lực phân phối theo nhu cầu đen trang bị chết cả nhà mặc dù toàn thân huyết quang vương đạo có chút dễ thấy nhưng là có thể đến khai hoang phó b ả n phần lớn là t ì n h anh người chơi bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết bạo pháp tên tuổi cùng chiến tích không có người không có mắt đến tìm sự t ì n h vương đạo nhìn một chút hệ thống thời gian khoảng cách hạ tuyến đã không đủ hai giờ các ngươi về trước lục g i ã thành giao nhiệm vụ đi ta c á i dạng này tạm thời đoán chừng về không được thành cái kia đạo ca ngươi làm sao bây giờ nhìn vừa rồi kiếm vũ công hội d á n g vẻ của người kia đoán chừng sự t ì n h sẽ không như thế dễ dàng kết thúc hòn đá nhỏ một mặt lo âu trên thực tế sự lo lắng của h ắ n cũng không phải không có lý Kiếm vương ũ đạo tự nhiên cũng rõ ràng trong đó lợi hại hắn đoán c h ờ n g thanh vũ như yên coi như không chủ động phát động thế lực nhằm vào vô hạn chiến đoàn cũng sẽ ngầm đồng ý nhất kiếm tiêu hết loại người này tự mình trả thù theo tân thủ thôn ngắn mũi tiếp xúc hắn liền biết nhất kiếm tiêu hết là hạ người tâm cao khí não loại người này thường thường tâm nhãn đặc biệt nhỏ cho nên lần này cự tuyệt mời chào về sau đối phương sẽ có hành động rõ ràng nhìn xem lý tiết h trụ lạc đường ngôi sao cũng là một mặt thần sắc lo lắng thậm chí thọ tiểu lánh cũng có chút lo lắng nhìn cùng hắn vương đạo nhịn không được cười khẽ một tiếng không có việc gì các ngươi không cần lo lắng cho ta bằng vào ta thực lực bây giờ tạm thời còn không có người có thể nhằm vào ta thật đánh không lại ta cũng sẽ chạy ha ha lúc này hòn đá nhỏ giống như là nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên nói đúng rồi đạo ca lấy thực lực của ngươi có thể đi dừng dẫm u ám cải quái bên kia quái vật đẳng cấp đều tại cấp hai mươi trở lên coi như kiếm vũ công hội người nghĩ n h ầ m vào ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy chương một trăm mười bốn phù sinh n g ư c ngộ mộ. chương một trăm mười bốn phù sinh ngược ngộ hòn đá nhỏ lời nói để vương đạo như có điều suy nghĩ cái này cũng thực sự vẫn có thể xem là một biện pháp tốt hiện tại đại bộ phận người chơi đẳng cấp đều tại mười hai mười ba cấp đ ặ t tới cấp mười lăm người chơi rất ít đi quái vật đẳng cấp cao một chút bản đồ có quái vật k i ể m chế coi như kiếm vũ công hội người nghĩ n h ầ m vào hắn cũng trở ngại rất nhiều bất quá vương đạo có chút kỳ quái hòn đá nhỏ nguồn tin tức nếu như hắn nhớ không lầm đây là hòn đá nhỏ lần thứ nhất chơi game giả lập vì sao phó bản xuất hiện tin tức hắn trước hết nhất biết hiện tại liền ngay cả cái này dừng dập u ám quái vật đẳng cấp tin tức đều biết làm vương đạo hỏi cái vấn đề này hòn đá nhỏ gãi đầu hì hì cười một tiếng đều là phù sinh đại thúc nói cho ta trước đó ta không phải nói qua nghĩ kéo người tiến vào đằng nhà nói chính là hắn đại thúc đúng phù sinh đại thúc là cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi lão nam nhân ta liền gọi hắn đại thúc ca trước đó ta làm chuyển chức nhiệm vụ thời điểm nhận biết người rất tốt mà lại kỹ thuật rất mạnh hòn đá nhỏ giải thích nói xong đem một cái gọi phù sinh nhược mộng người chơi danh tự giao cho hắn vương đạo không có cự tuyệt hòn đá nhỏ hào ý đem danh tự nhớ kỹ sau đó một nhóm năm người rời đi phó bản phụ cận hướng lục giá thành mà đi sở dĩ như thế là vương đạo kiên trì kết quả vừa đến hắn sợ về lục giá thành trên đường hòn đá nhỏ bọn người liền bị đánh lén dù sao ai cũng không biết kiếm vũ công hội người khi nào đọc thủ ngoài ra vương đạo còn có một chuyện mà làm theo đó chính là đi tìm một cái khảo cổ đại sư sở nị thế bờ hắn không có quên trong túi beo lưng còn có một cái cấp bậc sử thi vật phẩm cần giám định vừa v ậ n tiện đường cùng một chỗ trở về trên đường mấy người có chút cảnh giác bốn phía nhìn quanh bất quá trừ toàn thân huyết quang vương đạo dẫn tới một chút ánh mắt tựa hồ cũng không có kiếm vũ người chơi xuất hiện cũng không biết lúc nào phong b ạ o đế quốc danh vọng có thể đạt tới tôn kính hoặc là mở ra t ò a kỵ hai cái chân này đi đường quá mệt mỏi mắt thấy lục g i ã thành thấy ở xa xa thọ tiểu l ã n h có chút phàn nàn nói vương đạo sau khi nghe được có chút kỳ quái danh vọng tôn kính cùng đi đường có quan hệ gì nghe tới vương đạo chủ động nói chuyện với nàng thọ tiểu l ã n h có chút n g ạ o kiều hư nhẹ một tiếng sau đó cùng hắn giải thích một chút nguyên lai、like、tại phong b ạ o đế quốc danh vọng đạt tới tôn kính liền có thể tại chủ thành phòng quan hậu cần mua quyền trục về thành mặc dù giá cả không rẻ cần mười ngân tệ một cái nhưng là đối với người có cần đến nói kia là không có chút nào quý thậm chí nếu có tiền có thể trực tiếp tốn hao một trăm kim tệ mua một cái lô thạch vậy thì tương đương với có một cái có thể lặp lại sử dụng quyển trục về thành chỉ có điều cách mỗi hai giờ chỉ có thể sử dụng một lần thay đổi về thành điểm còn muốn mặt khác dùng tiền chính là quan hậu cần ở đâu thanh danh của ta ngược lại là đạt tới tôn kính có thể mua đ á n g t i ế c hiện tại không có cách nào về thành vương đạo có chút t i ế c nối hắn thật đúng là không biết có chuyện này ngược lại là thọ tiểu lanh ánh mắt sáng lên vậy ngươi tranh thủ thời gian tiêu chữ đỏ hiện tại hẳn không có những người khác danh vọng đạt tới tôn kính ngươi động tác nhanh lên nói không chừng có thể đầu cơ trục lợi quyển trục về thành kiếm một đạt tiền nói đến kiếm tiền t h ỏ tiểu lanh ánh mắt lấp loe tinh quang hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú một đoàn người nói chuyện rất nhanh liền đến lục giã thành chỗ cửa thành nhìn xem đã ngao nghe muốn động cấp bảy mươi tinh anh vệ binh vương đạo rất thức thời không có tới gần cùng hòn đá nhỏ bọn người sau khi tách ra vương đạo thẳng tiến về khảo cổ đại sư sở nịt huệ bợ phương vị tới gần tường thành đầu kêu bờ sông nhỏ vô cùng quen thuộc d â u ria người lùn y nguyên đang câu cá bất quá lần này không có để vương đạo chờ đợi sở nịt huệ bợ tựa hồ phát giác được hắn tới gần đột nhiên quay đầu là ngươi mạo hiểm giả đạo tam sinh ta còn tưởng rằng là hắc á m trận doanh giác rưởi sờ vì sao trên người ngươi giết chóc khí tức nặng như vậy vương đạo nghe vậy n ú n như may thần sắc bất đắc dĩ ngươi biết hệ u bợ đại sư giữa mạo hiểm giả cũng coi t r á n h đấu ta cũng là bất đắc dĩ sơn y thuệ bợ gật gật đầu cái kia thật rất tiếc v ố i xem ra coi như cùng tại quang minh trận danh cũng không phải mỗi người đều tâm hướng quang minh nói xong câu này rất có đạo lý lời nói về sau hắn nhìn về phía vương đạo như vậy bằng hữu của ta ngươi lần này tới mục đích là cái gì vương đạo trong lòng khẽ buông lỏng còn tốt không có bởi vì hắn chữ đỏ dẫn đến ngoài ý mới xem ra cái kia hai mươi điểm độ thiện cảm đưa đến mấu chốt tác dụng theo trong ba lô cầm gia viên kia cấp bậc sử thi vật phẩm trang sức kỳ quái con dấu đem hắn đưa cho sở nị thuệ bờ làm con dấu xuất hiện trong n g a y mắt sở nị thuệ bờ ánh mắt liền bị hấp dẫn bao nhiêu nặng nề g h lịch sử khí thức cái này mai con dấu lai lịch rất cổ lão cảm khái một câu về sau hắn liền không kịp chờ đợi lấy ra một chút công cụ bắt đầu giám định vài phút về sau sở nị thuệ bờ dừng lại động tác hai tay của hắn nâng lên con dấu thần t ì n h kích động người lùn chi thần ở trên ta vậy mà phát hiện ti tan tung tích đây là không thể tưởng tượng nội vĩ đại phát hiện vị này người lùn khảo cổ đại sư cảm xúc tựa hồ thật lâu không thể chỉ có thể chờ đợi một lát sau sở nị thuệ bờ lấy lại tinh thần hắn thần tình nghiêm túc đem con dấu đưa qua lúc này con dấu danh tự đã phát sinh cải biến xuất hiện ở trong mắt vương đạo chính là một món đồ khác trời đ ô n g chi chìa chìa khóa nhiệm vụ vật phẩm miêu tả trải qua sở nị thuệ bờ giám định hắn xác định đây là mở ra ngày đ ô n g thần điện chìa khóa mạo hiểm giả ta cần ngươi trợ giúp ngày đ ô n g thần điện lịch sử cần tái hiện thế gian cái này nhất định sẽ là vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện hệ thống titan tung tích hãn cần ngươi trợ giúp tiến về ngày đồng thần điện di tích thăm dò xin hỏi phải trang xác nhận nhiệm vụ hạn t h ế cấp bậc nhiệm vụ vương đạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy điểm kích xác nhận về sau hắn trực tiếp được đến sở nị thuệ bờ độ thiện cảm thêm mới nhắc nhở chỉ là làm vương đạo nhìn về phía nhiệm vụ danh sách lại phát hiện nhiệm vụ còn là màu đỏ trạng thái điều này đại biểu hiện tại cũng không thể hoàn thành lúc này sở nị thuệ bờ lên tiếng lần nữa trả lời hắn nghi hoặc ngay đông thần điện nơi đó tràn ngập nguy hiểm ngươi cần trở nên càng mạnh một chút làm ngươi trí ít cấp hai mươi thời điểm lại trở lại nơi này vương đạo giật mình đây là ghét bỏ hắn hiện tại quá yếu đã như thế hắn cũng không còn lưu lại cáo biệt sơ nị thuệ bờ vương đạo liền hướng rừng rậm vũ ám mà đi căn cứ hòn đá nhỏ cung cấp tin tức cái này bản đồ so m ộ ánh sáng hoang dã càng xa mà lại tiếp giáp rừng rậm vũ ám một chỗ k h á c đồ vịnh biển chấn nhỏ nơi đó còn có hát cám trận doanh người chơi ẩn hiện trên đường vương đạo tại thanh hảo h ư u đưa vào phụ sinh nhược mộng cái tên này sau đó hướng đối phương phát đi hảo h ư u tỉnh h cầu đối với hòn đá nhỏ nói vị đại thúc này hắn có chút hiếu kỳ có phải là thật hay không kỹ thuật rất mạnh nếu như người còn có thể vừa vặn có thể cho chiến đoàn mở rộng nhân thủ hòn đá nhỏ là tương đối là đơn thuần nhưng là cũng không ốc hắn muốn kéo vào vô hạn chiến b ằ n người nghĩ đến sẽ không quá kém. vương đạo cũng định tốt trước tiên đem dong binh đoàn giới hạn bốn mươi người c h i ê u đầy nghĩ đến có đủ quân số bốn mươi tên tinh anh người chơi ô m thành đoàn coi như kiếm vũ công hội nghĩ nhằm vào cũng phải ước lượng một chút đến n ô i sáng lập công hội thời cơ còn chưa thành thục chờ đằng sau có cơ hội lại tính toán sau đúng lúc này hệ thống nhắc nhở vương đạo hảo hữu tăng thêm thành công tựa hồ đã sớm biết hắn tồn tại đối phương rất nhanh phát tới tin tức phù sinh l ư ợ c ngộng bạo pháp đạo tam sinh hòn đá nhỏ tiểu từ kia để ngươi thêm ta chương một trăm mười lăm thế thiên hành đạo hối hận chương một trăm mười lăm thế thiên hành đạo hối hận vương đạo liếc qua phù sinh n ư ợ c n g ộ n vị trí vậy mà vừa v ặ n liền biểu hiện tại rừng rậm vũ ám có thể tại cấp hai mươi trở lên bản đồ lợi cấp xem ra cái này phụ sinh n được mộng đích sắc không đơn giản một bên đi đường hắn một bên trả lời đúng vậy hòn đá nhỏ nói ngươi người không sai kỹ thuật rất mạnh để ta kéo ngươi tiến vào vô hạn chiến đoàn phù sinh n được mộng ha ha tiểu tử này ta cũng không có đáp ứng hắn lão cùng các ngươi những người tuổi trẻ này không chơi được cùng một chỗ nhìn thấy tin tức vương đạo trên mặt hiện lên vẻ khắt lạ cái này ông cụ non giọng điệu là cái trung niên đại thúc không sai đạo tam sinh không nói trước có vào hay không đoàn sự tỉnh ta hiện tại chính chạy tới rừng rậm v ám Muốn mộng, không tổ cái đội. Phù sinh nhược Ngươi Phù tổ tới cái đội. đây vương ừ a ta tay làm nhiệm mặt một Không vấn Nể hòn nhỏ, thống, phù sinh n thể Hệ phù vụ. có có đề đá rút ợ c mộng mời n g ư i Gia h ậ p đội n ũ mời lựa chọn có đạo ồ n không Vương g ý hay đ điểm kích xác nhận p h ù sinh nhược mộng xuất hiện ở trong đội ngũ danh sách hắn chú ý tới đối phương lượng máu không phải đầy cách hiển nhiên đang trong chiến đấu tại cao cấp trong bản đồ còn có thể một bên chiến đấu một bên phân tâm cùng ta nói chuyện hiếm xem ra là cao thủ không giả đúng lúc này phụ sinh nhược mộng lần nữa phát tới tin tức hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút đến rừng rậm vũ ám trên đường có thể sẽ gặp được một cái tên gọi b ạ cờ lạ rộ vâng linh là cái không nhìn thấy đẳng cấp buộc tuyệt đối không được chọc tới nó nếu không nhất định rất cấp mặc dù có chút không hiểu đấu vương đạo còn là hồi phục một câu cảm ơn nửa giờ sau khoảng cách rừng rậm vũ ám đã không tính quá xa đúng lúc này hòn đá nhỏ phát tới tin tức đạo ca cái k i a sử thi nhiệm vụ đưa ra không được chấp chính quan h ẹ n đ ã mạn nói đến chở người trở về tài năng đưa ra nhiệm vụ vương đạo có chút kỳ quái bận điệu truy vấn nguyên nhân hòn đá nhỏ ngữ khí có chút t h i ệ i bất đắc dĩ cùng hắn giải thích n g u y ê n lai nhiệm vụ mặc dù là mọi người cộng đồng xác nhận nhưng là cuối cùng đưa ra phải do lúc ấy đội trưởng vương đạo tới làm bởi vì nhiệm vụ trừ danh vọng cùng kinh nghiệm bán thưởng còn có tiền tài cùng trang bị bán thưởng cái sau chỉ có một phần không có khả năng năm người mỗi người đều cho đây là bởi vì c ặ t lưu lệ báo cáo về sau chấp chính quan biết vương đạo tăng thêm bởi vì vương đạo nam tức thân phận hắn mới nguyện ý cùng hòn đá nhỏ bọn hắn nói nhiều như vậy vương đạo tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng có chút đạo lý dù sao bọn hắn cùng cạ dị nạ chiến đấu chính là tại hoàn thành nhiệm vụ này mà tại chiến đấu kết thúc bọn hắn đã thu hoạch được một kiện sử thi trang bị hệ thống luôn không khả năng nhắc lại giao nhiệm vụ lúc lại mỗi người cho một kiện sử thi trang bị cái kia cũng q u á không hợp hợp thiên khải thế giới nhất quán nước tiểu tính dù sao trang bị khó như vậy đến còn là sử thi trang bị đã như thế vậy các ngươi trước hết đợi chút đi chờ ta có thể trở về thành đưa ra nhiệm vụ nhìn lại một chút nhiệm vụ ban thường thích hợp a i vương đạo có thể tưởng tượng hòn đá nhỏ bọn người hứng thú bừng bừng đi giao nhiệm vụ lại một mặt h ề phải trở về bộ dáng được đến hắn hồi phục hòn đá nhỏ rất nhanh lại phát tới tin tức hòn đá nhỏ ân hiện tại chỉ có chờ dạng này cũng tốt có thể chờ mong một chút hòn đá nhỏ đúng rồi đạo ca không nghĩ tới ngươi còn là nam tước ẩn tàng như thế sâu nếu không phải cái k i a chấp chính quan s ư n g hô như vậy ngươi chúng ta còn không biết ngươi đã là người có thân phận vương đạo lắc đầu bật cười cái này hòn đá nhỏ đạo tam sinh hiện tại biết ngươi đạo ca lợi hại đi nhớ k ỹ luyện nhiều tập luyện tập kỹ thuật về sau mang ngươi s ư n g bá thiên khải thế giới hòn đá nhỏ ha ha được rồi đạo ca ngươi đến rừng rậm vũ ám sao kiếm vũ công hội người có hay không tìm ngươi phiền phức nhìn thấy hòn đá nhỏ quan tâm vương đạo trong lòng hơi ấm đang muốn hồi phục bỗng nhiên hắn ánh mắt ngưng lại tinh thần nháy mắt tập trung lại có tặc vương đạo vừa rồi trong lúc vô tình bốn phía t h o á n g nhìn phát hiện khoảng cách không xa bãi có, có một chỗ đột nhiên đổ giảm xuống dưới hiện tại không có gió lại không nhìn thấy bóng người dạng này chỉ có một lời giải thích đó chính là có đạo tặc người chơi tới gần nhanh đến yên tâm bọn hắn đến tìm phiền phức cũng đánh không lại ngươi đạo ca không nói trước ta đi đường đâu nhanh chóng hồi phục một chút hòn đá nhỏ vương đạo giả vờ như dường như không có việc ấy tiếp tục hướng phía trước đi hòn đá nhỏ t ố t cái kia đạo ca ngươi hết thệ cẩn thận tiếp qua một giờ tựu lò gần đây vương đạo lúc này đã không có thời gian đi nhìn hòn đá nhỏ nói cái gì sự chú ý của hắn thời khắc đang chăm chú chung quanh â m thầm xem chừng số lượng của địch nhân bên trái đằng trước đại khái ba mươi giật có hai cái phía sau hai mươi giật ba cái còn có hết thể mười cái đạo tặc đến phục kích ta sao thật đúng là để mắt ta vương đạo trong lòng cười lạnh suy đoán đối phương sẽ tại khi nào đ ộ n g thủ tiếp qua đại khái một trăm m chính là một đầu rộng ba m t s ô n g nhỏ vượt qua phía trên cầu gỗ chính là rừng rậm vũ ám dựa theo vương đạo tiến lên tốc độ nếu như bọn này đạo tặc muốn đ ộ n g thủ đại khái ba giây sau chính là thời cơ tốt nhất ba hai một hư vương đạo trong lòng mặc niệm đến n ư ợ c kết thúc hắn đột nhiên túi đầu xuống cùng lúc đó một thanh lấp lóe hàn quang trùy thủ theo trên đầu của hắn đâm đi qua công kích thất bại một cái gọi thế thiên hành đạo đạo tặc người chơi hiển lộ thân hình trên mặt của hắn còn có vẻ ngạc nhiên không nghĩ tới chính mình mười phần c h ă m chín khống chế kỹ năng sẽ mất đi hiệu lực mà n ẽ tránh đánh út về phía cái hót công kích về sau vương đạo cũng không có đình chỉ động tác nhân thể lật về phía trước lăn một chút hai bên trái phải đánh út về phía hắn thận hai thanh trùy thủ cũng thất bại thận kích, mít, thận kích mít lại là hai cái đạo tặc hiển lộ thân hình tiến vào trạng thái chiến đấu băng hoàn thuật một đạo hàn quang lấy vương đạo làm trung tâm nháy mắt q u y t tán vừa rồi trước hết nhất phát động công kích ba tên đạo tặc bị đóng băng tại nguyên chỗ giai đoạn này cơ hồ còn không có học tập giải khống bọn hắn chỉ có thể tại nguyên chỗ trơ mắt nhìn xem vương đạo đây cũng là đạo tặc nghề nghiệp bất đắc dĩ một kích không chúng nếu không thể lập tức rút đi k i a liền sẽ lâm vào bị động k h ô n g lại ba tên đạo tặc về sau vương đạo vung lên trong tay dội nổ chi lực đang chuẩn bị kết quả một cái bên hai b ô n g nhiên nghe tới bãi cỏ ma sát tiếng xào xạc lúc này còn lại đạo tặc thấy tình thế không ổn không lo được tận lực thả chậm bước chân đang nhanh chóng tiếp cận tia liền lấy trước cái phương hướng này khai đao đi vương đạo không đợi uy hiếp tới gần trực tiếp hướng một cái phương hướng khởi xướng công kích phá quân công kích 2023. m ặ t nạ đặc hiệu phát động một cái màu đỏ bạo kích tổn thương chống rông xuất hiện ẩn tàng tại phương vị này tên kia đạo tặc trực tiếp bị miễu sát mức thương tổn nhảy ra nháy mắt cũng nháy mắt xuất hiện thi thể của hắn tên này đạo tặc trên mặt còn có vẻ kinh ngạc tựa hồ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân đưa tay đem trên mặt đất tuân r a trang bị nhặt lên vương đạo huy động cánh tay một cái bóng rổ lớn hỏa cầu xuất hiện tại thế thiên hành đạo nhìn kỹ nệ tại hắn đồng bạn trên đầu vô hạn viêm bạo thuật một n g khủng bố màu vàng mức thương tổn bắn ra đối phương l thế thiên hành đạo nhìn thấy cái k i a một vê đốt tổn thương đằng sau như màu đất hướng chung quanh điên cùng hô to nhanh công kích ta để ta giải trừ khống chế bị pháp sư băng hoàn thuật khống chế về sau nhận công kích có nhất định tỷ lệ để đóng băng hiệu quả mất đi hiệu lực lúc này thế thiên hành đạo chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát thân hắn cũng không muốn rất cấp hắn có chút hối hận nghe nhất kiếm tiêu huyết r ụ hoặc đến tìm vương đạo phiền phức nhất kiếm tiêu huyết tìm tới bọn hắn nói muốn cho hội trưởng thanh vũ như yên xuất khí thuận tiện bạo chết vương đạo trang bị vương đạo là đại chữ đỏi trạng thái Chỉ cần có theo ể t h vương đạo vừa rồi biểu hiện đến xem người này không chỉ có là tự do hình thức xuống cao thủ trang bị tổn thương những này cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nếu không phải biết thiên khải thế giới hoàn toàn do siêu cấp chủ nào thâm lam quản lý hắn đều muốn coi là đối phương bậc hắc chỉ tiếc còn không đợi thế thiên hành đạo đồng bạn có hành động vương đạo đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn gấp gáp như vậy tốt cái này liền tới cho ngươi giải trừ khống chế chương một trăm m ư ơ i sáu tiến vào rừng rậm vũ ám chương một trăm m ư ơ i sáu tiến vào rừng rậm vũ ám hỏa diễm xung kích ba nghìn sáu trăm hai mươi chín yếu hại công kích một đoàn nổ tung hỏa diễm t ừ trên trời giang xuống trực tiếp đem thế thiên hành đạo miểu sát cái này đơn thể khống chế kỹ năng vương đạo vừa được đến không lâu kỹ năng độ hoàn thành không cao nhưng cũng đủ để miểu sát đối phương thận kích phục s á t không chống cự không chống cự lần nữa chém giết phía sau một người vương đạo cảm giác sau lưng chấn động sau đó liền không có sau đó khống chế lại vương đạo đạo tặc còn chưa kịp vui vẻ liền toàn bộ một người sửng sốt nếu như là hấp thu coi như dù sao pháp sư có hộ thuẫn kỹ năng thế nhưng là cái này nhắc nhở chống cự là cái quỷ gì không phá phòng người bật hắc. mặc kệ vương đạo có hay không phá phòng dù sao cái này đạo tặc người chơi là phá phòng thiềm hiện t h u ậ t vương đạo cười ha ha hắn vừa rồi chính là cố ý làm cho đối phương công kích đã năm chắc thắng lợi trong tay vừa vặn tử một chút hiện tại những công hội này người chơi lực công kích kết quả để hắn rất hài lòng có độc thần tồn tại phòng ngự của hắn trước mắt giai đoạn đã vô địch liệt diễm chi hoàn một nghìn năm trăm bốn mươi ba thoáng hiện giải trừ hôn mê không chế vương đạo xuất hiện tại hai n ă m giật bên ngoài khoảng cách lập tức trực tiếp dùng r a quần công kỹ năng hai cái đưa lưng về phía hắn người chơi hiện lộ thân hình xem bộ dáng là chuẩn bị đào tẩu thuật tay đem đã tàn huyết hai người xử lý xong chết ở trên tay hắn địch nhân đã có năm cái ban đầu bị băng hoàn thuật đóng băng ba cái đạo tặc còn lại cái cuối cùng lúc này rốt c ụ c kiên trì đến kỹ năng kết thúc còn không chờ hắn cao hứng đ ỗ n g nhiên cảm giác hai chân nặng nghề tốc độ bạo hàng giảm tốc thuật cho hắn phủ lên giảm tốc kỹ năng về sau vương đạo trở lại tìm kiếm vừa rồi công kích hắn người kia làm phát hiện đối phương chính đang chạy lúc, trong tay đã sớm phát động vô hạn đặc tính vi đã đến không lưu lại ít đồ liền muốn đi một một k h ô n g hai ba lần nữa miễu sát phía sau một người vương đạo thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ vài giây đồng hồ về sau thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa trên mặt mang nợ nụ cười trào phúng xem ra còn lại mấy người đều trốn làm sao không thấy nhất kiếm tiêu huyết trước đó không phải rất phách lối sao sử dụng vô hạn ẩn thân phật không có tại phụ cận tìm tới tìm hành người chơi vương đạo trong lòng biết những người kia đã thấy thời cơ bất ổn đào tẩu hắn chậm rãi đi đến cuối cùng cái t i ê bị giảm tốc người chơi bên cạnh lúc này, tên này gọi huyết chi lịch tập người chơi chính gian nan xê dịch bước chân người là kiếm vũ công hội、A. là thanh vũ như yên phái các người đến vương đạo hỏi thăm để huyết chi nghịch tập dừng bước lại hắn biết đã trốn không thoát cái gì kiếm vũ công hội chúng ta chỉ là nhìn ngươi chữ đỏ muốn giết người làm rơi đồ thôi c ư ờ i ha ha vương đạo vung vẩy trong tay đại phủ thật không nói g i ã ngoại treo một lần rất cấp không nói còn có thể rơi xuống trang bị người thật không nói nghĩ đến bị giết hậu quả huyết chi nghịch tập có chút chần chờ bọn hắn lần này xuất thủ cũng không phải thanh vũ như yên an bài công hội hành động thật cút máy thế nhưng là không có bồi thường đến nỗi hành động người đề xuất nhất kiếm tiêu huyết xem ra đều chạy mất tam khẳng định cũng trông c ậ y vào không được hắn sau đó đ ề ngủ nghĩ tới đây huyết chi n g h ị c h tập nói ta nói ngươi không giết ta được đến vương đạo sau khi gật đầu hắn mới đưa nhất kiếm tiêu huyết làm chủ sự tình nói ra g i a hỏa này còn danh nhân đường người chơi cùng là một cái công hội ta đều thay hắn mất mặt nói xong huyết chi n g h ị c h tập căm giận bất bình t r i b ậ y h i ể n nhiên có chút khinh thường nhất kiếm tiêu huyết không đánh mà chạy sự thật chính là dạng này cùng hội trưởng không có quan hệ chỉ là nhất kiếm tiêu huyết tự tác chủ trương mà thôi huyết chi n g h ị c h tập trên thân k h ô n g chế kỹ năng hiệu quả đã kết thúc nhưng là không dám có hành động mà là nhìn về phía vương đạo ngươi đi đi ta nói lời giữ lời bất quá thay ta mang một câu cho thanh vũ như yên Ta đằng sau sẽ một mực rậm ám tại rừng rậm ú lưng u y h t t r n Sau lưng, huyết chi nghịch tập còn tại cường điệu sự tình không có quan hệ gì với thanh vũ như yên kiến thức vương đạo thực lực hắn không nghĩ cho nhà mình hội trưởng mang đến một cái cường địch đối với này vương đạo chỉ có thể cười ha ha mặc dù không phải thanh vũ như yên an bài tập kích nhưng là ở trong đó nếu nói không có đối phương ngầm đồng ý vương đạo là tuyệt đối không tin tùy ý kiểm tra một hồi tuân gia trang bị phát hiện đều là một chút cấp m ư ơ i làm trở xuống màu lục trang bị nhất miệng, vương đ kiếm tiêu huyết, huyết ngươi khởi xướng hành động lần này kết quả lại chạy so với ai khác đều nhanh có ngưỡng như thế đối với huynh đệ một bên khác thu được tin tức nhất kiếm tiêu huyết cởi khổ cùng loại chất vấn đã thu được mấy cái mặc dù làm danh nhân đường người chơi còn là kiếm vũ công hội chủ lực một trong huyết chi lịch tập những n à y hội viên không dám trực tiếp mắng hắn nhưng là chính hắn cũng có thể nghĩ đến người ta trong lòng đã đem hắn mắng thảm thực tế là cách làm của hắn quá hoang đường chủ động khởi xướng hành động kết quả lại không đánh mà chạy mẹ nó lần này mất mặt ném quá độ đều do đồ chó này đạo tam sinh vì sao biên thái như vậy xem ra chỉ có để tiêu vô sinh xuất thủ mới có thể xuất này ngũ hắc khí trước đó hắn vốn cho rằng có mười tên đạo tặc người chơi xuất thủ đủ để đem vương đạo khống chế trí tử cho dù có khó khăn chắc trở có hắn phối hợp tác chiến đối phương cũng lật không nổi b ằ n nước kết quả không nghĩ tới phản ứng của đối phương quá nhanh tự do hình thức hạ thân tay nhanh nhẹn d ọ người về sau cái kia tùy ý một cái kỹ năng một vê đốt tổn thương càng là triệt để để nhất kiếm tiêu hết u y tuyệt vọng tăng thêm trên thân có kiện c ự c phẩm trang bị vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n hắn trực tiếp lựa chọn bỏ chạy đương nhiên bỏ chạy trước đó hắn là ở trong đoàn đội thông báo chỉ là vương đạo xuất thủ quá nhanh cuối cùng tăng thêm hắn chỉ đạo tàu ba người cái này đạo tam sinh đến tột cùng là danh nhân đường bên trên vị nào hoặc là cái khác liên bang khu hành chính tới thánh đường người chơi mang nghi vấn nhất kiếm tiêu hết cấp tốc hướng lục giã thành mà đi hành động thất bại tăng thêm vì phòng ngừa những cái tia cúp máy hội viên cao hát trạng hắn đến trước thời hạn hướng thanh vũ như yên báo cáo tốt nhất để nàng ra mặt mời tiêu vô sinh xuất thủ hoặc là trực tiếp phái ra đại đội người chơi trực tiếp đem đạo tam sinh chết đ ớ i vương đạo không biết nhất kiếm tiêu hết u y dự định lúc này hắn chính đi tại rừng rậm u ám trên đường chính đường cái hai bên đã xuất hiện rất nhiều chữ đỏ quái vật đều là cấp hai mươi trở lên rừng rậm hủ làng đẳng cấp hai mươi một quái vật bình thường lượng máu bốn hai trăm l ám thi quỷ đẳng cấp hai mươi bốn quái vật bình thường lượng máu năm thép lên lưỡ yêu đẳng cấp hai mươi hai quái vật bình thường lượng máu bốn năm trăm trong rừng rậm lâu dài tràn ngập một tầng sương mù nơi này tuyệt đại đa số đều là vong linh quái vật vương đạo liếc mắt nhìn p h ù sinh ngược mộng vị trí phát hiện hắn tại bản đồ tương đối xâm nhập vị trí đúng lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên khoảng cách trò chơi đóng lại thời gian đã không đủ nửa giờ p h ù sinh ngược mộng trò chơi thời gian nhanh đến ngươi trước tìm địa phương an toàn hạ tuyến đi đợi ngày mai thượng tuyến ta đang giúp ngươi làm nhiệm vụ vương đạo nhìn thấy tin tức về sau mỉm cười vị đại thúc này còn thật sự cho rằng ta tới là làm nhiệm vụ hy vọng ngày mai gặp mặt lúc đối p ư ơ n g sẽ không bị hắn toàn thân huyết quang hủ đến cho phụ sinh ngược mộng về một cái tin tức về sau. vương đạo phát hiện đối phương ảnh chân dung cấp tốc đen xuống dưới đây là đã trước thời hạn rời khỏi trò chơi thế này hắn cũng không còn đi quản tìm tới một đầu lạc đàn thi quỷ quái vật vương đạo bắt đầu dự đọc vô hạn viêm bạo thuật hai ba giây sau một cái bóng rổ lớn hỏa cầu ngưng tụ hướng thi quỷ đầu đập tới chương một trăm mười bảy thân tính chiếu dọi hiện thực chương một trăm mười bảy thân tính chiếu dọi hiện thực từ khi phát hiện có thể đem một chút âm tiết điệp ra giảm bớt đến giảm xuống pháp thuật thi pháp thời lượng vương đạo cũng không có việc gì đều sẽ suy nghĩ vô hạn viêm bạo thuật thi pháp yếu tố chủ yếu bởi vì kỹ năng này dùng nhiều nhất cho tới bây giờ hắn đã đem ban sơ 3.5 giây ngâm sướng thời gian giảm bớt đến 2.7 giây tăng thêm trên tay nguyên chất chiếc nhẫn đặc hiệu có thể tăng lên 15% t mươi năm thi pháp tốc độ cho nên hiện tại hắn chỉ cần ngâm sướng 2.3 giây liền có thể phóng thích vô hạn viêm bạo thuật lúc nào đọc đầu thời gian xuống đến một giây trở xuống sau đó lại học biết di động thi pháp liền tốt một bên mặc sức tưởng tượng vương đạo một bên nhìn chăm chú chính mình phát ra viêm bạo thuật đập ầm ầm hướng quái vật đầu、Miss. Vương đạo. Hắn vương phương hướ Hắn tin công mình lại, vương đạo. kích sau đó vung lên trong tay dô dơ sổ chi lực phổ công bộ đầu 3490. n h ì n xem chỉ có hơn 3.000 điểm màu trắng tổn thương hắn biết thi quỷ yếu hại không phải đầu lâu lúc này thi quỷ cũng huy động hư thối móng ướt một chút cào ở trên người vương đạo hai hấp thu vương đạo lông mày nhữ lại vậy mà phá phòng bởi vì cùng giữa người chơi vợ cờ khác biệt nếu như không có phá phòng kia liền một điểm tổn thương đều không có nhưng là trong trò chơi quái vật dù cho đánh người không phá phòng cũng sẽ cưỡng chế trừ một điểm phiện tại xuất hiện hai điểm thương tổn cái này liền biểu thị u ám thi quỷ công kích vượt qua vương đạo phòng ngự vật lý xem ra cấp 20 trở lên quái vật không chỉ có lượng máu gia tăng rất nhiều công kích cũng là tăng vọt lần nữa chém ra một búa rốt cục đem cái này ngoan cường thi quỷ đánh chết hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2750, càng cấp 9 đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 450%. vượt cấp giết quái kinh nghiệm chính là cao chính là quái vật đẳng cấp so người chơi cao càng nhiều đẳng cấp nghiền ép lại càng nặng vương đạo vừa rồi viêm bạo thuật ném không hắn mặc dù có chút im lặng nhưng là cũng không kinh ngạc bởi vì h u ám thi quỷ đẳng cấp cao tới cấp hai cao hơn hắn cấp c n ế u là quái vật đẳng cấp một mươi theo tình huống vừa rồi nhìn ta hiện tại đánh cấp hai mươi bốn hoặc là cấp hai mươi n quái vật tốt nhất đẳng cấp lại cao liền có chút không cần thiết đẳng cấp nghiền ép quá nghiêm trọng vương đạo trong lòng nghĩ như vậy tiếp xuống lại làm một hồi thí nghiệm cuối cùng nghiệm chứng chính mình phỏng đoán về sau đã cách hạ tuyến thời gian không có vài phút một lần nữa trở lại trên đường chính nơi này cơ bản sẽ không xuất hiện quái vật vương đạo chuẩn bị ngay ở chỗ này hạ tuyến trong lòng của hắn có chút đáng tiếc lần này không thể tại lục giã thành đoàn đội trụ sở hạ tuyến bạch bạch tổn thất m ộ ư ơ i hai giờ tinh lực rồi rào bờ uff chữ đỏ hạn chế quá nghiêm trọng khẳng định có phương pháp tránh đi loại này hạn chế dùng biện pháp gì đâu thăng lên danh vọng còn là tức vị hoặc là cái khác ngay tại vương đạo đứng tại trên đường chính suy nghĩ lung tung lúc trò chơi thời gian cuối cùng kết thúc quen thuộc ý thức chìm xuống cảm giác chuyển đến làm lấy lại tinh thần đã trở lại thế giới hiện thực vương đạo nằm tại trong khoang trò chơi không có nhúc đích chuẩn bị chờ đợi ma lực rèn luyện kết thúc lại nổi lên thân lần này tinh thần trị số tăng mới một trăm bốn mươi bảy điểm hắn đoán ông quả nhiên rất nhanh ma lực rèn luyện cảm giác lần nữa càn quét toàn thân chỉ có điều lần này hắn không có hôn mê đi tựa hồ lần trước các hạng thuộc tính cơ sở p h á trăm đã đem thân thể của hắn tăng lên tới một cái khác cấp độ còn có một chút khác biệt chính là vương đạo cảm giác mi tâm của mình một mực đang nhảy nhót tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng tạo ra để hắn toàn bộ náo hải một mảnh thanh minh thời gian trôi qua đoán chừng hai giờ đi qua trong lúc đó trương tú vinh tới một chuyến tựa hồ nghĩ hô vương đạo ăn cơm phát hiện hắn như cũ nằm tại trong khoang trò chơi về sau liền không có cái giày bởi vì vương đạo trước đó đã thông báo trương tú vinh chính là sợ ma lực rèn luyện thời điểm có người đánh gãy làm rèn luyện kết thúc vương đạo không kịp chờ đợi ngưng thần mở ra bảng số liệu t í n h danh vương đạo đẳng cấp m ộ ư ơ i năm giới tính nam chủng tộc nhân loại lực lượng ba trăm hai mươi bảy nhanh nhẹn ba trăm hai mươi bảy sức chịu đựng ba trăm hai mươi chín trí lực ba trăm ba mươi hai tinh thần ba trăm hai mươi bốn ma lực ba trăm hai bốn ba t hai mươi bốn thần tính một kỹ năng tiên h phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn ẩ n thân thuật theo u ộ c cơ tính n sở vương đạo tâm niệm vừa động hắn phát hiện chính mình giống như là tiến vào mặt khác một tầng không gian giống như là lấy m ộ tiếp c á người quan theo giác, đến hiệu g n h quả cùng kỹ năng miêu tả không sai bị lắm hẳn thân trạng thái nhận được tổn thương lúc liền sẽ biến mất phát hiện này ngược lại để vương đạo có chút thất vọng bởi vì điều này đại biểu một chút thú vị ý nghĩ không cách nào thực hiện lúc này thời gian đã tiếp cận chín trăm sáng vương đạo ăn sáng xong liền đi ra ngoài hắn đầu tiên là đi tới cư xá cửa đông trương tú vinh quả nhiên ở trong này nhìn xem trang trí công việc vương đạo đại khái nhìn một chút tiến độ đoán chừng tiếp qua hai ngày liền có thể hoàn thành nghe trương tú vinh lại nhảy hai câu về sau hắn thẳng tiến về hồng d i ệ p võ quán võ quán học viên đã cơ bản đến đông đủ ngay tại hứa chi thu dạy bảo xuống luyện quyền nhìn thấy vương đạo tới hứa chi thu ánh mắt sáng lên phân phó học viên chính mình huấn luyện về sau hắn hướng vương đạo hô một câu vương đạo tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được tới cái này đều mấy điểm nghe vậy vương đạo chấn mắt cái này lao hứa lại muốn làm nha không phải nói không cần mỗi ngày tới sao ta lúc này mới tới t r ầ n một điểm lại không được á lại nói quyền pháp của ta đều bị ngươi học trộm đi qua ta đều không nói gì hứa chi thu bị sặc thần sắc cứng đờ ta liền tùy tiện nói một câu đây không phải nhắc nhở ngươi một chút người tập võ đến siêng năng luyện tập mà p h ố c xích hắn cưỡng ép giải thích quá mức miễn cưỡng để theo tới hứa phi linh cười ra tiếng vị này hồng diệp võ quán chi hoa hôm nay đổi một thân màu đỏ quần áo luyện công xem ra như một đoá màu đỏ liệt diễm hoa hồng tiểu diễm nhìn thấy vương đạo đưa tới ánh mắt hứa phi linh không chỉ có không tranh né ngược lại lớn mật về nhìn qua tên tiểu yêu tinh này càng ngày càng công người đặc biệt cái này b ở e o thon vương đạo ánh mắt nhỏ không thể thấy theo hứa phi linh trên eo nhỏ rời đi sau đó lại lần nữa hướng hứa chi thu nói thiết chủ đâu làm sao không thấy được tại phòng luyện công bên kia ta cho hắn lượng thân định chế một bộ kế hoạch huấn luyện hứa chi thu trả lời sau đó tiếp tục nói đi cùng ta đi nghỉ n ơ i phòng ta có việc nói cho ngươi cha các ngươi cần nói cái gì ta cũng đi hứa phi linh nghĩ tham gia náo nhiệt chỉ có điều hứa chi thu tựa hồ thật sự có chuyện quan trọng nghiêm xác mặt đem hắn dăn dậy trở về Vương n đạo hứa ì n không xem có vẻ không vui h phi linh có chút buồn cười, hắn buồn đ ã p h á t h i ệ n cái có cảm. đối với hắn rất có hào cảm. Không biết này nhỏ tình hắn Không eo hào rất làm si ê với tướng hắn mờ ạ o hoặc sao ngoài thái hồ hứa phi linh lực, cái cơ là võ dù sáng kia qua đi độ bảy bên ở n g ư i biết tại sao nhiên vương chẳng bỗng dâng lên đạo sao m ộ t cố xúc động. chút động. đối một Hắn bỗng nhiên phương eo nhỏ, ôm eo sau đó lại cấp t khuôn mặt nhỏ đằng biển đỏ Nàng k h t ư ơ n g i một trăm một mươi ề u tám lượng máu phá vạn chương một trăm một mươi tám lượng máu phá vạn biết rõ ràng như vậy còn nói không phải ngươi lộ ra tin tức chị an cục quản lý an bài ngươi đều mọ được rõ rõ ràng ràng vương đạo cười lạnh một tiếng để hứa chi thu xấu hổ túi đầu uống liền mấy mục trà nói đi để ta tới có chuyện gì nghe tới vương đạo chủ động họ tham hứa chi thu châm trước một lát lúc này mới lên tiếng nói ngươi biết quyền sư địa vị vì sao cao như vậy sao n g h e vậy vương đạo khẽ giật mình lập tức thử thăm dò nói bởi vì quyền sư võ lực c ư ờ n g đại đại biểu nhân loại cá thể tiến hóa phương hướng hứa chi thu lắc đầu ngươi nói có nhất định đạo lý nhưng là cái kia chỉ có thể để quyền sư trở thành mọi người lao ư ớ t hướng tới đối tượng cũng không thể để quyền sư có được hiện nay địa vị xã hội vương đạo nghĩ cũng phải cái này cũng không thể giải thích trước đó vị kia trị an cục quản lý cục trường lữ vì dân thuyết pháp dựa theo hắn nói tới một chỗ quyền sư số lượng đều cùng chính phủ liên bang tài nguyên nghiến phủ lên câu lúc ấy không có suy nghĩ nhiều hiện tại cẩn thận nhớ lại quả thực có chút kỳ quái địa phương đã không nghĩ ra dứt khoát vương đạo cũng không còn phế cái kia tế b à o não hắn ngẩng đầu trực tiếp hướng hứa chi thu nói ta nói lao hứa ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu ngươi gọi ta đến hẳn là muốn nói chuyện này à. hứa chi thu cười ha ha một tiếng lập tức thần s ắ c trở nên trịnh trọng không phải ta thừa nước đục thả câu chủ yếu là chúng ta những n à y trong danh sách quyền sư đều ký kết q u a hiệp nghị bảo mật khẳng định không thể lộ ra ta để ngươi tới là muốn nói với ngươi lần này đi làm chứng nhận thời điểm không muốn giữ lại thực lực ngươi biểu hiện càng mạnh được đến càng nhiều c h ố tốt không muốn giữ lại thực lực không phải liền là chứng nhận một chút quyền sư sao ta cũng còn không biết tiêu chuẩn gì vương đạo cảm giác càng thêm nghi hoặc nhìn quyền đúng lúc này hứa chi thu đ ố n g nhiên khẽ quát một tiếng sau đó vào đầu một q u y ề n hướng vương đạo đánh tới quyền phong mang có chút không khí tiếng thét hiển nhiên là dùng toàn lực phanh vương đạo không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là đưa tay tiếp được một quyền này dễ như chở bàn tay bắt lấy hứa chi thu toàn lực một q u y ề n liền mí mắt đều không có nháy một chút lấy thực lực của hắn bây giờ một cái tay liền có thể đánh mười cái hứa chi thu không thôi lao hứa ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn cùng ta luyện, luyện? vương đạo thế mới biết lão già này vừa rồi là đang thử thăm dò hàn thực lực nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên che cánh tay mình ai nha có ám kỉnh tay của ta lợi mất tốt ngươi cái lao hứa ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi chất giáo ngươi lại như thế ra tay tác động nhìn xem vương đạo vụng về biểu diễn hứa chi thu khỏe mắt kéo ra hắn không cao hứng khoác khoác tay đi đường giả bộ dù sao ta lời đã cùng ngươi r ằ n g đến làm thế nào còn là xem chính ngươi nói đến đây hắn trên giới quan sát một chút vương đạo cảm khái một câu mặc dù không biết ngươi là làm sao trở nên cường đại như thế nhưng là ta xác thực không có lửa ngươi liên bang hiện tại đối với cường đại quyền sư vô cùng vô cùng coi trọng chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho ngươi nói đến thế thôi nhiều ta cũng không thể nói chờ ngươi chính thức chứng nhận quyền sư liền rõ ràng vương đạo thấy hứa chi thu nói trinh trọng cũng không còn nói bửa mà là gật đầu nói được ta đến lúc đó nhìn tình huống làm việc nghĩ đến lao hứa ngươi cũng sẽ không hô ta hứa chi thu cười ha ha một tiếng ta nếu là h ố ngươi linh hoạt không được cho ta võ có nện nghe vậy vương đạo cười ha ha cũng không đáp lời tốt để ngươi đến chính là nói chuyện này ngươi đi phía trước giáo quyền đi đúng rồi linh hoạt gần nhất có chút lời biếng ngươi giúp ta thật tốt dạy một chút nàng rời đi phòng nghỉ vương đạo hướng thẳng tiến đến diễn võ đại sành lúc này đại bộ phận học viên đều đang cố gắng l u y ệ n quyền đây cũng không phải là nhìn thấy vương đạo tới làm bộ dáng theo bọn hắn ngẫu nhiên nói chuyện phiếm có thể biết đó là thật muốn mạch lên thiền vũ ngươi có phát hiện hay không tố chất thân thể một ạ tại tại lại n thiên lớn, hình xuống. chuẩn h khải thế giới thật thế thức cho rất biệt tự Ta ta giới ưu mua láo đặc để bị ba do m cái h dịch hóa gen, sau đó lại đến luyện quyền gia tốc hấp thu. Chính i tối lại gia tốc c ưu sau luyện quyền đó gen, đến là cái này dịch thấp ố i ưu ó có a gen quả quý. thực có chút、ý. Một t h cái thấp tráng đầu đinh học viên một bên rèn luyện vừa cùng bên cạnh một người nói chuyện vương đạo nhớ không lầm người này gọi trương khải chơi chính là thuận giáp chiến sĩ bị hỏi người gọi lý thiên vũ là hồng diệp võ quán học viên ưu tú một trong lúc này một mặt khẳng định gật đầu sau đó chậm rãi mà nói thiên khải thế giới cùng dĩ vãng game giả lập thế giới khác nhau quá lớn không chỉ có kéo dài ba lần giác quan thời gian thần bí kỹ thuật còn có thể hoàn toàn chiếu dọi hiện thực thân thể thuộc tính t ỷ như ta chơi đạo tặc vừa tiến vào trò chơi di tốc công kích liền cao hơn người khác một đoạn đây chính là ưu thế mà lại bởi vì hiện thực thân thể liền mạnh trong trò chơi thuộc tính đề cao về sau lại càng dễ thích ứng tự do hình thức dưới phát huy đi ra ưu thế cũng càng mạnh so sánh cái khác người chơi bình thường coi như thuộc tính bởi vì đẳng cấp trang bị tăng lên đi lên nhưng hoặc là đã lựa chọn hệ thống p h trợ hình thức thành tựu có hạn nhưng nếu là lựa chọn tự do hình thức không thông qua đại lượng luyện tập cũng hoàn toàn thành không được cao thủ. lý thiên vũ lời nói này rất có đạo lý được đến một bên rất nhiều võ quán học viên tán đồng lúc này một tên gọi gì ngạn bằng học viên chú ý tới cách đó không xa đứng vương đạo vội vàng v ô vỗ lý thiên vũ nhanh thật tốt luyện quyền đi đạo ca đến rồi cũng không biết đạo ca chơi hay không thiên khải thế giới lấy thực lực của hắn ở bên trong tuyệt đối thuộc về đại thần cấp người chơi cũng không nhất định đạo lý là đạo lý này nhưng là đạo ca nếu như không thường xuyên chơi đ ù a khả năng còn chơi không có ta tốt đâu ta thế nhưng là chuyện chức màu lam nghề nghiệp bóng đen kẻ ám sát lý thiên vũ nhỏ giọng lầm bầm một câu sau đó đầu nhập trong huấn luyện hai người thanh em nói chuyện rất nhỏ Coi là v ư ơ n theo hiện n thực thân thể thuộc tính bạo tăng mỗi một lần lần nữa thượng tuyến vương đạo đều cảm giác đối với tự do hình thức nắm giữ càng thêm giám bảo giống như tối hôm qua trong trò chơi ứng đối kiếm vũ đạo tặc ám sát né tránh đối phương cận thân công kích đã gần như bản năng chỉ có điều cho tới bây giờ hắn thuộc tính vượt qua người chơi khác quá nhiều cũng không có gặp được cái gì cao thủ chân chính bình thường chỉ dựa vào thuộc tính là đủ nghiền ép người chơi khác nghị phơi bày một ít người kỹ thuật đều không có cơ hội có chút tự luyến suy tư một lát vương đạo đi lên t r ư ớ c bắt đầu chỉ điểm các học viên huấn luyện bởi vì hắn không có của mình mình quý truyền thụ ra không ít quyền pháp cho nên những học viên này đều rất thích hắn tăng thêm vương đạo thực lực cường đại lại vì người hòa hợp mấy ngày nay cùng cái này tuổi trẻ học viên đã tùy tiện hòa mình có chút cơ linh như lý thiên vũ bọn hắn đã xưng hô hắn là đạo ca lấy đó thân cận mang vó quán học viên luyện một giờ quyền pháp về sau vương đạo lại đơn độc cho hứa phi linh mở một hồi tiểu táo có lẽ là bởi vì trước đó vương đạo cái kia xúc động để hứa phi linh lại lớn mật rất nhiều trong phòng huấn luyện thỉnh thoảng mượn để vương đạo chỉ điểm cơ hội làm c à n biểu hiện ra dáng người trong lúc đó thân mật cùng nhau ra thịt ra mắt càng là tránh không được dù sao không biết là nhìn chúng sắc đẹp của hắn còn là nữ nhân mộ cường thiên tính hứa phi linh đối với vương đạo liền kém trực tiếp hiến thân cái này khiến vương đạo hưởng thụ trong đó đồng thời cũng có chút buồn dầu nếu là trực tiếp đem cô nàng này ăn lao hứa nên sẽ không phản đối nhưng là hắn ăn về sau làm sao kết thúc còn là còn chờ suy tính mang nghiêm mặt sắc h n g đỏ hứa phi linh theo phòng huấn luyện đi ra về sau vương đạo trực tiếp từ một mình huấn luyện lấy thể p h á c của hắn những này đặc chế huấn luyện khí t à i sử dụng lúc đều muốn thu chút l ư ợ c đạo bất quá dạng này cũng tốt có thể để hắn đối với lực lượng k h ô n g chế càng thêm nhỏ bé cứ như vậy tại hồng diệp võ quán đợi một ngày tận tới đêm khuya trò chơi thời gian nhanh bắt đầu mới về nhà sáu trăm tối vương đạo chui vào khoang trò chơi đúng giờ thượng tuyến mặc dù lúc này là thiên khải thế giới buổi sáng rừng rậm vu ám vẫn như cũ tia sáng rất kém cỏi tầng k i a sương mù tựa hồ vĩnh viễn không tắn đi mở ra bảng t h u tính vương đạo phát hiện quả nhiên như dự đoán lượng máu của hắn đã phá vạn chương một trăm m ư ơ i chín lệnh truy sát chương một trăm m ư ơ i chín lệnh truy sát biệt danh đ chủng tộc nhân loại đẳng cấp 15. nghề nghiệp c h i ế n p h á p giả thuộc tính lực lượng 487, nhanh nhẹn 422, sức chịu đựng 747, t r í lực 674, t i n h thần 324, thần tính 1. lượng máu 11.205-11.205. m a l ự c giá trị 3240-3240. kinh nghiệm 83.409-150. a n g vật lý công kích 1.646. pháp thuật công kích 2.137. b ạ o kích tỷ lệ 9%. phong ngự vật lý 1.348. p h o n g ngự pháp thuật 1348. lớn nhất tốc độ di chuyển 51.2. t h a â n uy công kích có 10% t ỷ lệ phát động thần phạt đối với mục tiêu tạo thành tức tử hiệu quả này tỷ lệ vẹn vẹn nhằm vào phổ thông đơn vị như mục tiêu vị cách m ỗ i tăng cường nhất dài thì phát động thần phạt tỷ lệ giảm xuống ba lần đối với thần t h o ạ i cấp mục tiêu vô hiệu kỹ năng hơi trang bị hơi đóng lại bảng thuộc tính vương đạo thần sắc bình tĩnh trong dự liệu lại mạnh lên cùng hắn tổ đội p h ù sinh nhược mộng còn chưa online hắn chuẩn bị trước cải quái lợi cấp cũng không biết cần giết bao nhiêu quái mới có thể đem chữ đỏ đánh tan len k e n đúng lúc này thanh hảo h ư u t r u y ề n đến hệ thống nhắc nhở trên hòn đá nhỏ tuyến mà lại vừa lên mạng liền cho hắn phát tới tin tức đạo ca hôm qua nhanh hạ tuyến lúc đó ngươi có phải hay không cùng kiếm vũ công hội người ở cờ rồi vương đạo có chút kỳ quái không biết hòn đá nhỏ làm sao biết chẳng lẽ lại bị người đánh c ắ p đợt rồi mang nghi vấn hắn hồi phục đi qua đạo tam sinh làm sao ngươi biết bọn hắn hôm qua tới mười cái đạo tặc đánh lên ta bị ta phản s á t hơn phân nửa hòn đá nhỏ quả nhiên là dạng này đạo ca ngươi nhìn diễn đàn nhà kiếm vũ công hội đã đối với chúng ta vô hạn chiến đoàn xuống lệnh truy sát giết ngươi một lần ban thưởng một trăm kim tệ chúng ta những người khác mười kim tệ không chỉ có như thế bọn hắn còn bẻ con g sự thật nói ngươi không chỉ có không chấp nhận kiếm vũ công hội trọng chú mời chào ngược lại chủ động tập sát bọn hắn hội viên nhìn thấy nơi này vương đạo sắc mặt lập tức lạnh xuống Bẻ con g sự thật hắn có thể lý giải dù sao loại này đại công hội làm việc khẳng định sẽ tìm cho mình cái đường hoàng lý do mà lại tối hôm qua lần kia tập k ích hắn cũng không nghĩ tới đi lục video hiện tại coi như hắn đứng ra nói là đối phương chủ động tập ích đoàn chừng cũng không có người tin tưởng dù sao một phương là game giả lập giới nổi danh kiếm vũ công hội một phương khác chỉ là cái tán nhân cho dù vương đạo các loại thủ sát chiến tích rất rung động nhưng là đại bộ phận người chơi khả năng càng muốn đứng tại kiếm vũ một phương không khác chỉ vì vương đạo tại thiên khải thế giới trước đó không có danh khí càng đừng đề cập hiện tại còn có thật kim tệ b a n t h ư ở n g vương đạo mở ra diễn đàn không có tận lực lục soát ngay tại đông đảo thiếp mời hàng đầu nhìn thấy kiếm vũ truy sát thiếp người phát bài viết chính là thanh vũ như hiền thiếp mời nội dung nói với hòn đá nhỏ không sai biệt lắm thành vũ như yên thông qua các loại ngôn ngữ đem kiếm vũ công hội tạo thành người bị hại là vương đạo cái này bạo pháp ỷ vào chính mình thực lực đi tập giết kiếm vũ hội viên ở trong thiếp mời còn bổ sung một đoạn video vương đạo mở ra xem kém chút khí cười cái này rất rõ ràng là tối hôm qua mấy cái kia đạo tặc bên trong trong đó một cái đập sau đó video chỉ thả ra hắn đánh giết đối phương hình ảnh tăng thêm vương đạo cái kia rõ ràng chữ đỏ huyết quang trên diễn đàn đại bộ phận người đều cho rằng đích thật là hắn xuất thủ trước nhao nhao ở phía dưới hồi phục công kích nói hắn liền biết ỷ vào trang bị thuộc tính tốt đi lui nghiền ép người chơi bình thường không xứng có được như thế lớn danh kh Thành vũ như yên tại những h này h chính là thiếp mời toàn bộ nội dung mượn bạo pháp đạo tam sinh danh khí tăng thêm kiếm vũ công hội bản thân tên tuổi có thể nói là đại xuất danh tiếng đang đổi g i ế t khiến tiếp mời phía dưới có rất nhiều người chơi hưởng ứng vương đạo trí nhớ rất tốt hắn phát hiện những này hưởng ứng người chơi có rất nhiều gương mặt quen không chỉ có trước đó gặp qua kiếm vũ công hội thành viên còn có rất nhiều tung hoành gia tộc cùng liệp cầu chiến đ o à người n thật đúng là rắn chuột m ộ t ổ, mặt khác thanh vũ như yên thủ đoạn của nữ nhân này thật nhiều sao chỉ là sự tình thật sẽ hướng ngươi tưởng tượng phát triển sao vương đạo đóng lại diễn đàn t h ầ n sắc có chút âm trầm hòn đá nhỏ đạo ca đạo ca ngươi tại nhìn sao bây giờ nên làm gì tiểu lanh tị bọn hắn đều ở bên cạnh ta hiện tại gia trang viên nhỏ liền có người đi theo đoán chừng một khi ra khỏi thành liền sẽ có đại lượng người chơi tập s á t chúng ta hòn đá nhỏ chúng ta coi như cùng lắm thì tạm thời không ra khỏi thành tránh đầu gió thế nhưng là ngươi hiện tại một người tại giã ngoại còn l à chữ đỏ quá mức nguy hiểm liên tiếp hai đạo tin tức nhắc nhở để vương đạo lấy lại tinh thần hắn hơi chút trầm ngâm an ủi một câu vậy các ngươi tạm thời đừng ra lục giã thành đến nội ta ngươi không cần lo lắng tại rừng rậm vụ ám an toàn r ấ t trấn an qua hòn đá nhỏ vương đạo phát hiện thanh hảo h ư u bên trong mấy người khác đều lục tục no ngoe phát tới ti tức lý thiết trụ la hét muốn đi tìm kiếm vũ người chơi phiền phức cảm thấy đối phương cách làm quá mức vô xỉ lạc đường ngôi sao chính là lo lắng để hắn chú ý n ú t kỹ đại la l ị thọ tiểu lánh cũng khó được không c ó châm trọc khiêu khích mà là hỏi thăm vương đạo chuẩn bị giải quyết như thế nào việc này trong câu chữ cũng lộ ra quan tâm vương đạo sau khi thấy hơi có vẻ ư u ám tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp có như thế mấy cái đáng yêu tiểu đồng bọn còn có cái gì tốt buồn bực từng cái hồi âm biểu thị không cần lo lắng về sau hắn mở ra hệ thống quay phim đối với chúng quanh quay chủ một vòng sau đó mở ra diễn đàn tại thanh vũ như yên t i ế p mời bên trong hồi phục đạo tam sinh tùy ngươi bóp thế nào tạo sự thật đạo ra lời nhắc cùng ngươi nói nhảm đã ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ta tại rừng hồi phục về sau vương đạo còn đem vừa quay chụp chung quanh trong video truyền biểu thị thật sự là hắn tại rừng rậm vũ ám ngay tại vương đạo tại thanh vũ như yên truy sát t i ế p bên trong hồi p h ụ c lúc lục giã thành một góc nào đó kiếm vũ công hội mấy người chính tập hợp một chỗ như khói ngươi chiêu này quá lợi hại mượn nhờ đạo tam sinh thiên khải đệ nhất bạo pháp danh khí tăng lên nhiệt độ tiện thể còn tuyên truyền chúng ta kiếm vũ không chỉ có như thế còn bôi xấu thanh danh của hắn thật sự là một công nhiều việc nhất kiếm tiêu hết thần sắt tha thiết vây quanh ở thanh vũ như yên bên cạnh rất là chân chó thanh vũ như yên nghe vậy đấy mắt hiện lên một tia tốt sắc b một cái có chút may mắn tán nhân mà thôi coi là c h u y ể n chức cái ẩn tàng chức nghiệp liền không coi ai ra gì bản hội trưởng tự mình mời chào cũng dám tự tuyệt lần này để hắn triệt để tại thiên khải thế giới lăn lộn ngoài đời không nổi nói xong liếc qua phía trước cửa sổ một vị thần sắc lãnh đ ạ m thanh niên thần sắc nghiêm một chút hướng nhất kiếm tiêu huyết q u á t lớn mặt khác ta nói qua rất nhiều lần gọi ta hội trưởng đừng cứ gọi ta như khói như khói là ngươi kêu sao ngươi nói có đúng hay không vô sinh thanh vũ như yên nửa câu nói sau là đối với lãnh đạo thanh niên nói tới người này chính là kiếm vũ công hội mặt bài thánh đường thứ chín vô sinh kiếm c u ồ tiêu vô sinh nói chuyện đồng thời t h anh vũ như yên còn nện bước đôi chân dài chầm d ã i đi đến tiêu vô sinh bên cạnh trên mặt nàng mang nụ cười làm bộ đi kéo tiêu vô sinh tay vô sinh ngươi tại sao không nói chuyện theo ngươi thành công c h u y ể n chức trở về chính là như thế chẳng lẽ cái kia ẩn tàng chức n g h i ệ p không phù hợp yêu cầu của ngươi t h anh vũ như yên nhìn về phía tiêu y mắng con món kia trang bị kia là một thanh hiện r a màu cam linh quang trường kiếm vũ khí c h ư n một trăm hai mươi sắp đến c h ư n một trăm hai mươi sắp đến chỉ là thanh vũ như yên nụ cười rất nhanh liền cứng ở trên mặt bởi vì tiêu vô sinh không để lại dấu vết tránh đi tay của nàng vô sinh ngươi làm gì muốn như vậy Ta Thành sai sao? nơi nào làm vì ũ như yên lông nhỉu, dùng mang theo giọng chất vấn tức giận nói.、Ai、ngờ nàng không nói lời nào còn tốt, lời này vừa nói ra giống như là triệt để dẫn bạo tiêu vô sinh hơi theo chất tính mày tiêu lời lời là Ai triệt vừa ra tức tốt, tỉnh. bạo vô để cái gì vậy ngươi nói cho ta tại sao muốn c o n g ta tiếp nhận nam sơn tập đoàn bơm tiền đi bán cổ phần đánh mất quyền tự chủ nguyên bản thuộc về chính chúng ta phòng làm việc không tốt sao còn có hiện tại vô duyên vô cớ lại đi phát cái gì lệnh truy sát cũng bởi vì người khác cự tuyệt ngươi mời chào ngươi điều tra qua người ta cái gì nội tình mà liền làm như vậy xác thực ta tiêu vô sinh thực lực không kém nhưng là ta cũng chỉ là x ế p tại thánh đường thứ chín không phải vô địch ngươi làm sao liền vững tin cái này đạo tam sinh không phải thánh đường đi đâu v ị áo lót người ta có thể tại vô số trong người chơi trổ hết tài năng thật chỉ là dựa vào vật khí nói đến đây tiêu vô sinh bình tĩnh nhìn về phía thanh vũ như yên liêu thanh vũ n g ư ơ i thay đổi đã quên chúng ta sáng lập phòng làm việc dự tính ban đầu ngươi còn là cái kia ta yêu liếu thanh vũ sao tiêu vô sinh trong lòng kiềm chế thật lâu cảm xúc bộc phát thừa dịp cơ hội lần này hoàn toàn nói ra hắn nói đến đây Hy vọng thưa e o Thanh h n Vũ như Yên trong mắt nhìn thấy trong nhìn mắt cũng có thể để cho của chút. còn trong lòng của hắn khá hơn một chút. Nhưng mà hắn thể một thất khá để lá mà vô ọ n Thanh vũ Như Yên cũng trong nháy g bởi đổi Tiêu vì Vũ v mắt thay đổi mặt. Vô sinh ngươi chính là nhìn ta như vậy ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi tốt vì tương lai của chúng ta thiên khải thế giới chính là nhân loại tương lai thế giới thứ hai toàn liên bang tập đoàn cơ bản đều và o ở chỉ dựa vào chúng ta nguyên lai、like、cái kia nho nhỏ phòng làm việc có làm được cái gì mặc dù mất đi một bộ phận cổ phần thế nhưng là chúng ta thành lập công hội nam sơn tập đoàn la thiếu đã đáp ứng ta kiếm vũ công hội còn là hoàn toàn do chúng ta quản lý còn có người nói cái kia đạo tam sinh hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ chính là một cái tán nhân cần dùng tới lo lắng cái này lo lắng cái kia có thể một cái đánh mười cái người chơi cái kia một trăm cái đâu một nghìn cái đâu chúng ta công hội thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn người chơi một người một miếng nước bọt cũng đem hắn chết với đem tiêu vô sinh nói lời từng cái phản bác trở về thanh vũ như yên một bước cũng không nhường chừng mắt tiêu vô sinh người ta đi lợi cấp tiêu vô sinh nhất thời không biết đáp lại ra sao trong cơn tức giận p ẩ y tay á o bỏ đi thấy cảnh này một mực không nói chuyện nhất kiếm tiêu huyết đấy mắt hiện lên một vòng hưng phấn lúc này đột nhiên có tin tức nhắc nhở vang lên nhất kiếm tiêu huyết nhìn lướt qua về sau vội vàng chạy đến thanh vũ như yên bên cạnh như hội trưởng cái tiêu đạo tam sinh tại diễn đàn đáp lại nói hắn tại rừng rậm vũ ám còn đập video đây là hướng chúng ta tuyên chiến a nói nhất kiếm tiêu huyết còn đem s ứ dình s ọ t mở ra thả cho thanh vũ như yên nhìn kia là một cái công hội thành viên phát cho hắn thanh vũ như yên lúc này tâm tình rất kém còi nhìn thấy nhất kiếm tiêu huyết biểu hiện ra s ứ n s u t về sau sắc mặt càng thêm âm trầm trực tiếp tức ổn hề nói tôn kép m ạ n nhép để chủ lực đoàn tạm dừng công việc trên tăng thêm hai đám cùng ba đ o ạ n ta liền không tin ba cái tinh anh đoàn người còn làm hắn không chết n g h e vậy nhất kiếm tiêu huyết có chút trần trờ hỏi một câu cái kia muốn thông chi vô sinh phó hội trưởng cùng đi nha có hắn tọa chấn cầm xuống đạo tam sinh càng thêm dễ như trở bàn tay không cần lão nương chính là muốn chứng minh cho hắn nhìn cách hắn kiếm vũ vẫn như c ũ là kiếm vũ thành vũ như yên đoán hận trả lời một câu lập tức xoay người rời đi lúc này trên diễn đàn bởi vì vương đạo hồi phục đã triệt để náo nhiệt lên là bạo pháp đạo tam sinh bản nhân nhìn hắn giọng điệu này tựa hồ bên trong còn có ẩn tình a rốt cuộc có cái người sáng suốt ta đã sớm phát hiện kiếm vũ công hội video này không đầu không đôi à, ai biết phương nào động thủ trước bất kể nói thế nào hai phe này là triệt để đối đầu cũng không biết bạo pháp có thể kiên trì bao lâu dù sao thế đơn lư cô còn là đối mặt kiếm vũ loại này thành danh thế lực nếu như đạo tam sinh có thể chống nổi một kiếp này vậy ta tuyên bố nhất định sẽ gia nhập vô hạn chiến đoàn đi duy trì bạo pháp trên lầu người bản tính này đánh ta tại đỉnh núi đ i cũng nghe được trên diễn đàn nhao nhao hỗn loạn mỗi người phát biểu ý kiến của mình vương đạo còn không biết hồi t i ế p cho thấy thái độ về sau hắn liền không quan tâm trên diễn đàn đến tiếp sau phát triển nhìn xem mình đã hơn phân nửa kinh nghiệm hắn bắt đầu đầu nhập cày quái luyện c ấ p bên trong hoàn toàn nhìn không ra đại chiến tiến đến hồi hộp tựa hồ không có đem s ắ p mang đến nguy hiểm để vào mắt b i n h đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn đây chính là vương đạo dự định hắn tin tưởng kiếm vũ công hội khẳng định sẽ phái người tới giết hắn chỉ là lại phái bao nhiêu người tới còn không xác định nhìn chung quanh một chút vương đạo cũng không chuẩn bị cứ như vậy đợi tại nguyên chỗ chờ hắn đi xuống đường cái một bên cày quái một bên hướng bên phải trong núi rừng mà đi hiện tại vương đạo công kích lại tăng trưởng một mạng lớn trên đường gặp được cũ ám thi quỷ rừng rậm hủ làng trờ quái vật bình thường chỉ cần đánh chúng. Đó chính là m vẹn vẹn ộ theo k í c biểu tại diễn đàn hồi phục tiên chiến về sau đã qua thời gian dài như vậy đoán chừng muốn giết hắn người đã nhanh đến vì phòng ngừa đối phương nói hắn giấu đi tranh chiến vương đạo thỉnh thoảng đem hoàn cảnh chung quanh đập một lần phát ở trên diễn đàn ý tứ rất rõ ràng ta ngay ở chỗ này các ngươi ngược lại là mau tới g i ế t a a vương đạo không biết là tới gần rừng rập vũ á mộ m ánh sáng hoang dã một đoàn tinh nhuệ người chơi ngay tại nhanh chóng tới gần bọn hắn tổng cộng có ba cái đoàn mỗi cái đoàn bốn mươi người trong đó chuyển vận xe tăng trị liệu ba loại nghề nghiệp phối trí hợp lý những người chơi này từng cái thần sắc trầm tĩnh xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện mỗi người trên thân trang bị đều cơ bản đầy đủ mặc dù đại bộ phận đều là màu trắng phổ thông trang bị nhưng cái này đã rất là khó được. dù sao thiên khải thế giới trang bị quá mức khó được phải biết quái vật bình thường tối đa cũng liền tuân ra màu trắng phổ thông trang bị đến màu lục ưu tú cấp bậc hoặc là trở lên trang bị k i a liền trên cơ bản là giã ngoại bột mới có thể ra trừ cái đó ra muốn đạt được tốt trang bị phương pháp cũng không dễ dàng tỷ như bảo dương h i hữu nhiệm vụ b a n thưởng cậy phó bản sinh hoạt nghề nghiệp người chơi dựa vào bản v a t chế tắc v v ngẫm lại bột mới bao nhiêu còn có đổi mới cd người chơi lại nhiều như vậy như vậy cạnh tranh lại hẳn là k ị liệt trên thực tế đã có thế lực tại phân chia tư nguyên của mình điểm nơi này tài nguyên điểm có thể là b ộ hoặc là cố định bảo dương điểm nảy sinh mới cũng có thể là hy hữu điểm đào quáng thảo dược điểm v v những tài nguyên này điểm sẽ bị những thế lực này coi là ích lợi của mình tiến hành trông coi không dung thế lực khác hoặc là tán nhân nhúng tay loại tình huống này bởi vì trước mắt còn là trò chơi sơ kỳ biểu hiện được còn không tính rõ ràng nhưng là theo thiên khải thế giới trò chơi tiến trình tăng trưởng những cái kia tán nhân sẽ phát hiện càng ngày càng gian nan chuyện ngoài lề tạm thời không nói kiếm vũ công hội tinh nhuệ nhất ba cái đoàn đã cách vương đạo càng ngày càng gần nơi bọn họ đi qua một chút cải quái thăng cấp người chơi nao n h o tránh lui trừ bọn hắn cái này hơn một trăm tên tinh anh người chơi phổ thông công hội thành viên cũng có gần、hàng. bọn hắn theo sát tại tinh anh đoàn về sau thanh thế lớn mạnh mặc dù thanh vũ như yên mệnh lệnh là để ba cái tinh anh đoàn xuất thủ nhất cử định cán côn nhưng là không cần nàng phân phó rất nhiều phổ thông thành viên cũng chạy đến tham gia náo nhiệt nhiều người như vậy hành động tự nhiên giấu không được người khác càng ngày càng nhiều người hiểu chuyện hoặc là người biết chuyện xa xa theo ở phía sau muốn quan kháng trận này thế kỷ đại chiến đến cùng là thế đơn lực cô bạo pháp đạo tam sinh bị c h é m giết thần thoại như vậy bị kết thúc còn là kiếm vũ công hội dẫm lên bạo pháp tên tuổi dương oai thậm chí nhờ vào đó tại lục giã thành lớn mạnh hết sức căng thẳng chương một trăm hai mươi mốt dùng dao mổ trâu cắt tích ạ khủng bố thân thủ sơ hiện mánh khỏe c ư ơ n một trăm hai mươi mốt dùng dao mổ trâu cắt tít gà khủng bố thân thủ sơ hiện mánh k h ỏ thành vũ như yên như thế gióng trống thua chiêng nhờ vào đó chuyện làm văn trường chúng ta cực quan cứ như vậy nhìn xem sao trở ngại cấp phó bản kêu rên giếng mỏ bên trong lam sát cực quan chính mang mấy cái công hội cào thủ khai hoang bọn hắn kẹt tại đốc công hạ kẻ trước bị bột hai đầu chó cắn chết đi sống lại đến nỗi nói chuyện người chơi gọi bạch mã n g â an cực quan công hội chủ lực phòng kỵ lam sát cực quan nghe vậy cười ha ha không nhìn cái kia muốn thế nào đi bảo đảm đạo tam sinh cùng hắn vô hạn chiến đoàn lý do đâu kiếm vũ công hội mặc dù thuộc về mới thành lập công hội nhưng là dù sao cũng là căn cứ vào kiếm vũ phòng làm việc sáng lập thực lực không kém nhất là còn còn có cái tiêu vô sinh lui mười phẩy không không không nói coi như chúng ta công hội ra mặt bảo vệ đạo tam sinh hắn cũng sẽ không gia nhập chúng ta nhiều nhất nhận cái ân tình cảm giác của ta nói cho ta đạo tam sinh tuyệt không phải loại kia tình nguyện giới người người nghe tới lam sắc cực quan phân tích bạch mã ngân an không nói lời nào đích thật là đạo lý này bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn còn có chút không cam lòng nói thế nhưng là mượn cơ hội lần này kiếm vũ công hội khẳng định sẽ dẫm lên bạo pháp thượng vị chỉ để tại lục giá thành đứng vững góc chân đây đối với chúng ta công hội thế nhưng là cái đại uy a làm cơ quan công hội lão nhân bỏ qua một bên đối với vương đạo hảo cảm không nói hắn còn là rất chú ý nhà mình công hội lợi ích phong bạo đế quốc ba mươi sáu cái thứ cấp chủ thành mỗi cái đều có cỡ lớn công hội thế lực và ở cơ quan công hội làm đỉnh cấp một trong những công hội lựa chọn chính là lục giá thành cho nên một khi kiếm vũ công hội phát triển khẳng định sẽ xâm hại đến cơ quan công hội lợi ích bạch mã ngân an lo âu không phải không có lý chỉ là làm sắc c ự quan tựa hồ sớm có định luật hắn vô chính mình chủ lực phòng k � b ạ vai cười c h ấ n an nói không cần lo lắng nhiều như vậy coi như kiếm vũ công hội phát triển lục g i ã thành như thế lớn cũng dung hạ được hai cái đại công hội sau đó tiếng nói nhất truyền thần sắc không hiểu nhắm lại hai mắt nhìn xem đốc công hạ kẻ cùng hắn bên chân hai đầu chó lại nói lần này thanh vũ như yên nữ nhân kia sẽ quẳng cái té ngã cũng có nói ngươi thật sự cho rằng đạo tam sinh bạo pháp chi danh chỉ là dựa vào vật khí dễ đối phó như vậy ngươi trước mắt cái phó bản này bột liền biết bạch mã ngân an quay đầu nhìn một chút bạch trào cùng độc nhãn lập tức rất tán thành Bọn hắn đánh tới hiện tại còn kẹt tại cái này hai đầu chó dại nơi này, thế nhưng hai chó thế đầu cái tới tại kẹt tại dại là vương ô hôm thông hạn chiến đoàn hôm qua đã thông quan. Kết hợp đoàn quan. với Kết đã qua t r ớ c có lẽ hiệu chết vào tay còn chưa thể biết được. đó đến siêu hiệu ai biết tập tình tay thể báo, vào lẽ ư d đạo liếc mắt nhìn kinh nghiệm của mình còn kém ba kinh nghiệm liền có thể thăng cấp bốn phía nhìn một chút quái vật chỉ còn lại lẹ k ẻ mấy cái ở phía xa du đãng cái này mấy cái trước hết lưu lại ổn một tay cũng là tốt vương đạo thu hồi ánh mắt hướng lúc đến đường cái phương hướng nhìn lại bởi vì trong hiện thực thể p h á c cường đại cho nên tại thiên khải thế giới bên trong hắn ngũ rắc cũng không phải người chơi bình thường có thể so sánh lúc này ở trong thai của vương đạo đường cái phương hướng đã ẩn ẩn chuyển đến người chơi thanh âm chính là chỗ này căn cứ hắn ở trên diễn đàn c h u y ể n video ngay tại phương vị này tiềm hành nghề nghiệp ra khỏi hàng trước đi phía trước tìm kiếm đường nhìn thấy mục tiêu trước không nên đọc thủ xe tăng nghề nghiệp đẹ vào trước trị liệu nghề nghiệp thêm tốt máu mọi người không muốn phớt lờ muốn đem hắn xem như một cái bột đến đánh khi khái đoàn trưởng nói rất đúng theo trước đó siêu tập đến tin tức đến xem cái này đạo tam sinh không chỉ có là ẩn tàng t r ư c nghiệp mà lại tổn thương phòng ngự cũng rất cao đợi chút nữa có mạnh khổng kỹ năng nghề nghiệp đều cho chằm chằm chết thanh âm càng ngày càng gần cho đến đ ỗ n g nhiên biến mất nhưng là vương đã biết đây không phải đối phương đi xa mà là đã tới chung quanh khẳng định đã có đạo tặc phát hiện hắn chuyển về tin tức nhìn quanh một chút vậy mà không có phát hiện có đạo tặc lộ ra dấu vết để lại xem ra bọn này âm thầm địch nhân tương đối cẩn thận mà lại bên này không có như mổ ánh sáng hoang dã dễ dàng như vậy bại lộ thân hình bãi cỏ đã đến vì sao không dám hiện thân các người nhiều như vậy kiếm vũ công hội tinh nhuệ đều l ạ như thế sợ mà rất thấp kém phép k h í tướng nhưng là cũng không phải là không chỗ hữu dụng ngay tại hắn vương ừ a ứ đạo buồn một cỗ lúc công kích chân chính đánh tới tắc kích đây là đạo tặc nghề nghiệp một loại khống chế kỹ năng một khi bị đánh c r ú n g sẽ choáng váng một mươi ba giây bị công kích về sau khôi phục vương đạo đã sớm chuẩn bị bước chân xê dịch tiến lên trước nửa cái thân vị nhẹ nhõm tránh thoát công kích lập tức trong tay rô rơ sổ chi lực thuận thế hướng về sau đ ậ p tới một loại đánh trúng vật tật h thể cảm giác nháy mắt chuyển đến một n g bảy t sáu hai một theo màu đỏ khủng bố tổn thương bắn ra một cỗ thi thể cũng chống rông xuất hiện ngã trên mặt đất đối phương vận khí không tệ vậy mà không có rơi xuống trang bị tiện tay làm thịt một đầu tặc ngư vương đạo cười lạnh vẫn ngắm nhìn chung quanh hắn biết chắc còn có thật nhiều đạo tặc người chơi kích động vừa rồi cái kia vẹn vẹn chỉ là thăm dò bất quá tiếp xuống khiến vương đạo rất ngạc nhiên chính là những n à y đạo tặc vậy mà không có người lại ra tay không biết có phải hay không là được cái gì chỉ thị còn là vừa rồi cái kia tiếp cận hai vạn phổ thông tổn thương hủ đến bọn tại h bọn này kiếm vũ công hội thành viên hậu phương còn có viễn siêu bọn hắn số lượng người chơi tự do xem ra đều là đến xem náo nhiệt đến nơi có hay không có ý khác muốn kiếm tiện nghi tạm thời còn không biết đạo tam sinh hội trưởng để ta nhắn cho ngươi nếu như ngươi hiện tại nguyện ý thay đổi chủ ý ký kết hợp đồng gia nhập kiếm vũ nàng như cũ có thể bất kể hiềm khích lúc trước nếu không sau ngày hôm nay thiên khải thế giới đem không có n g u y ê nơi n sống yên ổn ba cái kiếm vũ công hội tinh anh đoàn đúng chỗ dẫn đầu một cái người chơi hướng vương đạo kêu gọi tên của hắn gọi kiến an khí khái theo hắn mang theo cao n ạ o ánh mắt cùng trong lời nói ẩn hàm uy hiếp hiện nhiên đã đem vương đạo coi như cá trong chậu có ba cái nghiêm c h ỉ n h huấn luyện tinh anh đoàn lại thêm gần ngàn phổ thông công hội thành viên đừng nói là một cái cấp mười lăm pháp sư liền xem như một cái cấp mười lăm truyền kỳ bột kiến an khí khái hôm nay cũng có lòng tin đem hắn chấm giết vương đạo nghe vậy không có trả lời dỗ dơ sổ chi lực trong tay lật một cái búa hoa im ắng đại biểu thái độ hắn thấy thế kiến an khí khái không nói thêm lời nhẹ nhàng phất phất tay vương đạo lập tức cảm giác bốn phía không khí đang nhanh chóng ba động âm thầm ẩn tàng đạo tặc vào đúng lúc này đều bắt đầu động thủ thận kích tạc kích đâm lưng phục sát chỉ là trong nháy mắt liền có bốn năm thanh truy thủ đoàn kiếm vạch phá không khí đánh út về phía vương đạo toàn thân yếu hại những này đạo tặc động tác rất nhanh tựa như là từng đạo bóng xám bất quá bọn hắn tốc độ nhanh vương đạo tốc độ cũng vượt qua bọn xám chỉ thấy vương đạo trầy nghiêng người lướt ngang Cũng không c ó cái gì quá động tác quá mức, c quá quá lại gì động làm h o những có ô n này nhao nhao g kích c thất bại.、Có、được những vương đạo động tác cơ ồ khiến h n ngày à y thấy đạo tặc h k ô n rõ. trong Bất quá bọn bỏ, từ thân theo quá sau. hắn cũng không hình liền Không những n chỉ lắc có lúc có lư hiện lộ thân hình đạo tặc tiếp tục công kích âm thầm tiềm hành đạo tặc cũng là tìm đúng thời cơ nhao nhao xuất thủ nhưng mà vương đạo biểu diễn tiếp tục các loại tạp kỹ nhân vật động tác xuất hiện vô luận những n à y đạo tặc như thế nào công kích đều không thể đánh trúng vương đạo càng đừng đề cập sử dụng ra khống chế kỹ năng đem vương đạo không chế ngoài ra vương đạo trong tay dô dơ sổ chi lực phản phất không có gì ngẫu nhiên có xuất kỳ bất ý t h ỉ n h l í n h công kích cũng có thể bị dịu tùy tiện ngăn cản chỉ trước mắt mấy chục giây trôi qua một mươi năm m ư ơ i sáu vị tiến công đạo tặc người chơi hiện lộ thân hình nhưng mà bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi bởi vì đến bây giờ liền vương đạo góc áo đều không có sợ đến nhìn thấy một màn này chung quanh người chơi xôn xao một mảnh nhao nhao chấn kinh tại vương đạo khủng bố thân thủ đây chính là tự do hình thức xuống đại thần người chơi thực lực khủng bố như vậy một vị người chơi tự do cảm khái được đến đại bộ phận người vây xem tán đồng nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng đúng lúc này kiến an khí khai rốt cục nhìn không được chương một trăm hai mươi hai để n g ư ờ i tuyệt vọng phòng ngự chương một trăm hai mươi hai để n g ư ờ i tuyệt vọng phòng ngự làm lần hành động này tổng chỉ huy thanh vũ như yên thân tín một trong kiến an khí khai cùng nhất kiếm tiêu hết bọn người cùng là danh nhân đường người chơi mà lại xếp hạng muốn s o những người khác cao không biết bởi vì lần hành động này tầm quan trọng hắn đã cùng thanh vũ như yên lập xuống quân lệnh trạng vô luận bạo pháp đạo tam sinh như thế nào khó đối phó cũng tất nhiên sẽ đem hắn dâm ở dưới chân vì công hội lập uy lúc đầu kiến an khí khái cho là có gần hơn mười vị tinh anh đạo tặc xuất thủ liền có thể cầm x u ố n g đối phương không nghĩ tới vương đạo biểu hiện ra khủng bố thân thủ cho hắn biết trước đó nhất kiếm tiêu hết u y bọn người gây kích không phải ngẫu nhiên đã như thế vậy cũng chỉ có thể để mạnh khống nghề nghiệp xuất thủ chỉ cần đem vương đạo khống chế lại như vậy vô luận hắn có bao nhiêu biến thái cũng chỉ sẽ tại tập kích xuống n ú i hận theo kiến an khí khái mệnh lệnh tinh anh đoàn bên trong một cái gọi ta ăn cả chưa thuật sĩ người chơi bắt đầu hành động hắn là một vị gặp may mắn chuyển chức màu lục gần tàng chức nghiệp vực sâu thuật sĩ người chơi có được một cái sùng vật bị ma mời sùng ái ta đi mạo hiểm gi theo ta ăn cả chua hạ lệnh bên cạnh hắn cái kia mọc ra sừng nhỏ có một đôi cánh nhỏ sùng vật mị ma đi ra phía trước mị ma khẽ mở m ô i đỏ ta âm ở bên hai vương đạo văng lên nháy mắt để hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động thấy cảnh này ta ăn cả chua mặt mũi tràn đầy đầy ý có ta lao bà xuất mã còn không phải dễ như chở bàn tay cầm xuống vậy ngươi chẳng phải là bị lục bên cạnh một người t r e o chọc ngay tại ta ăn cả chua nghe vậy có chút tái mặt lúc k i ế n an khí khái lộ ra hài lòng nụ cười tự do hình thức mạnh hơn lại như thế nào thân thủ cho dù tốt lại như thế nào tất cả mọi người cho ta tập kích dây hắn ra lệnh một tiếng về sau vương đạo bên cạnh những cái tia nguyên bản s ở không tới hắn góc áo đạo tặc đồng thời xuất thủ cùng lúc đó t r u n g quanh viễn trình nghề nghiệp cũng bắt đầu ngâm sướng pháp thuật hàn băng tiễn ám ảnh tiễn hỏa cầu thuật trừng kích đủ mọi màu sắc pháp thuật tia sáng lấp lóe trực tiếp đem vương đạo tính cả t r u n g quanh đạo tặc người chơi báo phủ bởi vì bọn hắn đều thiết lập tổ đội công kích cho nên cũng không ngại những n à y đạo tặc đồng đội bị ngộ sát Hoang, hoang, hoang. pháp Làm trừ cái đó ra trên thân trang bị cũng sẽ rơi xuống bảy tám phần không biết sẽ có bao nhiêu c ự c phẩm trang bị tối thiểu sử thi cấp không phải chỉ một kiện kiến an khí khái đắc ý nghĩ đến gắt gao nhìn chằm chằm vương đạo bị tập kích địa phương Ừm. người đâu cái này xem xét không sao kết quả lại làm cho hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ không chỉ có bị tập kích đạo tam sinh biến mất ở nơi đó trên mặt đất còn nhiều hai cô nhà mình đạo tặc thi thể hắn ở trong này mau lui lại a cái này cái quỷ gì tổn thương trị liệu nhanh sữa ta khống chế đâu nhanh hạn chế lại hắn ngay tại kiến an khí khái ngây người lúc bên phải hai đoàn bên kia bỗng nhiên chuyển đến một trận k ê u thảm hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo huyết quang bao khỏa thân ả n h xuất hiện ở nơi đó một vòng mang liệt diễm quang hoàn lấy hắn làm trung tâm quyết tán một năm giật trong phạm vi người chơi trên đầu đồng thời t o á t ra lượng lớn tổn thương liệt diễm c h i hoàn hỏa diễm pháp sư tương đối ít thấy quần công kỹ năng mặc dù kèm theo pháp thuật tổn thương không cao nhưng là thời gian cùng đồng ngắn chỉ là hiện tại theo kiến an khí khái góc độ đến xem n à y chỗ nào là tổn thương không cao đạo huyết kia sắt thân h n h chung q a n h tám mã p h ạ vi liên miên hai tổn thương xuất hiện trong đó còn trận có bốn bạo kích tổn thương trị số đến nôi tám mã bên ngoài mặc dù tổn thương yếu một chút nhưng cũng là một ngàn hơn tổn thương cái đạo huyết này s á c thân ảnh không cần nhiều lời tự nhiên là mới vừa rồi bị tập kích vương đạo thời gian trở lại mấy giây trước đó vương đạo bị mị hoặc về sau không thể động đậy h ắ n tự nhiên bị khoảng cách gần nhất đạo tặc người chơi đánh chúng trước hết nhất cho hắn phủ lên chính là thận kích loại hình khống chế kỹ năng về sau chính là liên miên bất t u y ệ t khống chế sau đó những cái k i a đạo tặc bắt đầu công kích phục sát trở cao tổn thương kỹ năng không ngừng đánh ra chỉ là để bọn hắn mắt trận tròn sự tình xuất hiện liên tiếp chống cự trị số xuất hiện ngẫu nhiên có cá biệt trang bị tốt một chút bình thường có thể đánh ra quá ngàn tổn thương người chơi lúc này cũng kinh ngạc phát hiện bọn hắn chỉ đánh ra hai chữ số thậm chí một chữ số tổn thương càng làm cho bọn hắn sụp đổ chính là liền hai vị này số một chữ số đáng thương tổn thương còn bị nhắc nhở hấp thu một vòng công kích về sau vương đạo sửng sốt một giọt máu không có rơi hơn một ngàn s o a y phòng không phải những này màu lục trang bị đều không có mấy món người chơi có thể đánh vỡ mà lại có chiến hồn cứng cỏi chi lực hai cái này bị động trực tiếp cung cấp năm mươi trở lên giảm tổn thương húng chi còn có ma pháp hộ thuẫn cùng minh quang sáu trang hộ thuẫn hiện giai đoạn hắn tuyệt đối là để người đau đầu tấm sắt cho dù đứng ở nơi đó bất động cũng như minh vương hàng thế vững như b ả n thạch đúng lúc này viễn trình người chơi công kích sắp đến so sánh đạo tặc những n à y cận chiến nghề nghiệp viễn trình nghề nghiệp kỹ năng công kích cao hơn một chút dù sao viễn trình nghề nghiệp tần suất công kích thấp hơn cận chiến đây cũng là nghề nghiệp tính cân bằng nếu như bị cái này hơn trăm đạo pháp thuật công kích đánh trúng vương đạo mặc dù không đến mức bị miễu sát nhưng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất rất nhiều lượng máu thời khắc m â u chốt chiến hồn bị động 50% t í n h bền dẻo nổi bật tác dụng giảm miễn n ă không chế thời gian để vương đạo xa so với những cái t i ê đạo tặc dự tính thời gian sớm hơn theo trạng thái hôn mê khôi phục hắn đầu tiên là thuận tay một búa c h é m chết một người sau đó tìm đúng một cái khoảng cách xa nhất mục tiêu khởi s ư ớ n g công kích công kích về sau còn không phải kết thúc vương đạo đem tàn huyết công kích mục tiêu xử lý xong sau đó một cái thiểm hiện thuật đã xuất hiện ở bên cạnh trong đám người hết thảy phát sinh quá nhanh đều ở trong trước mắt làm kiến an khí khái kịp phản ứng vương đạo đã xuất hiện tại một đám da g i ò n viễn trình nghề nghiệp bên trong vừa được đến không lâu còn công kỹ năng xuất hiện liệt diễm chi hoàn t ạ i hắn gần hai phách pháp thuật công kích tăng thêm bày biện ra vượt quá tưởng tượng bi lực thế là liền xuất hiện kiến an khí khái bây giờ thấy tình huống liên miên kiếm vũ người chơi đổ vào liệt diễm tri hoàn công kích đến theo càng ngày càng nhiều người chơi chết trong tay vương đạo trên người hắn huyết quang càng sâu cái này khiến vương đạo có chút buồn mực vừa rồi rõ ràng giống như không phải hắn động thủ trước chẳng lẽ là bởi vì trước đó bị tên đạo tặc kiên lừa gạt công kích cho nên hệ thống phán định ta là chủ động công kích một phương chỉ là bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm giết người quan trọng Đinh! đạo biết là cái thứ mấy người chơi Không trong vương thống thứ chết hệ hồ tay tự là lúc, mấy tất cả chiến sĩ nghề nghiệp nghe ta khẩu lệnh đối với đạo tam sinh khởi xướng công kích có mạnh k h ô n g kỹ năng đều cho ta đinh chuẩn đem hắn cho ta không chết kiến an khí khai tiếng la vang vọng chiến trường mấy cái tinh anh đ o à n bộ phận người chơi bắt đầu hành động phá quân công kích mị hoặc chấn động xa kích p h à m là có khống chế kỹ năng người chơi toàn bộ đạo thủ mục tiêu toàn bộ nhắm ngay vương đạo bốn phương tám hướng công kích đánh tới căn bản không có tránh né góp chết mặc dù đã t ậ n lực xây dịch né tránh thậm chí mượn nhờ cận chiến nghề nghiệp kiếm vũ người chơi ngăn cách thị giác thế nhưng là tại kiên trì vài giây đồng hồ về sau còn là không cẩn thận bị công kích cho choáng váng ở bởi vì năm mươi phần trăm tính bền dẻo tồn tại bị choáng váng thời gian tiếp tục rất ngắn thế nhưng là tựa hồ hấp thu trước đó g i a o h ấ n những n à y kiếm vũ người chơi thay nhau khống chế khoảng cách thậm chí không cao hơn hai mươi lăm giây cái này liền có chút khó đỉnh vương đạo cuối cùng vẫn là bị khống chế lại chương một trăm hai mươi ba chiến giả g i á n g lâm vô song cắt cỏ chương một trăm hai mươi ba chiến giả g i á n g lâm vô song cắt cỏ bạo pháp cuối cùng vẫn là bị khống lại loại này bốn phương tám hướng không góc chết khống chế coi như thân thủ cho dù tốt cũng vô dụng chiến trường bên ngoài có người phát biểu ý kiến mặt mũi tràn đầy vẻ tiết với muốn ta nói còn là bạo pháp quá mức khinh thường ngươi nhìn hắn tốc độ di chuyển nhanh như vậy hoàn toàn có thể n ắ m kéo đánh hiện tại tốt đi bên cạnh có người một mặt cơ t r í phân tích hơi có chút sau đó ra cắt lượng hương vị ha ha ha để hắn phách lối thiên khải thế giới liền không nên xuất hiện hắn loại nghề nghiệp này quá ảnh hưởng cân bằng mạnh hơn thì thế nào một người làm sao có thể địch qua một cái công hội xem ra tán nhân vẫn là không có ngày nổi danh vương đạo lần nữa bị khống chế lại về sau nơi xa vây xem xem náo nhiệt người chơi nghị luận ở mỹ tuyệt đại đa số người chơi đều cho rằng vương đạo đã như trên tất gỗ cá rốt cuộc là không nổi bằng nước trên thực tế kiến an khí khái cũng cho là như vậy giờ phút này trên mặt hắn đã lộ ra thắng lợi đủ cười nếu như trước đó cái kia sóng tập kích xem như sai lầm không có dự đoán đến vương đạo bị cáo thời gian ngắn như vậy như vậy hiện tại đây cơ hồ không gián đoạn khống chế hắn không tin đối phương còn có thể dãy rụa mà lại trước đó vương đạo nhanh như vậy liền xuất hiện tại mấy chục mã bên ngoài khẳng định là dùng pháp sư thiểm hiện thuật giờ phút này còn đang làm l ệ n h lần này ngươi dù sao cũng nên chết đi kiến an khí khái trong lòng suy nghĩ hướng chung quanh tất cả kiếm vũ người hạ lệnh khống chế không muốn gián đoạn tất cả mọi người bao quát theo tới phổ thông thành viên đều cho ta tập kích lập tức vô số đạo thân ảnh toán loạn phàm là có thể tìm tới công kích khe hở cận chiến người chơi đều là hành động mà những cái kia viễn trình nghề nghiệp s á thủ t thuật sĩ pháp sư loại hình đều là mục tiêu nhắm chuẩn vương đạo tiếp tục không ngừng công kích chút xuống đến t r ê n thân vương đạo khủng bố phòng ngự giờ phút này rốt cục bị tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn đạo công kích đánh vào người ngay từ đầu lại chỉ là bắn ra m ả n g lớn chống cự cùng hấp thu nhắc nhở điều này đại biểu cái gì đại biểu công kích hoặc là không phá phòng hoặc là phá phòng còn bị thuẫn hấp thu con mẹ nó ta một cái chủ lực đoàn tinh anh người chơi trước ổ n t ơ n g phá đó tại kêu trên giếng mỏ bên ngoài người này liền đi theo thanh vũ như yên sau lưng kiến an khí khái nhãn quan bắt phương nhìn thấy nhà mình người chơi bề mại hoảng sợ vương đạo khủng bố phòng ngự đồng thời hắn cũng theo cái kia tổn thương nhắc nhở bên trên phát hiện mánh khỏe đừng sợ Hắn không phải vô địch, đều cho ta tiếp tục công kích, các người nhìn hấp thu nhắc nhở không hiện thương, hắn hộ thuận hết rồi. Kiến an khí khái bắt công người còn, tổn này Kiến an vô tiếp điều đại biểu rồi. đều đã đầu tục các xuất ta lúc ờ i nói để kiếm vũ thành viên lại thành mừng、rỡ. ngưng thần nhìn để thế. vũ là rỡ, l quả này trong tay pháp thuật công kích không ngừng tiếp tục đối với vương đạo điên cuồng c h u y ể n vận c h ắ c không được trước khi đến khí khái đoàn trưởng nói qua muốn đem cái này đạo tam sinh coi như bột đ ề n đánh hiện tại xem ra nói còn là b ả o thủ cái này không thể so bột khó giết nhìn xem vương đạo trên đầu thanh máu rốt cục bắt đầu hạ xuống một đám người trong lòng phân chấn đồng thời cũng tại cảm khái theo cái này thanh máu giảm bớt tốc độ cùng tạo thành tổn thương đến xem cái này lượng máu tối thiểu hơn vạn phát hiện này để tất cả những tắc lưỡi đồng thời cũng thật sâu đả kích đến kiếm vũ một loại xe tăng nghề nghiệp trong đó liền bao quát tên là ỷ n ộ t trứng gà thuẫn giáp chiến sĩ may mắn người này cự tuyển hội trưởng mời chào nếu quả thật gia nhập kiếm vũ nơi nào còn có ta cái này thủ tịch mở tờ vị trí ngay tại ỷ n ộ t trứng gà một mặt may mắn nghĩ đến vừa cùng cái khác có khống chế kỹ năng nghề nghiệp tiếp tục đem vương đạo đinh tại nguyên chỗ lúc tình huống lại phát sinh biến hóa, sinh biến hóa trên thân hiện ra một tầng màu vàng ma mà lực xa y bởi vì trên thân điểm đỡ cờ huyết quang tồn tại xa y màu sắc biến thành màu đỏ vàng làm tầng này xa y sau khi xuất hiện ý nội trứng gà bản năng có loại cảm giác k h ô n g ổn kế tiếp phát sinh một màn cũng nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán chỉ thấy một mực ở vào k h ô n g chế trạng thái vương đạo đống nhiên ngần đầu không chỉ có như thế cái kia bị đánh nửa ngày về sau chỉ còn lại gần một nửa lượng máu vậy mà không còn hạ xuống một kia vô hồi kỹ ngay tại ý nội trứng gà vừa nghĩ đến cái này một gốc dạ lúc vương đạo đã hướng hắn lộ ra nụ cười đánh tới hiện tại nên nói gặp lại theo tiếng nói vừa ra một vòng hừng hỏa diễm lấy vương đạo làm trung tâm quyết tán nháy mắt bao phủ ba mươi g i ớ phạm vi chiến giả g á n g lâm liệt diễm tri hoàn hiệu quả tăng lên một trăm linh liệt diễm c h i hoàn kèm theo một trăm năm mươi hai trăm pháp thuật tổn thương húng chi còn có cuồng bạo chi lực cái này cùng chiến kỹ năng bị động giờ phút này lại tăng tổn thương hai mươi một kích phía dưới m ả n g lớn bốn mức thương tổn bán ra trừ vương đạo trước mắt ý nội trứng cả ba mươi giờ phạm vi lại không có một người đứng ngay tại lúc đó vương đạo lượng máu nháy mắt về đầy không chỉ có như thế bởi vì cứng cỏi chi lực bị động hiệu quả tăng lên lượng máu của hắn so nguyên bản còn gia tăng mấy ngàn nha lượng máu còn không ít nhìn thấy trước mắt còn lại một chút tàn huyết thuẫn giáp chiến sĩ vương đạo khẽ cười một tiếng trong tay dô dơ sổ chi lực huy động 18928. t o lớn màu vàng yếu hại tổn thương xuất hiện hắn tùy ý phổ công cũng là như thế khủng bố đông nhiên phát sinh biến cố để chung quanh hoàn toàn yên tĩnh kiếm vũ đông đảo người chơi không khỏi kinh hãi khống chế khống chế các ngươi xứng sở cái gì đâu nhanh cho ta nối liền khống chế a kiến an khí k h á i rốt cục kịp phản ứng cùng loạn tiếng gào vang vọng chiến trường mặc dù không biết vương đạo dùng kỹ năng gì hoặc là đại chiều nhưng là hắn cảm thấy chỉ cần khống lại đối phương hết thể đều có thể giải quyết vô hạn viêm bảo thuật có lẽ là kiến an khí khai thanh em gây nên vương đạo chú ý m ngoài này tổn thương ngươi nói là cấp một mươi năm pháp sư nhất định phải báo cáo còn muốn phát động toàn bộ kiếm vũ thành viên báo cáo đây tuyệt đối không bình thường ngay tại kiến an khí khái nghĩ như vậy thời điểm vương đạo đã không có lại quản hắn phá quân công kích tiểu hiện thuật liệt diễm tri hoàn nháy mắt vượt qua tiếp cận năm mươi giờ khoảng cách vương đạo trực tiếp xuất hiện tại kiếm vũ người chơi dày đặc nhất địa phương làm hỏa diễm c h i hoàn tia sáng tàn ra xuất hiện lần nữa một chỗ thi thể có kiếm vũ người chơi ý đồ công kích vương đạo lại phát hiện căn bản không xong máu cho dù là một giọt đều không xong chỉ cần chung quanh đối địch đơn vị vượt qua năm cái làm chiến giả d á n g lâm m ở ra lúc vương đạo chính là vô địch trạng thái mặc dù cái này chiến pháp giả trước mắt duy nhất kỹ năng chủ động thời gian cũ ấn độ rất dài nhưng là hiệu quả thật biến thái đây là vương đạo lần thứ nhất sử dụng nhưng là loại này tung h à n h vô địch cảm giác mạnh mẽ để hắn cảm thấy rất không sai vô luận kiến an khí khái như thế nào chỉ huy rốt cuộc không ai có thể hạn chế lại vương đạo càng làm cho kiếm vũ người chơi sụp đổ chính là công kích của mình hoàn toàn không phá phòng m a u trốn hắn khẳng định bất h ắ c ta muốn đi trang web báo cáo đây không phải hoàn toàn chịu chết nha lưu tại nơi này chính là bạch bạch rất cấp rơi trang bị cái ác ma này hắn là thần thoại bột mô b à n sao kiếm vũ đông đảo người chơi kêu cha gọi mẹ tại vương đạo liệt diễm chi hoàn xuống liên miên đổ xuống chiến giả giáng lâm vô song cắt cỏ c h ư n g một trăm hai mươi b ố lấy một án, đầy đất rơi xuống c h ư n g một trăm hai mươi b ố lấy một án, đầy đất rơi xuống chế đề sụp đổ công kích không x o n g máu lại không bị k h ô n g chế cái này thỏa thỏa một cái b ộ t t i ề n này còn đánh thế nào kiếm vũ đông đảo người chơi không thể kiên trì được nữa bắt đầu tán loạn bỏ trốn vô luận tránh tại phía sau cùng kiến an khí khái như thế nào kêu gọi cũng không có tác dụng gì cái này lại không phải chân chính chiến trường người thối lũi chạm lại nói loại tình huống này đánh xuống cũng là không c ô n g chịu chết nghĩ đến nhà mình hội trưởng cũng sẽ không trách cứ mang loại ý nghĩ này trừ số rất ít tinh anh đoàn người chơi phổ thông kiếm vũ thành viên đã chạy từ phía bọn hắn hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi cách vương đạo cái này sắt thần xa một chút、xong. k i ế n an khí khái ngồi sập xuống đất k h ắ p khuôn mặt lạ v ẻ thất bại cái này một tán loạn lại không có bất cứ cơ hội nào dù cho đạo tam sinh cái kêu biến thái trạng thái biến mất cũng vô dụng q u â n tâm đã mất không ai nguyện ý mang quyết tâm quyết tử đi cực vương đạo vô địch trạng thái khi nào kết thúc một bên khác vương đạo đã giết đỏ cả mắt cách mỗi một giây l i ề n có một cái hỏa cầu thật lớn theo trong tay bay ra cách mỗi hai giây l i ề n có một đạo liệt diễm vòng l ử a lấy hắn làm trung tâm quyết tán trong tay dô dơ sổ chi lực cũng không có nhàn rỗi kiếm vũ người chơi kia là dính lấy chết t ụ vong vô song cắt cỏ một người đình làm chết ở trong tay vương đạo kiếm vũ người chơi đã vượt qua năm t r ă n h chung quanh kiếm vũ người chơi đã tán loạn không sai biệt lắm đầy đất đều là kiếm vũ người chơi thi thể còn có một chỗ rơi xuống trang bị vương đạo tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đ ị c h nhân hướng đường cái lúc đến phương hướng đuổi theo bởi vì tuyệt đại đa số kiếm vũ người chơi đều là hướng phía đó chạy trốn còn lại phương hướng đều là cấp hai mươi trở lên quái vật đổi mới khu theo vương đạo mở ra chiến giả d á n g lâm đến bây giờ cũng chưa qua đi thời gian rất lâu rất nhiều ở phía xa vây xem người chơi thậm chí không biết phát sinh cái gì sau đó liền thấy mạng lớn kiếm vũ người chơi đổ xuống sau đó một đoàn kiếm vũ người chơi hoảng hốt chạy bựa hướng lấy bọn hắn phương hướng chạy tán loạn tình huống gì ngay tại những người chơi này nghi hoặc lúc vương đạo đã thoáng hiện đuổi theo khi thấy liệt diễm chi hoàn tản ra ba mươi giật trong phạm vi liên miên kiếm vũ công hội thành viên đổ xuống những này xem náo nhiệt người chơi lúc này mới kịp phản ứng không chút do dự xoay người liền trốn mặc dù còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể nhưng là hiện tại chạy trước liền đúng rồi kiếm vũ hơn một người bao quát ba cái tinh anh đoàn đều tán loạn vậy khẳng định là bạo pháp đạo tam sinh tạo thành lúc này không trốn vạn nhất giết mắt đỏ bạo pháp đem bọn hắn thuận tay làm thịt làm sao bây giờ. Ai hay biết loại thời điểm này, đối phương này, còn sẽ không đi i hoa công phu, phân biệt ai trên thân có không kiếm vũ công b ệ thấy â n không công Không có chí. kiếm hội h tiêu vũ t được đối phương đều là phạm vi công kích một cái liệt diễm chi hoàn liền thành không ba mươi giờ phạm vi người chơi thật là đem người chơi coi như phổ thông tiểu quái đến soát còn là tân thủ thôn loại kia vài phút về sau một mực truy sát đến rừng rậm u ám trên đường chính vương đạo rốt cục chậm rãi dừng lại động tác lúc này trên người hắn huyết quang đạo biến đen màu đỏ vàng xa y đều nhanh biến thành màu vàng đen thoải mái chính là cái này chiến giả giáng lâm thời gian quá dài có chút lãng phí vương đạo phun ra một ngụm trọc khí có chút không muốn mặt đắc chí một câu trước mắt đã rốt cuộc không nhìn thấy một cái người chơi thân ảnh vô luận là kiếm vũ công hội người chơi hay là xem náo nhiệt người chơi tự do hắn không biết cuối cùng có bao nhiêu người chơi chết trong tay dù sao dọc theo con đường này đều là rơi xuống trang bị tốn hao một chút thời gian vương đạo đem tất cả rơi xuống trang bị nhặt được cùng một chỗ chất đống một ít phế phẩm cấp bậc trang bị tỷ lệ lớn là người chơi tự do rơi xuống vương đạo trực tiếp vứt bỏ tại nguyên chỗ trong lòng âm thầm đối với những người chơi này một giọng nói thật có lỗi trước đó giết tới cuối cùng hắn mơ h ầ nghe được có người hô nói bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt không nên công kích bọn hắn nhưng là lúc kia vương đạo đã giết hưng khởi hơn nữa còn một mực dùng liệt diễm tri hoàn cho nên có rất nhiều người chơi tự do tính cả kiếm vũ người chơi cùng một chỗ đổ vào hắn giết chóc nghĩ đến bọn hắn sẽ cảm tạ ta hôm nay học được một cái đạo lý đó chính là có đôi khi không thể mù tham gia náo nhiệt bản thân công lược một chút về sau vương đạo bắt đầu kiểm kê cái này trồng chiến lợi phẩm hết thệ có hơn 1,500 k i ệ n theo màu trắng phổ thông đến màu lam tinh lương đều có tăng thêm vứt bỏ màu x á m rách dưới trang bị nói cách khác đại khái có gần hai người chơi chết trong tay vương đạo vương đạo nhìn xem trên mặt đất một đống trang bị hơi lung túng một chút túi leo lưng của hắn có thể chứa không hạ nhiều như vậy thiên khải thế giới bên trong người chơi chỉ có một cái hai trăm cách cơ sở ba lô trừ cái đó ra còn có bốn cái mở rộng ba lô cột mỗi cái ba lô cột có thể cất đặt một cái ngoài định mức ba lô chỉ tiếc cho tới bây giờ vương đạo còn không có tuân ra qua ba lô hoặc là biết nơi nào có thể mua nghe nói may và chuyên nghiệp có thể chế tác nhưng cũng phải cần bản vẽ cùng chuyên nghiệp đẳng cấp nghĩ đến nếu như bây giờ có cái nào may và chuyên nghiệp trước hết nhất làm ra ba lô nhất định có thể kiếm một môn hời a đúng rồi nhìn xem hệ thống đảm bảo giao diện còn ở đó hay không vương đạo nhớ tới trước đó tại tân thủ thôn cùng một đao trẻ làm hai giao dịch c h ẳ n g cảnh lúc này mở ra trò chơi hệ thống giao diện để hắn vui mừng chính là cái kia hệ thống đảm bảo giao diện vẫn tồn tại như cũ lần này không cần lãng phí mà lại vô hạn chiến đoàn mở rộng thành viên lời nói cơ sở kho trang bị cũng có đóng lại hệ thống giao diện vương đạo mở ra thanh hảo hữu tìm tới hòn đá nhỏ đạo tam sinh tảng đá ngươi hiện tại làm sao tin tức vừa phát ra ngoài hòn đá nhỏ tin tức liền phát đi qua hòn đá nhỏ ta còn trong thành trang viên nhỏ đạo ca ngươi thế nào có hay không kiếm vũ người đuổi theo giết ngươi xem ra chiến đấu mới vừa rồi còn không có chuyên r a bất quá đoán chừng rất nhanh trên diễn đàn liền có video vương đạo không tin nhiều người như vậy không có người đập xuống khung cảnh chiến đấu đạo tam sinh đã cùng kiếm vũ công hội người đánh qua một trận ngươi hiện tại đến ngân hàng đoàn đội nhà kho bên kia hòn đá nhỏ đã đánh qua sao đạo ca ngươi thế nào đạo tam sinh đừng hỏi nhiều như vậy đi nhà kho bên kia ngươi liền biết một k h ắ c đồng hồ về sau hòn đá nhỏ ông trời của ta đạo ca ngươi đây là giết bao nhiêu người chơi đoàn đội nhà kho chứa không nổi hòn đá nhỏ đạo ca ngươi quá châu thông a đem đoàn đội n à ngàn làm nào. kho kiếm cách, hiện tại rốt cục tốt. Hòn đá nhỏ, đạo ca, hiện nhiều như như vạch định như thế đạo lại tại tại ngươi giết người triệt tiếp ngươi mở xem mặt, rộng rốt xuống cục ca, đá tốt. t để vũ vậy, qua hệ thống đảm bảo giao diện vương đạo đem hơn một trang bị c h u y ể n cho hòn đá nhỏ mặc dù trong đó có hơn m ộ ư ơ i kiện làm sắc trang bị nhưng là thích hợp hắn chỉ có một kiện là một thanh mã trượng không nhìn hòn đá nhỏ giật mình vương đạo hồi phục hắn câu nói sau cùng người không phạm ta ta không phạm người tiếp xuống ta sẽ chủ động săn giết kiếm vũ công hội người chơi các ngươi tạm thời còn là đường gia thành thọ tiểu lanh ở bên người, người đi để n a n g tiêm hành ra khỏi thành giúp ta tìm kiếm kiếm vũ công hội thành viên vị trí luyện cấp loại hình sau lần này chính là chúng ta vô hạn chiến đoàn chính thức nhận người thời điểm chờ xem giao phó một phen hòn đá nhỏ vương đạo nhìn về phía vừa rồi lưu lại món màu làm phẩm chất ma kiện hai tay vũ khí hoặc là một kiện tay phải vũ khí tăng thêm phụ tá vũ khí trừ đó ra còn có cái thứ ba vũ khí cột cái vũ khí này cột căn cứ mỗi cái nghề nghiệp khác biệt có thể cất đặt trang bị cũng khác biệt tỷ như pháp hệ nghề nghiệp có thể thả một thanh ma trượng kỵ sĩ nghề nghiệp có thể cất đặt thanh thế đạo tặc có thể cất đặt phi tiêu cung nỏ chiến sĩ có thể cất đặt súng k i ế p vũ khí dùng để ném v â n v â n chỉ là cái này phụ thuộc vũ khí cột trang bị tương đối hy hi hữu sẽ rất ít xuất hiện vương đạo không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhặt được một thanh ma trượng cũng không biết cái nào quỷ xui xẹo tuân ra đến cấp hồn giả chi trượng vũ khí tinh lương bên bị 99-100. t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp 12, pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí phụ thuộc vũ khí cột thuộc tính công kích 142, t r í lực 40, tinh thần 20. cấp hồn khiến cho ngươi pháp thuật công kích có tỷ lệ tạo thành cấp hồn hiệu quả chỗ tạo thành tổn thương m ộ để mà trị liệu tự thân miêu tả người c h ỗ chịu đựng cực khổ đều đem hóa thành linh hồn tư lương thuộc tính trung quy trung cụ nhưng là cái đặc hiệu này lại làm cho vương đạo hai mắt tỏa sáng phải biết thiên khải thế giới bên trong vô luận vật lý nghề nghiệp còn là pháp hệ nghề nghiệp trang bị xuất hiện dòng hốt sinh lực sát xuất cực thấp cực thấp cũng không biết cái này cấp hồn phát động tỷ lệ như thế nào nếu như có thể đạt tới mười phần trăm tối thiểu thật lâu vương đạo đều không cần thay đổi ngay tại vương đạo tại nghiên cứu ma trượng thời điểm có quan hệ trận này thế kỷ chi chiến video đã xuất hiện ở trên diễn đàn vô luận la hắc á m trận danh còn là quan minh trận danh có rất nhiều người chơi đều chú ý tới trận tranh đấu này làm video xuất hiện ở trên diễn đàn n g á y mắt giống như dẫn bạo một viên bom nổ dưới nước chương 125, siêu cấp người chơi thuyết pháp chương 125, siêu cấp người chơi thuyết pháp trên diễn đàn video tiếp nên là người chơi tự do phát ra tới bởi vì thị giác xa xôi thiệp danh tự rất bác người n h ắ n cầu lấy một đ ị n h ngàn đến tội cùng là bật thật hay là thật vô địch video ban đầu hình ảnh là kiến an khí khái hướng bạo pháp đạo tam sinh kêu gọi sau đó chiến đấu bắt đầu đầu tiên là m ộ ư ơ i cái tinh anh đạo t ạ c xuất thủ kết quả tại bạo pháp khủng bố thân thủ tiếp theo không có thu hoạch một cái pháp sư nghề nghiệp nhưng biểu hiện ra bất kỳ một cái nào vật lý nghề nghiệp không cách nào đạt tới thân thủ nhìn thấy nơi này video mưa đạn đã là một tràng tiếng thô thức có người lời thề son sắt mà nói loại này thân thủ trong hiện thực nếu không phải một vị quyền sư tuyệt đối không thể nào nói nổi thậm chí thật sự như rất sớm trước đó suy đoán như thế bạo pháp trong hiện thực là một vị siêu hạn quyền sư đằng sau video hình ảnh tiếp tục càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào đến quan sát khi thấy ẩn tàng chức nghiệp vượt sâu thuật sĩ xuất hiện sùng vật mị ma mị hoặc trực tiếp đem bạo pháp địch ở sau đó kiến an khí khái hạ lệnh tập kích rất nhiều người chơi tâm đều treo lên cảm thấy bạo pháp khó thoát kiếp nạn này thế nhưng là đằng sau phát sinh hết thẻ ngoài dự liệu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bạo pháp chạy ra ngoài hắn xuất hiện ở một bên tinh anh đoàn viễn trình người chơi quần bên trong liệt diễm chi hoàn thành không từng mảnh từng mảnh người chơi lập tức tình huống lại biến kiếm vũ công hội tất cả khống chế nghề nghiệp toàn bộ xuất thủ bốn phương tám hướng không g ó c chết khống chế liên xuất hiện đông đảo người chơi cảm k h á i kiếm vũ công hội người chơi phối hợp đồng thời cũng cảm thấy hết thẻ đều kết thúc thiên khải thế giới chúng quy là một cái giảng cứu đoàn đội phối hợp cho chơi một người mạnh hơn cũng có cực hạ tiếp xuống hình ảnh. bạn pháp liền ở vào khống chế bên trong một mực bị công kích hắn khủng bố phòng ngự triệt để hiện hiện rất nhiều người tại trong màn đạn suy đoán hắn đến tột cùng là đẳng cấp gì ẩn táng c h ư ớ c nghiệp mọi người cảm khái kinh khủng như vậy phòng ngự cũng là phi công thanh máu còn là tại hơn ngàn tên người chơi báo hỏa công kích đến dần dần biến mất nào có thể đoán được biến đổi bất ngờ mắt thấy thần thoại sắp v ỡ t lạc bạn pháp đ ỗ n g nhiên bộc phát quan sát video người chỉ có thể nhìn thấy hắn trên thân h i ệ n hiện, hiện ma lực xa y ỉ sau đó thanh máu giống như bị khóa lại lại sau đó phạm vi cực lớn liệt diễm tri hoàn bộ phát vô số khoa trường tổn thương xuất hiện miểu sát còn là miểu sát Video cái u c tổ loại hình lời nói bao phủ hình ảnh đông đảo người chơi nao nhau, nhau dùng loại phương thức này biểu đạt tâm tình của mình không cách nào nói nên lời khoa trương đến c c điểm chưa từng có người nào nghĩ đến Tại thiên khải thế giới bên trong, có người chơi có thể làm được tình trạng này. Đây là thật lấy một định án, còn đại hoạch toàn thắng. Thậm một đại hoạch khải giới người chơi người định chí bên này nàn, còn đoán, nếu có có được có có làm là lấy đây suy video n n g ư ờ có có được phải pháp thể định i là làm lấy bạo vạn. một v kết thúc người phát bài viết là một cái gọi đ ô n g tuyết xốp giòn người chơi tự do hắn ở trong t i ế p mời viết đến chính mình chỉ là cái xem náo nhiệt phổ thông t á n nhân là bạo pháp đạo tam sinh phan hâm mộ mặc dù bị chính mình thần tượng nộ sát hạ xuống một bậc nhưng là hắn cũng không ngại t i ế p mời phát ra về sau bởi vì nhiệt độ quá cao cơ hồ trong nháy mắt liền siêu việt những cái kia kỹ thuật t i ế p bắt quay rán ra hiện tại hàng trước nhất Phía hồi phục hồi dưới mỗi giây cũng tốc vạn lấy mấy đầu ộ một gia tăng, người đồng trồng tinh hồi nhiều Nam chút rất đến phẩm phục được quốc đ ý tiên a thu h ồ trước trở thành thủ thân một thủ, rất cao chính cao còn kia không không khó, kia nói lời, phải loại i bản hắn mạnh là là là bạo pháp không phải trở thành cao thủ không khó, mà s u cấp g ư ờ i chơi. Đầu tiên Đầu bạo pháp chuyển t r ư ớ c cần tàng chức nghiệp rất mạnh đồng thời có thể sử dụng pháp sư cùng chiến sĩ kỹ năng tiếp theo bạo pháp tự do hình thức độ thích hướng tuyệt đối thuộc về trần nhà cấp bậc mà lại trong hiện thực thực lực tuyệt đối không kém Cuối cùng, Bạo p hãn đại khái cường đ phân tích h ấ một chút vương đạo nghề nghiệp đồng thời triển vọng tương lai thiên khải thế giới trò chơi xu thế đó chính là ở trong thiên khải thế giới thật có thể xuất hiện lấy một địch nhiều siêu cấp người chơi bọn hắn có lẽ là như vương đạo loại này chuyển chức siêu cường ẩn tàng chức nghiệp cũng có thể là được đến cái khác kỳ lộ cái này khiến một đám người chơi hao ước đồng thời cũng tràn ngập khát vọng đương nhiên trừ nam quốc trồng đầu loại này chính diện bình luận cũng có rất nhiều chửi mắng vương đạo b ấ thắc bọn hắn ở trong thiếp ngợi hô hào mọi người cùng nhau đi báo cáo nói loại này biến thái nghề nghiệp không nên tồn tại loại này ngôn luận cũng nhận được rất nhiều người đồng ý dù sao chỉ nhìn bạo pháp trang bức làm náo động rất nhiều nội tâm âm m u người chơi tặc kê nhi khó chịu chỉ tiếc bọn hắn như ong vỡ tổ báo cáo cũng không có đưa đến tác dụng thậm chí cuối cùng tại quan phương diễn đàn trừ một cái công nhân bày tỏ dựa theo quan phương công nhân bày tỏ nói tới thiên khải thế giới từ khởi động bắt đầu trong ấ t t cả nội dung ò chơi b a quát t i ế trình toàn bộ i siêu a lam. o cho náo Trong cấp thâm trí đó hết thể đều tại trí não thâm lam giám sát xuống không có khả năng tồn tại b ậ t hắc loại hình thuyết pháp mặt khác tại công nhân bày tỏ cuối cùng mịt mờ nâng lên hy vọng người chơi nhiều hơn thăm dò thiên khải thế giới trò chơi này sẽ mang đến rất nhiều cải biến khi thấy loại thuyết pháp này những nhân tài này hành quân lặng lẽ trên thực tế những này báo cáo người bên trong có rất nhiều đều là kiếm vũ công hội người chơi kiến an khí khái ngay tại những này báo cáo người bên trong khi thấy kết quả bất đắc dĩ đồng thời chỉ có thể đem kết quả hồi báo cho thanh vũ như yên cái gì hắn không phải bất đắc nói như vậy chúng ta kiếm vũ công hội lần này ngược lại trở thành hắn bàn đạp tuyên bố mất sạch lục g i ã thành bên trong thanh vũ như yên tức hồn h ệ n nguyên bản nhận được tin tức lúc nàng cảm giác đầu tiên là không tin thứ hai cảm giác là không thể nào làm xác nhận kết quả về sau đau lòng nhà mình công hội tổn thất đồng thời cũng tiếp nhận kiến an khí khái đề nghị phát động tất cả công hội thành viên đi trang web báo cáo vương đạo có trang web nhận chứng danh nhân đường người chơi dẫn đầu nghĩ đến quan phương sẽ nghiêm túc đối đãi bây giờ được loại kết quả này ý tứ chính là bạo pháp không có vấn đề là thật cương đại trái lại nói cách khác kiếm vũ có yếu một cái công hội tinh anh bị người ta một người dâm nằm sấp tức hồn hệ đồng thời thanh vũ như yên trong lòng cũng có một tia lo âu đã không cách nào thông qua báo cáo trực tiếp tiêu trừ cái này uy hiếp kia liền đại biểu tên địch nhân này một mực tồn tại trừ phi bọn hắn có thể đem hắn chém giết kết thúc hắn bạo pháp thần thoại xem ra cần phải đi tìm vô sinh nói một chút nếu không nghĩ đến chính mình cùng nam sơn tập đoàn người kia lô ước thanh vũ như yên trong mày không để cập tới trên diễn đàn nhao nhao hỗn loạn còn có kiếm vũ công hội bên kia đến tiếp sau lúc này vương đạo đang bận khôi phục một chút trạng thái đồng thời suy tư tiếp xuống dự định g i t nhiều người chơi như vậy hắn không cần soi gương liền biết mình bây giờ hồng quang đ ầ y mặt hơn hai n g h n người điểm t ờ cờ chỉ dựa vào cải quái tiêu trừ chữ, chữ đỏ ai biết muốn tới ngày tháng năm nào cái này cũng liền đại biểu cho tại không có tìm được phương pháp trước đó vương đạo cũng chỉ có thể du đáng tại chủ thành bên ngoài đừng nói về trang viên nhỏ hạ tuyến góp nhặt gấp đôi kinh nghiệm thời gian chính là về chủ thành sửa chữa trang bị đều không được trả thù nhất định phải hung hăng trả thù muốn giết tới kiếm vũ công hội giải tán tài năng lấy giải mối hận trong lòng ta vương đạo hung dữ nghĩ đến đột nhiên trong lòng hơi động hướng hệ thống nhắc nhở cột nhìn lại nếu như hắn không có nhớ lầm trước đó chém giết liên miên người chơi thời điểm có hệ thống nhắc nhở thanh nhầm vang lên còn là hai lần hai cái hệ thống nhắc nhở đều tại nói cho vương đạo một tin tức đó chính là trên mặt mang theo món kia đặc thù trang bị bởi vì một chút nguyên nhân phát sinh cả biến nguyên nhân này nếu như không có đoán sai chính là bởi vì vương đạo điên c ù n g dễ chóc hắn đem ánh mắt thả tại bởi vì hoan mặt nạ trên thuộc tính quả nhiên xuất hiện một chút cải biến bởi vì hoan mặt nạ mặt nạ đặc thù sau khi chết rơi xuống b ê n bỉ không trang bị nhu cầu không trang bị vị trí bộ mặt không chiếm dụng thanh trang bị thuộc tính nhanh nhẹn một trăm tỷ lệ bạo kích năm ám sát làm thoát ly thời gian chiến đấu đạt tới một phút khiến cho ngươi lần tiếp theo tạo thành tổn thương công kích trở thành thuấn phát đồng thời nhất định tạo thành bạo kích t h tàng giảm xuống cảm giác tồn tại khiến cho ngươi uy hiếp giá trị giảm xuống có thể lựa chọn l ẫ tàng tự thân chữ đòi trạng thái mặt nạ khiến cho ngươi có thể có được một thân phận khác bao quát nhưng không giới hạn trong t r ủ n g tộc biệt danh thậm chí giới tính s á t lục c h i tâm 2024-10. ì n h thỏa vương đạo cao hứng vung một chút nằm đ ấ m trước đó lo âu không còn sót lại chút gì theo hệ thống nhắc nhở đến xem bởi vì hoan mặt nạ tiến hóa hai lần đoán chừng một cái là tại điểm tờ cờ đạt tới một trăm thời điểm tiến hóa một cái là tại một nghìn thời điểm tiến hóa lại lần nữa đi ra đặc hiệu s á t lục c h i tâm đến xem điểm tờ cờ cũng chính là giết chóc giá trị đạt tới mười nghìn thời điểm sẽ còn tiến hóa một lần hai lần tiến hóa không chỉ có xuất hiện chủ thuộc tính gia tăng còn bổ sung năm phần trăm tỷ lệ bạo kích c h ắ c không được trước đó chiến đấu cuối cùng vương đạo phát hiện chính mình bạo kích sát xuất tăng lên không ít không chỉ có như thế nguyên bản ám sát cùng thâm tàng đặc hiệu đều phát sinh cải biến ám sát hiện tại hiệu quả cùng loại áo năng pháp sư h i hữu kỹ năng khí định thần nhàn mà lại thời gian cụ nổ đ chỉ có một phút đồng hồ còn nhất định tạo thành bạo kích nói cách khác về sau gặp được quái vật vương đạo trực tiếp liền có thể dùng vô hạn viên bạo thuật dây phát động vô hạn đặc tính đến nội thâm tàng đặc hiệu cải biến càng thêm giải quyết hắn khẩn cấp mặc dù chỉ là đem chữ đỏ ẩn tàng không có tiêu trừ điểm ở cờ nhưng là điều này đại biểu vương đạo có thể tr không hổ là đại lục truyền thuyết đệ nhất thích khách chuyên môn mặt nạ cũng không biết vị này vĩ đại thích khách bởi vì hoan còn ở đó hay không còn sống phải chăng còn tại phiến đại lục này bạo pháp đạo tam sinh ngươi có nhiệm vụ gì muốn làm ta chạy cả bởi mới chạy tới ngay tại vương đạo t ú i đầu nghiên cứu bởi vì hoan mặt nạ lúc một thanh âm từ nơi không xa truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị nam tử trung niên chậm rãi mà đến nam tử xem ra c h u y ể n c h ứ c chính là thú vương thợ săn xạ thủ nghề nghiệp một trong những chi nhánh trước người còn đi theo một đầu hình thể không nhỏ lợn rừng sủng vật danh từ rất ba khí gọi là chiến thần người vừa tới không phải là người khác chính là cùng vương đạo tổ đội phụ sinh nhược mộng không biết lúc nào hắn đã thượng tuyến còn theo rừng rậm vú ám chỗ sâu chạy tới vương đạo chú ý tới phụ sinh nhược mộng đẳng cấp vậy mà đã cao tới cấp mười bảy bất quá nghĩ đến đối phương một người tại cái này cấp hai mươi trở lên bản đồ l u y ệ n cấp có đẳng cấp này cũng có thể lý giải hòn đá nhỏ nói ngươi là cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi l ã o nam nhân hiện tại xem ra nói không giả thật đúng là một vị trung niên soái đại thúc vương đạo cười ha ha một tiếng t hướng phụ sinh nhược mộng nghe vậy biểu lộn h ư ăn một con ruồi khó coi ai nói ta chừng bốn mươi tuổi ta mới hai mươi chín tuổi hai mươi chín tuổi thật sao、này. vương đạo không nói gì nhìn thấy p h ù sinh được mộng nghiêng mắt nhìn qua đến ánh mắt hắn vội vàng bổ sung một câu thật có l ỗ i đều do hòn đá nhỏ đoán chừng là ngươi trên mặt một chút tang thương chi sắc lựa gạt hắn lúc này mới tạo thành hiệu lầm nghe tôi vương đạo giải thích p h ù sinh được mộng sắc mặt hơi chỉ h o á n chỉ là lời này nhưng vẫn là để hắn không hiểu trong lòng chán hoảng không khỏi hoài nghi chính mình phải trăng thật như vậy trông có vẻ già lúc này vương đạo đổi chủ đề đúng rồi phụ sinh lão ca ngươi ở bên này lợi cấp có biết hay không q á i chỗ nào vật g à y đặc một điểm đẳng cấp lại không cao hơn cấp hai mươi lăm vương đạo nghĩ đánh trước n g h e một chút đằng sau giải quyết kiếm vũ vấn đề liền đến bên này lợi cấp phù sinh nhược mộng nghĩ nghĩ chỉ vào phía nam phương h ư ớ n g nói bên kia có một mảnh cánh rừng đổi mới đều là cấp hai mươi tư hữu ả n h báo quái vật rất dày đặc ta đều không dám ở bên kia lợi cấp nói đến đây hắn giống như là nghĩ đến cái gì đúng rồi ngươi không phải có nhiệm vụ muốn làm sao mau nói nhiệm vụ gì ta giúp ngươi cùng một chỗ làm còn có ngươi trên thân này huyết quang đều đỏ biến đen đến tội cùng là giết bao nhiêu người ngươi đây là sát tinh chuyển thế mạ phù sinh n ư ợ c mộng đoán chừng còn không có nhìn diễn đàn còn k hôm n nơi này g cười cười, biết qua hạ tuyến thời điểm vương đạo thế nhưng là chú ý tới vị trí của đối phương tại rừng rậm vũ ám chỗ sâu nhất cách nơi này đoán chừng muốn chạy thật lâu không nghĩ tới đối phương còn là chạy tới hơn nữa nhìn đến vương đạo một thân điểm tờ cờ huyết quang cũng mắt không dị sắc không có bộc lộ cái gì muốn bạo chết hẳn ý nghĩ không chỉ có như thế còn chủ động đưa ra đã giúp nhiệm vụ xem ra nhân phẩm vẫn được cũng không biết kỹ thuật như thế nào trong lòng chuyển qua ý nghĩ này vương đạo cho ra chính mình đề nghị ta kỳ thật không có gì nhiệm vụ m u ố n qua chính là tới luyện cấp tăng thêm cải quái tiêu chữ đỏ lao ca ngươi cái này lợn rừng nên là xe tăng vừa vặn ta có quần công kỹ năng không bằng chúng ta đi soát thú ảnh báo l u y ệ n cấp phù sinh l ư ợ c ngậu gật gật đầu thuận miệng hỏi một tiếng vậy được ta lúc đầu cũng là đang l u y ệ n cấp kia liền mang ngươi cùng một chỗ còn có vốn nắn ngươi một chút không muốn gọi ta sủng vật gọi lợi rừng muốn hô nó c h í n thần mặc dù nó đích thật là một đầu ma hóa lợi rừng vương đạo không quan trọng gật đầu đáp ứng còn c h í n thần không phải liền là một đầu quái vật bình thường nhà cũng không biết cái này trưởng thành sớm lớn tuổi thanh niên có cái gì dở hơi đã trao đổi tốt tiếp xuống hai người liền hướng phía nam phương hướng đi đến vương đạo chuẩn bị trước luyện một chút cấp chờ thọ tiểu lánh bên kia tìm hiểu rõ ràng lại rời đi dừng r ầ m vũ ám mặc dù chữ đỏ t hai họa ngầm đã có phương pháp giải quyết nhưng là tiếp xuống hắn vẫn muốn hung hăng trả thù kiếm vũ công hội hắn muốn để kiếm vũ công hội tại l á xanh thành mở rộng kế hoạch chất hiểu chỉ cần nhìn thấy mang kiếm vũ công hội tiêu chí người chơi liền giết giết tới đối phương kinh hồn táng đảm giết tới nghe tới tên của hắn đã nghe g i mà chạ nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp ở trên diễn đàn lập một cái bài viết săn giết tiếp từ hôm nay phàm là nhìn thấy đeo kiếm vũ công hội tiêu chí người chơi bản thân đều sẽ triển khai không khác biệt truy sát lập tổ kịch làm chứng lần này đến phiên hắn trái lại truy giết kiếm vũ công hội người phát qua thiếp mời về sau vương đạo không có đi quản đến tiếp sau ảnh hưởng đóng lại diễn đàn ngầm đầu nhìn lên phát hiện phù sinh ngược mộng đã đi xa lúc này có c ẳ n g đuổi theo chương một trăm hai mươi bảy ác linh quái vật vạ cơ lạ rồ chương một trăm hai mươi bảy ác linh quái vật vạ cơ lạ rồ thú vương thợ săn thuộc về xạ thủ nhất chuyển chi nhánh nghề nghiệp tự nhiên cũng là chủ nhanh nhẹn thêm điểm cho nhìn ê n p ủ s một chút vương đạo b ố n g nhiên sắc mặt cứng lại phát hiện càng thêm khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình đó chính là phủ sinh được mộng đi đường lúc động tác không tầm thường tự a hồ mang một loại đặc thù vật luật vô luận là gặp được c h ứ a n g ạ i vật còn là đụng phải ổ gà l ợ m trầm chi địa cũng sẽ không chịu ảnh hưởng như giống trên đất bằng nước chảy mây trôi bộ pháp không chút nào lộ ra trì trệ tự nhiên mà vậy phản phất vốn nên như vậy không chỉ có như thế nhìn hắn khoan thai tư thế liền có thể biết đây đã là một loại bản năng mà không phải tật lực mặc dù vương đạo tốc độ gì chuyển so phủ sinh nhược mộng nhanh rất nhanh nhưng là hắn lại làm không được loại trình độ này cái này tựa hồ là loại nào đó cao minh bộ pháp hoặc là nói thân pháp mà lại cùng trong trò chơi nhân vật hoàn toàn vừa không xứng với lộ ra khó chịu làm tinh thông các loại quyền pháp quyền thuật đại sư vương đạo tự nhiên cũng biết một ít nguyên bộ thân pháp tỷ như du long b ước h o ạ t bộ thái cực b ộ bước chờ một chút trong hiện thực đều có thể trôi chạy dùng ra chỉ là nếu nói đem bộ pháp dung nhập game giả lập còn làm được phụ sinh lược mộng trình độ này nói thật vương đạo còn không có thử qua cũng không biết có thể hay không đạt tới đối phương hiệu quả chớ nói chi là hoàn toàn dung nhập thường ngày đi trở thành một loại bản năng đúng lúc này có lẽ là phát giác được vương đạo chú ý phụ sinh lược mộng đột nhiên quay đầu ta nói làm sao cảm giác phía sau lưng phát l ạ n h tiểu tử ngươi nhìn cái gì đấy khiếp người hoàng vương đạo k h ỏ miệng hơi rút luôn cảm giác cái này trưởng thành sớm lớn tuổi thanh niên có chút không đứng đắn bất quá nhịn không được hiếu kỳ hắn vẫn hỏi ra vừa rồi phát hiện nghe tới vương đạo hỏi hắn có phải là đi thường có một loại bộ pháp dung nhập trong đó p h ù sinh nhược mộng đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ lắc đầu hắn phủ nhận nói người suy nghĩ nhiều đi còn bộ pháp chỉ là ta một cái độc hành thợ săn thường xuyên tại giã ngoại chạy loại này lần tránh chướng ngại kinh nghiệm tương đối nhiều mà thôi p h ù sinh nhược mộng giải thích có chút đạo lý ai có thể sinh xảo mà chỉ là vương đạo tin tưởng phán đoán của mình đây nhất định là một loại bộ pháp đã đối phương không muốn lộ ra hắn cũng không hỏi thêm nữa đến tìm lý do đem đối phương kéo vào chiến đoàn đây nhất định là cao thủ vương đạo cảm ó l thấy đây tuyệt đối là cái game giả lập cấp một người chơi đối với thiên khải thế giới loại này thực tế ảo trò chơi lý giải tất nhiên so người khác càng thêm khắc sâu mà vừa lúc vô hạn chiến đoàn mấy người khác tỉ như hòn đá nhỏ lạc đường ngôi sao bọn người bọn hắn dù cơ duyên trùng hợp chuyển chức gần tàng chức nghiệp còn là sử thi nghề nghiệp nhưng là đối với trò chơi lý giải còn kém xa lắm nếu là đụng phải cao thủ chân chính liền khẳng định sẽ bại lộ thế yếu nếu như đem phụ sinh nhược mộng kéo vào được như vậy liền tương đương với có một cái miễn phí huấn luyện viên có thể chỉ đạo hòn đá nhỏ lý thiết trụ những trò chơi này tự bạch để vô hạn chiến đoàn chân chính đi đến tinh anh hóa đạo đường nghĩ tới đây vương đạo nhìn phụ sinh nhược mộng ánh mắt có chút nóng bỏng chỉ là loại này nóng bỏng lại làm cho phụ sinh nhược mộng có chút sợ hãi liền lui mấy bước ta nhưng nói cho ngươi bị nhân mặc dù còn không có tìm tới trong mộng t i ê n nữ nhưng là hướng g i i tính thế nhưng là bình thường、Ngày. người suy nghĩ nhiều Ta thú ta hay gia chỉ có hỏi, hứng không nhập là muốn hỏi, ngươi vương ô hạn chiến đoàn. v đạo cái chán thích. vội giải vặn đen, vàng qua một đạo dây đen, vội vàng giải thích. không h ứ n g thú, b ả n n h â n c h ỉ muốn t h ậ t ta ố t chơi đ ù làm một tợ cái bảo dương săn, t h ư ở n g thụ tự do đá n h q u á i t h ă ngươi cấp, ai nguyện ý tiến nguyện n g ý vào v ô hạn chiến、đoàn? Phù sinh h đoàn. n ư ợ c m ộ n g không chút d o dự cự tuyệt, không có chút nào cân ó chút c nào nhắc vậy ta để hòn đá nhỏ mời ngươi vương đạo không cân a m t m h ò đá nhắc ỏ Tiểu tử i k h cùng sánh nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung một câu nếu như ta nhớ không lầm ngươi chọc kiếm vũ phòng làm việc nữ nhân kia hiện tại thời gian không dễ chịu đi nhìn ngươi cái này một thân huyết quang chật chật sẽ không đã bị đổi r ế t thật lâu đi đều tự thân khó đảm bảo còn muốn kéo ta xuống nước tiểu tử ngươi thật không chính cống đối mặt phù sinh ngược mộng trào phúng vương đạo cũng không tức giận hắn cười ha ha hỏi ngược một câu ngươi có phải hay không rất lâu không có xem trên mạng diễn đàn tin tức nghe vậy phù sinh ngược mộng nghi hoặc lắc đầu không có a hôm nay ban g à y trả lại lưới nhìn vừa hay nhìn thấy thanh vũ như yên đối với người phát truy sát tiếp nghe tới cái này vương đạo cười lạnh một tiếng đối với ta truy sát thiếp ha ha ngươi hiện tại lại đi nhìn xem diễn đàn nhìn xem là ai đối với người nào truy sát vương đạo lời nói để p h ù sinh nhược mộng biết tình huống có biến hóa lúc này đứng tại chỗ mở ra quan phương diễn đàn sau mười phút p h ù sinh nhược mộng dùng một loại không hiểu ánh mắt quan sát vương đạo vài lần cuối cùng hỏi một câu ngươi thật không phải bất khắc còn là nói ngươi thật chuyển chức thần thoại nghề nghiệp vương đạo cười thần bí ngươi lại không phải ta đoàn viên tại sao phải nói cho ngươi nghe vậy phụ sinh n ư ợ c mộng lập tức một bộ khó chịu biểu lộ không nói thì không nói ai cái này thiên khải thế giới thật không công bằng ẩn tàng chức nghiệp cùng phổ thông nghề nghiệp t r ê n lệch cũng quá lớn đi nói xong lắc đầu xoay người rời đi rất nhanh liền xuất hiện tại ngoài trăm thước cái này khiến vương đạo hơi kinh ngạc thậm chí hoài nghi tự thân vì sao hắn nghĩ kéo cái đoàn viên lao lực như vậy bình thường không đều là nhân vật chính phát ra vương bá c h i khí các lộ tiểu đệ túi đầu liền b à i sao làm sao đến hắn nơi này liền mất linh hay là bởi vì tên của mình không đủ bá đạo ngay tại vương đạo lộn xộn nghĩ đến thời điểm bỗng nhiên cảm giác đại địa một trận r u n động đông đông đông tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần để người không khỏi trong lòng b ị kín một tầng bóng tối vương đạo theo tiếng kêu nhìn lại lập tức con ngươi c o r ụ t lại chỉ thấy rừng rậm v ám trên đường chính xa xa đi tới một cái thể hình quái vật to lớn như là một toàn núi thịt so tân thủ thôn c u ầ n bạo về sau cồn một còn muốn khổng lồ nó giống như là từ vô số vỡ vụn thi thể khâu lại m à t h à n h quanh người bao phủ một tầng màu lục sương ủ hai lớn một nhỏ ba cánh tay cầm khác biệt vũ khí có liêm đao móc sắc t ở môi đi một bước trên thân đều hướng bên ngoài chảy máu ra nội tạng có thể thấy rõ ràng cách xa như vậy cũng có thể nghe được gần lần mũ toàn bộ quái vật xem ra xấu xí hữu h á c giống như là theo trong v ự c sâu leo ra ác linh đây là căm hận vương đạo kinh ngạc cái này rõ ràng là cái giã ngoại b ộ t chỉ là cái này bột ngoại trừ danh tự ở trong mắt nó đỏ biến đen đẳng cấp trực tiếp biểu hiện đầu lâu hình dạng đây là trên lệnh đẳng cấp quá lớn biểu thị chí ít là cấp 25 trở vật. lên quái hai cờ đẳng c mươi năm h bột, trở lên 128. Kỳ quái cửu h ậ n t h i ế t lập. nhìn hắn cái này tốc độ di chuyển cũng không nhanh vì sao không thể trêu chọc vương đạo có chút kỳ quái đồng thời kích động mọi người đều biết thiên khải thế giới bên trong bột khó tìm thúng chi là lãnh chúa cấp bột cái kêu đại biểu c h í ít một kiện sử thi trang bị hoặc là vật phẩm còn có lượng lớn kinh nghiệm thế giới danh vọng những thứ này cho nên gặp may mắn gặp được bột dù cho không biết cái này bột đẳng cấp vương đạo còn là muốn nếm thử một chút cũng không phải hắn không biết lượng sức mà là tổng hợp cân nhắc kết quả một là vương đạo phát hiện cái này và cờ lạ rộ tốc độ di chuyển chậm chạp bằng vào tốc độ của hắn hoàn toàn có thể chơi diều thứ hai chính là dừng dập vũ ám cái này đẳng cấp cao bản đồ tạm thời còn không có bao nhiêu người chơi tới đặc biệt là trước đó vương đạo trận kia không khác biệt giết chóc đoán chừng liền xem như thích thám hiểm người chơi tự do cũng sẽ không hướng cái phương hướng này đến cứ như vậy liền cho vương đạo cơ hội hắn có thể chậm rãi tiêu hao hy vọng đẳng cấp nghiền ép t r ê n lệch không nên quá lớn không phải kỹ năng t o m ít một trăm cái bên trong không được một chút đến đánh tới ngày tháng năm nào đi mang loại ý nghĩ này vương đạo đón hình thể to lớn vả cỡ lạ d ộ đi đến đợi cho một cái phù hợp hoặc cách một cái hỏa cầu thật lớn nháy mắt từ trong tay hắn h ư n g tụ、Đừng. ngay tại hỏa cầu từ trong tay vương đạo bay ra lúc phụ sinh n được ngộng thanh â m xa xa chuyển đến lúc trước hắn đã đi xa đột nhiên phát hiện vương đạo không có đ ổ i theo lúc này mới quay đầu tìm tòi hư thực kết quả liền thấy đối phương đang chuẩn bị công kích cái kêu buồn nôn vong linh muốn vội vàng mở miệng ngăn lại làm thua thiệt qua phụ sinh n được ngộng không muốn nhìn thấy vương đạo lại ăn một cái thua thiệt n g ậ m chỉ tiếc còn là chưa kịp vương đạo đã tiến vào chiến đấu bởi vì bởi vì hoan mặt nạ tiến hóa về sau đặc hiệu vô hạn viêm bạo thuật trực tiếp tuấn phát ra ngoài t a nghe được người sống mùi thối theo vương đạo tiến vào chiến đấu nguyên bản hoàng du du hạ c ờ lạng rộ giống như là bị bừng tính nó đung đưa thân thể khổng lồ hướng vương đạo đuổi đi theo lúc này vương đạo cũng nghe tới phủ sinh nhược mộng tiếng g à o một bên lui lại kéo ra cùng một khoảng cách một bên lớn tiếng hỏi làm sao phủ sinh lão ca mau cùng ta cùng một chỗ đánh có cơ hội giết cái đại gia hòa này nghe vậy phủ sinh nhược mộng cũng không có nhúc đích ngược lại mặt sạm lại lui lại thật xa sợ tiến vào trạng thái chiến đấu t r á c h ta không có nói rõ với ngươi cái này quỷ đồ vật cừu hận là không nhìn khoảng cách một khi tiến vào chiến đấu coi như ngươi chạy lại xa cũng vô pháp phát ly nó sẽ một mực truy ở sau lưng ngươi thẳng đến ngươi đem nó giết chết hoặc là bị nó giết chết còn có loại này kỳ quái thiết lập quái vật ta chạy ra rừng dập vũ ám địa giới cũng không được sao vương đạo một bên dự đọc ma pháp phi đạn nhắm ngay một đầu một bên cùng p h ù sinh được mộng xác nhận ngươi cho rằng ta làm sao biết cũng là bởi vì trước đó tiện tay bắn một tiễn phát hiện không xong máu về sau chuẩn bị chạy kết quả một mực bị đổi tới mộ ánh sáng hoang dã p h ù sinh được mộng một mặt nghĩ mà sợ hồi ức ta vốn chỉ muốn nó đã có loại này cơ chế vừa vặn có thể một mực kéo đến lục dã thành để nở tờ cờ đánh giết kết quả mẹ nó ra rừng dập vũ ám địa giới nó liền thêm ra một cái vong linh chi n lượng máu phòng ngự nhìn không ra biến hóa nhưng là tốc độ di chuyển trực tiếp để cao ba trăm phần trăm cuối cùng ta không chạy nổi nó trực tiếp bị hố không phải ta hiện tại đều cấp mười tám nghe đến đó vương đạo xem như rõ ràng nguyên do thì ra trước mắt cái này bột là loại tình huống này cũng không biết nó sẽ chỉ đuổi theo đệ nhất c ử u hận mục tiêu còn là tất cả sinh ra c ử u hận mục tiêu đều sẽ bị truy sát nghĩ đến trước đó p h ù sinh được mộng không kịp nhân chứng ngay tại vừa tới đạt mộ ánh sáng hoang dã không lâu bị đuổi kịp đánh giết、Mít. lúc này vương đạo công kích lại thất bại hắn đành phải lần nữa lui lại kéo dài khoảng cách hỏa diễm xung kích né tránh ma pháp phi liên tiếp hơn m ộ ư ơ i đạo công kích đều thất bại vương đạo xem như biết được chính mình cái này bộn độ khó hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản trên lệch đẳng cấp quá lớn không chỉ có vô hạn viêm bạo thuật căn bản dùng không nổi đến cái khác công kích cũng là thất bại chiếm đa số ma pháp phi đạn ba nghìn bảy trăm tám mươi hai ngay tại vương đạo chuẩn bị từ bỏ thời điểm công kích rốt cục chúng một lần màu vàng yếu hại công kích bắn ra vô hạn đặc tính phát động nhưng mà vương đạo lại cao hứng không nổi ngược lại càng thêm kiên định hắn từ bỏ quyết tâm bởi vì hắn phát hiện ma pháp phi đạn tiếp cận bốn không không không tổn thương số giới hạ cỡ lạ rộ thanh máu cơ hồ không hề động một chút nào nếu không phải vương đạo thị lực tốt đều nhìn không ra điểm kia khác biệt mà căn cứ cái kia một chút xíu khác biệt hắn đã đại khái tính ra ra bột lượng máu tối thiểu tại bốn triệu trở lên thậm chí khả năng đạt tới năm triệu cái này còn đánh cái quỷ không từ bỏ cũng phải tha vứt bỏ đến nỗi đường lui vương đạo đã nghĩ kỹ đó chính là sử dụng vô hạn ẩ n thân thuật hiện giai đoạn đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể dùng loại phương pháp này thoát ly chiến đấu liền xem như có thể tiềm hành đạo tặc nghề nghiệp cũng không được bởi vì đạo tặc nghề nghiệp tiến vào chiến đấu liền sẽ hiện hình không cách nào lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái trừ phi may mắn học được nháy mắt biến mất độn không loại này cực kỳ hy hi hữu kỹ năng mới có thể một lần nữa tiến vào tiềm hành thoát ly trạng thái chiến đấu hiu đúng lúc này một đạo m ũ i tên theo bên cạnh bắn ra ngay tại lúc đó đầu kia tên là chiến thần mã hóa lợn rừng hừ kêu bay thẳng vạ c ờ lạ dỗ dã man công kích gầm nhẹ mặc dù công kích bị bột trông tránh nhưng là gầm nhẹ là vô hại hại trào phúng kỹ năng thế là vạ c ờ lạ dỗ đệ nhất cựu hận mục tiêu nháy mắt chuyển biến chuyển hướng khiêu khích nó ma hóa lợn rừng cùng chủ nhân phủ sinh n ư ợ n n ộ n g ư ơ i tranh thủ thời gian chạy ra rừng giậ ngươi phải thiếu một món nợ ân tình của ta phù sinh nhược mộng bất đắc dĩ thanh â m chuyển tới tựa hồ rất không tình nguyện thấy vương đạo còn xứng sở tại nguyên chỗ hắn trợn mắt thế nào thật đúng là muốn chết một lần ngươi xem một chút ngươi cái này thân điểm vợ cờ huyết quang đoán chừng chết một lần không chỉ có trang bị lộ ra ánh sáng còn trực tiếp rất xuống cấp không người tin hay không nghe đến đó vương đạo giật mình biết p h ù sinh nhược mộng vì sao lựa chọn xuất thủ nhìn hắn không tình nguyện thân sắc đoán chừng cũng là rẽ ruộ một hồi làm nửa ngày tâm lý kiến thiết hắn cũng không biết vương đạo có vô hạn ẩn thân thuật loại kỹ năng này coi là không xuất thủ vương đạo h ẳ n phải chết không nghi、ngờ. mà lại phù sinh nhược mộng nói rất đúng nếu là vương đạo thật bị giết bằng cái này một thân điểm cờ cờ đoán chừng vừa chết trực tiếp đẳng cấp về không mấu chốt còn về không được tân thủ thôn nếu là lại bị n h ầ m vào một chút vương đạo hạng này liền trực tiếp phế bỏ nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu vương đạo trong lòng đem phù sinh nhược mộng kéo vào vô hạn chiến đoàn quyết tâm càng thêm kiên định chỉ là đến tìm một cái để hắn cự tuyệt không được lý do nếu không lấy lúc trước hắn thái độ khẳng định sẽ tự tuyệt lẩm bẩm đúng lúc này tên gọi lợn rừng chiến thần đã bị vạ cờ lạ rộ một búa chém chết phù sinh n ư ợ c mộng liên xạ bảy tám tiễn chỉ bắn trúng theo cái này có thể thấy được cấp bậc của hắn cao một chút tỷ lệ chính xác tương đối vương đạo cũng để cao một điểm ngoài ra hắn trang bị đích sắc không kém phổ thông nghề nghiệp đều có thể đánh ra hai nghìn tổn thương phu sinh nhược mộng tại s ù n g vật sau khi chết liền lôi kéo tạ cỡ lạ dỗ hướng một phương hướng khác đi xa một bên chơi d i ệ u bột một bên hướng vương đạo hô to tiểu tử ngươi còn không chạy chờ lấy ăn lễ sao chương một trăm hai mươi chín âu hoàng bàn hoàng chương một trăm hai mươi chín âu hoàng bàn hoàng phu sinh nhược mộng có chút nổi nóng cảm thấy vương đạo có chút không biết tốt xấu hắn đều đã chuẩn bị rất một cấp liền chờ vương đạo chạy ra rừng dẫm u ám địa giới liền từ bỏ chống cự trước đó hắn chọc tới vạ cơ lạ rộ lần kia kỳ thật đã thăm dò rõ ràng đối phương cựu hận cơ chế tại hắn chạy đến m ộ ánh sáng hoang dã là dây rủa qua một hồi lúc ấy còn có không ít còn lại người chơi nhìn thấy hắn cùng bột không cần nhiều lời những người chơi này liền bắt đầu công kích vạ cơ lạ r g i ã ngoại nhìn thấy bột hai không kích động dù cho không nhìn thấy lượng máu lại như thế nào chỉ tiếp những người chơi kia đẳng cấp thấp hơn cơ hộ không có đánh chúng qua bột coi như gặp may mắn đánh chúng tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bẽ nhỏ bởi vậy dù cho những người chơi này làm không biết m ệ t cũng không thể từ trong tay p h ù sinh nhược mộng cướp đi đệ nhất cửu hận sau đó p h ù sinh nhược mộng liền tại vòng linh chi n ộ dưới trạng thái bột trong công kích chuyện đương nhiên cúp máy nhưng là cúp máy về sau hắn phát hiện vạ cờ lạ dồ liền trực tiếp không nhìn còn lại người chơi công kích thẳng nhanh chóng chạy về rừng rậm vũ ám bởi vậy p h ù sinh nhược mộng suy đoán chỉ cần vương đạo chạy ra rừng rậm vũ ám làm vạ cờ lạ dồ đánh giết hắn cái này hiện tại đệ nhất cửu hận mục tiêu liền sẽ không lại đi truy sát vương đạo tổng hợp những nguyên nhân này cho nên phụ sinh nhược mộng thấy vương đạo thật lâu l vương đạo đại khái đoán được phụ sinh nhược mộng ý nghĩ nhưng là hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy đào tẩu vô hạn v i ê m b ạ o thuật hỏa diễm s u n g kích m a pháp phi đạn mắt thấy bột u đuổi theo phụ sinh nhược mộng hắn liền theo ở phía sau không ngừng bắt đầu công kích mít mít trốn tránh 27.037, 180. lại không mười cái kỹ năng về sau rốt cục có một đạo v i ê m b ạ o thuật đánh trúng thương tổn cực lớn để b ạ cơ lạ rộ một tiếng rú thảm ngáy mắt quay đầu đem mục tiêu chuyển hướng vương đạo ngươi làm sao còn không có chạy được thôi ngươi nghĩ cút máy lao tử cũng không ngăn ngươi phù sinh nhược mộng phát hiện một thay đổi mục tiêu lúc này mới phát hiện vương đạo lại còn theo ở phía sau hệ thống đội trưởng phù sinh nhược mộng đưa ngươi đá ra đội ngũ vương đạo hắn biết phù sinh nhược mộng thật sự tức giận vội vàng hô lớn một tiếng giải thích ta có kỹ năng có thể ẩn thân đào tẩu cho nên ngươi không cần chết vô ích một lần ẩn thân ngươi một cái pháp sư còn có thể ẩn thân đáng chết tần tàng chức nghiệp phù sinh nhược mộng giờ mới hiểu được tới hóa ra là hắn tự mình đa tỉnh người ta sớm đã có cách đối phó hệ thống phù sinh nhược mộng mời ngươi gia nhập đội ngũ xin hỏi có đồng ý hay không vương đạo một lần nữa gia nhập đội ngũ về sau phụ sinh nhược mộng lúc này mới lên tiếng nói đã như thế vậy ta trước hết chạy vì kính ngươi theo bản đồ nhìn ta rời đi rừng rậm u ám ngươi lại ẩn thân thoát ly chiến đấu giao phó xong vương đạo về sau phụ sinh nhược mộng lập tức quay người sớm tối ánh sáng hoang dã phương hướng chạy tới thời gian kế tiếp vương đạo liền nhàm chán chơi diều ngẫu nhiên kỹ năng có thể đánh chúng tạo thành một chút cực kỳ bé nhỏ tổn thương rừng rậm u ám trên đường chính cơ bản không có quái vật nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ thoát ra mấy cái c ũ may vương đạo hơn năm mươi điểm tốc độ vượt qua tạ cỡ lạ rộ rất nhiều có thể dành thời gian giải quyết những này thoát ra quái vật bình thường thế nhưng là rất nhanh hắn liền có một cái khủng bố phát hiện vạ cờ lạ r ồ vậy mà lại thuận tay nắm lên quái vật thi thể ăn hết sau đó bị vương đạo tiêu hao cái k i a một tia thanh máu n g á y mắt liền khôi phục lại lấy cách phát hiện này để vương đạo rõ ràng dù cho hắn nguyện ý tiêu hao đại lượng thời gian đến m á i máu cũng không thể nào đánh giết vạ cờ lạ r ồ mở ra bản đồ có thể nhìn thấy đại biểu phù sinh nhược mộng ố biểu tượng đã sắp rời đi rừng rậm p ám vương đạo cũng chuẩn đi chiến đấu đến nỗi cái này vạ cờ lạ rộ chờ hắng cấp đề cao lại đến đi mấy phút đồng hồ sau vô hạn viêm bạo thuật 13931-361, n h â n phẩm bộ u c phát liên tục đánh c h ú n g hai lần vạ cỡ lạ d ộ vương đạo nhìn trong tay kích hoạt hỏa cầu lần nữa ném ra ngoài mỹ tốt r a xem ra chỉ là t r ù n g hợp vương đạo cười khổ một tiếng xác nhận phù sinh n h ư ợ c mộng đã rời đi r ừ n g dập v ũ ám lúc này bắt đầu sử dụng vô hạn ẩ n thân thuật ba giây hai giây ngay tại thân hình của hắn sắp biến mất lúc tình huống đông nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy một cái mấy trăm điểm thiêu đốt tổn thương bắn ra về sau vạ cỡ lạ rộ thân thể khổng lồ đông nhiên cứng đờ sau đó một cái cực đại vô cùng màu vàng tổn thương xuất hiện kia là vương đạo cho tới bây giờ chưa thấy qua màu sắc bốn mươi chín một h a i t á m m ư ơ hai theo màu vàng tổn thương bắn ra bạ c ợ lạ dỗ thanh máu trực tiếp thanh không tính mạng của ta đến đây kết thúc theo bạ c ợ lạ dỗ lâm trung di ngôn nói ra nó thân thể cao lớn cũng trùng điệp ngã trên mặt đất ngay tại lúc đó vương đạo dưới chân liên tiếp không ngừng dâng lên thăng cấp k i m quang hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm năm mươi v i r u t càng cấp hai mươi đánh g i ế t quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm năm trăm linh hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được m ư ờ điểm tự do thủ tính trước mắt đẳng cấp một mươi bảy hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được m ư điểm tự do thủ tính trước mắt đẳng cấp hai m ư hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp h a m ư bộ phận kỹ năng đã tự động thăng cấp toàn bộ sẽ vở thông báo có người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 20, hệ thống đem tại trò chơi đóng lại về sau bắt đầu đổi mới lần này đổi mới tiếp tục hai giờ đến lúc đó đem hiện ra càng nhiều phong phú nội dung cái này vương đạo kinh ngạc không thôi cảm giác cả người đều trắng vẫn không rõ tình huống gì làm sao buột liền đ ộ t tử còn trực tiếp đẳng cấp tăng gọn liên tục vượt cấp tám đúng rồi đ ộ t tử đột nhiên nghĩ đến cái gì h ắ n vội vàng mở ra chiến đấu nhật ký quả nhiên một nhóm màu vàng tiểu chữ xuất hiện ở trong đó cùng cái khác chiến đấu nhắc nhở màu sắc khác lạ hệ thống phát động tần uy tạo thành bốn chín một h a i t á m bốn hai điểm t ư ơ n g tổn vương đạo chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc cảm giác hôn mê không nghĩ tới thấp như vậy sát xuất đều có thể phát động chẳng lẽ mình là Âu hoàng bàn hoàng thế nhưng là cái này cùng trước kia hắc thủ khó chịu phối đi cái này cần tiêu hao tương lai bao nhiêu ngày may mắn tài năng tại lãnh chúa cấp quái vật trên thân phát động thần uy húng chi còn là tổn thương tần suất thấp như vậy dưới tình huống quả thực không hợp thoát h ư ờ n g thần uy miêu tả rất rõ ràng quái vật vị cách mỗi tăng lên một giai phát động sát xuất hạ xuống ba lần nói cách khác công kích lãnh chúa cấp quái vật phát động sát xuất tại ba phần ngàn nhiều một chút không đến bốn phần ngàn bộ、dáng. dạng này thấp sát xuất còn là dưới tình huống v ư ợ cấp đánh quá có thể thấy được vương đạo có thể phát động là đi bao lớn vận qua một hồi lâu rốt c ụ c bình tĩnh trở lại vương đạo bắt đầu lật xem vừa rồi còn lại hệ thống nhắc nhở trước đó vào xem kinh ngạc đến mức một chút nhắc nhở đều không nghe rõ đầu tiên là nhìn thấy điểm kinh nghiệm thu hoạch được nói rõ năm triệu lượng máu bột cho năm trăm linh cơ sở kinh nghiệm không có ma bệnh tổ đội phù sinh ngược mộng khoảng cách quá xa cho nên hắn không có phân đến kinh nghiệm chỉ là khi thấy hệ thống đặc biệt nhắc nhở lúc vương đạo mới biết được nguyên lai、like、cái này vượt cấp giết quái kinh nghiệm tăng thêm còn có hạn mức cao nhất bất quá cũng không có gì dù sao thu hoạch được nhiều kinh nghiệm như vậy đã kiếm trắng có hạn mức cao nhất liền có hạn mức cao nhất đi vương đạo nhìn xuống trước mắt điểm kinh nghiệm thăng cấp đến cấp 2 a i hết t h ả y 700,000 kinh nghiệm trước mắt còn kém hơn 40 vạn quả nhiên càng đi về phía sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng nhiều xem hết điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở vương đạo lại liếc nhìn thế giới của mình danh vọng thăng thêm vừa được đến một n g h n điểm h ắ n đã có bốn hơn nghìn điểm cũng không biết đạt tới năm n g h n điểm sẽ hay không có biến hóa còn là nói muốn đạt tới một vạn điểm tiếp lấy vương đạo lại liếc mắt nhìn tự thân kiến thức đã học kỹ năng thăng cấp quả nhiên là chiến pháp giả nghề nghiệp mấy cái kỹ năng trong đó chiến pháp song tu cùng chiến y bất diệt hai cái này kỹ năng phát sinh biến hóa cái trước theo một trăm m ư ơ i phần trăm kèm theo tổn thương để cao đến một trăm hai mươi phần trăm coi nhẹ phòng ngự theo hai mươi phần trăm tăng trưởng vì hai mươi năm đến nỗi cái sau chính là kỹ năng thời gian c ứ n độ trực tiếp giảm bớt một ngày chiến pháp giải hạch tâm nhất chiến hồn bị động không có biến hóa không biết có phải hay không là bởi vì còn chưa tới thời điểm cái cuối cùng hệ thống nhắc nhở chính là cái kia toàn bộ sẽ vở thông báo lần này vậy mà không có trực tiếp nâng g lên tên vương đạo ngược lại để hắn có chút ngoài ý m ớ n không biết lần này đổi mới lại sẽ xuất hiện cái gì mới nội dung vương đạo cảm giác hắn vì trò chơi tiến trình phát triển làm rất lớn công hiến có chút tự luyến cảm khái một tiếng vương đạo đem nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa b ạ cờ lạ rộ thi thể chương một trăm ba mươi sử thi cấp đại bạo chương một trăm ba mươi sử thi cấp đại bạo hôm nay nhất định là ngày may mắn của ta tất nhiên đại bạo vương đạo nhìn về phía hai tay của mình tựa hồ tại ẩn ẩn tản ra kỳ quang tự giác thần may mắn cụ thể hắn trực tiếp mò về b ạ cờ lạ rộ dưới thân liền ngay cả cái k i a phát ra hôi thối che kín dòng máu thi thể đều bị tính lựa chọn xem nhẹ làm hào quang màu tím khắc sâu vào tầm mắt vương đạo cảm thấy ổn hệ thống thu hoạch được các linh chi ủng hệ thống thu hoạch được đạo cụ vạ cớ lạ rổ c h i tâm hệ thống thu hoạch được bằng chứng công hội lệnh bài hệ thống thu hoạch được vạ cớ lạ rổ đại tràng hệ thống thu hoạch được mười kim tệ hai mươi chín ngân tệ thoải mái một chút kim tệ tạm thời không nói hết thể thu hoạch được bốn kiện sử thi phẩm chất vật phẩm công hội lệnh bài không có gì để nói nhiều đây là vương đạo lần thứ hai thu hoạch được mặc dù bây giờ cái thứ nhất thành lập công hội tên tuổi đã bị nam sơn công hội cầm đi nhưng là công hội lệnh bài vẫn như c ũ n khó được chỉ có bằng vào công hội lệnh bài tài năng sáng tạo quan phương tán thành công hội có được don binh đoàn hoàn toàn vô pháp so sánh phúc lợi mà lại công hội đẳng cấp cao một chút về sau còn có thể thỉnh cầu công hội trụ sở thành lập một cái thuộc về mình thành thị đến lúc đó công hội liền có chính mình chân chính thu vào nếu như vị trí cho tốt chỉ là truyền t ố n g trận phí tổn đoán trường liền có thể thu nương tay hiện tại nếu như vương đạo đem cái này công hội lệnh bài cầm đi đấu giá đoán trường c h í ít còn có thể bán cái hai ba n g à n kim tệ đến nỗi còn muốn như cái thứ nhất công hội lệnh bài như thế gần vạn kim tệ bán đi hiện tại là không thể nào dù sao đã không có đệ nhất tên tuổi n h ữ n g đ ạ i công hội kia cũng không phải đồ đầy đen công hội lệnh bài cất kỹ vương đạo nhìn về phía hai kiện mang ạ cỡ lạ rộ danh tự vật phẩm ạ cỡ lạ rộ tri tâm đạo cụ Sử thi. miêu tả tại ác linh tế đàn sử dụng về sau, có thể triệu thời gian cún đồ 10 cái trò chơi tự nhiên ngày lạ đại tràng, nhiệm vụ vật phẩm. Sử thi.、Miêu、tả, bạ lạ bạ lạ đại linh hồi gian cái chơi nhiên nhiệm Miêu ác có cờ cún cờ đàn dụng ngày phẩm. đồ sử sau, Sử vụ về ra rổ rổ không biết từ lúc nào bắt đầu rừng rậm u ám bắt đầu xuất hiện một cái tên là b ạ cờ lạ rổ cường đại vong linh nó sẽ tiêu diệt tiến lên trên đường đụng phải toàn bộ sinh linh coi như bị tiêu diệt mỗi cách một đoạn thời gian về sau cũng sẽ xuất hiện lần nữa vì thế bóng đêm chấn cư dân thâm thụ nó bối rối có lẽ phỉ thúy nông trường sờ lì phu nhân biết một chút r i ê n cớ xin đem vạ cờ lạ dỗ đại tràng mang cho nàng một kiện sử thi đạo cụ vẫn là có thể lặp lại sử dụng cái này ý vị chỉ cần tìm được cái này ác linh tế đàn vương đạo cách mỗi mười cái trò chơi tự nhiên ngày liền có thể triệu hoán một lần hạ cờ lạ dỗ cái kia đại biểu cái gì đại biểu một cái cố định lãnh chúa cấp một điểm n à y sinh mới một cái vững chắc sử thi trang bị nơi phát ra đến nỗi cái kia xem ra có chút buồn nôn hạ cờ lạ dỗ đại tràng xem ra chính là một cái sử thi nhiệm vụ trong miêu tả nâng lên bóng đêm chấn còn có phỉ thúy nông trường còn không biết ở đâu có lẽ có thể hỏi một chút p h ụ sinh đ ư ợ c mộ cuối cùng của cuối cùng chính là món kia duy nhất trang bị ác linh tri ủng ác linh tri ủng giáp ngực sử thi bên bị chín mươi ba một trăm trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp 35, vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí bộ ngực tỏa giáp thuộc tính hộ giáp 3600, sức chịu đựng 892, lực lượng 465, n h a n h nhẹn hai ôn dịch chi nói bị động hiệu quả làm chung quanh 8 m ã phạm vi đối địch đơn vị lây nhiễm ôn dịch mỗi giây mất đi một lượng máu chỉ đối với lanh chúa cấp trở xuống quái vật có hiệu lực vong linh cầu nguyện sử dụng về sau tại 10 giây bên trong khôi phục 80% lượng máu thời gian cù nồ đ 30 phút miêu tả ngủ đi đ ù i về với bụi đất về với đất cái tổ vương đạo kinh cái này giáp n g ư c thuộc tính là thật ngưỡ bức không nói mấy ngàn hộ giáp giá trị mang đến mấy trăm điểm phòng ngự vật lý chỉ là lượng máu liền gia tăng tiếp cận chín nghìn điểm nếu như là một cái học cứng cỏi chi lực phòng ngự nghề nghiệp kia liền trực tiếp gia tăng vật máu càng đừng đề cập cái kia hai cái đặc hiệu quả thực chính là xe tăng thần kỹ ôn dịch chi mây có thể để cựu hận càng thêm ổn định tổn thương còn không tầm thường cuối cùng vong linh cầu nguyện càng châu tuyệt đối là thời khắc mấu chốt bảo mệnh t h ầ n kỹ vương đạo nhìn thấy thuộc tính về sau a o ước chảy nước miếng thế nhưng lại chỉ có thể làm nhìn xem bởi vì không đề cập tới cấp ba mươi lăm đẳng cấp yêu cầu chính là một cái vật lý nghề nghiệp cùng tỏa giáp đem hắn hạn chế lại không biết chiến pháp giả cái nghề nghiệp này giải trừ nguyền rủa về sau có thể hay không không nhìn loại nghề nghiệp này hạn chế không phải coi như vương đạo học được bản giáp tinh thông có thể tại cấp bốn mươi về sau xuất hiện bản giáp trang bị về sau mặc bản giáp nhưng là cũng phải tìm những cái kia không có hạn định vật lý nghề nghiệp bản giáp trang bị phàm là có vật lý trang phục nghề nghiệp chuẩn bị nhu cầu hắn đều không có cách ngay tại vương đạo túi đầu xem xét thu hồi lúc chạy ra rừng rậm u ám phù sinh được mộng phát tới tin tức phù sinh được mộng thế nào thoát ly chiến đấu sao đạo tam sinh vậy khẳng định ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi ta mang ngươi soát một hồi h u ảnh báo chờ chút còn có sự tính khác vương đạo nói sự t ì n h khác chính là chờ lấy t h ỏ tiểu lánh tin tức đợi nàng thăm dò rõ ràng kiếm vũ công hội người chơi vị trí vương đạo liền muốn bắt đầu hành động phù sinh n được m ộ n g người d ẫ n ta lúc này mới một hồi đi qua khẩu khí ngược lại là lớn thêm không ít nửa giờ sau cho nên ngươi làm ở cái gì miễu sắt treo đem vạ cờ lạ rồ i dết rồi còn có vừa rồi toàn bộ sẽ vở thông báo nói cũng đúng ngươi phù sinh n được m ộ n g một mặt một b ư ớ c nhìn xem vương đạo cao tới cấp hai mươi ba đẳng cấp cảm thấy hết sức c h ứ n mắt nếu như hắn cũng theo vương đạo kiếp trước thế giới tới khẳng định sẽ đến một câu mọi người trong nhà ai hiểu Ta l i ề người c h ạ lường trở đường thiên khải đệ nhất bạo pháp vì sao luôn nhìn ta chằm chằm một cái nhỏ thợ săn phù sinh nhược mộng bất đắc dĩ không rõ ràng chính mình nơi nào hấp dẫn đến đối phương lẽ ra hắn tiến vào thiên khải thế giới về sau thay hình đổi dạng không có lộ ra sơ hở gì mới lạ chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình cái kia dung nhập bản năng bộ pháp phù sinh nhược mộng âm thầm suy đoán không có luôn nhìn chằm chằm ngươi chỉ là cảm giác phù sinh lão ca ngươi tương đối hợp ý mà lại gia nhập vô hạn chiến đoàn ta cũng sẽ không hạn chế ngươi cái gì hy vọng nhiều nhất ngươi có dành chỉ điểm một chút hòn đá nhỏ bọn hắn liền tốt vương đạo cười ha hả giải thích hắn tin tưởng trực giác của mình mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn này tiếp xúc nhưng là có thể cảm giác được phù sinh nhược mộng người này không kém ta lại suy nghĩ một chút đi đi để ngươi cái này đại cao thủ mang ta đi cày quái thăng cấp phù sinh nhược mộng lần này không có trực tiếp tự tuyện nhưng cũng không có nhà ra không biết là nghĩ trước tiên đem vương đạo lấp liếm cho qua hay là thật có cân nhắc vương đạo thấy thế cũng không nhiều lời đem vừa thu hoạch được tám mươi điểm tự do thuộc tính thêm trên tinh thần liền đi theo phụ sinh ngược ngộng sau lưng một đường xuyên qua mấy đầu l ạ c h n g o i sơ gốc rốt cục đến một chỗ tương đối bằng thẳng cánh rừng nơi này đã tới gần rừng dập vũ ám biên giới lại vượt qua một dòng sông nhỏ chính là một chỗ khác đầu ngược gió sân mạch chính là chỗ này những n à y ư u ảnh báo đổi mới rất dày đặc ngươi có quần công ma pháp a đến vị trí về sau phụ sinh n ư ợ c ngộng chỉ vào cách đó không xa cánh rừng bên trên quái vật nói c h ư n một trăm ba mươi mốt nhất đao lưỡng đợi c h ư n một trăm ba mươi mốt nhất đao lưỡng đợi thuận phù sinh n ư ợ c mộng chỉ vào phương hướng vương đạo nhìn thấy đại lượng màu đen báo quái vật hoạt động tại khu rừng này những n à y báo đổi mới rất dày đặc từng cái da lông đen nhánh tỏa sáng đầu ngón tay r ă n g lợi hữu ảnh báo đ ẳ n g cấp 24, quái vật bình thường lượng máu năm nghìn cấp 24 quái vật lấy tổ đội đ ẳ n g cấp cao nhất người tính chỉ có thể thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm bất quá cũng may nơi này quái vật rất dày đặc liếc mắt nhìn qua đều có mấy trăm con vương đạo liếc mắt nhìn chính mình lại tăng mạnh mấy trăm điểm phòng ngự trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ tự nhiên là có quần công ma pháp đúng rồi ngươi có gấp đôi kinh nghiệm trạng thái sao nghĩ đến vấn đề này vương đạo hướng phụ sinh nhược m ộ n hỏi ngươi là nói diễn đàn một lá ba khô công bố tinh lực như vậy rồi rào trạng thái đúng không vậy dĩ nhiên là không có lục giá thành bất động sản tô giới quá nóng nảy căn bản không giành được kia thật là đáng tiếc bất quá chúng ta vô hạn chiến đoàn tại lục giá thành ngược lại là có cái trụ sở trang viên mặc dù không lớn nhưng là dung nạp một trăm người còn là không có vấn đề phối hợp nói một câu vương đạo đưa tay cho chính mình tăng thêm ma pháp hậu thuẫn vậy chúng ta bắt đầu kẻ quái tiếng nói vừa ra không đợi phụ sinh nhược m ộ n còn muốn nói điều gì vương đạo đã vọt ra ngoài hắn hiện tại tốc độ di chuyển lại tăng trưởng không ít đạt tới kinh người hơn sáu mươi điểm phù sinh được mộng chỉ thấy một đạo bóng xám hiện lên vương đạo thân ảnh đã đi xa gấp gáp như vậy ta chiến thần còn không có một lần nữa triệu hắn đi ra đâu vương đạo cũng không có quản nhiều như vậy tìm đúng một cái khoảng cách xa nhất hữu ảnh báo trực tiếp khởi xướng công kích phá quân công kích ba bốn trăm m ư ơ i bị công kích hữu ảnh báo trên đầu toát ra màu đỏ bạo kích tổn thương trực tiếp tán huyết mà vương đạo trỗi trải qua đường đi cũng có sáu bảy đầu h u ảnh báo lâm vào trạng thái hôn mê rơi nửa máu trở lên thậm chí có một đầu trên thân toát ra màu vàng tổn thường trực tiếp phát động thần uy bị công kích những ngày quái vật bình thường thần uy một không tỷ lệ còn là rất cao bởi vì công kích mê mội thời gian rất ngắn rất nhanh những ngày h u ảnh báo khôi phục lại hướng vương đạo phát động công kích nhưng mà chỉ thấy cái kia đáng g h é t nhân loại thân ảnh l ó ạ i lên đã xuất hiện tại hai năm giật bên ngoài thiểm hiện thuật vương đạo một cái lắc mình xuất hiện một chỗ khác quái vật dày đ ặ c chỗ lần nữa dẫn tới tám chín đầu h u ảnh báo sau đó thân hình không ngừng tiếp tục vượt mức quy định chạy mười mấy giây sau vương đạo sau lưng đã đi theo trên trăm đầu h u ảnh báo đại quân xem ra lit nha lit nít đang không ngừng hướng hắn phát động công kích một hấp thu một hấp thu vương đạo bởi vì không có t ậ n lực đi tránh né quái vật công kích lúc này trên đầu bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít tổn thương đây là quái vật công kích cưỡng chế trừ máu trên thực tế cũng không có phá phòng mắt thấy phụ cận quái vật đã dẫn ánh sáng vương đạo một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách hướng phụ sinh nhược mộng bên kia chạy tới một bên khác phụ sinh nhược mộng đã bị vương đạo thao tác kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới vương đạo thao tác như thế không bị cản trở trực tiếp kéo hơn một trăm con quái vật bất quá khi thấy vương đạo cũng không có vì vậy mất máu về sau yên tâm lại đồng thời cũng thất kinh vương đạo phòng ngự biến thái vừa là hâm mộ khát vọng ẩ n tàng chức phụ sinh nhược mộng cầm lấy trong tay cung tiễn bắt đầu công kích lúc này vương đạo cũng đại khái tính ra tốt khoảng cách đợi bầy quái tới gần không sai biệt lắm lúc lần nữa công kích đi lên phá quân công kích băng hoàn thuật liệt diễm tri hoàn liệt diễm tri hoàn vài giây đồng hồ về sau chiến đấu nhật ký bên trong điểm kinh nghiệm soát bình phong hết thể hơn một trăm đầu ư u ảnh báo đều đã đổ xuống hóa thành mỗi người mấy vạn điểm kinh nghiệm phụ sinh nhược mộng dầu dĩ thả ra trong tay cung tiễn biết lần này mình thật là bị người mang vừa rồi hắn bắn ra hai m ư i tên mới giết một đầu h u ảnh báo kết quả tất cả quái vật liền hết rồi đây chính là bầy ở trước mắt ngược lại là vương đạo nhìn xem chính mình mới tăng trưởng một điểm thanh điểm kinh nghiệm nhịn không được biếu m ô i lúc này mới hơn hai mươi cấp liền muốn nhiều kinh nghiệm như vậy không biết cấp ba mươi thăng cấp bốn mươi cấp bốn mươi thăng cấp năm mươi lại sẽ cần bao nhiêu đến cấp năm mươi nhị chuyển về sau đâu chỉ sợ nhìn thấy thanh điểm kinh nghiệm người đều muốn m à sắp tán phát điểm điểm hình quang hơn một trăm con q u á i vật thi thể nhặt trừ một ít phế phẩm da lông cùng mấy món rách dưới phẩm chất trang bị n g o à i ra không có hàn vật ngay tại vương đạo chuẩn bị lại đi kéo một đợt q u á i lúc hắn nhìn thấy phụ sinh nhược mộng cầm ra một cây tiểu đao sau đó chạy đến đủ ảnh báo trước thi thể chơi đùa cái gì kéo kẹt kéo kẹt có cắt đứt da lông thanh âm chuyển đến nguyên lai p h ụ sinh nhược mộng tại cho những này hữu ảnh báo thi thể c ở i quần áo mỗi khi hắn hướng trong ba lô nhét vào một tấm da báo liền có một c ô thi thể biến mất người đ â y là vương đạo có chút hiếu k ỷ lột da a cái này đều là chất lượng tốt da lông p h ụ sinh nhược mộng một bên thuần thục lột da một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời thấy vương đạo không có trả lời hắn lại giải thích một câu ta học giáp d a chế tác cùng lột da hai cái này chuyên nghiệp cái sau hiện tại đã sắp đặt tới trung cấp nguyên lai là chuyên nghiệp kỹ năng vương đạo giật mình nói đến đều cấp hai mươi ba hắn còn chưa kịp đi học tập chuyên nghiệp kỹ năng cùng sinh hoạt kỹ năng chỉ có một cái sinh hoạt kỹ năng câu cá là vị kia người lùn khảo cổ đại sư truyền thụ tiếp xuống quá trình đối với vương đạo đến nói buồn k ẻ mà không thú vị chính là không ngừng dẫn quái sau đó một đợt sóng giải quyết ngược lại là p h ù sinh nhược mộng rất vui vẻ một tấm lại một tấm lột da nửa giờ sau trong tầm mắt đã không nhìn thấy ưu ảnh báo tồn tại thực tế là vương đạo soát quá ác này sẽ công phu kinh nghiệm lại trướng hơn mười vạn phụ sinh n ư ợ c mộng đã lên tới cấp mười tám mà lại lột a chuyên nghiệp độ thuần thục đều đi tới trung cấp dựa theo hắn đến nói chưa từng có như thế nhẹ nhàng vui v ẻ lâm lâm ngay tại hai người chuẩn bị chuyển sang nơi khác nhìn xem có hay không q u á y lúc vương đạo thanh hảo hữu đột nhiên chuyển đến tin tức nhắc nhở trong lòng của hắn vui mừng tưởng rằng thọ tiểu l á n h đã thăm dò rõ ràng kiếm vũ công hội động tĩnh chỉ là mở ra xem vậy mà là nhất đao lưỡng đoạn gửi tới tin tức trừ cái đó ra còn có một cái một lá ba khô tin tức cũng không biết lúc nào gửi tới trước liếc mắt nhìn cái trước tin tức vương đạo trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhất đao lưỡng đoạn huynh đệ ngư bức không chỉ muốn một đình ngàn hiện tại càng là một mình cùng một cái đại công hội tuyên chiến nói thật là thấm ánh xem ra chuyện lúc trước ở trên diễn đàn đã lên men Cái này không nhất à y k ô n n g h đao lưỡng đoạn huynh đệ ngươi không cần nhiều giải thích đại công hội điểm tiêu bẩn t h i ể u ta so ngươi rõ ràng hiện tại tìm tới ngươi là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ đạo tam sinh ngươi đường đường lê minh tri dực hội trưởng còn có cái gì là ta có thể giúp đỡ không trách vương đạo kỳ quái nếu như hắn n h ớ không lầm lê minh tri dực tại ai lên thành mà lại lê minh tri dực là cái không giới cực quan công hội thế lực lớn có thể có cái gì khó ở đối phương lúc này nhất đao lưỡng đoạn lần nữa phát tới tin tức vương đạo giờ mới hiểu được tới nhất đao lưỡng đoạn ta tại ai lên thành chủ thành phụ cận hiện tại phát hiện phó bản hỏa diễm nơi đóng quân cùng loại lục dạ thành kêu trên giếng mỏ dạng này sơ cấp phó bản nghĩ mời ngươi vô hạn chiến đoàn người tới hỗ trợ khai hoang chương một trăm ba mươi hai ngoài ý muốn phát hiện chương một trăm ba mươi hai ngoài ý muốn phát hiện vương đạo biết nhất đao lưỡng đoạn chỉ là hòn đá nhỏ b ọ n người khẳng định không bao gồm hắn dù sao hắn cái này đại c h ữ c đỏ đã ở trên diễn đàn mọi người đều biết quả nhiên một phen hỏi ý về sau biết được nhất đao lưỡng đoạn muốn mời có hai người l ạ đường ngôi sao cùng hòn đá nhỏ đến nôi thỏ tiểu lánh cùng lý thiết Trụ hai người. nhất đao lưỡng đoạn lại là không có sách theo nhất đao lưỡng đoạn nói trong tin tức vương đạo đoán được một ít chuyện đoán chừng tại kêu rên giếng n g ỏ về sau hiện tại cái khác thứ cấp chủ thành phụ cận đều lục tục no ngoe đều xuất hiện phó bản chỉ là xuất hiện phó bản t r ầ m rãi mở hoang chính là vì sao còn muốn đến mời người khác hỗ trợ trong lòng nghi hoặc vương đạo lại truy vấn vài câu cuối cùng rõ ràng nguyên do trong đó nguyên lai、like、xét đến cùng còn là vì cạnh tranh cùng i r e l a n thành hai cái khác đại công hội cạnh tranh chứ lê minh tri dực còn có mặt khác hai cái đại công hội lựa chọn thành phố này phát triển cho nên vì ép mặt khác hai nhà công hội một đầu như ấ t đao l ỡ n đoạn nghị đến g vậy ư ơ n cùng hắn vô hạn chiến đoàn. cần g đạo đầu Chỉ vô lê minh tri dực liền có thể nhờ vào đó dựng lên quyền uy trở thành a i l ê n thành cọc tiêu đây đối với công hội lớn mạnh mười phần hữu í c h tối thiểu có thể chiếm được tiên cơ mặc dù lợi hại nhất vương đạo bởi vì chữ đỏ không cách nào tiến về nhưng là hắn đồng đội có thể vương đạo cũng biết vì sao nhất đao lưỡng đoạn chỉ mời hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao hai người khẳng định là bởi vì hai người này là ẩn táng chức nghiệp người hưu tâm đều biết hai người bọn hắn theo tân thủ thôn liền đi theo vương đạo đằng sau đồng thời tại g i a thôn nhiệm vụ trận kia bột chiến bên trong thu hoạch được đặc thù chuyển chức tín vật cho nên cho dù là bọn họ không cùng người khác nói qua một số người cũng có thể đoán được xem ra thiết chủ cùng đại la lụy hai người đây là bị ghét bỏ a cho dù bọn hắn cũng xuất hiện tại toàn bộ sệ vở thông báo trong danh sách hỏi rõ ràng nguyên do trong đó vương đạo hơi chút trầm ngâm liền chuẩn bị đáp ứng bởi vì chọc tới kiếm vũ công hội nguyên nhân hòn đá nhỏ mấy người trừ đạo tặc nghề nghiệp thọ tiểu lánh mấy người còn lại hiện tại đều không có việc gì vừa vặn có thể mượn cơ hội này rời đi lục giá thành còn có thể soát cậy phó bản tích lũy kinh nghiệm ngoài ra bọn hắn chuyến đi này cũng không phải nhất đao lưỡng đoạn đã làm ra hứa hẹn mặc kệ phó bản đánh không có đả thông một người dâng lên hai mươi kim tệ phí sửa chữa nếu là phổ thông cấp bậc khai hoang thành công một người lại thêm hai mươi kim tệ trở ngại cấp bậc khai hoang thành công liền một người lại cho năm mươi kim tệ mặt khác phó bản trang bị tùy ý tuyển một kiện đãi ngộ này tính được là tương đương hậu đãi có thể thấy được nhất đao lưỡng đoạn thành ý ta hai vị này đồng đội mặc dù đều là ẩn tàng chức nghiệp kỳ thật cũng đều là trò chơi người mới nếu như nhất đao lưỡng đoạn hội trưởng nguyện ý giúp ta tiện thể dạy dỗ một chút trò chơi kỹ thuật vậy ta liền đáp ứng vương đạo cuối cùng nói ra điều kiện của mình. lần này nhất đao lưỡng đoạn một lát sau mới phát tới tin tức xem ra là suy nghĩ một chút yêu cầu này ta có thể đáp ứng nhưng là ngươi cũng biết cái gọi là trò chơi kỹ thuật nói trắng ra còn là nhìn đối với trò chơi cùng nghề nghiệp lý giải cái này mỗi người thiên phú khác biệt ta cũng không thể cam đoán kết quả cái này vương đạo đương nhiên biết dù sao người và người cũng không giống nhau hòn đá nhỏ hai người chuyển chức g ầ n tàng chức nghiệp chỉ là có một cái cao hơn điểm xuất phát cũng không thể nhất định trở thành c a o thủ nhưng là thông qua trước đó ở chung vương đạo cảm thấy hòn đá nhỏ hai người vẫn rất có thiên phú dù sao cũng có thể thi đậu lòng kinh đại học học bá đầu óc sẽ không kém nếu như lại có chuyên nghiệp trò chơi cao thủ dạy bảo một chút tăng thêm bản thân ẩ n tàng chức nghiệp ưu thế trở thành cao thủ bình thường không khó đến nỗi đỉnh tiêm cao thủ kia liền xem chính bọn hắn cho nhất đao lưỡng đoạn trả lời tin tức định tốt về sau vương đạo liền tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong nói ra chuyện này đối với này hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao không có biểu thị phản đối bọn hắn cũng muốn sớm một chút tăng cường thực lực có thể giúp được vương đạo lần này kiếm vũ công hội cùng vương đạo đại chiến vô hạn chiến đoàn những người khác đã biết được trong đó tình huống mặc dù là nhà mình đoàn trưởng đại hoạch toàn thắng nhưng là mấy người vẫn còn có chút tự trách cảm thấy mình thân là vô hạn chiến đoàn một viên lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu lần này có cơ hội học được một chút kỹ thuật hai người tự nhiên một lời đáp ứng chuẩn bị toàn lực ứng phó thiết sân kháo đạo ca vậy ta đâu ta làm sao xử lý đoàn đội nói chuyện phía bên trong lý thiết chủ n g ự a khí mê mang thọ tiểu lanh con tốt đã có nhiệm vụ điều tra kiếm vũ công hội đ ộ n g tính thế nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì an bài chẳng lẽ chỉ có thể tại lục giã thành số con kiến nhìn thấy lý thiết trụ tin tức vương đạo nhịn không được cười cười cái này thắng đốc nghĩ hạ tại đoàn đội nói chuyện phía bên trong trả lời ta biết ngươi rất gấp nhưng là ngươi đ ừ n g đội ta cho ngươi cũng có nhiệm vụ chờ tiểu lãnh thăm dò rõ ràng kiếm vũ công hội thành viên tình huống tiếp xuống ta sẽ thật tốt cùng bọn hắn nói một chút đạo lý dù cho không thể bởi vậy để giải thích tán cũng phải để bọn hắn yên tính xuống chờ lúc kia chúng ta vô hạn chiến đoàn liền bắt đầu nhận người chuyện này đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ làm đem tính toán của mình nói ra chấn an được lý thiết trụ vương đạo lại thuận tiện hỏi một chút thọ tiểu lãnh cái này đều rất dài thời gian vì sao cái này đại la lụy còn không có tin tức chuyển đến thọ tiểu lãnh đừng có gấp ta chính cùng tại bọn hắn đại bộ đội đằng sau thành vũ như yên cũng tại Tựa phát như là việc n một i bột này vương đạo trước đó để hắn hỗ trợ lúc liền hứa hẹn qua hiện tại cũng không có cự tuyển đạo lý cho hắn hồi phục một câu về sau vương đạo không tiếp tục quản hướng phủ sinh nhược mộng đuổi theo nguyên lai là nhìn xem hắn một mực s ư n g sờ tại nguyên chỗ biết hắn có việc phù sinh n h ư ợ c ngộng trước hết đi tìm quái đợi vương đạo đ ổ i kịp phù sinh n h ư ợ c ngộng hắn đã đem đầu kia gọi chiến thần lợn dừng một lần nữa triệu hắn đi ra ngay tại cải quái thú vương thợ săn sùng vật sau khi chết là có thể phục sinh chỉ là sẽ rơi xuống độ trung thành độ trung thành quá thấp sẽ ảnh hưởng sùng vật công kích nghiêm trọng thậm chí sẽ phản bội chạy trốn t i ệ n tay một cái vô hạn v i ê m bạo thuật đem phù sinh n h ư ợ c ngộng mục tiêu giải quyết vương đạo nhìn xem mảnh này mới ứ ảnh báo đổi mới đ i ệ vậy chúng ta tiếp tục phù sinh lược ngộng không, không, không chỉ có Tiếp xuống bắt t xuống r lúc này thoáng hiện thêm công kích rất nhanh chạy tới vẫn không quên quay đầu nói một tiếng phủ sinh ngược ngộ ngay tại hắn đến địa phương chuẩn bị bắt đầu động tác lúc lại có một cái ngoại ý muốn phát hiện tại hạ sườn núi cái bóng chỗ cũng chính là cổ thụ cây bên kia lại có một cái ẩn nấp hang động xuất hiện chương một trăm ba mươi ba gãy mất một cái răng hy l ư u báo chương một trăm ba mươi ba gãy mất một cái răng hy l ư u báo nhiệm vụ bảo dương còn là bột nhìn thấy hang động trong nháy mắt vương đạo não hải liền chuyển qua rất nhiều suy nghĩ hãn nguyện ý t i n tưởng thiên khải thế giới mỗi một cái huyệt động đều không phải vô duyên vô cớ xuất hiện mang ý nghĩ như vậy vương đạo rất mau tới đến hang động trước lập tức một đầu quái vật thân ảnh xuất hiện ở trong mắt kia là một đầu màu vàng báo lúc này chính phục ở nơi đó đi ngủ gãy răng đẳng cấp hai mươi năm Hy hữu nghìn. quái máu vật, lượng máu 520 nghìn. Gây răng. Gây khi thấy trong hang động quái vật trong n g a y mắt vương đạo liền cảm giác được hôm nay nhất định là phúc tinh giáng lâm đầu tiên là âu hàng o phụ thể phát động thần vì trực tiếp đem cấp ba mươi lăm lãnh chúa cấp bột b i ể u sát vậy liền coi là còn đ e n tay biến đỏ tay trực tiếp lấy ra bốn kiện sử thi cấp vật phẩm mà bây giờ lại lần nữa phát hiện hy hi hữu quái vật đây cũng là di động bảo tàng vương đạo không có quên chính mình đánh giết cái thứ nhất một cái kia hy hữu quái vật gọi linh ốc xin đến nay trên thân cái kia có thể triệu hoàn soi sám chi linh trang sức còn không có đào thải chớ nói chi là ba lô còn có cái sử thi cấp nhiệm vụ vật phẩm duy nhất có tiếc nuối chính là món k i a công chúa dây chuyển đến nay không biết ở nơi nào phát động nhiệm vụ vô hạn viên bạo thuật 28234. h ỏ a cầu mang hừng hực nhiệt độ cao xét qua không khí trực tiếp nện tại gây răng trên đầu ám sát đặc hiệu phát động yếu hại công kích tăng thêm 94% kỹ năng độ hoàn thành một cái tiếp cận 30,000 màu đỏ bạo kích tổn thương xuất hiện không chỉ có như thế còn có mỗi dây tiếp cận 200 điểm tiêu h đốt tổn thương không ngừng xuất hiện chính lâm vào ngọt nào g mộng đẹp màu vàng báo lớn gào lên thê thảm nhảy dựng lên rất mau đem mục tiêu khóa chặt vương đạo tên hung thủ này giống phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống màu vàng báo lớn trực tiếp lăng không bổ một cái nháy mắt vượt qua hơn hai mươi mã khoảng cách xuất hiện ở đỉnh đầu vương đạo đã sớm để phòng đối phương vương đạo một cái bên cạnh trượt né tránh tấn công t h u ậ n tay cầm trong tay h ỏ a cầu đặt tại đỉnh đầu của nó một nghìn ba chín bảy sáu ba trăm tám mươi hai vẹn vẹn hai cái viêm bạo cái này mấy chục vạn lượng máu bột thanh máu liền thiếu đi gần một phần m ư ờ i lúc này vương đạo cũng biết vì sao cái này màu vàng báo lớn gọi gây răng bởi vì nó hai cái lồi ra răng nhanh đoạn mất một cây gãy răng một kích không chúng ngược lại bị trước mắt đáng ghét nhân loại hai lần thống kích lúc này gầm nhẹ một tiếng lần nữa tiến lên tốc độ nhanh hóa thành một đạo bất quá tốc độ nó nhanh vương đạo tốc độ càng hơn một bậc mà gây răng mỗi lần khởi xướng bay nào căn bản chúng đích không được vương đạo thậm chí còn có thể bị thừa cơ tới một lần h u n g ác thậm chí có một lần viêm bạo thuật trực tiếp đút tới trong m i ệ n g nó vẹn vẹn chỉ là nửa phút đồng hồ sau gây răng lượng máu cũng nhanh hạ xuống một nửa có thể thấy được hiện tại vương đạo tổn thương khủng bố đây là bởi vì vương đạo cần phân tâm thanh lý cái khắc quái vật bình thường nguyên nhân bởi vì lúc trước chung quanh lũ ảnh báo cũng không có bị d ị đi ngay tại gây răng lượng máu xuống đến năm mươi lúc vương đạo chỉ ngầm nhẹ sau đó trước mắt liền mất đi bột h â n ảnh h tiến vào tiềm hành trạng thái bất quá vương đạo cũng không hoảng hốt bình tĩnh đứng tại chỗ coi như tiềm hành trạng thái lại như thế nào vương đạo tự tin có thể tại thời khắc sống còn n h tránh bằng vào hắn hiện tại thuộc tính cơ sở động tác hoàn toàn có thể đuổi theo phản ứng l i ê n như là trước đó kiếm vũ phòng làm việc đạo tặc đánh lén hắn đồng dạng tại đối phương hiện hình công kích trước đó liền có thể n h tránh dù cho không sử dụng vô hạn ẩn thân thuật những này ẩn thân đơn vị đối với hắn cũng không có uy hiếp nhưng mà vương đạo là nghĩ như vậy không sai nhưng gãy răng rất nhanh cho hắn lên bài học dù cho vương đạo đã tại toàn thân con chú Vậy mà k h ô ngay có phát giác được cái phát vàng này màu vàng báo tại u n Nó như là một cái đỉnh tiêm thích khách, tiềm hành đẳng cấp cao kinh người. Giống. Ngay g tích. tựa một tiêm thích tiềm t cái khách, cấp cao là vương đạo chuẩn bị dùng gia phạm vi pháp thuật liệt diễm c h i hoàn đem đối phương nổ ra đến lúc đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng gầm nhẹ sau đó hắn liền phát hiện chính mình lâm vào hai bảy giây uy hiếp trạng thái không thể động đậy cái này mạnh không kỹ năng nguyên bản nên là ba giây bởi vì vương đạo bị động tính bền d ẻ o giảm bất ba giây cùng lúc đó gây răng ở sau lưng vương đạo hiện lộ thân hình đối với hắn khởi xướng tấn công mạnh bảy trăm tám mươi hai hát thu tám trăm hai mươi một hát thu tám trăm sáu mươi bốn hấp thu chín trăm linh ba hấp thu gãy răng công kích rất cao để vương đạo đều có chút hoảng sợ hắn cao như vậy song p h ò n g còn có hai mươi bị động giảm tổn thương vậy mà đều có thể tạo thành loại này tổn thương không chỉ có như thế gãy răng tần suất công kích cũng nhanh đến cực điểm đại khái tại sáu giây một chút bộ dáng cái này cũng còn không phải toàn bộ công kích của nó còn mang p h á giáp hiệu quả theo vương đạo bị thương tổn càng ngày càng cao cũng có thể thấy được cái này p h á giáp hiệu quả rất biến thái làm hai bảy giây mạnh k h ô n g thời gian vừa mới kết thúc vương đạo vội vàng một cái thiệm hiện thuật kéo dài khoảng cách lúc này mặc dù hắn còn là đầy máu nhưng là trên thân ma pháp hộ thuẫn đã biến mất minh quang sáo trang hộ thuẫn giá trị cũng rơi không ít đưa tay cho chính mình lại lần nữa tăng thêm một cái ma pháp hộ thuẫn vương đạo nhìn xem lần nữa nhào tới gây răng thần s ắ c trịnh trọng rất nhiều đầu này màu vàng b á o lớn thật đúng là rất lợi hại có thể nói là trời sinh thích khách trước đó tiềm hành hoàn toàn một điểm dấu vết đều không có lộ ra mà lại bộ kia không chế thêm công kích liên chiêu cảm giác so người chơi đều mật mà nếu không phải gặp được vương đạo hiện giai đoạn chín mươi chín phần trăm người chơi đều phải nớt hận n è o to rất lợi hại mà liên để ta cùng ngươi thật tốt chơi bừa vương đạo nắm chặt vũ khí trong tay hơi nhún chân một cái trượ cả người đón gây răng đánh tới phương hướng lướt qua đi trực tiếp theo hẳn dưới thân xuyên thẳng qua p h ủ công 4580 r ô giờ sổ chi lực theo gãy răng trên bụng xẹt qua không có công kích đến yếu hại chỉ có một cái màu trắng tổn thương bắn ra giảm tốc thuật miễn dịch vương đạo thuận tay muốn cho bộ chức giảm tốc b uff kết quả rất rõ ràng gây răng mô bản kiểm định không ăn loại này không chế đã như thế vậy cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng thân thủ đi cùng nó q u ò n nhau ma pháp phi đạn 4276. t h ừ a dịp gây răng công kích thất bại n h á n mắt vương đạo nhanh chóng ngâm sướng pháp thuật sau đó một viên phi đạn đánh chúng gây răng đầu lần nữa kích hoạt vô hạn viêm bạo thuật về sau. hắn không có lập tức đem hỏa cầu đánh ra mà là tại b ộ sông lại lúc một cái thắt t h ầ n đem hừng hực hỏa cầu trực tiếp xuyên vào gây răng trong miệng hai nghìn chín m ộ t hai bốn chín trăm bốn mươi năm bạo kích thêm thiêu đốt tổn thương lại là trực tiếp g ọ t đi gây răng gần một phần m ư ờ i lượng máu mắt thấy s ắ p bị cắn trúng vương đạo một cái t h i ể m hiện thuật lần nữa kéo dài khoảng cách cứ như vậy thọ lên hộp rơi cả hai n g ư ờ i tới ta đi vương đạo công kích cùng thoáng hiện đan sen sử dụng tăng thêm tự thân khủng bố di tốc để gây răng liên tục kinh ngạc bất chi bất giác gây răng lượng máu đã xuống đến hai mươi rú thảm liên tục đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lành, lành. không biết cái này m è o to sẽ còn hay không lần nữa tiềm hành nó kỹ năng hẳn là cũng có thời gian cùn đồ mới đúng ngay tại vương đạo vừa nghĩ một bên tăng tốc trong tay động tác chuẩn bị kết quả cái này hy hữu một lúc một bên khác phụ sinh n h ư ợ c mộng rốt cuộc khoan thai tới chậm xem ra hắn đã đem bên k i a ưu ảnh báo lột ra kết thúc khi thấy ngay tại đại chiến một người một thú phụ sinh n h ư ợ c mộng ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống gây răng trên thân hy hữu ra thú khi thấy rõ quái vật bộ dáng cùng c h ủ n loại phụ sinh được mộng con ngươi lập tức cò dù lại lập tức thần sắc chấn động nghĩ đến cái gì đột nhiên hướng vương đạo hô to một tiếng đừng giết nó thủ hạ lư theo r ư bán n m ì chuộc báo ngược Trước chuộc báo ngược、mộng. Lúc này, chừng phụ sinh mình phụ sinh không hồ chết h máu ngộng. báo bán báo đoán trong đạo. sẽ vài giây ngộng. này răng lượng còn đồng hồ sẽ chết trong tay vương gây tay t đã đủ có tân thủ thôn đi ra về sau vương đạo đã thật lâu không có vui sướng đơn đấu qua bột hiện tại đơn đấu đầu này m à u vàng nhỏ to để hắn tìm tới quen thuộc niềm vui thú chính là bởi vì hiện tại thuộc tính quá mạnh không có loại kia lúc nào cũng có thể sẽ bị treo kích thích cảm giác cầm trong tay viêm bạo thuật vương đạo đang muốn kết quả gây răng lại bị phủ sinh được ngộng chật hô to âm thanh n g lại lan mình một cái né tránh gây răng vùng vây dây chết hắn bay đầu chuyển hướng phủ sinh ngược mộng làm sao phủ sinh lão ca cái này m è o to là người thân thích nghe vậy phủ sinh ngược mộng cứng đờ lúc này muốn cùng vương đạo chân nhân bật quá nhìn thấy vương đạo hỏa cầu trong tay biết thời gian cấp bách nếu không nói rõ ràng chỉ sợ chính mình liền muốn đau mất xoay người hy vọng vội vàng cấp ra giải thích ta muốn phục tùng cái này m è o to làm thú vật sủng hy hữu quái vật tuyệt đối rất cường lực thú sủng vương đạo nghi hoặc chẳng lẽ thú vương thợ săn liền hy hữu quái vật đều có thể thuần phục nếu như phủ sinh n ư ợ c mộng lời nói là thật mà hắn lại thật thuần phục trước mắt gây răng. như vậy có thể suy ra có được gây răng hắn thực lực tuyệt đối tăng g ọ n thông qua vừa rồi giao thủ vương đạo đã cảm nhận được trước mắt cái này hy hữu quái vật cường lực lực công kích cao liền được rồi tần suất công kích còn siêu nhanh đồng thời bổ sung phá giáp trừ cái đó ra còn có thể như thích khách gần thân tăng cường khống mặc kệ từ đâu phương diện đến nói đều là một cái hoàn mỹ s ú n g vật nghĩ tới đây vương đạo thu về trong tay viêm bạo thuật hắn một bên lợi dụng thoáng hiện cùng công kích lôi kéo vừa cùng phù sinh lực mộng xác nhận ngươi xác định có thể thuần phục hy hữu quái vật ngươi không phải chỉ có thể thuần phục ma hóa lợn rừng như thế chiến thần sùng vật sao phù sinh l ư ợ c mộng khỏe miệng giật một cái có thể có hy hữu sùng vật còn muốn cái gì xe đạp không đúng là ma hóa lợn rừng bất quá vì sùng vật hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nguyên lai thú vương thợ săn trừ có thể thuần phục quái vật bình thường làm sùng vật hy hữu quái vật cũng là có thể chính là độ khó sẽ lớn hơn nhiều chỉ có điều cái này hy hữu quái vật hạn chế vì không phải người hình quái tỷ như ra thú sâu kiến trở chủng loại nhưng là trong này có cái chỗ m â u chốt đó chính là hy hữu quái vật có thể nộ nhưng không thể cầu bình thường cho dù có người chơi gặp may mắn gặp được cũng sẽ hô bằng gọi hữu đem hắn làm bột thoái thác giống như vương đạo dạng này. nơi nào sẽ còn đợi đến thú vương t ợ săn đến thuần phục lãng phí một đống có thể đoán được độ tốt n g h e xong phù sinh lược mộng giải thích vương đạo trong lòng hiểu rõ nhìn xem phù sinh lược mộng chăm chú nhìn gây răng như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ biểu lộ trong lòng của hắn đông nhiên hiện ra một ý kiến chỉ thấy vương đạo gật gật đầu ý bảo hiểu rõ nhưng mà lại tại phù sinh lược mộng khó có thể tin trong ánh mắt lần nữa c h é m chúng gây răng một n g chín hai ba m ộ t giống gây răng gào thét một tiếng to lớn màu đỏ bạo kích tổn thương từ trên đầu toát ra nguyên bản liền còn sót lại không nhiều thanh máu tràn ngập nguy hiểm chỉ cần vương đạo trong tay viêm bạo thuật lại ném qua đến liền có thể phù sinh được m ộ n g thấy thế đầu tiên là một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt lập tức kịp phản ứng m ấ y bước chạy đến vương đạo bên người người đây là làm gì không phải đã nói để cho ta tới thuần phục làm sùng vật sao bởi vì quá mức kích động n ữ khí của hắn đều mang một chút chất vấn lúc này vương đạo lại cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại ta lúc nào nói với ngươi tốt rồi nói cho cùng hai ta cũng chỉ bất quá lâm thời tổ đội đồng đội mà thôi cái này buột còn là ta phát hiện ra trước đồng thời đơn đấu sắp đánh giết nhường cho ngươi thuần phục ta có thể được đến chỗ t ố gì nhìn ngươi cũng là một cái trò chơi láo điều sẽ không đối với một cái hy hữ quái vật giá trị không rõ ràng a vạn nhất vận khí tốt ta mở ra h à n g thê cấp bậc trang bị cũng có khả năng dựa vào cái gì liền bạch bạch nhường cho ngươi làm s u n g vật vương đạo đột nhiên trở mặt để phụ sinh nhược mộng không biết làm sao mà lời hắn nói có rất rõ ràng câu câu đều có lý nói trắng ra hai người cũng đích xác mới quen mặt thôi còn là thông qua hòn đá nhỏ cái này không ở tại chỗ người thứ ba nhận biết nghĩ tới đây phụ sinh nhược mộng có chút h ủ r ũ cảm thấy mình ý nghĩ hao huyền đích xác một cái hy hữu quái vật giá trị quá lớn còn là loại này tương đối cường đại hy hữu quái vật mọi người đều biết hy hữu quái vật không có cố định mô bản thực lực có thể là tinh anh cấp cũng có thể là truyền thống kỳ cấp thậm chí truyền thuyết cấp mà hắn tuân ra đồ tốt s á t suất cũng sẽ cao hơn sẽ s o thực lực đẳng cấp còn cao một cái đẳng cấp cho nên hiện tại vương đạo đích xác không có lý do nhường ra gãy răng cho hắn cái này mới quen không lâu người làm sùng vật bất quá cái này bột nhường cho ngươi cũng không phải không được ngay tại phù sinh nhược mộng chuẩn bị từ bỏ lúc vương đạo thanh â m lần nữa chuyển đến để hắn dâng lên một tia hy vọng vương đạo đ ấ y mắt hiện lên mỉm cười một bên né tránh gây răng công kích một bên yếu đ t nói không có điều kiện khác chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vô hạn chiến đoàn là được nói xong giống như là giải thích lại bổ sung một câu vương kích đạo tận tình khuyên bảo để phụ sinh được mộng rõ ràng đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất làm nửa ngày tiểu tử này vẫn là không có từ bỏ kéo hắn tiến vào vô hạn chiến đoàn đặt tại nơi này chờ lấy hắn chỉ là phù sinh n h ư ợ c ngộng trong lòng còn có một chút lo nghĩ hắn đã thật lâu không tiếp xúc game giả lập thế giới sự tỉnh lần này tiến vào thiên khải thế giới cũng là bởi vì ngẫu nhiên theo một chút con đường biết một ít tin tức sau đó mới thay hình đ ộ i dạng một lần nữa len lén tiến vào trò chơi chỉ là hắn chỉ muốn một người thật tốt chơi đ ù a đi nghiệm chứng những cái kia con đường nhận được tin tức tính chân thực cũng không muốn lại thêm vào cái nào đó thế lực ý nghĩ vậy sẽ để hắn bị hạn chế tựa hồ nhìn ra phù sinh n h ư ợ c ngộng trần trờ cùng lo lắng vương đạo lên tiếng lần nữa khuyên bảo còn là ta trước đó lời nói gia nhập vô hạn chiến đoàn cũng chỉ là muốn để ngươi giúp ta dạy dỗ ra một số cao thủ bình thường sẽ không can thiệp tự do của ngươi coi như đoàn đội hoạt động ngươi không tham gia cũng được vương đạo lời nói giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọp dơm p h ù sinh nhược mộng nhìn cách đó không xa gãy răng giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm ta đáp ứng ngươi nhưng là đầu tiên nói trước nếu như ngày nào ngươi vi phạm lời mới vừa nói cưỡng chế để ta đi làm một chút ta không nguyện ý sự tình vậy ta tình nguyện ra khỏi trò chơi cũng sẽ không đáp ứng phụ sinh nhược mộng biết vương đạo tốn hao khí lực lớn như vậy chiêu hắn vào đoàn đoán trường hợp đồng sẽ rất hà khắc trước thời hạn đánh dự phòng châm nhìn thấy hắn rốt cục nhà ra vương đạo cười ha ha một tiếng đem hợp đồng thông qua hệ thống chuyển đi khi thấy hợp đồng về sau phụ sinh nhược mộng thần sắc khẽ buông lỏng hơi kinh ngạc s o hắn tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều bất quá về sau tại thiên khải thế giới bên trong coi như cùng vô hạn chiến đoàn khóa lại như là đã đáp ứng phụ sinh nhược mộng cũng không làm phiền trực tiếp đem hợp đồng ký kết sau đó hướng vương đạo mở miệng Tốt, trước thoát thuần ngươi dùng phương chiến đấu đi, phục đó đấu pháp ly s đối mặt p h ù sinh nhược mộng yêu cầu vương đạo rất là kinh ngạc trước mắt đầu này m è o to cũng không dễ đối phó dù cho hắn biết p h ù sinh nhược mộng là cao thủ đối mặt vương đạo ánh mắt chất vấn p h ù sinh nhược mộng c ư ờ i nhạt một tiếng dù sao hợp đồng đã ký qua đoàn t r ư ở n g ngươi còn có cái gì tốt lo lắng tiếp xuống nhìn ta như là đã gia nhập vô hạn chiến đoàn p h ù sinh nhược mộng cảm thấy cũng không cần quá vô danh thích hợp hiện ra một ít thực lực cũng có thể tại về sau có được càng nhiều tính tự chủ vừa văn t h u ầ n phục sùng vật đích sắc cần tự thân lên trận cho nên yêu cầu của hắn cũng không đột n g t nhìn xem phù sinh được mộng ánh mắt tự tin vương đạo cũng không muốn quét hắn h ả o hứng t h i ể m hiện thuật vô hạn ẩn thân thuật hai cái kỹ năng về sau vương đạo thân ảnh tại gây răng trong mắt chậm rãi biến mất mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra gây răng còn là phát ra thắng lợi gầm rú sau đó hướng chính mình hang động trở về phù sinh được mộng nhìn xem vương đạo ẩn thân tấm tắc lấy làm kỳ lạ cho rằng đây là ẩn tàng chức nghiệp mang đến kỹ năng mắt thấy gây răng trở về hang động tiếp tục nằm ngay ho phù sinh được mộng đầu tiên là đem chính mình đầu kêu ma hóa lợn dừng thu lại sau đó lấy ra cúng săn hắn muốn chính thức bắt đầu đơn đấu gây răng chỉ có dạ cái này cho ngươi cũng coi như thêm điểm ở uff vương đạo nghĩ đến ba lô nơi hẻo lánh còn lại một chút linh miêu y ê u nhã quần trục lúc này cầm ra mấy cái đưa cho phụ sinh nhược mộng nhìn thấy quyển trục thuộc tính về sau phụ sinh nhược mộng không có cự tuyển nói một tiếng đa tạ về sau liền trực tiếp sử dụng cân bằng xạ kích 5.686. m ộ t tiếng b ắ n ra chính giữa gây răng mắt trái bất quá dù sao cũng là trò chơi trừ bắn ra một cái màu vàng yếu hại tổn thương bên ngoài bột cũng không có mủ cái này tổn thương để vương đạo có chút ghé mắt không nghĩ tới phụ sinh nhược mộ xem ra hoặc là hắn trang bị đặc biệt tốt hoặc chính là kỹ năng độ hoàn thành rất cao cũng có lẽ cả hai k i ê m hữu mang tìm tòi nghiên cứu tâm tư vương đạo lui lại đến phù hợp khoảng cách quan chiến gây răng cảm thấy hôm nay rất phiền muộn nguyên bản ngủ ngon tốt chính làm lấy rong rội vịnh biển cánh rừng ngậm đẹp kết quả liền bị một cái đáng g h é t nhân loại dùng h ỏ a cầu đ ố t tỉnh lập tức dừng lại m á n h đánh trải qua gian nguy thủ thắng về sau, gây răng chuẩn bị trở về hang động tiếp tục trước đó ngậm đẹp kết quả lần nữa bị đau nhất tỉnh ta muốn xé nát cái này đáng ghép nhân loại mang loại này bán i ệ m gây răng gầm rú một tiếng hướng phụ sinh nhược mộng bổ nhà qua vương đạo chăm chú nhìn nhìn hắn ứng đối ra sao nếu như hắn nhớ không lầm xa thủ có một cái cùng địch nhân kéo dài khoảng cách kỹ năng đào thoát không biết p h ù sinh nhược mộng có hay không học tập hiện tại lại có hay không sẽ dùng đi ra cái tổ còn có thể dạng này vượt qua vương đạo dự đoán p h ù sinh nhược mộng thể hiện ra một loại để hắn chưa thấy qua kỹ thuật chỉ thấy p h ù sinh nhược mộng dưới chân hoạt động cả người như là nước chạy tùy tiện né tránh gây răng bay nào không chỉ có như thế còn thừa cơ d ỗ i ra chân t ạ i gây răng trên thân mượn lực rất mạnh n h á mắt kéo ra đến mấy mét khoảng cách đồng thời trong tay cung săn không ngừng lại là một tiện băn chúng gây răng đầu lần này tổn thương không có lần trước cao nhưng vẫn là yếu hại công kích chọn bộ động tác xuống tới nước chảy mây trôi xem ra cảnh đẹp ý vui tiếp xuống quá trình cơ bản giống nhau p h ù sinh nhược mộng dựa vào loại kia bộ pháp kỳ quái cùng bột cùng nhau thỉnh thoảng thể hiện ra động tác để vương đạo cũng vì đó lớn tiếng khen hay thẳng thắn tiên mã h à n h không không hề nghi ngờ p h ù sinh nhược mộng cũng là một cái tự do hình thức siêu cấp cao thủ không chỉ có như thế hán bộ kia bộ pháp cũng rất không bình thường rất nhiều động tác theo vương đạo không khó nhưng là nếu muốn để hắn làm được trôi chạy tự nhiên đoán chừng còn phải chuyên môn luyện tập một đoạn thời gian đây là bởi vì hắn có hiện thực quyền thuật nền tảng cho nên có chút xáo lộ lý giải không khó dù sao quyền pháp cùng thân pháp không phân biệt một bộ tốt quyền pháp tất nhiên có cùng với xứng đôi thân pháp nếu không cũng khó phát huy ra uy lực cân bằng xạ kích chấn động xạ kích g i á n động đinh đâm từng cái mũi tên nước chảy mây trôi từ trong tay p h ụ sinh nhược mộng bắn ra gãy răng lượng máu cũng tại loại công kích này xuống chậm chạp hạ xuống mặc dù hoàn toàn so ra kem trước đó vương đạo công kích nhưng là tại hiện giai đoạn trong người chơi cũng có thể xương số một tối thiểu trước đó cùng kiếm vũ công hội đại chiến lúc. nếu là kiếm vũ có một cái phủ sinh n h ư ợ c mộng cao thủ như vậy vương đạo chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy tự tại thời gian chậm rãi trôi qua vương đạo ánh mắt một mực không hề rời đi phủ sinh n h ư ợ c mộng động tác tại bội phục hắn bộ pháp huyền dị đồng thời hắn cũng tại từ đó ý đồ hấp thu một chút kỹ thuật không biết gây giang dùng r a tiềm hành kỹ năng về sau phụ sinh lão can nên như thế nào ứng đối ngay tại vương đạo tràn đầy phấn khởi lúc một lá ba khô phát tới tin tức đại thần ta đã đến lục giá thành trên diễn đàn video ta nhìn thấy đại thần ngươi quả nhiên lợi hại bất quá ngươi phải cẩn thận kiếm vũ công hội một người người này mới là kiếm vũ công hội mạnh nhất người chơi chiến tích huy ho vương đạo lông mày nhữ lại hồi phục đi qua người này là ai vì sao trước đó không xuất thủ hắn rất kỳ quái có như thế nhân vật lợi hại vì sao trước đó không xuất thủ kết quả để kiếm vũ công hội mấy cái tinh anh đoàn tồn thất nặng nề g h còn bởi vậy thành t i ể u vương đạo huy danh một lá ba khô đoán chừng đang chờ vương đạo hồi phục rất nhanh cho ra giải thích người này tên là tiêu vô sinh trong hiện thực là một vị cổ kiếm thuật lưu phái truyền nhân bản thân cũng là một vị cường đại q u y ề n sư hắn là thanh vũ như yên bạn trai trong trò chơi gọi vô sinh kiếm cổng nghe nói đã chuyển gần chức cẩn tảng t r ư c nghiệp không chỉ có như thế mấu chốt nhất chính là hắn xếp tại danh nhân đường thứ chín tuyệt đối đại thần cao thủ trước đó bởi vì cùng thanh vũ như yên giận dỗi cho nên một mình tiến đến luyện cấp không coi tham chiến nhưng là dù sao cũng là kiếm vũ người sáng lập một trong đằng sau khẳng định sẽ đích thân xuất thủ nguyên lai là dạng này vương đạo trong lòng hiểu rõ đồng thời sinh ra một chút hứng thú bởi vì một lá ba khô khẳng định ở trên mạng thông qua video nhìn thấy hắn một chút biểu hiện loại tình huống này còn nhắc nhở hắn cẩn thận như vậy cái này tiêu vô sinh khẳng định không phải bình thường không biết cùng phụ sinh lão ca so ra như thế nào vương đạo nhìn xem phụ sinh như mậu phương hướng nhịn không được tự lẩm bẩm mở ra đoàn đội giao diện hướng một lá ba khô phát đi đoàn đội mời đồng thời tiện thể hướng phụ sinh nhược mộng phát đi một cái đợi một lá ba khô gia nhập đoàn đội về sau vương đạo tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong an bài một câu đạo tam sinh thiết sức háo bi sắt n g ư ờ i mang một lá quen thuộc xuống đoàn đội trang viên nhỏ hắn là đoàn đội người mới sau khi làm xong vương đạo chờ mong nhìn xem phụ sinh nhược mộng động tác lúc này gây răng không ngoài dự đoán tiến vào tiềm hành trạng thái trước đó cái kia quen thuộc một màn sắp diễn ra lấy phụ sinh nhược mộng lượng máu nếu như bị gây răng cho chấn hiếp kết quả kia có thể nghĩ không phải mỗi người đều có vương đạo phòng ngự cùng lượng máu phụ sinh n ư ợ c mộng khẳng định sẽ đổ tải gây răng siêu cao công có lẽ là dự cảm đến nguy hiểm p h ù sinh nhược mộng nguyên bản hưng hờ trên mặt rốt cuộc hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng đón lấy hắn thao tác có thể nói để vương đạo trường kiến thức không nghĩ tới chỉ dựa vào tự do động tác có thể làm được tình trạng này chỉ thấy p h ù sinh nhược mộng thân thể bỗng nhiên rung động kịch liệt cả người tại phương viên mấy mét trong phạm vi vừa đi vừa về lắc lư bởi vì động tác quá nhanh trong t h o á n g chốc tựa hồ có mấy cái p h ù sinh nhược mộng ở nơi đó lấy vương đạo thị lực vậy mà nhất thời không phân rõ hắn chân thực thân ảnh ở phương vị nào cái tổ di hình h o à ảnh vương đạo trợn mắt hốc một chương một trăm ba mươi sáu chiếc kĩ mà nói chương một trăm ba mươi sáu chiến nhược tác có con lúc chuyển Cùng trước công kích khác chút móc. thích công nhiếp. Phù sinh thao thể không phát nhẹ bánh Nhưng nhanh phát hiện không thích hợp, công thân ảnh vậy mà đông nhiên nói. Giống. nói tiếng liền rối liền tiến đến. Trấn mộng sáng vương đúng này răng vương nào, răng móng nó đông tán. kỹ mà mù mắt, gầm gầm mà mà đó gây gây đuốt rất tiêu ra ra lộ đạo đạo xáo vậy dù cho gãy răng chỉ là một cái trò chơi bột nhất thời cũng xứng sở ngay tại chỗ hạn t r í năng đơn giản có chút đứng máy trong đôi mắt lộ ra vẻ một bức bất quá phù sinh được n ộ n g nhưng không có cho gãy răng thời gian phản ứng tại năm mét lộ ra ngoại xuất thân hình về sau lần nữa một tiễn bắn trúng gây răng con mắt chấn động xạ kích sáu nghìn bảy trăm ba mươi sáu mũi tên cắm tại gây răng trên trán để hắn lần nữa phát ra một tiếng gào lên đau đớn tiếp xuống phù sinh lượng mộng càng đánh càng hăng mũi tên như mưa bắn tại gây răng trên thân vương đạo phát hiện công kích của hắn cơ hồ toàn bộ đều là yếu hại công kích bạo kích sát xuất cũng không thấp tại phù sinh lượng mộng nước chảy mây trôi thao tắt xuống gây răng chỉ có thể ở sau lưng hắn mệnh mọi bốn mươi ba mươi phần trăm hai mươi một lượng máu càng ngày càng thấp phù sinh như mộng ánh mắt lại càng ngày càng sáng rốt cục nên ngừng răng lượng máu chỉ còn lại phụ sinh như mộng dừng lại động tác công kích chỉ thấy trong tay hắn đ ố n g nhiên hiện hiện l ụ c quang trực tiếp liên tiếp tại gây răng trên đầu thuần phục g ra thú theo cái này thú vương thợ săn kỹ năng dùng r a gây răng hung ác bạo ngược ánh mắt lộ ra một vòng mê mang bất quá rất nhanh cái này vẻ mờ mịt liền bị hung tàn c h i ế m cứ một cái bay nào lần nữa hướng phụ sinh n h ư ợ c mộng đ á n h tới tựa hồ sớm có dự đoán phụ sinh n h ư ợ c mộng hai chân trên mặt đất đ ạ p một cái đông nhiên về sau nhảy đỏ thoát kỹ năng này hắn quả nhiên h o c qua hiện tại thời khắc mấu chốt rốt cục dùng da xuất hiện tại hai mươi giật bên ngoài phụ sinh được mộng trong tay xuất hiện lần nữa cung săn lại bắt đầu công kích gây răng thẳng đến gây răng lượng máu xuống đến ba phần trăm hắn mới một lần nữa sử dụng thuần phục g i ã thú kỹ năng lần này gây răng ngây người thời gian càng dài một chút nhưng là vẫn không có triệt để khuất phục mắt thấy vẫn là không có thuần phục thành công phụ sinh nhược mộng trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng hắn chỉ có ba lần cơ hội một lần cuối cùng thất bại nữa vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai nhưng như vậy còn không biết sẽ ra biến cố gì không phải vạn bất đắc dĩ phụ sinh nhược mộng là không muốn như thế lần thứ hai thuần phục thất bại hắn lần nữa cầm đi sang cung lần này hắn trực tiếp đem gây răng lượng máu đánh tới một phần trăm trở xuống cơ hồ đến lại sờ một chút liền chết trình độ thuần phục giả thú. theo một lần cuối cùng thuần phục động tác xuất hiện phụ sinh nhược mộng chăm chú nhìn gãy răng phản ứng bị loại này không khí khẩn trương lây nhiễm vương đạo ở phía xa cũng không dám phát ra tiếng vang ba giây hai giây một giây theo gãy răng phát ra một tiếng gầm nhẹ nguyên bản màu đỏ đối địch trạng thái đ ỗ n g nhiên biến thành màu lục thành công thuần phục thành công gãy răng đẳng cấp hạ xuống vì cấp một còn cần phụ sinh nhược mộng tốn hao thời gian lợi cấp bất quá từ trên mặt hắn vui mừng có thể thấy được cái k i ế đều không phải sự tỉnh vương đạo đi lên phía trước có chút hiếu kỳ hỏi thăm đầu này mẹo to thuộc tính kỹ năng như thế nào không có để ngươi thất vọng đi phù sinh nhược mộng nguyên bản tâm tình liền rất tốt nghe tới vương đạo lời nói về sau lập tức đi thăm dò nhìn gây răng thuộc tính kỹ năng sau đó trên mặt mắt trần có thể t h ấ y h i ệ n hiện vẻ vui mừng không kịp chờ đợi hướng vương đạo đến một câu đi đoàn trưởng ta luyện cấp đi ta chiến thần nhu cầu cấp bách thăng cấp vương đạo b ư ợ t mực ngươi đầu kêu ma hóa lợn rừng không phải cũng gọi chiến thần sao ai ngờ phù sinh nhược mộng nghe vậy trực tiếp triệu hồi ra đầu kêu ma hóa lợn rừng sau đó lựa chọn phong sinh làm nhìn đầu kêu ma hóa lợn rừng dần dần biến mất ở trong rừng rậm phù sinh nhược mộng lúc này mới giống như n h i n ó i cái gì ma hóa lợ Thuận tác của hắn, động của vương, vương đạo chính như là trước đó soát ưu ảnh, so ảnh báo loại quái vật này mặc dù máu dày một chút nhưng là tốc độ di chuyển lại có chút chậm cho nên vương đạo vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nắm kéo một phát một sóng lớn còn soát cho đến bây giờ hắn cách thăng cấp cũng chỉ kém hai trăm linh kinh nghiệm phụ sinh nhược mộng ngược lại là còn không có thăng cấp bởi vì hắn đem thu hoạch được tất cả kinh nghiệm toàn bộ phân cho h ái sùng c h i ế n thần nguyên bản gọi gây răng màu vàng bào lớn lúc này đã lên tới cấp m ộ ư ơ i ba đoán trừng lại có mấy giờ liền có thể đem đẳng cấp đổi theo mà c h i ế n thần cũng không có cô phụ phụ sinh nhược mộng kỳ vọng bắt đầu dần dần triển lộ hy hữu sùng vật giăng nhanh hiện tại mặc dù mới cấp m ộ ư ơ i ba lượng máu liền đã đạt tới một vạn đây là bởi vì nó không phải loại kia xe tăng sùng vật không phải lượng máu khả năng cao hơn không chỉ có như thế cùng lượng máu so sánh công kích của nó càng thêm biến thái vương đạo đ ă n trừng đợi đến đạt hắn hiện tại đẳng cấp đoán chừng bảng thuộc tính sẽ so hắn còn muốn cao đương nhiên đây cũng là bởi vì vương đạo trên thân trang bị còn không có đổi mới cho dù đã nhanh đến cấp 24, còn một thân cấp 10 m ư i n h quang sáu trang cao nhất cấp 1 ộ t làm trang bị đều chỉ có một kiện một bên soát quái vương đạo cũng một bên câu được câu không cùng p h ù sinh n h ư ợ c mộng nói chuyện t i ế m trước đó p h ù sinh n h ư ợ c mộng đơn đấu một lúc hiện ra kỹ thuật đã bị hắn dò nghe loại kia nước chảy mây trôi bộ pháp liền gọi lưu vân bộ lấy nước chảy hoa rơi chi ý là phù sinh nhược m ộ n g kết hợp chính mình hiện thực k ỹ pháp tự sáng tạo một loại trò chơi thân pháp kỹ thuật đến nỗi tránh né gây răng tiềm hành công kích chiêu thức gọi là mây trôi nguyên thân hoặc là có thể gọi là trong game giả lập chiến kỹ là một loại rất tiêu hao tinh thần kỹ thuật dựa theo phù sinh nhược m ộ n g tuyết h pháp cái kia mây trôi nguyên thân chiến kỹ hắn trong thời gian ngắn cũng không thể sử dụng vượt qua hai lần nếu không liền sẽ bị trò chơi đo lường đến hiện thực tinh thần tiêu hao quá lớn từ đó trực tiếp cắt ra trò chơi kết nối vương đạo lần thứ nhất biết nguyên lai、like、trong game giả lập còn có chiến kỹ loại vật này. danh nhân đường hết thệ có một người xếp hạng dựa vào sau khả năng tùy thời bị thay thế nhưng là danh nhân đường trước năm mươi tựa hồ cũng có một tay siêu phàm thoát tục chiến kỹ chính là dựa vào loại này mỗi khoản g a m e giả lập cũng có thể sử dụng chiến kỹ trước đây năm mươi vị danh nhân đường cao thủ địa vị cơ hồ không người nào có thể dung chuyển nói như vậy phụ sinh lão ca ngươi là danh nhân đường trước năm mươi cờ giả không biết xếp tại bao nhiêu vị n g h e đến đó lúc vương đạo hỏi ra cái vấn đề này bất quá phù sinh n h ư ợ c mộng cũng không trả lời hắn chỉ là như một lá ba khô như vậy cũng nhắc nhở hắn chú ý kiếm vũ công hội tiêu vô sinh cái này khiến vương đạo đối với tiêu vô sinh hưng thú càng ngày càng n ồ n g đậm càng ngày càng muốn kiến thức một chút cái gọi là vô sinh kiếm cổng phải t r ă n g thật kiếm ra vô sinh ngay tại vương đạo một bên cạy quái vừa nghĩ những chuyện này lúc thọ tiểu lãnh rốt c ụ c phát tới tin tức thọ tiểu lãnh ngươi mau tới là truyền k ỳ bốt mục tiêu của bọn hắn vậy mà là một đầu truyền k ỳ bốt chương một trăm ba mươi bảy truyền kỳ hồng long eo đèn hồng viêm chương một trăm ba mươi bảy truyền kỳ hồng long eo đèn hồng viêm truyền ký bốt vương đạo mấy cái liệt diễm chi hoàn đem bên người quái vật d i đi khi thấy do thọn làm sao làm sao cái gì truyền kỳ bột rất rõ ràng trò chơi bên trong mãi mãi cũng là bột hấp dẫn người ta nhất chính một mặt hẹn tai nụ cười nhìn mình chằm chằm sùng vật phù sinh nhược mộng đột nhiên bừng tỉnh theo vậy nước trạng thái tỉnh táo lại vương đạo đem thỏ tiểu lãnh nói chuyện phiếm sức dình sót cho hắn liếc mắt nhìn sau đó giải thích nói ta để tiểu lãnh đi điều tra kiếm vũ công hội độc tính không nghĩ tới vừa lúc đụng phải thanh vũ như yên khai triển công hội hoạt động mà mục tiêu của bọn hắn vậy mà là một đầu truyền kỳ bột cho nên đoàn trưởng ngươi là chuẩn bị phù sinh n ư ợ c mộng thăm dò hỏi thăm trên thực tế hắn đã đón được v đến mà không trả lễ thì không hay bọn hắn vây giết ta vậy ta khẳng định cũng phải trả lấy màu sắc huống hồ ta đã ở trên diễn đàn xuống phản truy sát tiếp cũng không thể ngất lời không che giấu chút nào tính toán của mình vương đạo hướng phủ sinh lược mộng nhìn lại thế nào muốn cùng ta cùng đi làm một phiếu này sao nghe vậy phủ sinh lược mộng một mặt chầm tư sau đó không có cự tuyệt mà là hỏi ngược một câu đoàn trường ngươi làm rõ ràng bọn hắn có bao nhiêu người sao ngươi xác định bằng vào chúng ta hai cái có thể đánh thắng được một cái công hội huống hồ ngươi cái kia đại chiêu kỹ năng còn không có làm l ạ n a trong khoảng thời gian này vẫy nước công phu phù sinh nhược mộng đã theo trên diễn đàn biết được vương đạo trước đó hành động vĩ đại tại bộ i phục vương đạo thực lực cường đại đồng thời bằng vào nhãn lực của hắn cũng có thể nhìn ra vương đạo khẳng định là dùng cái gì thời gian cù nộ thật dài đại chiêu nếu không cái trò chơi này không cần chơi vương đạo trực tiếp vô địch nghe tới phù sinh nhược mộng lo âu vương đạo cười ha ha một tiếng t i ê n tâm ta tự có diệu kế bất quá đến lúc đó ngươi trước không nên tới gần vạn nhất ta thật không địch lại ngươi lại cùng tiểu lãnh tiếp c n g ta phù sinh nhược mộng trong mắt còn có nghĩ hoặc bất quá đã vương đạo kiên trì hắn cũng không nói thêm lời sau đó đội trưởng chuyển cho vương đạo vương đạo lại đem thọ tiểu lánh tổ đến trong đội ngũ thông qua bản đồ lớn có thể nhìn thấy thọ tiểu lánh vị trí cách hai người còn là rất xa nên là tại vương đạo đã từng đi qua màu đỏ sơn mạch lại hướng bắc đi bên kia tựa hồ đã tới gần một cái k h á c thứ cấp chủ thành xác định rõ vị trí vương đạo liền cùng phụ sinh nhược mộng cùng một chỗ hướng nơi đó chạy tới trên đường hai người đều sử dụng linh miêu y ê u nhã quần trục gia tăng một chút tốc độ di chuyển ngoài ra phụ sinh nhược mộng còn dùng một cái kỹ năng gọi báo săn thủ hộ đây là một cái quang hoàng kỹ năng có thể tại không phải trạng thái chiến đấu gia tăng hai mươi tốc độ di chuyển các loại bờ uff điệp ra xuống hai người đi đường tốc độ bạo tăng nhất là vương đạo cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tan ảnh so với phù sinh nhược mộng cái này chủ nhanh nhẹn thêm điểm thú vương thợ săn tốc độ của hắn còn nhanh hơn rất nhiều để phù sinh nhược mộng một trận phiền muộn bất quá bởi vì vương đạo một thân điểm thợ cờ huyết q u a n g có chút bắt mắt hai người đi đường thân hình dẫn tới một chút người hiểu chuyện truy đuổi chỉ là bởi vì theo không kịp hai người tốc độ cuối cùng bất đắc dĩ coi như thôi thấy thế vương đạo mới nhớ tới chính mình quên làm một sự kiện vội vàng thông qua bởi vì hoàn mặt nạ đem chữ đỏ trạng thái ẩn tàng p h ù sinh nhược mộng chính cùng ở sau lưng vương đạo hít bụi đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hắn biến trở về chữ trắng trạng thái không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đương nhiên hắn cũng thức thời không coi hỏi tới vương đạo có thể làm mặt của hắn lẩn t á n g chữ đỏ từ một loại nào đó góc độ đến nói xem như cực kỳ tín nhiệm hắn làm trà trộn game giả lập vòng nhiều năm lão nhân p h ù sinh nhược mộng tự nhiên biết nên làm cái gì không nên làm cái gì mặc dù tốc độ của hai người rất nhanh nhưng là cũng đầy đủ tốn hao hơn một giờ mới đổi tới thọ tiểu lánh nơi vị trí hệ thống ngươi phát hiện thiêu đốt hẻm núi thọ tiểu lánh nên là tại bản đ ầ cửa và cố ý chờ đợi bọn hắn. nhìn thấy hai người đến lúc này mới theo ẩn thân trạng thái hiện hiện các người rốt cuộc đến đoàn t r ư ở n g ngươi là dự định đoạt b ộ t sao vương đạo hơi kinh ngạc không nghĩ tới một đoạn thời gian c h ư a gặp đại la lụy tựa hồ thay đổi rất nhiều vậy mà chủ động xưng hô hắn là đoàn t r ư ở n g phù sinh nhược mộng cùng thọ tiểu lãnh gặp mặt về sau cười cùng hắn lên tiếng c h à o theo hắn không khác nhiều thần sắc đến xem cái này vậy mà không phải cái lao sắc khê phải biết đại la lụy mặc dù vóc người không cao nhưng là dung mạo tuyệt đối tinh xảo nhất là tràn ngập ấu thái khuôn mặt nhỏ phối hợp vẫn lấy làm tiêu ngạo tiền vốn tuyệt đối là trạch nam sắc khí lớn tuổi thành thục thanh niên phù sinh n được mộng xem ra còn là cái có cố sự người cũng không phải là trong tưởng tượng dân kỹ thuật n á o hải lung tung nghĩ đến vương đạo nhìn về phía thiêu đốt hẻm núi chỗ sâu phương hướng tình huống bây giờ như thế nào kiếm vũ công hội đang đánh b ộ t sao phù sinh n được mộng cũng lộ ra chú ý t h ầ n sắc h i ệ n nhiên cũng rất muốn biết tình huống cụ thể thọ tiểu lanh quay người tại phía trước dẫn đường một bên nhỏ giọng trả lời đang đánh bất quá cũng không thuận lợi đã diệt nhiều lần ta vừa rồi nhìn thấy bọn hắn giống như còn tại trao đổi cách đối phó nghe vậy vương đạo cười ha ha cùng ta đoán truyền kỳ buột tốt như vậy đánh cái này bản đồ tên là thiêu đốt hẻm núi trên thực tế bộ dáng cũng không phụ danh tiếng của nó liếp nhìn lại tất cả đều là màu đỏ sầm núi đá trong không khí cũng tràn ngập một cô lưu hình di hương vị một ngay tại phía dưới này kiếm vũ công hội người ở nơi đó các ngươi chú ý đừng bị phát hiện mượn một khối nham thạch to lớn che chắn thọ tiểu lanh ngón tay nhỏ dưới vách núi phương hẻm núi thuận năng chỉ vào phương hướng vương đạo hai người nhìn thấy một cái to lớn ao nham tương ước chừng trăm trượng p h ư ơ n g viên ngay tại vách núi chính phía dưới tại ao nham tương ở giữa có một khối trần trụi hình tròn lục địa một đầu dương cánh mười mấy mét màu đỏ cự long ngẩng đầu đứng thẳng hai cánh hơi triển l à m cảnh giác tư thái tại phía trước nó trăm mã bên ngoài lít nha lít nhít người chơi hoặc ngồi hoặc đứng éo đèn hồng viêm đẳng cấp hai mươi truyền kỳ cấp quái vợt thế giới chi long tử tự ử t c o n nhỏ lượng máu tám triệu éo đèn hồng viêm khi thấy bột bộ mặt thật vương đạo cùng phụ sinh được mộng hai người cũng nhịn không được trận to con mắt vậy mà là một đầu truyền kỳ hồng long bột mặc dù chỉ là ấu n h ê n thể thế nhưng là ánh sáng cái kia thật dài thanh máu cũng làm người ta tê cả ra đầu cũng không biết kiếm vũ công hội từ nơi nào được đến tình báo vậy mà biết nơi này có một đầu còn nhỏ cự long thiên khải thế giới bên trong phạm là cùng d ò n g d i n h d n g đến khẳng định đều không phải dễ dàng nhất là thế giới kia chi long tử tự danh hiệu n g ắ m lại cũng làm người ta trong lòng r ụ t r ẻ cái này cần xem như thế giới b ộ t đi vẫn chỉ là ấu n h ê n thể nếu là trưởng thành cự long hẳn là biến thái vương đạo nhịn không được thì thầm lên tiếng thọ tiểu lãnh cũng là một mặt vẻ tán đồng ngược lại là một bên phụ sinh ngược mộng cười ha ha giống như là cho hai người phổ cập khoa học nói có phải là thế giới bột u đối đãi sẽ bột thời gian chiến tranh lượng máu của nó có thể hay không theo chúng quanh người chơi tăng nhiều cũng đồng bộ tăng nhiều liền có thể xác nhận dứt lời lại cảm khái một câu ta ngược lại là hiếu kỳ cái kia cái gọi là thế giới chi rồng là cái gì nếu là một đầu cự long lời nói tối thiểu cũng phải là thần thoại c ấ p đi ngay tại mấy người sợ hai thán phục tại bột biến thái lúc nơi xa kiếm vũ công hội cũng có động tĩnh chương một trăm ba mươi tám vết rách chương một trăm ba mươi tám vết rách mượn trước mặt nham thạch che chắn vương đạo mấy người có thể yên tâm quan sát phía dưới kiếm vũ công hội động tĩnh lần này kiếm vũ công hội đến đại khái có hơn sáu ngàn người chia sáu cái thiên nhân đoàn đây đều là kiếm vũ ký hợp đồng thành viên chính thức dù sao loại này công lược chuyển kỳ b ộ t hành động chỉ có thể là giữ bí mật vương đạo đoán chừng kiếm vũ công hội tuyệt đại bộ phận thành viên chính thức đều tại cái này dù sao kiếm vũ công hội cũng thành lập không bao lâu cho dù có trước đó kiếm vũ phòng làm việc nội t ì n h mở rộng cũng sẽ không có nhanh như vậy nhìn mấy cái này thiên nhân đoàn bình quân đẳng cấp xem ra đã đoàn diệt qua mấy lần nếu không sẽ không chỉ có mười ba cấp tả hữu hiện tại đại bộ phận người chơi bình thường nếu là một mực đang điên của luyện cấp đánh giá sẽ có mười ba cấp mười bốn bộ g á n g công hội thành viên sẽ cao một chút bình quân đẳng cấp hẳn là có thể đạt tới cấp m ộ ư ơ i bốn nhưng là bây giờ vương đạo liếp nhìn lại những n à y kiếm vũ công hội thành viên đại bộ phận đều tại cấp một mươi ba tả h ư u thậm chí còn có cấp m ộ ư ơ i một cũng không biết là nguyên bản đẳng cấp l i ê n thấp còn là chết quá nhiều lần nhìn thấy nơi này vương đạo cảm thấy thanh vũ như yên nữ nhân này có chút quá gấp đây chính là giã ngoại bút không phải phó bản tử vong là sẽ rơi xuống đẳng cấp cùng trang bị tiếp tục như vậy không cần vương đạo xuất thủ kiếm vũ công hội liền bị chính nàng chơi không còn còn nói gì xưng bá lục giã thành trên thực tế vương đạo nghĩ tới thanh vũ như yên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến giờ phút này dưới vách núi mặt đám người hậu phương kiếm vũ công hội chủ lực đoàn đều ở đây hội trưởng tiếp tục như vậy không được đây là thế giới b u ô n lượng máu sẽ theo c h ú n g quanh người chơi số lượng tăng nhiều mà tăng nhiều ta như ong vỡ tổ đi lên cuối cùng chỉ có thể đoàn hành diện y n u t trứng gà làm kiếm vũ thủ tịch mở tờ giờ phút này thần sắc thành khẩn phát biểu ý kiến hắn cảm thấy hôm nay nhất định là đi v ậ n rủi cho tới bây giờ đã rơi cấp hai ngay từ đầu là nghe theo mệnh lệnh đi vây giết bạo pháp đạo tam sinh sau đó bị giết gà cho nghiền ép nguyên bản dựa theo thành vũ như yên lời nói là nhờ vào đó nhất cử khai hỏa kiếm vũ công hội thanh danh kết quả chẳng những không có thành công còn t r e o đến một thân tao bị đạo tam sinh một cái tán nhân tại diễn đàn tuyên bố truy sát toàn bộ kiếm vũ công hội cơ hồ thành trò cười vậy liền coi là dù sao đạo tam sinh một cái tán nhân mạnh hơn cũng một cây chẳng c h ố n g vững nhà nhiều nhất hiện tại tạm thời tránh mũi nhọn mọi người an tâm phát dục là được chờ kiếm vũ công hội rất nhiều tinh anh thành viên phát triển tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó hắn y nội chứng gà cho rằng trước đó hành động thất bại chỉ là bởi vì đánh giá sai bạo pháp thực lực không có chuyện trước nghiên cứu tốt hắn ẩ n tàng chức nghiệp đặc tính tìm tới đối phương được điểm không chỉ ê m có như thế lần này còn là phát động tuyệt đại đa số thành viên chính thức thế phải dùng thoái thác thiên khải thế giới cái thứ nhất truyền kỳ bột tên tuổi để đền bù bởi vì lúc trước hành động vứt bỏ thanh danh đồng thời nếu là vận khí tốt mượn nhờ truyền kỳ bột thu hoạch đi chém giết bạo pháp đạo tam sinh dựa sạch nhục nhã cũng có thể đo được chỉ tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực kết quả chính là trước mắt dạng này toàn bộ kiếm vũ công hội tới thành viên cơ bản đều rất gấp nhưng mà bột còn rất tốt ở nơi đó thanh vũ như yên lông mày nhữ c h ặ t cũng biết chính mình quá gấp có chút mất đi tất vông cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ cũng muốn thua trận cùng nam sơn tập đoàn đ ổ ước từ đó mất đi kiếm vũ công hội quyền khống chế đạo tam sinh căn chặt rằng thanh vũ như yên đấy mắt hiện lên một vòng vẻ oán độc đều do người này mới khiến cho cho tới nay xuôi gió xuôi nước nàng liên tục thất bại cơ hồ thành giới trò chơi trò cười nghĩ đến trước đây không lâu nam sơn tập đoàn la thiếu tin tức nàng thở dài ra một hơi làm ra một cái quyết định sáu đám lại thử một chút lần này chỉ rút ra một trăm tên tinh anh người chơi khí khái ngươi đ ợ i chút nữa chú ý nghề nghiệp phối trộn lại không tốt cũng muốn nhiều thăm dò ra bột mấy cái kỹ năng thanh vũ như yên hướng kiến an khí khái giao phó xong lập tức điều chỉnh biểu lộ đi đến cách đó không xa một vị thanh niên bên cạnh vô sinh ngươi không nên tức giận còn không tốt ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem kiếm vũ trở thành trò cười mà lại ngươi chịu tới khẳng định là nguyện ý xuất thủ đúng hay không biệt danh gọi vô sinh, kiếm thanh niên cũng chính là tiêu vô sinh lúc này chính ôm ấp một thành một tay trực kiếm lẳng nhìn kiến an khí khái bọn người hành động nghe tới thanh vũ như yên lời nói về sau tiêu vô sinh sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt, nhạt trả lời trở thành trò cười cũng tốt tốt nhất kiếm vũ công hội giải tán dạng này ngươi liền có thể bình tĩnh lại cùng ta cùng một chỗ thật tốt kinh doanh kiếm vũ phòng làm việc ta tiêu vô sinh không có bao nhiêu gia tâm có thể thật tốt chơi đùa liền thỏa mãn nghe vậy thanh vũ như yên nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất nàng oán hận đi đến tiêu vô sinh bên cạnh hạ giọng n g u y ê n lai、like、ngươi là đánh cái chủ ý này ta cho ngươi biết tiêu vô sinh không có khả năng dù cho mất đi hết thảy ta cũng muốn đem kiếm vũ công hội phát dương còn lại đây là ta cho tới nay m ộ n tưởng ta liệu thanh vũ muốn làm sự tình không ai có thể ngăn cản coi như ngươi là ta bạn trai cũng không được mà lại ta không sợ nói cho ngươi ta đã cầm cùng nam sơn tập đoàn ký qua đánh cửa hiệp nghị nếu là kiếm vũ công hội không cách nào trong vòng một năm xưng ơ bá lục giá thành như vậy ngươi ta đem không có gì cả bao quát kiếm vũ phòng làm việc cái gì liêu thanh vũ ngươi làm sao dám tiêu vô sinh rốt cục đ ổ i sắc mặt thấy thế thanh vũ như yên lộ ra thắng lợi đủ cười chính ngươi nhìn xem xử lý đi nếu không nghĩ mất đi kiếm vũ bao quát ta cũng không cần tại khoanh tay đứng nhìn cầm ra ngươi thánh đường thứ chín thực lực ngươi tiêu vô sinh ánh mắt thống khổ chưa từng nghĩ đến l i u thanh vũ sẽ điên cùng như vậy sau một hồi lâu nhìn xem liễu thanh vũ vẫn như cũ cố chấp vẻ mặt nghiêm túc vị này vô sinh kiếm cũng còn là chán nản gục đầu xuống bất kể nói thế nào kiếm vũ phòng làm việc đều là tâm huyết của hắn liễu thanh vũ cũng là hắn chỗ yêu mặc dù không biết bắt đầu từ khi nào liễu thanh vũ c h ậ m d ã i phát sinh cải biến để hắn dần dần lạ lẫm nhưng là coi như v ì nguyên bản phòng làm việc linh đệ hắn cũng không thể không xuất thủ chờ chút ta sẽ cùng đoàn đi lên thăm dò một chút tận lực đem bột lượng máu đánh thấp một chút nhưng là ngươi phải nắm chặt nghĩ biện pháp tìm đến một cái mạnh một điểm xe tăng nếu không cuối cùng khả năng vẫn là thất、bại. nói xong tiêu vô sinh không tiếp tục nhìn thanh vũ như yên thẳng đi hướng kiến an khí khái điểm ra đến tinh anh đoàn vô sinh lão đại vô sinh lão đại rốt c ụ c muốn xuất thủ thanh này ổn nghe nói vô sinh lão đại chuyển chức hạng thê ẩn tàng chức nghiệp nếu không phải bởi vì cùng hội trường giận dỗi sao lại cho cái k i a đạo tam sinh phết lối ha ha ha rất lâu không có nhìn thấy vô sinh lão đại đánh bút các người những n à y mới nhập hội thành viên lần này có thể được thêm kiến thức rất nhiều vừa gia nhập kiếm vũ công hội thành viên đều là hướng về phía thánh đường thứ chín vô sinh kiếm c ù n tên tuổi mà đến khi thấy tiêu vô sinh rốt c u c muốn xuất thủ một đám kiếm vũ công hội người chơi kích động phi thường trước đó thanh vũ như yên cùng tiêu vô sinh hai người thanh em rất nhỏ những người khác cũng không nghe thấy chỉ là nhìn thấy nhà mình hội trưởng đi qua nói cái gì cho tới bây giờ khoanh tay đứng nhìn kiếm vũ mạnh nhất người chơi rốt cuộc xuất thủ bọn hắn nhưng lại không biết nhà mình chính phó hội trưởng đây đối với game giả lập giới t ì n h lữ giữa hai người đã sinh ra rất lớn v ế t rách thanh vũ như yên nhìn thấy tiêu vô sinh rốt cuộc khuất phục đáy mắt lộ ra ý cười đến nỗi vừa rồi nói tìm mở tờ sự tình không cần tiêu vô sinh nói nàng cũng nghĩ đến điểm này nhà mình thủ tịch mở tờ mặc dù là danh nhân đường người chơi nhưng là dù sao thực lực yếu một chút không phải ẩn tàng chức nghiệp không nói cũng bởi vì trước đó thất bại rơi cấp hai kế sách hiện thời chỉ có tìm kiếm ngoại viện thanh vũ như yên đã có một cái nhân tuyển chương một trăm ba mươi chín thiêu vô sinh h ã n thế ẩn tàng chức nghiệp chương một trăm ba mươi chín thiêu vô sinh h ã n thế ẩn tàng chức nghiệp mở ra thanh hảo hữu thanh vũ như yên tìm tới một cái tên là bất động minh vương chiến sĩ người chơi bất động minh vương hội trưởng còn nhớ rõ như khói sao mấy phút đồng hồ sau nàng đóng lại hảo hữu nói chuyện phiếm cột tự lẩm bẩm có danh sưng không thuẫn h o ặ bất động minh vương xuất thủ liền xem như c h u y n kỳ bột lại như thế nào lập tức lại nhìn về phía cách đó không xa cùng kiến an khí khái trao đổi công lược tiêu vô sinh đáy mắt lộ ra một vòng phát tạp vô sinh chớ c o i trách ta ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ ngươi nhất định sẽ không ngại đúng hay không chỉ là nàng hỏi ý tiêu vô sinh cũng không nghe thấy lúc này hắn đang cùng kiến an khí khái xác định cuối cùng phương l ư ợ n g một trăm n g ư ờ i còn là quá nhiều mỗi nhiều gia tăng một cái người chơi b ộ t lượng máu liền sẽ gia tăng một phần trăm công kích gia tăng một phần trăm ta cảm thấy rút đi hai mươi cái người chơi liền tốt đã quyết định xuất thủ tiêu vô sinh cũng không có ý định tàng tư đem ý kiến của mình nói ra hắn lại bổ sung một câu chúng ta lần này mặc dù là thăm dò nhưng là tận lực muốn đem một lượng máu đánh thấp bước ra nó từng cái giai đoạn kỹ năng nghe vậy kiến an khí khái rất tán đồng gật đầu lão đại ngươi nói rất đúng người chơi quá nhiều ngược lại dễ d à n g l o ạ n ta trước đó liền phát hiện cũng là chúng ta không có kinh nghiệm kết quả mấy cái thiên nhân đoàn bạch bạch diệt mấy lần hắn có nói thẳng trước đó vô não sách lược xuất từ thanh vũ như y ê n miệng làm kiếm vũ công hội bên trong trừ tiêu vô sinh cùng thanh vũ như y ê n bên ngoài nhất u y vọng cao tầng kiến an khí khái điểm này ek vẫn phải có tiêu vô sinh tự nhiên biết chuyện gì xảy ra bất quá lúc này cũng không tâm tình suy nghĩ những cái kia hai người định tốt sách lược theo tuyển g i a đến trăm người đoàn bên trong lần nữa chọn lựa ra m ộ ư ơ i bảy người tăng thêm chùm t ả n g cờ y n ộ t trứng gà hết thể hai mươi người bắt đầu hướng bột xuất phát còn lại kiếm vũ công hội người chơi tự r ắ c lui ra phía sau đến mấy trăm mã bên ngoài phòng ngừa không cẩn thận tiến vào chiến đấu theo ý n ộ t trứng gà lấy ra một cây cung nỏ hướng gạo đèn hồng viêm bắn ra một tiễn bột chiến lại lần nữa bắt đầu là ai dám can đảm quáy dày vĩ đại gạo đèn hồng viêm là người nhà t h i ể u công c h n g theo bột miệm nói tiếng người khổng lồ thân rồng lắc lư rất nhanh liền vọt tới y nốt trứng gà trước mặt phổ công 2.245 m ẹ o đèn hồng viêm công kích rơi tại y n ố t trứng gà trên thân trải qua trùng điệp giảm tổn thương về sau tạo thành hơn 2.000 điểm thương tổn trào phúng t u ấ n kích phá giáp công kích y n ố t trứng gà ổn định thân hình bắt đầu sử dụng kỹ năng vài giây đồng hồ về sau cựu hận xây dựng thành công lập tức hắn hướng nơi xa bên vách núi khởi xướng phá quân công kích kéo dài khoảng cách cuối cùng lưng tựa vách đá bắt đầu tiếp được bột đây là mở tờ cơ bản thao tác đem bột kéo qua đi đưa lưng về phía còn lại tờ g i tờ sdong thời lưng tựa vách núi cũng là phòng ngựa bị đánh bay tạo thành cựu hận bán hết hàng y nội trứng gà làm kiếm vũ thủ tịch mở tờ. kỹ năng cùng ý thức tự nhiên không kém nhất là lần này vì công lược truyền ký bốt thanh vũ như yên tập toàn bộ công hội chi lực cùng hắn góp đủ nguyên bộ trang bị chỉ làm à u lam tinh lương cấp bậc liền có năm kiện còn có một cái cấp bậc sử thi tấm thuẫn cái này sử thi tấm thuẫn là công hội một cái đạo tặc người chơi công hiến nói là trong lúc vô tình gặp được một cái hoàng kim bảo dương được đến cho nên hiện tại y nội chứng gà lượng máu trọn vẹn đạt tới hơn một vạn điểm có thể xưng huyết nhu duy nhất có điểm không xứng đôi khả năng chính là hắn đẳng cấp hiện tại chỉ có cấp mười ba điều này sẽ đưa đến công kích xuất hiện mỹ trốn t tránh loại hình sát xuất tương đối cao đây cũng là chuyện không có cách nào đợi cựu hận ổn định về sau tiêu vô sinh tiến ăn khi khái chờ một đám bị thêm tốt b ở uff tinh anh người chơi bắt đầu chuyển vận ám ảnh tiến hỏa cầu thuật á o thuật xung kích các loại viễn trình nghề nghiệp pháp thuật bay tán loạn đánh vào kéo đèn hồng viêm trên thân tạo thành tổn thương đều tại t r ư ờ n g hai ngàn đại bộ phận đều là chỗ hiểm công kích ảnh tập toàn phòng chạm phá xương manh kích mấy cái cận chiến cũng tại bột sau lưng điên c ù n công kích bất quá bởi vì hình thể cách xa bọn hắn công kích không đến yếu hại tạo thành tổn thương kém xa v i ễ n trình chỉ có điều cân nhắc đến cận chiến tần suất công kích nhanh khẳng định vẫn là phải phối hơn mấy cái vật lý nghề nghiệp tham dự bộ chiến hết thể có hai mươi người chủ phó t hai người trị liệu năm người còn có m ộ ư ơ i cái viễn trình ba cái cận chiến đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh người chơi chứ ý nuột trứng gà còn lại đều tại cấp một ư ơ i bốn trở lên nhất là vô sinh kiếm cuồng tiêu vô sinh đẳng cấp đã đạt tới cấp m ộ ư ơ i tám ở trong đó hạc giữa bảy gà một đám kiếm vũ công hội tinh anh người chơi bắt đầu công kích bị ký thác kỳ vọng vô sinh kiếm c u ồ n cũng bắt đầu hành động chỉ thấy tiêu vô sinh tay cầm phát ra màu cam k i a sáng trường kiếm dẫm lên đẹo đèn hồng viêm đ ô i rồng một cái b ù câu xoay người liền nhảy lên lưng rồng động t á c của hắn nhẹ nhàng mau lẹ xem ra tiêu sái phiêu giật để nơi xa nhìn thấy một màn này kiếm vũ người chơi phát ra gieo họ kiếm ảnh liên kích phá không trạm phong linh thứ bốn nghìn năm trăm hai mươi hai ba nghìn sáu trăm hai mươi bốn bảy nghìn năm trăm bốn mươi hai m ư ơ i bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm tiêu vô sinh thân hình linh động mấy cái lắc mình tiếp cận đẹo đèn hồng viêm cái h o t chỗ bắt đầu tấn công mạnh trường kiếm trong tay ánh cam lấp lánh khủng bố tổn thương theo bột trên đầu bán ra công kích của hắn tốc độ rất nhanh cơ hồ mỗi dây có thể vung ra sở dĩ như thế kỳ thật cùng hắn chuyển chức cẩn tàng chức nghiệp phong linh kiếm sĩ có quan hệ đây là chiến sĩ nghề nghiệp hạn thê cấp bậc c h u y ể n chức là lực mẫn song chủ thêm điểm mặc dù chỉ có thể trang bị một thanh một tay kiếm nhưng là công kích sẽ bổ sung tự nhiên tổn thương chuyển vận năng lực rất mạnh không chỉ có như thế bản thân còn có rất cao né tránh có thể coi như sẽ không g ẩn thân thích khách chỉ có điều tương đối thích khách nghề nghiệp phong linh kiếm sĩ phòng ngự tổn thương đều vượt qua hắn mấy con phố là được tại kiếm vũ công hội những người khác xem ra tiêu vô sinh vừa ra tay liền đánh ra mấy vạn điểm thương tổn chuyện này đối với bọn hắn đến nói kia là mong muốn không thể thành số lượng cơ hội một người tổn thương liền bù đắp được còn lại mười cái chuyển vận cùng một chỗ có loại này nổ tung chuyển vận mặc dù bột lượng máu gần ngàn vạn nhưng có thể nhìn thấy một chút hy vọng trước đó thiên nhân đoàn ra sân trực tiếp để bột lượng máu gần ước tăng thêm nhiều người hối loạn cuối cùng chính là bị ẻ o đèn hồng viêm long tức rửa sạch cuối cùng đoàn diện quả n h i ê n vô sinh lão đại chính là mạnh như thế nổ tung chuyển vận khẳng định ổn có chủ lực đoàn người chơi cảm khái một bên nói một lần nhìn xem thanh vũ như yên biểu lộ kết quả để hắn thất vọng chính là chính mình hội trưởng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ ngược lại là nhất kiếm tiêu huyết ở một bên miệng, bây giờ nói lời này còn sớm. ha ha ngươi dám ngay ở vô sinh lao đại mặt nói như vậy sao vị kia người chơi miệng ai nghe vậy nhất kiếm tiêu huyết giận dữ ngươi có ý tứ gì ta làm sao cũng không dám rồi mắt thấy hai người muốn là mỹ thanh vũ như yên lạnh giọng đánh gãy chớ quay dày an tâm con chiến nói xong mở ra hảo hữu nói chuyện phiếm phát ra một đầu tin tức lập tức lần nữa liếc mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một chiến sự thật chứng minh tiêu vô sinh sách lược rất đúng kẹo đèn hồng viêm lượng máu vững bước hạ xuống không giống với trước đó bộ thuộc tính tăng gấp m ư ơ i lần cái kia gần như nghiền ép cục diện cho tới bây giờ theo t n kéo đèn hồng viêm nó tiếng nói vừa ra chỉ thấy nó bỗng nhiên quay người hướng viễn trình nghề nghiệp khởi xướng công kích tuyệt mệnh công kích bột hóa thành một đạo màu đỏ long ảnh trợ lõe lên ba nghìn hai mươi mốt có hai cái viễn trình nghề nghiệp chưa kịp né tránh trực tiếp bị công kích đánh trúng cả người trực tiếp ném đi còn tại không trung liền lượng máu t h a n h không cốp máy một chiêu phía dưới giảm quân số hai người eo đèn hồng viêm phát ra vui sướng l o n g ngâm một lần nữa trở về đệ nhất cửu hận nơi đó bất quá mặc dù c ú p máy hai người những người khác cũng không có bối rối thậm chí kiến an khí k h á i trên mặt còn lộ ra nụ cười đây là hôm nay cho đến bây giờ bọn hắn lần thứ nhất đem bột lượng máu đánh tới tám mươi trở xuống mọi người chú ý phân tán chỗ đứng công kích chú ý trước thời hạn né tránh kiến an khí k h á i nói một tiếng lại một mặt sùng bái liếc mắt nhìn tiêu vô sinh bởi vì vừa rồi éo đèn hồng viêm kịch liệt như vậy công kích động tác trên lưng nó tiêu vô sinh vậy mà không nhúc liễn như là sinh t r ư ở n g ở phía trên vẫn như c ũ duy trì công kích của mình động tác đây chính là thánh đường người chơi thực lực sao cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc trong lòng cảm khái một tiếng kiến an khí khái tiếp tục vùi đầu công kích buột ngay tại lúc đó tại đỉnh đầu bọn hắn trăm mét chỗ trên vách đá vương đạo mấy người cũng đem một màn này thu hết vào mắt cái này bột trên lưng người chơi chính là vô sinh kiếm cuồng tiêu vô sinh sao quả nhiên rất có thực lực k h ô n g chế đối với thân thể cơ hồ tỉ mỉ vương đạo có chút bội phục nhìn phía dưới nhịn không được mở miệng tán dương nếu như nói trước đó tiêu vô sinh tổn thương chỉ là để hắn g h y mắt như vậy hiện tại chiêu này liền thật để hắn kinh ngạc đây đối với đến thân thể lực khống chế đạt tới loại trình độ nào mới có thể làm đến dạng này tối thiểu vương đạo cảm thấy hắn khả năng làm không được ở trong hiện thực hắn hoàn toàn có thể làm được trình độ này nhưng là tại thiên khải thế giới bên trong còn không có từng làm như thế trước có phù sinh ngược động hiện tại lại có tiêu vô sinh hai người này giống như là cho vương đạo mở ra một đạo khác đại môn để hắn nhìn thấy càng nhiều khả năng vương đạo tự tin lấy thực lực của hắn cùng n ộ tính lại nhiều nhìn xem tiêu vô sinh bọn hắn loại này cùng loại thao tác chính mình cũng hoàn toàn có thể làm được tình trạng này chỉ có điều còn muốn thử nghiệm luyện tập một phen không thể nói xem xét l i ề n sẽ tiêu vô sinh vẫn rất có thực lực dành riêng cho hắn chiến kỹ là một loại kiếm pháp kết hợp hiện thực kiến thức đã học kiếm thuật khai phát nếu là dùng r a chiến kỹ hãng tại game giả lập thế giới đòn công kích bình thường đều có thể đánh ra viễn siêu kỹ năng tổn thương hiệu quả đợi chút nữa không biết có cơ hội hay không nhìn thấy phu sinh n h ư ợ c mộng ở một bên đồng dạng cảm thán đồng thời trong miệng giống như vô ý lộ ra một chút tình báo lúc này thọ tiểu lánh ở một bên tựa hồ có chút nhàm chán mở miệng hướng bọn họ hỏi chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem sao đoàn trường ngươi dự định lúc nào xuống dưới đoạn bốt ta cùng phù sinh đại thúc cũng xong đi tiếp ứng ngươi ngay vậy phù sinh được mộng một mặt chán nản xem ra cái này đại thúc danh hiệu thoát khỏi không được chính mình thật có như vậy lão đến nỗi vương đạo thì l á lắc đầu không nên gấp gáp hiện tại cũng không phải tốt nhất vào sân thời cơ lần này ta muốn để thanh vũ như yên triệt để sụp đổ từ khi ở trên diễn đàn tuyên bố lệnh truy sát về sau vương đạo liền chú ý tới kiếm vũ công hội cũng không có đáp lại hắn nguyên bản còn có chút kỳ quái sau đó liền thu được thỏ tiểu lanh tin tức biết được kiếm vũ công hội nghĩ đẩy truyền ký bốt vương đạo lập tức giật mình rõ ràng thanh vũ như yên tâm tư đây là muốn mượn thoái thác thiên khải thế giới cái thứ nhất truyền kỳ bột tên tuổi đến nhất cử nghịch c h u y ể n trước đó thanh danh thậm chí có thể thông qua b ộ ổ thu hoạch được đến đối phó vương đạo phương pháp chỉ tiếp hiện tại xem ra thanh vũ như yên vẫn còn có chút sốt ruột nếu là nàng vững vàng đợi công hội thành viên đại bộ phận cấp hai mươi tả hữu lại đến sợ là đã thành công trên vách đá vương đạo cùng dưới vách núi thanh vũ như yên đều mang tâm tư một bên khác tiêu vô sinh bọn người cũng đang ra sức công lược gạo đèn hồng viêm b ộ t tuyệt mệnh công kích cách mỗi mười lăm giây sẽ sử dụng một lần mục tiêu công kích đều là viễn trình nghề nghiệp hoặc là trị liệu hoặc là dập tệ n ở thế một chút thời gian đã lần nữa giảm quân số một cái trị liệu cùng hai cái thuật sĩ dù sao cái này công kích kỹ năng biết là biết trốn đi lại không đơn giản như vậy đặc biệt là chân ngắn trị liệu cùng thuật sĩ pháp sư cùng xạ thủ ngược lại là còn có có t h i ể m hiện thuật đào thoát cái này có thể nháy mắt kéo dài khoảng cách kỹ năng bảy mươi lăm bảy mươi phần trăm sáu mươi lăm sáu mươi phần trăm rốt cục làm éo đèn hồng viêm lượng máu gian nan đi tới sáu mươi phần trăm tiến vào giai đoạn kế tiếp lúc này còn thừa lại hai cái xe tăng ba cái trị liệu năm cái viễn trình một cái cận chiến ngoài ra chính là trên lưng rồng vô sinh kiếm cuồng còn thừa lại m ộ ư ơ i hai người đã giảm quân số gần nữa vĩ đại gạo đèn muốn tiêu chết các ngươi dung nham hỏa vũ theo bột g ầ m thét vô số dung nham hỏa cầu từ trên trời r á n xuống tiêu vô sinh thần sắc lạnh nhạt ở trên lưng rồng nhảy tới nhảy lui né tránh hỏa cầu nét mặt của hắn nhẹ nhõm tự tại tránh né đồng thời không quên dành thời gian công kích bột chỉ là những người khác sẽ không có dễ dàng như vậy rất nhanh lại có người chơi bị hỏa cầu đánh trúng trực tiếp biểu sát xe tăng ý nốt r ứ n g gà khiên bột công kích tránh né m ư ơ i phần gian nan bởi vì é o đèn hồng viêm đòn công kích bình thường mang theo đánh lui hiệu quả hắn chỉ có thể dựa vào vách đá di động trốn tránh mắt thấy ý n ộ t trứng gà bị hỏa cầu đánh trúng lượng máu chợt hạ xuống một cái khác phó tê vội vàng sử dụng trào phúng đem bột kéo qua đi nhưng mà phó thản trang bị phòng ngự cùng ý n ộ t trứng gà trên lệnh có chút lớn tăng thêm trị liệu nghề nghiệp chính mệt mỏi kết quả trực tiếp bị bột mấy ngụm long tức p h u n g chết làm tiếp tục mười giây dung n h a m hỏa vũ kết thúc nguyên bản hai mươi người đã chỉ còn lại sáu người điều này đại biểu lần này bột chiến đã tiếp cận kết thúc dù sao trị liệu đều chỉ còn lại một người quả nhiên lại qua nửa phút làm é o đèn hồng viêm lượng máu xuống đến năm mươi phần trăm nhiều một chút còn lại duy nhất trị liệu cũng rơi vào d u n g n h a m hỏa vũ bên trong đập nồi dìm thuyền y nội trứng gà nổi giận gầm lên một tiếng lượng máu đ ỗ n g nhiên gia tăng một mảng lớn nhưng mà đây cũng chỉ là vùng vây dây chết kiên trì mấy giây sau đổ vào é o đèn hồng viêm lợi trào xuống mờ tờ tử vong bột đệ nhất cựu hận tự nhiên chuyển rời đến tổn thương cao nhất tiêu vô sinh trên thân chỉ là vô l u ậ n é o đèn hồng viêm như thế nào run run thân thể tiêu vô sinh đều vững như bàn thạch rơi vào đường cùng b ộ chỉ có thể không ngừng sử dụng rung n h a n hỏa vũ lít nha lít nhít dung nham hỏa cầu từ trên trời r i n g xuống để người nhìn một chút liền tê cả ra đầu còn lại mấy cái giờ tờ s cũng không kiên trì nổi một cái tiếp theo một cái đổ xuống cuối cùng chỉ còn lại tiêu vô sinh một người chỉ thấy hắn tại hỏa vũ bên trong như là đi bộ nhàn nhã không thấy có cái gì kịch liệt động tác liền có thể né tránh hỏa vũ công kích kiếm ảnh liên kích phong linh thứ phá ma c h ả m không nhìn éo đèn hồng viêm các loại động tác tiêu vô sinh tăng tốc trong tay chuyển vận đem bột đánh gầm thét liên tục bốn mươi bảy phần trăm bốn mươi lăm phần trăm bốn mươi ba éo đèn hồng viêm lượng máu dần dần hạ xuống tựa hồ đã cầm trên lưng tiêu vô sinh không có cách nào thấy cảnh này vô số kiếm vũ công hội người chơi phát ra tiếng hoan hô coi là bột h ẳ n phải chết không nghi ngờ cái này sẽ không là cái bột đi nếu như liền để hắn dạng này đem bột giết cái tiêu thiên khải thế giới chủ tính cũng quá l ã o trong đám người nhất kiếm tiêu huyết không muốn xem tiêu vô sinh làm náo động nhỏ giọng thầm thì không biết có phải hay không là hắn đưa đến tác dụng làm éo đèn hồng viêm lượng máu đi tới bốn mươi tình huống lần nữa phát sinh biến hóa chương một trăm bốn mươi một thuẫn hoàng bất động minh vương chương một trăm bốn mươi một thuẫn hoàng bất động minh vương không có người có thể đánh bại vĩ đại éo đèn hồng liên thân thể theo bột gầm lên giận dữ nó toàn bộ thân thể bỗng nhiên đưa ra màu đỏ lấy diễm giống như dục hỏa trung sinh h ư n g h ự c nhiệt độ cao đem tiêu vô sinh vây quanh hắn lại không có thao tác không gian năm trăm ba mươi chín năm trăm ba mươi chín tiêu vô sinh trên đầu cách mỗi một giây liền bắn ra một cái tiêu đốt tổn thương hắn cao né tránh hoàn toàn không có tác dụng xem ra lần này cứ như vậy coi như ta mở đại chiêu đoán chừng cũng nhiều nhất lại đánh dụng nó một mươi năm lượng máu kéo đèn hồng viêm trên lưng tiêu vô sinh nhìn xem trên thân hiện hiện tổn thương tự lẩm bẩm nếu có người nghe tới lúc này lời hắn nói nhất định sẽ khiếp sợ không thôi phải biết kéo đèn hồng viêm hiện tại đầy máu là chín trăm sáu mươi vạn 15 chính là hơn, hơn là tiêu, tiêu, tiêu, tiêu vô sinh bản thể thì là không coi ai ra gì lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ trở về hậu phương đại bản doanh tất cả kiếm vũ công hội người chơi thấy cảnh này đều phát ra gieo họ bị cái này tiêu sái khoan thai một màn tin phục tựa hồ tiêu vô sinh trận này bột chiến không phải thất bại mà về mà là thắng lợi khải hoàn ừ chăng cái gì nhất kiếm tiêu huyết nhữ môi khi thấy thanh vũ như yên đôi mắt cái kia bôi dị sắc về sau càng thêm khó chịu chỉ là lúc này không ai đi để ý tới hắn đều lấy một loại đối đại anh hùng thái độ đón lấy tiêu vô sinh thanh vũ như yên nét mặt tươi cười như hoa tiến lên ôm lấy tiêu vô sinh cánh tay vô sinh ta đã liên hệ đến thuấn hoàng bất động minh vương hội trưởng đón chừng tiếp qua nửa giờ liền có thể đổi tới đến lúc đó có hắn gánh vác buột h ú t thêm một chút vừa rồi kinh nghiệm tiếp theo đem khẳng định có thể thành công nghe tới thanh vũ như yên lời nói về sau tiêu vô sinh kinh ngạc nhìn nàng một cái không nghĩ tới nàng đường đi rộng như vậy vậy mà có thể mời đến bất động minh vương đ ầ y cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản dù không phải thánh đường người chơi thế nhưng tại danh nhân đường xếp hạng ba mươi sáu vị bản nhân là cái sở trường xe tăng nghề nghiệp đại thần người chơi tại game giả lập giới có thuẫn hoàng thanh danh tốt đẹp có chút một gật đầu ra hiệu hiểu rõ tiêu vô sinh nhàn nhạt trả lời một câu đã như thế vậy chúng ta liền làm sơ chỉnh đốn khôi phục tinh thần đợi bất động minh vương tới về sau lại nhất cử kiến công nói xong không chút biến sắc theo phong dính chô rút tay ra cánh tay đi tới một bên lấy ra một chút đồ ăn khôi phục lượng máu thanh vũ như yên s ư ớ n g sở lập tức cũng không thèm để ý đi đến còn lại công hội thành viên chỗ giao đ á i cái gì ở sau lưng nàng nhất kiếm tiêu huyết thừa dịp tiêu quãng đời còn lại không có chú ý hung hăng gắt một cái lập tức nhắm mắt theo đôi đi theo thanh vũ như yên sau lưng h i ệ n nhiên một bộ chân chó bộ dáng trên vách đá vương đạo mấy người nhìn thấy tiêu y mắng nhẹ nhõm thoắt chiến cũng là hơi kinh ngạc hắn tùy ý nhìn thọ tiểu l ã n h gọi thằng rất đẹp trai bất quá lập tức vương đạo mấy người có chút kỳ quái bởi vì kiếm vũ công hội người không tiếp tục làm thử nghiệm bọn hắn từ bỏ sao thọ tiểu l ã n h nghi hoặc mắt thấy héo đèn hồng viêm đem tiêu vô sinh kỹ năng phân thân mấy trào c à o chết sau đó trở về chính mình ao nham n tương mà kiếm vũ công hội tất cả mọi người tránh ra thật xa ở phía xa không có việc gì tập hợp một chỗ thậm chí còn đều lên tiểu tiết mục bọn hắn nên là đang chờ người nhìn xuống dưới liền biết phù sinh lực m ộ n một mặt chắc chắn nghe vậy vương đạo hai người cũng không nói thêm lời dù sao kiếm vũ công hội người còn không có rời đi ước ch Đang lúc vương đạo mấy người chờ có chút không tin ê nhẫn lúc một đám người chơi chậm rãi từ đằng xa mà đến đến rồi vương đạo phát hiện trước nhất đem p h ù sinh nhược mộng hai người gọi qua phù sinh lao ca ngươi biết cái k i a dẫn đầu sao mắt thấy thanh vũ như yên mang nhất kiếm tiêu hết u y mấy người nên đón vương đạo chỉ vào người tới dẫn đầu t r á n g hán hỏi thăm phù sinh nhược mộng ngưng thần nhìn lại lập tức thần sắc giật mình nguyên lai là hắn t h u ẫ n hoàng bất động minh vương tường sắc công hội hội trưởng danh nhân đường ba mươi sáu vị cao thủ thuấn hoàng chật chật danh từ này thật b ạ khí cảm giác so ta cái tia đổ bỏ bạo pháp dễ nghe vương đạo cười ha ha bất động minh vương hội trưởng người rốt cuộc đến như khói đã đợi các ngươi hoa đều dụng thành vũ như yên nện bước đôi chân dành nên đón trên mặt mang say lòng người nụ cười bất động minh vương là cái dáng người hùng tráng hán tử nhìn hình thể cùng lý thiết trụ cũng sắp xỉ như nhau dâu quen đón phối hợp cái kia cường tráng cơ bắp xem ra hormon bạo dạp hắn là thuận chiến nghề nghiệp đẳng cấp lại cao tới cấp m ộ mươi tám một thân tỏa giáp trang bị tay cầm màu đen cự thuẫn xem ra trang bị cực kỳ xa hoa khi thấy chào đón thanh vũ như yên bất động minh vương đ á y mắt hiện lên một vòng hưng phấn lúc này bước nhanh đến phía trước trong miệng như khói ngụa tử xương hô một trận chào hỏi về sau bất động minh vương ngẩng đầu nhìn quanh một vòng vô sinh kiếm cuồng tiêu đại thần đâu nhưng có mấy cái giả lập ghi năm không có nhìn thấy giả lập ghi năm không có nhìn thấy giả lập ghi năm đại biểu một cái game giả lập ô cần bệ tạ đến đóng xe vờ sau đó dưới sự dẫn dắt của thanh vũ như yên tiêu vô sinh cùng bất động minh vương gặp mặt hồi lâu không thấy tiêu đại thần thánh đường người chơi phong thái không giảm xem ra hôm nay hai ta muốn chung sức hợp tác bất động minh vương cao hơn tiêu vô sinh không ít có chút túi đầu nhìn cách đó không xa trên mặt đất ngồi tiêu vô sinh không biết là có hay không bởi vì thần cao tranh lệch hàn ánh mắt luôn luôn không tự giác nhìn về phía tiêu vô sinh đỉnh đầu đối mặt danh s ư n g thuẫn hoàng bất động minh vương còn là tường sắc công hội hội trưởng tiêu vô sinh cũng không tốt khinh thường lúc này đứng người lên tới trò hỏi một phen kính đã lâu loại hình lợi vô ích sau tiến nhập chính đề tiêu vô sinh đem nhóm người mình trước đó thăm dò ra bột cơ chế nói ra cùng bất động minh vương nghiên cứu thảo luận cụ thể công lược thỏa thuận tốt về sau nói xong lời cuối cùng một vấn đề như khói có cùng minh vương hội trưởng nói x o n g thủ lao sự tình sao tiêu vô sinh hỏi ra nghi vấn của mình nghe vậy bất động minh vương nhìn cách đó không xa cười nhẹ nhàng thanh vũ như yên liếc mắt cười ha ha một tiếng nói đây đều là việc nhỏ ta thiếu như khói hội trưởng một cá i nhân tình lần này có cơ hội khẳng định sẽ ước lần hoàn lại gấp đôi hoàn lại gấp đôi hoàn lại ý tứ sao minh vương hội trưởng nói chuyện thật là có ý tứ đã như thế cái kia vô sinh cũng không i i a vô s n cũng k h nhiều chúng sinh có chút ngoài ý muốn, lại còn có loại chuyện tốt này. Xem ra chính mình bạn gái mặc dù chuyên quyền độc đoán, có chút tâm, nhưng làm người làm việc vẫn Không Thiêu chút chút thể. lời, đi. lại loại gái giã đầu làm làm là có có mặc độc có việc có ta bắt tốt tâm, ra vô ý Xem dù phải sao gặp được sự t ì n h đại danh đỉnh đỉnh t h u ẫ n hoàng đông n g u y ệ n ý không g i à n g buộc hỗ trợ hết thể sẵn sàng hai mươi vị tinh anh người chơi lại lần nữa ra khỏi hàng bao quát trước đó không có xuất thủ thanh vũ như yên làm kiếm vũ công hội hội t r ư ở n g thực lực của nàng cũng không thể khinh thường là ai dám can đảm q á i dày vĩ đại g o đèn hồng viêm là người nhà tiểu công c h n g theo bất động minh vương ném ra một thanh phi đao bắn trúng một truyền kỳ chi chiến lần nữa bắt đầu chương một trăm bốn mươi hai thời khắc cuối cùng chương một trăm bốn mươi hai thời khắc cuối cùng lần này chủ tạ là bất động minh vương phó thản cũng là hắn mang đến một cái phòng kỵ làm lấy phòng ngự nghề nghiệp nổi danh tường s ắ t công hội tốt xe tăng còn là không thiếu đương nhiên cũng là bởi vì kiếm vũ công hội trùn t ả n cờ y nội trứng gà liên tục rất cấp nếu không phó thản khẳng định là hắn bởi vì trước đó kinh nghiệm lần này đội ngũ phối trí cận chiến chỉ có tiêu vô sinh một người còn lại chuyển vận đều là viễn trình nghề nghiệp trừ cái đó ra bởi vì bất động minh vương kiên trì theo r liệu còn trừ một người.、Theo、cái này cũng có cho chuyển tin, này nhìn ra hắn thân là thuẫn hoàng tự tin, cho dù là là thể tự ra dù kéo ỳ cấp bột cũng đã tính trước. Cựu kích phá giáp công kích tấm phá giáp bột tính thuẫn thuẫn Theo manh đón đã đỡ 852, 343. Theo éo đèn hồng viêm rời đi a o nhang tương bất động minh vương đem hắn kéo đến một cái khoáng đ ạ t địa phương mặc dù trước đó biết bột công kích mang đánh lui hiệu quả nhưng hắn cũng không có lựa chọn lương tựa v á t đá tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn là ẩn tàng trước nghiệp cựu thuẫn dũng giả có được một cái gọi bất động như núi bị động không chỉ có vĩnh cựu tăng lên hai mươi p h ò n ngự còn có được không thể bị đánh bay đánh lui đ ặ hiệu bất động minh vương trang bị rất tốt cơ sở lượng máu liền có hơn một vạn tại các loại bờ uff đã vượt qua một năm vạn ngoài ra lực công kích của hắn cũng không tầm thường theo cự thuẫn mánh kích tổn thương cũng có thể thấy được kéo đèn hồng viêm phổ tiến đánh tại y nội trứng gà trên thân một chút có thể tạo thành hai hơn ngàn điểm thương tổn hiện tại công kích đến bất động minh vương trên thân tạo thành tổn thương đều không cao hơn một nghìn năm trăm điểm trong đó trên lệnh có thể thấy được chút ít tiêu vô sinh lần nữa bắt chước làm theo nhảy lên kéo đèn hồng viêm trên lưng sau đó bắt đầu mánh liệt chuyển vận chín mươi chín chín mươi tám tám m ư ơ i chín tám mươi c tám mươi năm nhiều hơn mấy cái viễn trình nghề nghiệp chuyển vận đề cao không ít rất nhanh éo đèn hồng viêm lượng máu liền hạ xuống đến tám mươi tiến vào giai đoạn thứ hai ta muốn n g h i ề n chết các ngươi đáng ghét côn trùng theo bột thanh â m rơi xuống tuyệt mệnh công kích xuất hiện lần nữa có trước đó kinh nghiệm lần này viễn trình nghề nghiệp chỗ đứng rất phân tán nhất là chuyển vận nghề nghiệp chỉ có xạ thủ cùng pháp sư éo đèn hồng viêm lần thứ nhất tuyệt mệnh công kích vậy mà không có chúng đích bất luận kẻ nào không công mà lui nhìn thấy một màn này thanh vũ như yên đám người trên mặt lộ ra nụ cười tiếp xuống chuyển vận tiếp tục vô số pháp thuật bay tán loạn như m ư ơ n ệ n tại bột trên đầu bất động minh vương tay cầm cự thuẫn vững như bàn thạch thỉnh thoảng lợi dụng tấm thuận tại h pháp hắn ủ của lao đ những tinh anh này người chơi phối hợp eo đen hồng viêm gầm thét liên tục cũng không làm nên chuyện gì lượng máu rất nhanh hạ xuống đến sáu mươi dung nhang hỏa vũ xuất hiện bởi vì cái này m ộ t kỹ năng tổn thương quá cao đánh vào da giòn trên thân chính làm hiệu sát cho nên dù cho có chuẩn bị còn là xuất hiện giảm quân số có một cái pháp sư bởi vì thoáng hiện tránh né h ỏ a cầu kết quả vận khí không tốt trực tiếp vọt đến một cái khác h ỏ a cầu phía dưới trực tiếp bị miễu sát đều ngầm đầu nhìn tốt lại tránh chết một lần trừ năm mươi giờ cờ tờ thanh vũ như yên lạnh giọng hô nói cái này xử phạt có thể nói rất nặng năm mươi giờ cờ tờ đều có thể tại công hội nhà kho hối đoái một kiện cấp một mươi năm trang tại kiểu xử phạt này dưới áp lực tiếp xuống kiếm vũ công hội người chơi càng thêm cẩn thận tránh né chỉ có điều dung nham hỏa vũ tiếp tục mười giây cũng không phải là dễ tránh như vậy tránh mà lại cách mỗi không đến m ư ơ i năm giây eo đen hồng viêm liền sẽ lần nữa phong thích hòa vũ cho nên đối mặt cơ hồ không có khe hở đầy trời hòa cầu dù cho đông đảo người chơi đã rất cẩn thận còn là lục tục no ngoe xuất hiện giảm quân số làm một lượng máu rốt cục đi tới 40% hết thệ chỉ còn lại tám người hai cái xe tăng hai cái trị liệu hai cái pháp sư một cái xạ thủ lại thêm một cái tiêu vô sinh bất quá tương đối lần trước lần này tốt không biết bao nhiêu tối thiểu xe tăng trị liệu đều có không có người có thể đánh bại vĩ đại ẻo đèn hồng liên thân thể lượng máu xuống đến 40% ẻo đèn hồng viêm trên thân lần nữa dâng lên liệt diễm hai cái xe tăng cùng tiêu vô sinh trên đầu đều xuất hiện tiếp tục t i ê u đốt tổn thương lượng máu mấy trăm mấy trăm rơi xuống không chỉ có như thế viễn trình nghề nghiệp trên thân cũng bắt đầu tiếp tục mất máu chỉ là tương đối cận chiến thiếu một hơn phân nửa kể từ đó trị liệu áp lực đống nhiên gia tăng thành vũ như yên có tốt nàng một mực chú ý không lam lúc này còn có hơn phân nửa lam lượng nhưng là một cái khác mục sư còn thừa lam lượng đã không đủ một phần ba rất nhanh liền dưới loại tình huống này hao hết ma lực tiêu vô sinh cùng bất động minh vương đều là đại thần người chơi rất nhanh phát giác được trị liệu áp lực cự thuẫn hộ thể bất động minh vương trước hết nhất có động tác theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay cự thuẫn phát ra hồng quang sau đó hắn nhận tổn thương lần nữa giảm bớt hai mươi kỹ năng này hiệu quả c h ọ n b ẹ n có thể tiếp tục bốn mươi năm giây kiếm ảnh phân thân một bên khác tiêu vô sinh cũng theo nhậu đèn hồng viêm trên thân mẹ xuống trực tiếp thả ra phân thân kỹ năng mặc dù không cách nào lại lần nữa đánh ra yếu hại công kích nhưng là hắn cũng phân thân chung vào một chỗ đánh ra chuyển vận cũng không chút nào thấp kể từ đó thành vũ như yên trị liệu áp lực chật giảm miễn cưỡng có thể thêm tới mọi người gấp rút chuyển vận có kỹ năng mở kỹ năng tiêu vô sinh trường kiếm trong tay bỗng nhiên hiện hiện một tầng thanh quang tốc độ đánh lại lần nữa tăng vọt một đoạn cùng lúc đó hắn không quên tại quân bạo chuyển vận xuống heo đèn hồng viêm lần nữa vững bước hạ xuống ba mươi bảy ba mươi năm ba mươi mốt một lượng máu dần dần hạ xuống làm lượng máu đi tới ba mươi thời điểm trị liệu lần nữa giảm quân số một người bởi vì mục sư này ma lực triệt để hao hết thanh vũ như yên trị liệu cũng không lo được hắn bất đắc dĩ linh cơ hội hai mươi chín hai mươi tám hai mươi năm tình thế càng ngày càng nghiêm trọng heo đèn hồng viêm lượng máu nhanh đến hai mươi lúc phó thản cùng mặt khác ba cái giờ tờ S đổ xuống ở đây chỉ còn lại trị liệu thanh vũ như yên xe tăng bất động minh vương chuyển vận tiêu vô sinh thanh vũ như yên ma lực càng ngày càng ít Nàng các h thể chiếu chốt nhất xe tăng cùng chuyển vận cao nhất tiêu vô sinh. Không. ỉ có cô cùng cao c tăng tiêu đến mấu vô vận xe người đánh đau nhức ta tiểu công c h n g b ộ t lượng máu rốt cục đi tới hai mươi chỉ còn lại hơn một triệu lượng máu cũng tiến vào cái cuối cùng giai đoạn tất cả kiếm vũ công hội thành viên đều thở mạnh không dám thở một tiếng chăm chú nhìn tiêu vô sinh ba người đến biểu diễn truyền kỳ bột dù sao cũng là truyền kỳ không có tốt như vậy c ô n g l ư ợ c chỉ thấy kéo đèn hồng viêm quanh thân màu sắc càng thêm thâm thúy hình thể tăng vọt trực tiếp tiến vào cồn bạo trạng thái vỡ vụn lòng trào bốn năm trăm bốn mươi hai một cái to lớn tổn thương xuất hiện ở đỉnh đầu bất động minh vương đem hắn giật này mình đại viêm bạo cầu tám nghìn năm trăm bốn mươi lăm cái này cũng chưa hết heo đen hồng viêm đột nhiên vừa quay đầu lại há m ồ m phun ra một cái hỏa cầu thật lớn cái này hỏa cầu mục tiêu là thanh vũ như yên còn sót lại duy nhất trị liệu rất đáng tiếc nàng không có dự liệu được một màn này trực tiếp bị hỏa cầu miễu sát lúc này b ộ lượng máu còn thừa lại mười bảy phần trăm mà ở đây người chơi chỉ còn lại tiêu vô sinh cùng bất động minh vương chương một trăm bốn mươi ba t h trên trời giáng xuống đạo tam sinh chương một trăm bốn mươi ba t h trên trời giáng xuống đạo tam sinh、Xong. chỉ còn lại vô sinh lao đại cùng thuẫn hoàng hai người đoán chừng lần này lại thất bại không hổ là có thể tuân ra hạn thế trang bị truyền kỳ bột quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy truyền vận đầy đủ xe tăng cũng cường lực chính là trị liệu còn kém chút nếu là biết giải cũng là ẩn tàng chức nghiệp liền tốt nơi xa kiếm vũ công hội thành viên nhìn thấy thanh vũ như yên đổ xuống nhao nhao hét lên kinh ngạc c ấ m thanh thiếu mấu chốt trị liệu cho dù là bọn họ đối với tiêu vô sinh cùng bất động minh vương thực lực của hai người tin tưởng cũng cảm thấy lần này rất khó công lực thành công bất quá xem như làm sự tình người tiêu vô sinh hai người lại không cho là như vậy ngược lại thần sắc càng thêm n g phấn bọn hắn biết thời khắc quan trọng nhất đến tiếp x u ố n g cần vận dụng át chủ bài đại chiêu phục tô chi phong bất bại chi thuẫn bất động minh vương trước hết nhất bộc phát một đạo huyết sắc gió lốc theo hắn dưới chân dâng lên xoay quanh mà lên tại huyết sắc gió lốc bọc vào hắn lượng máu tại lấy tỷ lệ phần trăm tốc độ khôi phục đây là c ự thuẫn dũng giả dài làm l ệ n h đại chiêu mở ra về sau mỗi giây khôi phục tám phần trăm lượng máu tiếp tục thời gian năm phút tại phục tô chi phong tiếp tục trong quá trình hắn chính là bất tử tồn tại đến nỗi bất bại chi thuẫn thì là bản thân hắn khai phát chiến kỹ có thể cực lớn giảm xuống tự thân sởi tổn thương chỉ có điều cái này chiến k không đến thời khắc mấu chốt bất động minh vương tuyệt sẽ không sử dụng ai vì ô hiếm lão tử cũng là trả giá không ít bất động minh vương mở ra kỹ năng về sau lượng máu lập tức ổn định chỉ có điều đối với người khác không nhìn thấy góc độ hắn đang âm thầm nói thầm cái gì tiêu vô sinh xem xét bất động minh vương lượng máu ổn định liền biết được đối phương cầm ra bản lĩnh thật sự mặc dù bây giờ hắn không mở ra đại chiêu đoán chừng cuối cùng cũng có thể đem bột thoái thác chỉ là nơi này dù sao cũng là kiếm vũ công hội sân nhà tiêu vô sinh cũng không muốn nhìn thấy bất động minh vương một ngoại nhân làm náo động phong linh p ụ thể khắc máu một đạo năng lượng màu xanh xuất hiện đem tiêu vô sinh báo để hắn xem ra cả người bị kín một tầng màu xanh xa yi sau đó không nhìn bột hồng liên thân thể thiêu đốt hắn lần nữa nhảy lên eo đèn hồng viêm trên lưng điên cuồng chuyển vận kiếm ảnh liên kích phá không c h ạ m phong linh thứ chín nghìn bốn trăm năm mươi hai bảy nghìn ba trăm mười bốn mười lăm nghìn hai trăm năm mươi sáu hai mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi lăm khủng bố tổn thương như thủy ngân tạ xuất hiện eo đèn hồng viêm lượng máu l ấ y trước đó hai lần trở lên tốc độ hạ xuống ngay tại lúc đó tiêu vô sinh trên đầu không ngừng bắn ra màu lục trị liệu trị số rất nhanh liền đem hắn lượng máu về đầy đây chính là phong linh kiếm sĩ đại chiêu mở ra trong lúc đó tổn thương tăng lên một trăm linh tốc độ đánh tăng lên năm mươi né tránh tăng lên tám mươi mấu chốt là tiếp tục thời gian khoảng chừng mười phút có thể xưng khủng bố có thể nói nếu không phải tiêu vô sinh không nghĩ bất động minh vương nhất chi độc tú hiện tại dùng thật sự là lãng phí đến nội tiêu vô sinh trên đầu toát ra trị liệu trị số thì là bởi vì mở ra ở trong tay hy hữu sư cấp bậc một tay kiếm trang bị kỹ năng khát máu có thể cung cấp một m ư ơ hút máu để hắn hoàn toàn có được thời gian sử dụng tư bản một cái sử thi nghề nghiệp một cái hạn thế nghề nghiệp bộc phát gạo đèn hồng viêm lượng máu phi tốc hạ xuống một mươi sáu một ư ơ i năm m t ư ơ i hai chín một tiếng giống giận dữ không ngừng thế nhưng là nó còn bạo dưới trạng thái vỡ vụn lòng trào cũng vô pháp để bất động minh vương đổ xuống mà nó ngẫu nhiên đại viêm bạo cầu nhưng căn bản bắt lấy không đến tiêu vô sinh chỉ vì mục tiêu ở trên lưng nó hai đại cao thủ mỗi bên thể hiện khả năng của mình nhìn một đám kiếm vũ công hội thành viên cảm xúc bành trướng thắng lợi đã có thể đón được trong hoảng hốt rất nhiều người đã nghe tới nhà mình công hội lên tv thông báo âm thanh mà đổi thành một bên sớt tại g o đèn hồng viêm lượng máu hạ xuống đến ba mươi tải hữu trên vách đá thọ tiểu lãnh liền theo không nén được đoàn trường ngươi còn không chuẩn bị xuất thủ sao bây giờ đối phương đến hai người cao thủ muốn không lần này chúng ta liền từ bỏ đi kỳ thật ban đầu nhìn thấy thánh đường thứ chín tiêu vô sinh cũng tại lúc nàng liền nghĩ từ bỏ bất quá bởi vì phát hiện đối phương tại công lược chuyển ký bốt cho nên nàng còn là nói cho vương đạo nhưng là hiện tại phía dưới lại tới một cái cường viện danh s ư n g tuấn hoàng bất động minh vương dù cho thọ tiểu lãnh đối với vương đạo thực lực rất có lòng tin cũng không cảm thấy hắn có thể tại hai vị đại thần người chơi trong tay cướp được bốt không có việc gì các ngươi không cần lo lắng nhìn thấy bên kia không có chờ chút các ngươi chính ở đằng kia chuẩn bị tiếp ứng ta vương đạo chỉ vào dưới vách núi phương một chỗ đã nhà mình đoàn trưởng đã có kế hoạch thọ tiểu lãnh cũng không nhiều khuyên nàng đi đến bên người phụ sinh ngược ngộng đi thôi phụ sinh đại thúc chúng ta đi xuống trước đi đợi chút nữa tốt cho đoàn trưởng n h ặ t xác vương đạo ngược lại là phụ sinh ngược ngộng như có điều suy nghĩ liếc nhìn vương đạo không hiểu nói một câu còn là người trẻ tuổi có ý tưởng dứt lời quay người cùng thọ tiểu lãnh nhanh chóng theo trên vách núi số dưới lưu lại vẫn đứng tại chỗ vương đạo không hổ là trò chơi lao điều lại bị nhìn ra vương đạo nhìn xem phụ sinh ngược ngộng bóng lưng rời đi, có chút bị nhìn xuyên bất quá lập tức hắn liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới vách núi éo đèn hồng viêm lượng máu đã tràn ngập nguy hiểm 8 7 m m n g à y tại lúc này làm vương đạo trong mắt éo đèn hồng viêm lượng máu xuống đến hai phần trăm tả h ư u thời điểm hắn tìm đúng góc độ theo trên vách đá nhảy xuống vách núi độ cao đại khái có khoảng một trăm linh ắ n hạ xuống đại khái muốn bốn năm giây tả h ư u hết thể vừa vặn bởi vì éo đèn hồng viêm lượng máu sắp t h a n h không lực chú ý của mọi người đều tại bột trên thân cho nên không có người phát hiện vương đạo theo trên vách đá đột nhiên nhảy xuống thân ảnh nhưng là có một cái ngoại lệ đó chính nàng hiện tại là thi thể trạng thái chính ngửa mặt nằm trên mặt đất bởi vì sau khi chết thị giác chỉ có thể giới hạn tại thi thể góc độ cho nên chính nhàm chán nhìn xem mây trắng thanh vũ như yên nháy mắt nhìn thấy vương đạo ngay từ đầu nàng còn không có nhận ra chỉ coi chính mình h ó a mắt sau khi vương đạo thân ảnh càng thêm rõ ràng thanh vũ như yên một cái giật mình kém chút sát chết vùng dậy là đạo tam sinh đạo tam sinh bạo pháp đạo tam sinh ở phía trên vô sinh tiêu h vô sinh ngươi thấy tin tức không có chú ý phía trên nhanh nhanh, nhanh. tất cả mọi người cho ta hô nhắc nhở một chút t u ẫ n hoàng cùng vô sinh hội trưởng bởi vì thi thể trạng thái không thể nói chuyện thanh vũ như yên chỉ có thể tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong điên cuồng gửi tin tức vì phòng ngừa tiêu vô sinh hai người không nhìn thấy nàng còn để còn lại kiếm vũ công hội người hô to dưới sự cố gắng của thanh vũ như yên rốt cục có người nhìn thấy tin tức cách thật xa hướng tiêu vô sinh hai người hô to nói thì chậm vậy mà nhanh bốn giây ba giây hai giây rốt cục tại vương đạo cách xa mặt đất chỉ có mấy chục mét thời điểm tiêu vô sinh hai người phát hiện từ trên trời giáng xuống vương đạo lúc này kéo đèn hồng viêm lượng máu đã sắp thành h ô n g mà vương đạo ý đồ đến không cần nói cũng biết b hội hội ấ biết biết, nã theo não hải chuyển qua ý nghĩ này bất quá rất nhanh tiêu vô sinh liền một lần nữa túi lầu xuống trường kiếm trong tay cơ hồ xuất hiện tàn ảnh tăng tốc bột lượng máu thanh không tốc độ cũng không biết hắn là sử dụng kỹ năng gì chuyển bận lần nữa để cao một chút dựa theo cái tốc độ này tại vương đạo trước khi rơi xuống đất liền có thể giết chết kẹo đèn hồng viêm giữa không trung vương đạo tự nhiên cũng phát hiện hai người động tác bất quá hắn nhưng không có mảy may kinh hoàng mắt thấy éo đèn hồng v i ê m muốn di động vị trí hắn cũng có động tác thiểm hiện thuật theo vương đạo thân hình nói lên nháy mắt đi tới hai năm giật bên ngoài cùng lúc đó hắn bởi vì theo chỗ cao hạ xuống xung lực cũng biến mất lúc này hắn cách mặt đất còn có ba mươi giật khoảng cách bột bốn mươi mã vương đạo tiếp tục hạ xuống trang sức kỹ năng gọi triệu mở ra pháp thuật công kích để cao vô hạn v i ê m bảo thuật làm pháp thuật miễn cưỡng có thể công kích đến éo đèn hồng v i ê m một cái bóng rổ lớn hỏa cầu nháy mắt từ trong tay vương đạo bay ra phá quân công kích gọi linh vương đạo bay ra phá quân công kích gọi hòa cầu trước một bước nện tại g é o đèn hồng viêm đ ì n h đầu đỏ tươi khủng bố tổn thương để tiêu vô sinh cũng vì đó dừng lại khoảng cách g é o đèn hồng viêm còn kém mấy mã giữa không trung sói sám chi linh xuất hiện một cước dấm tại sói sám chi linh trên đầu vương đạo mượn lực trực tiếp rơi tại bột trên lưng một phen động tác động tác m a u lẹ xem ra phiêu giật đến cực điểm lúc đầu g é o đèn hồng viêm cũng đã đổ xuống nhưng là bởi vì vương đạo gia nhập lượng máu chống g ô n g tăng trưởng mấy vạn đương nhiên cũng liền mấy cái kỹ năng sự tình giết hắn cho ta giết hắn tiêu vô sinh nhanh giết hắn tuyệt đối không được để hắn đạt được tuyệt đối không được đoàn đội trong kênh tán gấu t h a n h vũ như yên đã cùng loạn kiếm ảnh liên kích theo vừa rồi vương đạo hỏa cầu tổn thương tiêu vô sinh biết liệu tổn thương khả năng không sánh bằng hắn cho nên hắn dứt khoát từ bỏ công kích buột ngược lại hướng vương đạo phát động công kích ha ha để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nửa bước khó đi vương đạo cười lạnh một tiếng lui lại hai bước né tránh công kích sau đó một đạo băng sương chi lực lấy tự thân làm nguyên điểm sung kích ra ngoài đem tiêu vô sinh đóng băng tại nguyên trô do tự do tiêu vô sinh không hề từ bỏ sử dụng giải không kỹ năng thấy thế vương đạo lông mày nhữ lại giảm tốc thuật nháy mắt ném ra động tác của hắn quá mức c ẩ n nấp tiêu vô sinh muốn tránh lúc đã tới không kịp trực tiếp bị phủ lên giảm tốc hai chân như là dốc trì tốc độ giảm nhanh 70% phần trăm tiêu vô sinh sắc mặt tông trầm lại còn có khống chế kỹ năng mắt thấy tiêu vô sinh còn muốn phản kháng vương đạo lần nữa một cái kỹ năng đánh qua hỏa diễm xung kích 4652. bởi vì tốc độ hạ xuống quá nhiều tiêu vô sinh trực tiếp bị trúng đích lâm vào một giây hôn mê thời gian vô hạn viêm bạo thuật liệt diễm tri hoàn phổ công đưa ra tay hỏa cầu đánh tới hướng n o đ è n hồng v i ê đầu quần công kỹ năng liệt diễm tri hoàn đồng bộ sử dụng đem tiêu vô sinh đặt vào quần áo bên trong cùng lúc đó trong tay dô dơ sổ chi lực huy động đập ầm ẩm tại kéo đèn hồng viêm trên lưng 29227, 382, 2154, 4923. viêm bạo thuật lần nữa may mắn phát động bạo kích tăng thêm liệt diễm c h i hoàn cùng phổ công trong n g á y mắt tạo thành hơn ba vạn khủng bố tổn thương ta nguyện rủ ngươi mạo hiểm giả phụ thân đại nhân sẽ nhìn c h ă m chú ngươi theo kéo đèn hồng viêm phát ra cuối cùng g á o thét lượng máu tại vương đạo công kích đến triệt để thành công phía dưới bất động minh vương tấm thuẫn cơ hồ múa ra tàn ảnh đang tiếc liều tổn thương hắn một cái xe tăng t r a n lệnh quá xa. theo kéo đèn hồng viêm thân thể khổng lồ ngã xuống đất thời gian tựa hồ l ầ m vào đ ứ n g im hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 121.000. h ệ thống đánh giết truyền kỳ quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng 5.000 điểm hệ thống đánh giết thế giới c h i long tử tự nhận nguyện r ù a ở xuân chú ý toàn bộ sẽ vở thông báo người chơi đạo tam sinh cái thứ nhất đánh giết truyền kỳ cấp quái vật ban thưởng đẳng cấp một kim tệ một trăm truyền thuyết cấp trang bị mảnh vỡ manh mối một cái vương đạo trên thân thăng cấp kim quang liên tục lấp lóe tăng thêm vang vọng tại tất cả người chơi bên thai toàn bộ sẽ vở thông báo yên lặng rốt cục bị đánh vỡ tất cả mọi người tất cả mọi người. đều lên cho ta giết đạo tam sinh giết tên x u ấ t sinh này giết kiếm vũ công hội k a n h táng gấu thanh vũ như yên đã không lợi lời nói theo cái kia trong câu chữ để lộ ra điên cuồng có thể thấy được vị này nữ hội trưởng triệt để phá phỏng vô số kiếm vũ công hội thành viên hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy khó có thể tin cho dù ai cũng không nghĩ tới trận này truyền kỳ bốt chiến đấu cuối cùng sẽ bị vương đạo hái được quả đ ả o đối với bạo pháp đạo tam sinh người này mỗi một vị kiếm vũ công hội người đều không xa lạ gì dù sao trước đây không lâu nhà mình công hội mấy cái tinh anh đoàn mới bị người ta một nhân đ ộ diện còn ở trên diễn đàn phản khởi xướng lệnh truy sát xứng sở cái gì đều lên cho ta à sáu bảy nàn người tại cái này chỉ cũng phải đem nó chết mới trong đám người thanh vũ như yên trung thực người hâm mộ nhất kiếm tiêu hết u y hô to nghe vậy tất cả kiếm vũ phòng làm việc thành viên như ở trong ngộng mới tỉnh la lên từ đằng xa hướng vương đạo phương hướng đánh tới cũng có lý trí một chút người chơi như ý nốt t r ứ n g gà bọn người nhìn xem vương đạo biểu hiện là đầu lâu đẳng cấp trong lòng phát khổ càng xa một điểm địa phương phụ sinh được mộng cùng thọ tiểu lãnh có thể nói là toàn bộ hành trình thấy cảnh này nhất là thọ tiểu lãnh nàng nhưng không có như phụ sinh l ư ợ c mộng như vậy nhãn lực trước thời hạn nhìn ra vương đạo dự định mấy chục giây trước đó nàng còn tại kỳ quái vương đạo làm sao không có cùng lên đến đã nói để nàng cùng phụ sinh được mộng tiếp ứng khẳng định là muốn một người xông trận đợi trái đợi phải không nhìn thấy vương đạo mà bột lại nhanh muốn có máy nhưng làm thọ tiểu l á n h cho gấp không được đang lúc nàng nghĩ hô p h ù sinh ngược mộng cùng đi tìm vương đạo lúc kết quả liền thấy cái kia từ trên trời giáng xuống một màn nói thực ra thọ tiểu l á n h cũng coi như có chút tiêu chuẩn game thủ chuyên nghiệp nhưng nhìn đến cái thao tác này lúc hay là bị kinh ngạc đến n gây người h ồ n g nhuận miệng nhỏ có chút mở ra m a i cho đến vương đạo thuận lợi hạ xuống mẹo đèn hồng viêm trên thân đều không có khép lại lại còn có thể dạng này chơi đây cũng q u á x o á y khí không đúng là ba đạo cũng không đúng là phiêu giật thọ tiểu lãnh đã nghĩ không ra hình dung từ để diễn tả tâm tình lúc này loại kia hình ảnh quá có lực trúng k để nàng đầu góc trống giống mặc kệ vương đạo có thành công hay không chỉ bằng chiêu này thật là triệt để tin phục nàng thằng đến phù sinh lược mộng ở một bên nói một câu xúc động nay mới khiến thọ tiểu lánh lấy lại tinh thần chúng ta người đ o à n trưởng này chiêu này nhìn như thiên mã h à n h không trên thực tế cũng là trải qua nghiêm mật tính toán thiếu một cái khâu đều không được tiếp xuống liền nhìn hắn có thể thành công hay không cấp được bốt còn là tại hai cái đại thần người chơi thủ h ạ chương một trăm bốn mươi lăm bất động minh vương lựa chọn chương một trăm bốn mươi lăm bất động minh vương lựa chọn theo phụ sinh n được mộng cảm khái bên trong lấy lại tinh thần thọ tiểu lãnh lúc này liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm sự tính phát triển làm é o đèn hồng viêm triệt để đổ xuống toàn bộ sệ vợ thông báo thanh âm vang lên thọ tiểu lãnh hưng ơ phấn trực tiếp nhảy dựng lên dễ ạ đại thúc ngươi thấy mà đoàn trưởng hắn thật thành công nhìn xem tâm tình kích động nhảy nhảy n h ó t n h ó t thọ tiểu lãnh phụ sinh n được mộng cũng bị lây nhiễm lộ ra nụ cười đoàn trưởng còn là có một tay bộ này động tác để cho ta tới làm khả năng đều không có như thế m ư t mà ai đáng tiếc khoảng cách quá xa không có chia sẻ đến thủ sát ban thường nghe vậy thọ tiểu lãnh một mặt xem thường đại thúc ngươi giọng điệu này giống như ngươi cũng là đại thần cao thủ phù sinh nhược mộng cười cười cũng không có tranh luận mà là d ư ơ n g mắt nhìn về phía vương đạo phương hướng b ộ t m ộ t kích cuối cùng cướp được tiếp xuống liền nhìn đoàn trưởng như thế nào thoát thân chúng ta cũng phải tìm đúng thời cơ ra trận tiếp ứng nghe tới phù sinh nhược mộng lời nói về sau thọ tiểu lãnh cũng thu liễm đủ cười một mặt lo âu nhìn về phía kẻo đèn hồng viêm thi thể chỗ một bên khác vương đạo cướp được một kích cuối cùng về sau mục tiêu minh xác trên thân còn đang lóe lên thăng cấp kibang liền đưa tay theo ẻ o đèn hồng viêm trục tới mấy món các loại tia sáng thu hoạch tiến vào ba lô. trên mặt hắn lộ ra h à i lòng nụ cười bất quá lúc này nhưng không kịp xem xét thu hoạch bởi vì nơi xa cái kia lít nha lít nhít kiếm vũ người chơi đã sắp giết tới bằng hữu ngươi làm như vậy có chút không chính cống đi cách đó không xa vị kia thuẫn hoàng bất động minh vương thần sắc không hiểu hướng vương đạo hô nói đến nỗi tiêu vô sinh lúc này sắc mặt lanh t ú t nhìn thấy vương đạo ánh mắt đưa tới trong miệng phun ra mấy cái chữ n g ư ờ i đáng chết vương đạo ánh mắt đưa tới trong miệng phun ra mấy cái chữ ngươi đáng chết vương đạo cười ha, ha thuật tay đem vừa thăng cấp kẹo đèn hồng viêm kinh nghiệm vừa vặn để hắn lên tới cấp hai mươi bốn tăng thêm thủ s á t ban thưởng vương đạo hiện tại đã là một vị cấp 25 n g ư ờ i chơi hắn có chút đáng tiếc bởi vì lúc trước đẳng cấp quá cao dẫn đến cấp được chuyển kỳ bột một kích cuối cùng cũng không có đạt được bao nhiêu kinh nghiệm kinh nghiệm trừng phạt quá nhiều là ta quá tham lam bất quá cấp 25 đã đầy đủ nghiền ép những này cấp 15 t r ở xuống người chơi vương đạo nhìn về phía nơi xa v ọ t tới kiếm vũ người chơi tên của bọn hắn đều hiện hiện vì màu xám trên l ệ n h cấp 10 t r ở lên đẳng cấp nghiền ép chỉ sợ hắn đứng bất động cũng rất khó trúng đích hắn điểm này theo trước đó vương đạo đánh rừng dầm v ám hạ cỡ lạc lạ liền có thể rất tốt thể thuận hoàng đại thần không cần thiết tham dự vào đem tự do thuộc tính dùng xong vương đạo thuận miệng trả lời một câu bất động minh vương lập tức không có đi quản đối phương bao quát sắp đến đông đảo kiếm vũ công hội người chơi mà là đem mục tiêu chuyển hướng tiêu vô sinh đáng chết sao có lẽ là đi liền nhìn các ngươi kiếm vũ chúng hay không dùng l ờ i còn chưa dứt vương đạo đã hướng tiêu vô sinh phát động công kích hắn muốn đem trước mắt cái này cái gọi là thánh đường thứ chín vô sinh kiếm cùng chém giết như vậy phá diệt đối phương thần thoại đến đả kích kiếm vũ công hội sĩ khí trước đó công kích đã đem một kích liền có thể dây mất đối phương phổ công mỹ dỗ nổ chi lực huy động kết quả nếu để vương đạo kinh ngạc vậy mà công kích thất bại lúc này hắn cũng chú ý tới đối phương quanh người t ầ n g kia năng lượng màu xanh xa y ỉa cùng hắn dùng r a chiến giả d á n g lâm lúc t ầ n g kia màu vàng xa y có chút cùng loại ẩn tăng chức nghiệp đại chiêu sao xem ra có gia tăng tránh né hiệu quả vương đạo âm thầm suy nghĩ trong tay dịu lần nữa huy động ngăn lại tiêu vô sinh công kích ken tiếng kim tiết chạm nhau chuyển đến hai người đều không có chiếm được tiện nghi bất quá tiêu vô sinh mặt không đổi sắc trường kiếm trong tay thuận thế liên trạm ở trong mắt vương đạo đồng nhiên xuất hiện vô số kiếm ảnh để hắn không phân rõ công kích chân chính vị trí 5.412. m ặ c dù vương đạo kiệt lực đón ữ a nhưng vẫn là bị đánh chúng ma pháp hộ thuẫn nháy mắt vỡ vụn minh quang sáo trang hộ thuẫn giá trị cũng gần như biến mất vương đạo giật nảy mình lập tức rõ ràng đây là đối phương dùng chiến kỹ ngoài ra dô dơ sổ chi lực dù sao cũng là hai tay vũ khí tương đối cầm kềnh lúc này đối mặt phong linh kiếm sĩ loại này tốc độ đánh siêu nhanh nhận tàng chức nghiệp vương đạo liền có chút ăn t h i t thòi không thể làm như vậy tối thiểu phải đợi trên người hắn đại chiêu s a y biến mất nghĩ tới đây Vương đây ạ o m là bạo pháp cùng kiếm vũ công hội ân đoán ta không tiện tham dự vào nghĩ đến lấy tiêu đại thần thực lực đã đầy đủ ta một ngoại nhân liền không đeo xấu bất động minh vương nghĩ rất rõ ràng trước mắt chuyện này hắn tham dự vào được không bù mất dựa theo ước định hắn tới hỗ trợ thoái thác buột lấy này thu hoạch được thanh vũ như yên hứa hẹn đến nỗi kiếm vũ công hội không lấy được một kích cuối cùng kia là tiêu vô sinh vấn đề cùng hắn cũng không quan hệ ngoài ra bất động minh vương trước khi đến nhưng vụ trộm giữ lại chứng cứ không sợ thanh vũ như yên không nhận nợ bất kể nói thế nào đối với bất động minh vương đến nói hiện tại heo đèn hồng viêm đã đổ xuống mục đích của chuyến này đã đ ạ tới t có lẽ bị vương đạo ở trước mặt cướp đi b ộ t có chút ảnh hưởng mặt mũi nhưng là thân là tường sắc công hội, hội trường hắn cân nhắc càng nhiều ngoài ra theo vừa rồi vương đạo một loạt thao tác bất động minh vương bản năng cảm thấy người trước mắt này không dễ chọc vạn nhất đánh răn không chết còn cho nhà mình công hội đưa tới một cái cường đ ị n h vậy thì có chút khó chịu không xem trọng tốt một cái kiếm vũ công hội đã gà bay cho chạy liền hội trưởng thanh vũ như yên đều tức hồn hển thậm chí nguyện ý trả giá đại giới lớn như vậy đến mời hắn xuất thủ chỉ vì thoái thác chuyển ký bốt thu hoạch được đối phó vương đạo phương pháp chỉ là có chút đáng tiếc cuối cùng thất bại trong găng t ứ c lại bị vương đạo cho dấm vào vũng bùn bên trong nghĩ tới đây bất động minh vương đã sinh lòng ý muốn rời đi bất quá trước lúc rời đi hắn còn muốn nhìn xem hôm nay việc này kết cục cái này để kiếm vũ công hội sức đầu mẹ chán bạo pháp sẽ lấy phương thức gì đối mặt sáu b ệ n ngàn quần tính xúc động phẫn nộ kiếm vũ người chơi còn bao gồm một cái thánh đường thứ chín vô sinh kiếm cuồng tiêu vô sinh một bên khác vương đạo vốn đã làm tốt bị hai vị danh nhân đường trước năm mươi người chơi vây công chuẩn bị khi thấy bất động minh vương thật nghe khuyên không tham dự t i ề n đến hắn đầu tiên là hơi kinh ngạc lập tức là càng thêm nhẹ nhõm nếu là có đẳng cấp tương đối cao bất động minh vương dây dưa hắn khả năng thật đúng là có chút khó làm dù sao hắn chiến giả giáng lâm còn đang làm l ệ n h một khi bị dây dưa kéo lại liền phải đối mặt vô số k h ô n g chế dù cho có đẳng cấp nghiền ép ưu thế coi như sợ mặt đen không phải hiện tại nha đối với hắn chân chính có uy hiếp liền chỉ còn lại một cái tiêu vô sinh mở ra đại chiêu tiêu vô sinh tốc độ đánh quá nhanh liền ngay cả vương đạo cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đợi ngươi đại chiêu làm lạnh ta tại cùng ng Vương đạo cuối cùng Đạo đầu cuối quay lập i đuổi theo tiêu vô sinh, sau đó trực tiếp hướng đối mặt mà đến người chơi đại quân khởi liệt diễm ế đến tuyến. tuyến c trực công kích. Trước Trước công mắt mặt mà theo Thanh Thanh trí nhìn hướng quân xướng như yên sụp đổ hạ tuyến. Trước 146, vũ như yên quân hoàn. hạ hạ phá kích đó đổ đổ sau vô Vũ Vũ sụp sụp l tức vô số chừng hai tổn thương xuất hiện liên miên người chơi trực tiếp bị miễu sát đối mặt xông lại lít nha lít nhít người chơi quần vương đạo trực tiếp hổ vào bảy dây đại khai sát giới Mặc dù kiếm vũ công hội hiện vũ công hội người chơi rất ít có trường sao o n phòng g đã vượt u những này công hội kiếm vũ chơi người có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Dù sao cùng quái vật sẽ tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương khác biệt người chơi công kích không phá phòng đó chính là không có biện pháp tiếp theo trước mắt cái này sáu người bình quân đẳng cấp đều tại m ộ ư ơ i hai cấp m ộ ư ơ i ba đối mặt vương đạo nhận đẳng cấp n g h i ê n ép rất nghiêm trọng điều này sẽ đưa đến bọn hắn công kích tuyệt đại đa số đều làm mỹ chống đỡ c h ố n tránh cực ít cực ít có thể gặp may mắn chúng đích cũng tỷ lệ lớn chống cự lại thêm chiến hồn bị động hiệu quả t r u n g quanh đối địch người chơi đạt tới năm đơn vị vương đạo liền có thể thu hoạch được năm mươi nhận tính và phòng ngự cho nên hắn lúc này chính là vô địch tồn tại cuối cùng bởi vì thiên khải thế giới quy tắc đã đề ra bình thường kỹ năng phạm vi công kích chính là ba mươi giật trừ phi có đặc biệt tận tàng chức nghiệp hoặc là có gia tăng tầm bắn đạo cụ kỹ năng loại hình có thể sẽ đạt tới ba mươi giật bên ngoài hữu hiệu, hiệu công kích điều này sẽ đưa đến chỉ có vương đạo t r u n g quanh ba mươi giật phạm vi người chơi có thể công kích hắn còn lại người chơi cũng chỉ có thể làm nhìn xem nhiều nhất có thể cho trong phạm vi người chơi tăng máu trị liệu nhưng mà vương đạo công kích quá cao đừng nói là đơn thể công kích viêm bạo thuật loại hình c hơn h là liệt sáu mươi tố điểm tốc độ di chuyển chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh tại kiếm vũ công hội thành viên trong đại quân liên quân xuyên qua cách mỗi hai giây liền có một nhóm người chơi đổ xuống hoàn toàn chính là cắt cỏ tràn cảnh ngăn hắn lại cho ta đạo tam sinh n g ư ơ i tốt xấu cũng coi như một cái danh nhân có bản lĩnh tới cùng ta đơn đấu nghiền ép những người chơi bình thường này có gì tại ba tiêu vô sinh cũng có chút bất đắc dĩ vương đạo căn bản không cùng hắn đối mặt cho dù phong linh p h ụ thể dưới trạng thái tốc độ của hắn thậm chí so vương đạo hơi nhanh một kia nhưng không chịu nổi có chen trúc mà tới công hội thành viên n g ă n cản trong mắt hắn vương đạo giống như một con lươn rào hoạt mượn đám người ngăn trở cùng hắn lôi kéo nhà mình công hội người chơi như là chịu chết tại đối phương pháp thuật xuống liên miên đổ xuống nghe tới tiêu vô sinh lời nói về sau vương đạo ha, ha một tiếng ngược lại thu mạch càng thêm khởi kình chết ở trong tay hắn người chơi đã mà hắn lại ngay cả một tia tí máu đều không có rơi liền ngay cả trên thân hậu thuẫn những n à y m ộ ư ơ i hai cấp m ộ ư ơ i ba kiếm vũ người chơi đều không cách nào đánh vỡ một trăm linh hai trăm n ă m trăm h tám trăm một nghìn theo càng ngày càng nhiều kiếm vũ công hội người chơi bị vô tình thu hoạch bọn hắn rốt cục dần dần theo quần tình xúc động phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại đánh không chúng a hoàn toàn đánh không chúng ta đến bây giờ tối thiểu phát ra năm sáu cái pháp t h u ậ t kết quả không phải miss chính là thất bại cái này hoàn toàn chính là đẳng cấp nhiệt ép nguyên lai、like、cái này đạo tam sinh chính là trước đó phát động toàn bộ sẽ vỡ thông báo cái thứ nhất thăng cấp đến cấp hai mươi người chơi trong a c đám ề u k người nhất t kiếm tiêu hết giống to hắn không muốn nhìn thấy thanh vũ như yên thất vọng đông đảo kiếm vũ công hội người chơi nhất thời tiến tối lương an không biết nên không nên tiếp tục lên đi là không không chịu chết Cái kia hơn đều ồ n bạn đã chứng minh điểm này đến nỗi vạn nhất nhà mình hội trưởng g lại, đã điểm hội thu lưu v s a tính sách sổ lùi à m sao bây giờ, d sao mình những n g ư ờ này đều là ký hợp đồng thành viên là đều ký hợp cho í kích n công hội kênh tán thanh như yên đã thật lâu không nói、gì. Không biết là bị đã kích đến, còn đúng này, người tiếng chuyển đến. h thức. hội thật khác tại biết triệt từ một lúc Mà là đà là lùi gấu, gì. lâu Đều la vũ đã đã để bị bỏ ta mở các người đẳng cấp quá thấp còn phá không được phòng không muốn không công chịu chết tiêu vô sinh cũng phát hiện tình huống tiếp tục như vậy sợ là nhà mình công hội tổn thất nặng nề lại ngay cả vương đạo một tia ra giấy đều sắt không xong những người này cứ tiếp tục như thế này trừ vướng chân vướng tay bên ngoài đó cũng là không công chịu chết nghe vậy đông đảo kiếm vũ công hội người chơi lập tức thở dài một hơi có phó hội trưởng tiêu vô sinh lên tiếng khẳng định nghe phó hội trưởng đến nỗi nhà mình hội trưởng thanh vũ như yên tất cả mọi người lòng dạ biết、ừ. rõ chỉ sợ bị đả kích đến không nhẹ hiện tại không có tại kênh công hội nói chuyện đều có thể lý giải loại tâm tình này được đến mệnh lệnh về sau đối mặt vương đạo đến điên cuồng cắt cỏ những người chơi này bắt đầu bốn phía chạy trốn chỉ là bọn hắn dù sao nhân số quá nhiều quá dài tập lúc này nghĩ rút đi nào có dễ dàng như vậy phá quân công kích liệt diễm chi hoàn băng hoàn thuật vương đạo phát giác được kiếm vũ người chơi độc tính tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua huống hồ bằng vào hắn hơn sáu mươi tốc độ di chuyển chỉ muốn thoát khỏi hắn cũng không có dễ dàng như vậy càng về sau vương đạo đã có kỹ năng gì liền ném kỹ năng gì toàn tinh thần thêm điểm hắn có được lượng lớn ma lực giá trị mà lại trong chiến đấu khôi phục tốc độ cũng rất nhanh cho nên dù cho hắn một khắc không ngừng ném kỹ năng ma lực giá trị cũng hao tổn chi không hết huống chi làm l ệ n h nhanh nhất vô hạn viên bạo thuật không hao phí ma lực lại không tốt còn có một sức phẩm kỹ năng gọi chiều có thể khôi phục ma lực một nghìn hai trăm một nghìn ba trăm 1.600-1.700 t o à n bộ thiêu đốt hẻm núi xuất hiện một bức kỳ cảnh vô số người chơi tại chạy trốn từ phía nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào nhưng như cũ thoát khỏi không được cái tia đạo ác ma thân ảnh chết ở trong tay vương đạo người chơi số lượng tiếp tục bạo tác khắp nơi đều là kiếm vũ công hội người chơi thi thể nhất kiếm tiêu huyết lẫn trong đám người chuẩn bị tiềm hành trốn mất lại không muốn vương đạo đã sớm để mắt tới hắn một cái thoáng hiện thêm vòng lửa đem hắn dâm ra sau đó thuận tay dây mất không chỉ là hắn trước đó tân thủ thôn đã từng đắc tội qua vương đạo hiểm khách năm người tổ cũng bị trọng điểm chiều cố mấy người kia sen lẫn trong đ lúc đầu coi là sẽ không bị chú ý lại không muốn vương đạo còn nhớ bọn hắn quả thực là đem mấy người truy sát đến chết thời gian trôi qua tiêu vô sinh đã bỏ đi đuổi theo chán nản thả ra trong tay trường kiếm hắn nhìn xem tại nhà mình công hội thành viên bên trong tứ ngực vương đạo thân ảnh lần thứ nhất sinh ra bất lực cảm giác liêu thanh vũ ngươi xem một chút đi đây chính là ngươi xem thường người trời tự do chỉ cần thực lực đủ mạnh một người cũng có thể ép ngươi toàn bộ công hội không ngóc đầu lên được tiêu vô sinh cho thanh vũ như yến phát đi nói chuyện riêng trong câu chữ bên trong lộ ra một tia chính hắn đều không có phát giác quả khí nhưng mà tin tức phát ra về sau lại như đá ném vào b i ể n rộng thanh vũ như yên bên kia một điểm đáp lại đều không có sinh lòng buồn bực đồng thời tiêu vô sinh mở ra thanh hào hưu kinh ngạc phát hiện thanh vũ như yên đã hạ tuyến gặp được sự tình liền trốn tránh đây cũng không phải là phong cách của ngươi tiêu vô sinh lông mày n h u c h ặ t hắn cảm thấy thanh vũ như yên là liên tục bị đã kích hiện tại chịu không được trực tiếp hạ tuyến trốn tránh trên thực tế chân thực nguyên nhân có lẽ chỉ có nơi xa bất động minh vương biết được lúc này hắn chính một mặt cười lạnh đóng lại nói chuyện phiên cột muốn cùng ngươi thuẫn hoàng gia g i chơi vô lại ngươi còn mơ lắm thấp giọng tự nói một tiếng bất động minh vương tượng là nghĩ đến cái gì ta ác liếm một chút khỏe miệng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chiến trường đáy mắt hiện lên một vòng sợ hai t h a n p h ụ hắn có chút may mắn chính mình không có chuyến vũng nước đục này lựa chọn bo bo giữ mình mắt thấy kiếm vũ công hội sáu cái thiên nhân đoàn đều l i ề t xiềng tử thương thảm trọng hắn biết nên sớm một chút rời đi vạn nhất cái này cùng bật học như đạo tam sinh r ế t hưng khởi đem hắn tường sắt công hội người cũng cùng một chỗ riết làm sao xử lý nghĩ tới đây bất động minh vương hướng chính mình mang đến những cái tia tường sắt công hội người chơi hô nói cho hay cũng nhìn chúng ta mau chóng rời đi chỗ thị phi này đi vậy hội trưởng, cũng á không h biết qua bao lâu vương đạo rốt cục dừng lại giết c i ó c vượt qua ba hàng ngàn lượng kiếm vũ công hội người chơi tử vong toàn bộ tiêu đốt hẻm núi khắp nơi là ngổn ngang lộn xộn thi thể đương nhiên càng nhiều thi thể đã hóa thành bạch quang biến mất chỉ có tuân gia trang bị lưu tại một mươi chỗ còn là liệt diễm c h i hoàn phạm v ì công kích quá nhỏ nếu là có phạm vi công kích càng lớn còn công kỹ năng l i ề n tốt vương đạo có chút không cam tâm chép miệng một cái nhìn về phía những cái k i a đào tẩu người trời phương hướng dù sao hắn chỉ có một người dù cho giết người như cắt cỏ cũng hoàn toàn giết không nổi đoàn trưởng ngươi cũng quá trâu bỏ đi thọ tiểu lãnh hai người chẳng biết lúc nào đi tới còn có đây này không có cái khác hình dung từ khen ta sao vương đạo nhún n h ú m bay có chút ghét bỏ l i ế c nhìn thọ tiểu lãnh thọ tiểu lãnh lập tức sắc mặt một đổ nhịn không được trật mắt ngươi người này t u t đùa giỡn với ngươi đâu giút ta một việc đem trên mặt đất này trang bị đều cho ta thu liễm vương đạo bốn phía nhìn quanh một chút có chút không thèm để ý hướng thọ tiểu l á n h phân phó nghe vậy thọ tiểu l á n h lập tức hứng thú cái này đẩy đất trang bị liếc mắt nhìn sang phải có mấy ngàn kiện nếu là thu nạp quá trình phát hiện thích hợp bản thân nghĩ đến nhà mình đoàn trưởng sẽ không keo k i ệ t nguyên bản ta còn nghĩ làm sao tiếp ứng ngươi không nghĩ tới một mình ngươi liền giết mấy ngàn người chơi không ngóc đầu lên được không tầm thường nhìn xem thọ tiểu l á n h nhảy nhóp nhóp rời đi phụ sinh n h ư ợ n ộ n cảm khai nói vương đạo cười ha ha một tiếng đẳng cấp nghiên ép mà thôi nếu là lao ca ngươi cũng có thể làm được phù sinh n h ư ợ c mộng nghe xong cũng cười cười lập tức giống như vô ý nói chỉ sợ không chỉ là đẳng cấp nghiền ép đi đoàn trường ngươi cái này ẩn tàng chức nghiệp khẳng định có cái g i a tăng tính bền dẻo biến thái bị động nói xong thấy vương đạo cười không đắp cũng không thèm để ý có một số việc trong lòng hiểu rõ là được tiêu h vô sinh đến nhìn hắn bộ dáng đoán chừng muốn cùng ngươi nói chuyện phù sinh n h ư ợ c mộng nhìn về phía cách đó không xa một vị tay cầm m à u cam trường kiếm thanh niên chính chậm rãi mà đến vương đạo tự nhiên đã sớm phát hiện đối phương đứng ở đằng xa trở lấy mang mùi lưu hình gió nhẹ theo trong hẻm núi thổi qua bầu không khí nhất thời an tính lại chỉ có nơi xa thọ tiểu lãnh vui sướng nhặt trang bị có thể nói chuyện sao bạo pháp đạo tam sinh tiêu vô sinh trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ có lẽ hắn vốn là như thế một cái tính tình lãnh đạo vương đạo mỉm cười à thánh đường thứ chín vô sinh kiếm quẩn tiêu đại thần cần nói vậy dĩ nhiên là vinh hạnh của ta lập tức tiếng nói nhất truyền chỉ là không biết tiêu đại thần là đại biểu kiếm vũ công hội cùng ta đàm còn là đại biểu chính ngươi có khác nhau tiêu vô sinh nhữ mày đương nhiên nếu như ta nhớ không lầm kiếm vũ công hội hội trưởng là thanh vũ như yên thậm chí ta cùng kiếm vũ công hội ân đoán chính là bởi vì nàng mà lên vương đạo lời nói này không sai nếu như nói ban đầu cùng nhất kiếm tiêu huyết còn có tiện khách năm người tổ ân đoán hắn cũng chỉ là muốn báo thủ mấy người này như vậy khi biết được thanh vũ như yên mời chào không thành phái người vây giết hắn về sau cái này liền biến thành cùng kiếm vũ công hội ân đoán phải biết bị vây giết lúc vương đạo trên thân điểm tờ cờ đã gần trăm một khi tử vong tia ê liền đại biểu cái số này hoàn toàn hủy đi đến nỗi đằng sau lệnh truy sát dừng dẫm vũ ám tri chi chiến cùng vương đạo ở trên diễn đàn phản truy sát lệnh đó chính là thân bất do kỷ sự tình không do người thù hận làm sâu sắc cũng là chuyện không có cách nào nghe tới vương đạo chất vấn tiêu vô sinh có chút trở mặc sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi rốt c ụ c giống như là nghĩ thông suốt cái gì hắn mọc ra một n g ụ m trọc khí thanh vũ như yên là bạn gái của ta cho nên ta tự nhiên có thể đại biểu kiếm vũ công hội hiện tại có thể làm sao vương đạo gật đầu có thể nói đi tiêu đại thần muốn nói cái gì tiêu vô sinh hướng đầy đất trang bị liếc mắt nhìn thở dài một hơi tình huống hiện tại đã dạng này ta cũng không nghĩ phân biệt ai đúng ai sai kiếm vũ công hội tổn thất t r ì n h chúng ta gánh chịu từ đây chúng ta kiếm vũ công hội của người cùng người vô hạn chiến đoàn nước giếng không phạm nước sông tất cả ân oán xóa bỏ như thế nào một hơi nói một bãi lời nói tiêu vô sinh có chút dừng lại nhìn vương đạo phản ứng đây là chịu thua rồi trong đầu chuyển qua ý nghĩ này vương đạo có chút trầm âm nói thật trải qua lần này nóng rực hẻm núi chi chiến trong lòng của hắn ngụm kia ác khí đã ra không sai bị lắm không chỉ có để thanh vũ như yên kế hoạch u ồ n g phí làm áo cưới còn cơ hồ đem kiếm vũ công hội người giết toàn bộ chỉ là cứ như vậy bỏ qua kiếm vũ công hội hắn lại có chút không cam tâm đánh rắn không chết ph Vương Đạo cân ò n ràng.、Chỉ、cần hắn tiếp tục điên cùng truy dết kiếm vũ công hội thành viên, nghĩ đến cuối cùng nhất định công không nào thành là lục rõ truy giã Chỉ tục cuối có cách c hội thể hội h tiếp dết tại kiếm kiếm để vũ vũ nhắc ư n cần hao phí thời gian dài, tự thân phát triển cũng liên g cái phát thời dài, kêu hao phí h sao tự Dù sẽ bị liên lụy. n h ỉ có một người, mà lại ở trong lúc này lại mà lúc ở vô hồi ạ hạn n chiến đoàn những người khác cũng sẽ nhận hạn chế. Cân nhắc khác chế. h sẽ một hồi, vương đạo đ ố n g nhiên nghĩ đến một vấn đề ngươi nói ngươi có thể đại biểu kiếm vũ công hội như vậy nếu là đằng sau thanh vũ như yên hội trưởng bộ i ước làm sao bây giờ Ta nhưng không có quên rõ ràng là các ngươi công hội p h ả i người đánh lén vây giết ta kết quả thanh vũ như yên hội trưởng ở trên diễn đàn bị cắn ngược lại một cái loại người này phẩm ta đạo tam sinh cũng không dám lấy lòng vương đạo lời nói để tiêu vô sinh sắc mặt tối sầm đều là bạn gái mình làm chuyện tốt cắn răng tiêu vô sinh nghiêm nghị c a m đoan cái kêu bằng vào ta tiêu vô sinh nhân phẩm đảm bảo như thế nào nếu là như khói nàng còn cùng ngươi dây dưa ta tự nguyện tiêu hào rời khỏi thiên khải thế giới vĩnh viễn không lại vào tiêu vô sinh lời nói âm vang hữu lực có loại làm cho người tin phục lực lượng l i ê n ngay cả một mực yên lặng không lên tiếng nghe hai người trò chuyện phụ sinh được mộng lúc này đều kinh ngạc ngẩng đầu lên vương đạo cũng có chút chân kinh không nghĩ tới tiêu vô sinh như thế đại phách lực vô sinh kiếm cùng tiêu vô sinh nhân phẩm c ò n được đoàn trưởng ngươi có thể tin tưởng bất quá hắn cái k i a bạn gái không phải đèn đã cạn dầu liêu thanh vũ chân thực diện b ạ o cùng quá khứ đoán chừng tiêu vô sinh đều không phải rõ rõ r à n g ràng, ràng. phụ sinh được mộng đi đến vương đạo bên cạnh hạ giọng nói mấy câu nói vương đạo sờ lên cảm cảm thấy lời nói này ẩn chứa rất nhiều tin tức lần nữa ngẩu nhìn liếc mắt chờ đợi trả lời tiêu vô sinh hắn có một ý kiến. Đã ta n g cái này không có vấn đề vốn chính là vấn đề của chúng ta nói cái thứ hai tiêu vô sinh rất sảng khoái cái thứ hai mà vạn nhất ta là nói vạn nhất kiếm vũ công hội vẫn như cũ chủ động tìm ta hoặc là vô hạn chiến đoàn phiền phức đến lúc đó ta cũng không cần ngươi ra khỏi trò chơi chỉ cần gia nhập vô hạn chiến đoàn toàn tâm toàn ý vì ta làm công liền có thể điều kiện này ngươi đáp ứng sao vương đạo nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình sau đó chăm chú nhìn tiêu vô sinh phản ứng cái này tiêu vô sinh do dự thấy thế vương đạo khích tướng một câu làm sao là ngươi tiêu vô sinh nói không giữ lời còn là ngươi không tin thanh vũ như yên hội trưởng ta ta đ á ứng tiêu vô sinh cuối cùng vẫn là đáp ứng vương đạo đạt được mục đích nhịn không được n h ngôi lập tức nhanh chóng thông qua hệ thống phát thảo tốt một phần hiệp nghị đem hắn giao cho tiêu vô sinh nói miệng không bằng chứng hệ thống công chính đi chương một r ư ơ i tám diễn đàn mưa gió cùng vi d e o lộ ra ánh sáng chương một r ư ơ i tám diễn đàn mưa gió cùng vi d e o lộ ra ánh sáng tiêu vô sinh cầm lấy đưa tới hiệp nghị nhìn một chút cùng trước đó hai người ước định đại khái giống nhau đã như thế cũng không do dự nữa nhanh chóng viết lên tên của mình hiệp nghị chính thức có hiệu lực làm x o n g sau chuyện này tiêu vô sinh giống như là thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng đối với thanh vũ như yên càng thêm bất mãn nếu không phải bởi vì thanh vũ như yên tự tác chủ trương hắn đường đường vô sinh kiếm cùng làm sao đến mức như thế ăn nói khét nép sở dĩ chủ động c ầ u hòa cũng là tiêu vô sinh nhìn rất rõ ràng trước mắt buộc phát đạo tam sinh giai đoạn hiện nay đã vô địch đẳng cấp ưu thế quá lớn tăng thêm bản thân cái kia xem ra không kém chút nào phong linh kiếm sĩ ẩn tàng chức nghiệp lúc này mới tạo nên một cái bụt cấp bậc tồn tại nếu là cùng đối phương cùng chết số g ư ớ i gia đại nghiệp đại kiếm vũ công hội chắc chắn sẽ sụp đổ mặc dù tiêu vô sinh rất bất mãn thanh vũ như yên tự tác chủ trương tiếp nhận tập đoàn bơm tiền thành lập công hội nhưng là vắn đã đóng thuyền cũng không muốn nhiều năm hiện tại đã ký kết tốt hiệp nghị tiêu vô sinh xem như chấm dứt một kiện tâm sự trước đó những cái kia tổn thất coi như vì thanh vũ như yên tùy hứng trả tiền từ đây mọi người nước giếng không phạm nước sông liền tốt kiếm vũ công hội cũng có thể an tâm phát triển đến nỗi về sau nếu là vương đạo cùng vô hạn chiến đoàn chủ động bước lên sự cố hiệp ước kia tự nhiên cũng liền hết hiệu lực tiêu vô sinh căn bản không có nghĩ tới nhà mình công hội đầu tiên bội ước khả năng đây là hắn thân là thánh đường thứ chín tự tin mặc dù tại kiếm vũ công hội chỉ là đảm nhiệm phó hội trưởng nhưng là toàn bộ kiếm vũ công hội tuyệt đại bộ phận thành viên đều là bởi vì hắn mới ra nhập vào tiêu đại thần hiệp nghị đã ký vì biểu hiện thành ý ta đã đem ta cái kia truy sát thiếp xóa bỏ đằng sau liền nhìn ngươi làm thế nào nhìn thấy ký xong hiệp nghị về sau tiêu vô sinh có chút lên người vương đạo chủ động mở miệng tiêu vô sinh lấy lại tinh thần liền nội vàng gật đầu vậy chúng ta như vậy cáo tử giang hồ gặp lại vương đạo đây là tiếng khách h à n kế tiếp còn có rất nhiều sự tỉnh phải xử lý không nói những cái khác chính là thọ tiểu lãnh dần dần thu nạp tòa kia trang bị núi liền cẩn thận tốt tính toán thuận vương đạo ánh mắt tiêu vô sinh cũng nhìn thấy tòa kia trang bị núi lúc này khỏe mắt có chút có rúm hôm nay tới đều là kiếm vũ công hội hiệp ước thành viên trên thân trang bị đều không phải rất kém cỏi kết quả hiện tại tổn thất nặng nề chỉ là đến tiếp sau đền bù chỉ sợ cũng phải hao phí mấy ngàn kim tệ dù cho tính cách lãnh đạm tiêu vô sinh cũng có chút thì đau đó cũng đều là tiền theo trước đó đạo tam sinh đoàn trưởng từ trên trời giáng xuống một màn kia có thể thấy được đạo tam sinh đoàn trưởng cũng là tự do hình thức tuyệt đối cao thủ không biết có thời gian hay không cùng vô sinh luận bàn một phen theo tiêu vô sinh tiếng nói vừa ra một đạo chiến kỳ hư ảnh chống r ô n g hiện hiện rơi tại giữa hai người hệ thống vô sinh t i ế n cùng hướng nơi g ư khởi s ư ớ n g quyết đấu xin hỏi có đồng ý hay không sao thế muốn đánh một khung lấy lại danh dự hiện tại không rảnh chờ ngày nào ngươi đến vô hạn chiến đoàn lại nói vương đạo trứng mắt trực tiếp điểm kích cự tuyệt nửa câu nói sau càng là trực tiếp bại lộ tư mã chiêu trí tâm để tiêu vô sinh có chút mặt đen đã bị cự tuyệt tiêu vô sinh cũng không tốt cưỡng ép gở cờ, cờ dù sao mới vừa vặn giảng hòa lúc này cũng không nhiều lời m ộ t câu dầu dĩ xoay người rời đi phong linh kiếm sĩ tốc độ di chuyển rất nhanh tầm mười giây sau liền biến mất tại vương đạo mấy người trong tầm mắt làm sao rồi phù sinh lão ca có cái gì muốn nói nhìn xem phù sinh n lược mộng có chút ý vị thâm trường t h ầ n sắc vương đạo buồn bực hỏi phù sinh n lược mộng lắc đầu không có gì chỉ là ta suy nghĩ tiêu vô sinh người này hắn thực lực là có nhưng tính cách quả thực có chút đơn thuần quá mức tin tưởng con mắt của mình trong này có cái gì dưa có thể ăn sao vương đạo hứng thú phù sinh nhược mộng vội vàng thể thốt phủ nhận không có không có bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta cảm giác tiểu tử ngươi quả thực có chút gian xảo vì sao trước kia game giả lập giới chưa từng nghe qua ngươi lao ca ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua ta ta đây chính là lần thứ nhất chơi game giả lập vương đạo trả lời phù sinh nhược mộng nghe vậy thần s ắ c chân kinh còn có một chút không tin thật giả vương đạo đữ m g ô i muốn tin hay không ta đi xem một chút hôm nay thu hoạch nói xong hướng thọ tiểu lãnh vương hướng chạy tới đại la lụy đã mo đưa trang bị thu nạp tốt sau lưng phù sinh nhược mộng nhìn thấy vương đạo chẳng hề để ý bộ dáng ngược lại thật có chút tin tưởng đây là một cái game giả lập giới người mới chật chật chật thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước ca cảm khái về sau phụ sinh ngược mộng cũng là hướng đống kia trang bị núi nhỏ chạy tới mặc dù hắn trang bị rất tốt nhưng là vạn nhất có thích hợp bản thân đây này l à m bị thịnh tình mời tiến vào vô hạn chiến đoàn người mới nghĩ đến vương đạo sẽ không keo kiệt một hai kiện trang bị ngay tại vương đạo ba người đang xem xét cái kia mấy ngàn trang bị xếp thành núi lúc thiếu đốt hẻm núi chi chiến tình huống cũng dần dần ở trên mạng lên men thiên khải thế giới quan phương diễn đàn xưa nay không thiếu điểm nóng trước đó vương đạo tại rừng rậm t ám lấy một địch ngàn cái k hiện tại mới nhất điểm nóng là tại thảo luận lần này hệ thống đổi mới về sau sẽ xuất hiện cái gì biến động đến nỗi phát động hệ thống đổi mới cái kia cấp hai mươi người chơi ngược lại là không bao nhiêu chú ý có người chơi phỏng đoán đổi mới về sau sẽ đẩy ra càng nhiều phó bản dù sao hiện tại người chơi trang bị nơi phát ra quá ít điểm này được đến rất nhiều người tán đồng có thể thấy được đại bộ phận người chơi khổ vì thiên khải thế giới trang bị tỷ lệ rơi đổ lâu vậy trừ điểm này có phỏng đoán sẽ ra phim tư liệu mới có phỏng đoán sẽ tăng cường công hội phúc lợi chờ một chút đông đảo nhiều không kể xiết chứ những ngày thảo luận nội dung trò chơi t h i ế p mời còn có hai cái t h i ế p mời một mực treo tại diễn đàn hàng đầu đó chính là thanh vũ như yên cùng vương đạo hai người truy sát thiếp hai phe lẫn nhau tuyên bố truy sát rất nhiều người chơi đều muốn nhìn đến hai phe kịch liệt đối kháng kết quả dù sao trước đó không lâu dừng dẫm cú ám trận chiến kia đã chứng minh bạo pháp không dễ chọc nhưng mà ngay tại hai cái này truy sát thiếp nhiệt độ một mực giá cao không hạ lúc toàn bộ sẽ vở thông báo lần nữa hoành không xuất hiện truyền kỳ bột h ủ sát còn là cái kia đang cùng kiếm vũ công hội đối kháng bạo pháp đạo tam sinh nói thật ta đã không chú ý truyền kỳ bột sẽ ra cái gì ngự xoa trang bị k i u cái gì truyền thuyết trang bị mảnh vỡ manh mối lại là cái gì ta chỉ muốn hỏi một câu vô hạn chiến đoàn nhận người sao không có ý tứ gì khác chính là nghĩ cách bạo pháp đại thần gần một chút mọi người trong nhà ai hiểu ta một cái cấp mười lăm pháp sư cao thủ đến bây giờ còn không có đánh qua đầu lĩnh cấp bột u cái này truyền kỳ cấp bột u thủ s á t đều hết rồi có người biết bạo pháp cùng kiếm vũ công hội tình huống mới nhất sao nghe nói vô hạn chiến đoàn mở tờ hòn đá nhỏ cùng chị liệu lạc đường ngôi sao đã gia nhập cái khác công hội có người tại nhân tộc phong bạo đế quốc ireland thành nhìn thấy bọn hắn trên diễn đàn chính là bởi vì truyền kỳ thủ sát toàn bộ sệ vợ thông báo nghị luận lên đ ồ n g nhiên có người chơi phát hiện cái kia hai cái truy sát tiếp đều biến mất vô tung lập tức một cái tên là vô sinh kiếm c ù n g i d xuất hiện hắn lập một cái bài viết nói rõ kiếm vũ công hội cùng bạo phản đoán nguyên nhân gây ra cũng nói rõ cả hai đã tiêu tan hiểm khích lúc trước từ đây nước giếng không phạm nước sông một thạch kích thích ngàn thức sóng vô sinh kiếm c ù n g c á i này i d không ai có thể lạ lẫm không nghĩ tới tôn này đại phật ra mặt mà lại ra mặt chính là đại biểu kiếm vũ công hội cùng bạo pháp hòa giải nhưng mà cái này cũng chưa hết trên diễn đàn một đám người hiểu chuyện đang chuẩn bị xác minh nguyên nhân một cái không hoàn chỉnh video lặng lẽ xuất hiện ở trên diễn đàn như là liệt h ỏ a n ấu dầu khi thấy trong video hình ảnh diễn đàn triệt để xôi trào chương 149, m à u cam quần sáo kẹo đen chi trào chương 149, m à u cam quần sáo kẹo đen chi trào video hẳn là lấy ra qua hình ảnh ngay từ đầu chính là xuất hiện tại vách núi giữa không trung vương đạo bắt đầu nổ tung hiệu quả kéo căng phía dưới đạn mạc hải khiếu xuất hiện cái quỷ gì vừa tiến đến liền thấy bạo pháp mẻ núi đây là nơi nào phía dưới kia lại còn có một đầu màu đỏ cử long đây không phải lên tv đầu kia truyền kỳ b ộ c nha là hiện trường phát hiện án hỏa tốc vấy xem sau đó hình ảnh tiếp tục vương đạo một loạt mạo hiểm thao tác xuất hiện tại bột bị kéo xa thế yếu dưới tình huống cuối cùng vẫn là tiêu sái rơi tại bột phía sau lưng trong chớp mắt cùng đại thần người chơi vô sinh kiếm cùng giao thủ cướp được truyền kỳ bột thủ sát cuối cùng chính là vô số kiếm vũ người chơi phóng tới bạo pháp vài giây đồng hồ về sau video t ố i xuống đoán chừng video chủ nhân thảm bị cúp máy toàn bộ video thời gian không dài chỉ có ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thế nhưng là cái này một phút đồng hồ thời gian lại làm cho trên diễn đàn người chơi cảm nhận được nhìn mảng lớn kích thích cảm giác kỹ năng còn có thể dạng này dùng mở rộng tầm mắt hôm nay đây chính là tự do hình thức sao ta vậy mà lựa chọn hệ thống phụ trợ hình thức hối hận phát điên hiện tại cái k i a mở tờ là thuẫn hoàng bất động minh vương đi hắn vậy mà cũng tại thật đúng là đại thần tụ tập ta tuyên bố từ đây ta chính là bạo pháp trung thực f a n hâm mộ của có yêu côn hiện có tham sống tuyên bố video kẻ quay chụp tự xưng là kiếm vũ công hội thành viên chính thức ngay tại trận đại chiến này hiện trường dựa theo hắn lại nói vốn là dự định quay chụp chính mình công hội thoái thác truyền kỳ bột rầm rộ không nghĩ tới trong lúc vô tình đập tới từ trên trời giáng xuống bạo pháp sau đó còn bị đoạn thức ăn trước miệng cỏ cướp đi một k í c h cuối cùng vậy liền coi là tiếp xuống một cái công hội sáu bảy ngàn người vây quét bạo pháp một người kết quả bị cắt cỏ nhà mình hai cái hội trưởng một cái hạ tuyên trông tránh một cái bất lực cho nên trải qua chuyện này đối với kiếm vũ công hội triệt để thất vọng tình nguyện từ móc phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng muốn rời khỏi công hội đến tận đây tất cả diễn đàn người chơi mới hiểu được sự t ì n h từ đầu đến cuối vì sao vô sinh kiếm c u ộ tiêu vô sinh sẽ phát ra như thế một cái thiệp đây là chịu thua a một cái năm người tiểu đoàn thể hoặc là nói chính là vương đạo một người tại cùng một cái cỡ lớn công hội trong tranh đấu cuối cùng đạt được thắng lợi đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình lại chân chân thật thật phát sinh tại một đám thiên khải thế giới người chơi trước mắt thiên khải thế giới không giống với dĩ v ã n g bất luận cái gì một cái game giả lập loại kia lấy danh nhân đường xếp hạng hoặc là công hội nhân số đến đại biểu thực lực thời đại có lẽ đã qua bất kỳ tình huống gì đều có thể xuất hiện cũng tỷ như bạo pháp dạng này hắc mã có người đứng ra tổng kết không có ai biết lai lịch của hắn cứ như vậy tại thiên khải thế giới bên trong trống rông xuất hiện ép tới một đám danh nhân đường người chơi không ngóc đầu lên được hát cám trận doanh cùng quang minh trong trận doanh vô số cường giả cùng thế lực tại biết được chuyện đã xảy ra về sau đều khiếp sợ không thôi vương đạo cùng hắn đến vô hạn chiến đoàn như vậy chân chính tiến vào trong mắt những người này cho dù vô hạn chiến đoàn hiện tại còn rất nhỏ yếu trên diễn đàn long trời lợn đất không có quan hệ gì với vương đạo hắn lúc này chính chuyên tâm cùng phù sinh n h ư ợ c mộng mấy người xử lý trang bị hết thể tiếp cận ba trang bị t r ồ n g chất tại kêu bên trong xem ra xanh xanh đỏ đỏ mười phần rung động trong đó đại bộ phận đều là b ạ c h s ắ t phổ thông cấp đường tìm mẫu lục ưu tú cấp bậc chiếm chín mươi tám trở lên mẫu lam tinh lương cấp bậc chỉ có mười làm sao không thấy được cấp bậc sử thi trang bị thọ tiểu lãnh lòng tham không đủ nói nghe vậy vương đạo khen cười một tiếng theo trong ba lô cầm ra một mặt tấm thuẫn lóa mắt ánh sáng màu tím lập tức hấp dẫn lấy hai người ánh mắt đây là một mặt cao cỡ nửa người tự thuẫn kim mặt viện bạc mười phần xoáy khí phòng chế hùng bình c h i tâm hộ thuẫn tấm thuẫn sử thi bên bị 78-100. t r a n g bị nhu cầu đ ẳ n g cấp 12, phòng ngự nghề nghiệp trang bị vị trí phụ tá t h u tính sức chịu đựng một lực lượng một sư tâm khiến cho ngươi uy hiếp giá trị đề cao lượng máu hạn mức cao nhất gia tăng một i ế t đạo đem tấm tuân nhắm ngay phía trước thả ra một đạo hình quạt sóng xung kích tạo thành hai trăm một trăm hai mươi vật lý công kích tổ n t h ư ơ n g đánh xa nhất kích khoảng cách mười giờ bị thương tổn mục tiêu đem lâm vào ba giây trạng thái hôn mê thời gian cũ nồ đ ba mươi giây đối với tinh anh trở lên đơn vị vô hiệu miêu tả cái này tựa hồ chỉ là một kiện hàng lái vẫn như trước có được tinh mỹ công nghệ thuộc tính không sai bất luận cái gì phòng ngự nghề nghiệp cầm tới về sau thả độ tối thiểu gia tăng một bậc thang phu sinh nhược mậu bình luận vương đạo nghe vậy gật, gật đầu đây là kiếm vũ cái kia thủ tịch mở tờ t u n gia đến nhìn thấy màu tím nháy mắt liền bị ta thuận tay thu vào ba lô ha, ha. lần này kiếm vũ công hội thật t ồ n thất nặng nề g h cái này tấm thuẫn đoàn trưởng ngươi chuẩn bị cho hòn đá nhỏ sao thọ tiểu lãnh ở một bên t h ầ n sắc h ư n phấn ừ m hòn đá nhỏ trang bị chuẩn bị cho tốt một chút lần sau không có ta tại các ngươi cũng có thể công lược trở ngại cấp phó bản vương đạo sau đó giải thích sau đó bắt đầu liên hệ lý thích trụ như là trước đó thông qua hệ thống giao dịch giao diện đem trang bị từng kiện c h u y ể n đi phóng tới đoàn đội nhà kho may mắn trước đó hòn đá nhỏ đem đoàn đội nhà kho mở đến năm ngàn cách khó khăn lắm đủ trong lúc đó gặp được mấy món thích hợp thọ tiểu lãnh trang bị vương đạo không có keo kiệt trực tiếp cho nàng hiện nay đại la lị đã đối với vương đạo triệt để tin phục c a m tâm tình nguyện tán đồng người đoàn t r ư ở n g này đến nỗi ở đây một vị khác phù sinh nhược n ộ n g bản thân trang bị liền đủ tốt cho nên cuối cùng cũng không tìm được phù hợp trang bị để hắn có chút buồn b ự c trang bị sự tình xử lý xong thọ tiểu l ã n h vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía vương đạo đúng rồi đoàn t r ư ở n g ngươi cấp được truyền kỳ bột một kích cuối cùng làm tới cái gì tốt trang bị nhanh cầm n h ư ợ n g lại chúng ta mở mang tầm mắt nghe vậy phù sinh nhược n ộ n g cũng ngưng thần nhìn qua hiển nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú dù sao cái kia tỷ lệ lớn là hạn thê cấp bậc trang bị cho tới bây giờ còn không có người gặp qua vương đạo lúc đầu dự định về thành về sau mới h ả o h ả o một mình thưởng thức một mực tại cưỡng chế dụ hoặc nhìn thấy hai người trước mắt như thế không kịp chờ đợi lúc này cũng không nghĩ lợi thêm theo thần bí màu cam tia sáng lấp lánh ở đây ba người đều chừng lớn hai mắt kẹo đèn chi trảo quyển sáo hạ thế bên bị 9 5 í n m ộ t trăm trang bị nhu cầu cận chiến nghề nghiệp trang bị vị trí hai tay thuộc tính vật lý công kích 55 l v sức chịu đựng 50 l v lực lượng 35 l v sĩ viêm công kích của ngươi sẽ thiêu đốt bệnh nhân ngoài định mức tạo thành h a phần trăm hỏa diễn tổn thương long uy công kích của ngươi để đối địch mục tiêu cảm thấy e ngại phòng ngự hạ xuống 20%, đối với chuyển hậu kỳ trở lên đơn vị tạo thành hiệu quả giảm phân nửa xe rách công kích của ngươi sẽ làm địch nhân chảy máu mỗi giây tạo thành 10% vật lý công kích tổn thương tiếp tục thời gian 10 giây nhiều nhất nhưng điệp ra ba tầng miêu tả cảm nhận đau đ ớ n đi người xa lạ cực hạn h u n g khí ba cái đặc hiệu toàn bộ là vì tạo thành càng nhiều tổn thương cái này nhất định là thần khí đi đoàn trưởng nhanh cho ta sơ sở đây là thọ tiểu lãnh một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ cơ hồ thiếp tại quyền sáo bên trên theo hãng t h u cấp bậu trang bị bắt đầu liền xuất hiện có thể trưởng thành thuộc tính sao đây là phù sinh ngược ngộng lúc này cũng là một mặt sợ hai thán phục thần sắc kéo đèn chi trảo cũng không phải là thật long trảo chỉ là gọi cái tên này mà thôi cả đôi q u y ề n sáo tạo hình tinh mỹ nhất là năm ngón tay bên trên mũi nhọn không biết là loại kim loại nào cấu thành loé da màu đỏ linh quang cho dù không có sờ lên cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng rực vương đạo đẩy ra đại la lị lại gần gương mặt xinh đẹp không kịp chờ đợi đem kẹo đèn chi trảo mang theo trên tay c h ư ơ n một trăm năm mươi cận chiến pháp sư một quyền một viêm bạo c h ư ơ n một trăm năm mươi cận chiến pháp sư một quyền một vương đạo tiện tay vung vẩy hai lần chỉ cảm thấy mười phần nhẹ nhàng tốc độ xuất thủ xa so với cổng k ả n h rô dơ sổ chi lực mau hơn rất nhiều nếu như bây giờ một lần nữa đối mặt tiêu vô sinh khoai kiếm vương đạo có n ắ m chắc có thể nhẹ nhõm tiếp được lại nhìn mắt trực tiếp gấp bội còn không chỉ l ư ợ n g máu còn có trực tiếp phá trần vật lý công kích một loại cảm giác cường đại tự nhiên sinh ra vương đạo có loại không hiểu cảm giác loại này quyền sáo vũ khí mười phần thích hợp hắn nghề nghiệp cận chiến pháp sư một quyền một v i bạo ân giống như chính là loại cảm giác này tâm tình thật tốt vương đạo tiếp tục xem xét thu hoạch không nhìn thỏ tiểu lanh ánh mắt khát vào kia nếu như hắ trừ cái còn có này song quyền bộ, còn có 3 kiện đồ v ậ nó、so、rất nhiều, rất nhiều. thứ t e o c ò hai là một bản sách kỹ năng tựa hồ so di vang bất luận cái gì một bản sách kỹ năng đều muốn tính xảo ẩn ẩn lộ ra một tầng linh quang kỹ năng lòng diễm hơi thở nghề nghiệp hòa diễm pháp sư miêu tả ngưng tụ ma lực tạo ra c ự long hư ảnh hưởng phía trước phun r a hòa diễm đối với 20-20 phạm vi tạo thành 3 a 0 r ă m pháp thuật công kích tổn thương cùng làm trong phạm vi mục tiêu hôn mê hai giây thời gian c ú nổ ba m giây hôn mê hiệu quả đối với truyền hưng kỳ trở lên quái vật vô hiệu tiêu hao ma lực 200 điểm nhìn thấy long diễm hơi thở kỹ năng miêu tả về sau vương đạo nhịn không được hưng phấn vung vẩy một chút nằm đấm lại một cái phạm vi công kích kỹ năng phạm vi công kích rất rộng không nói còn bổ sung hôn mê hiệu quả ba trăm pháp thuật công kích kỹ năng tổn thương càng là không tầm thưởng chính là thời gian cũ nổ ba m giây có chút, dài một chút. m ẫ u chốt nhất chính là kỹ năng này hôn mê hiệu quả cao nhất thậm chí ngay cả truyền kỳ quái vật đều có thể có hiệu lực không hổ là truyền kỳ bột ra sách kỹ năng chính là có mặt bài đem long diễm hơi thở trực tiếp học tập vương đạo liếc mắt nhìn thanh kỹ năng thêm ra l o n g đầu ô biểu tượng chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý đưa ánh mắt về phía kiện vật phẩm cuối cùng khi thấy do thuộc tính về sau hắn n h ị n không được xứng sở chưa tôi vào nước l ạ n h thượng cổ chi nhận nhiệm vụ vật phẩm hãn thế miêu tả t h n này l ợ i kiếm bị thời gian đi mòn, mất bị bản nguyên nan sao á thái, cái t thể theo chỉ điển có kêu một chút huy h à n nó tiến g quá khứ, cầm nó tiến về lại o n Miên Điện, g ngươi Tri đ sẽ t một chút được l ê n quan tới l o n g Huết chiến sĩ manh mối. Đây cũng Đây là ẩn tàng chức nghiệp cùng h u y chức tín hương đạo, đạo không giống p h ù sinh được mộng cùng thọ tiểu lãnh đều là chơi qua rất nhiều game giả lập người chơi cũ cho nên vừa nhìn thấy cái kia như đúng mà là sai miêu tả lập tức liền có thể xác định đây là một cái chiến sĩ ẩn tàng chức nghiệp chuyên trách tín vật cái này khiến hai người mười p h ầ n khó chịu dù sao bọn hắn một cái xạ thủ nghề nghiệp một cái đạo tặc nghề nghiệp không nên gấp gáp về sau cũng sẽ có vương đạo ha ha cười an ủi hai người đem c h ư a tôi vào nước l ạ n h thượng cổ chi nhận thu vào ba lô đi thôi ta chuẩn bị về trước lục giá thành các ngươi đâu bởi vì không có chữ đỏ phiến não vương đạo liền chuẩn bị trở về lục giá thành một chuyến nghĩ đến chữ đỏ hắn bỗng nhiên nghĩ đến đánh giết nhiều người chơi như vậy bởi vì hoan mặt nạ giết chóc giá trị hẳn là lại tăng lên không ít chỉ là khi hắn mở ra thuộc tính giao diễn lúc lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản giết chóc giá trị không có gia tăng một điểm chẳng lẽ là bởi vì đánh giết người chơi đẳng cấp quá thấp cho nên không tính là giết chóc giá trị vương đạo cảm giác chỉ có lý do này xem ra chỉ có chờ đằng sau có cơ hội lại nghiệm chứng một phen sau đó hắn lại liếc mắt nhìn trên người mình cái nguyền ruột kia ổn chú ý đây là đánh giết kéo đèn hồng viêm về sau hệ thống nhắc nhở ở sân chú ý huyết chú c h u y ể n kỳ miêu tả bởi vì người giết chết thân là thế giới c h i long tử tự kéo đèn hồng viêm nhận loài rồng sinh vật cựu thị loài rồng chủng tộc danh vọng tự động theo lãnh đạm xuống làm cựuận làm ngươi xuất hiện tại long tộc thành thị phụ cận đem tự động nhận long tộc vệ sĩ truy sát. liền cái này ta còn tưởng rằng cái gì đâu ta không đi long tộc thành thị chẳng phải được vương đạo viết môi cảm giác cái này truyền kỳ cấp bậc nguyền rủa có chút hữu danh vô thực lúc này đem hắn không hề để tâm lại không biết bởi vì hắn không thèm để ý rất nhanh liền lọt vào giáo h ấ n một bên khác nghe tới vương đạo hỏi thăm phụ sinh n h ư ợ c mộng hơi chút trầm ngâm bỗng nhiên nhấc lên một vấn đề hiện nay chính là ngươi danh tiếng thịnh nhất lúc đoàn trưởng ngươi không dựa vào cơ hội này mở rộng một chút vô hạn chiến đoàn sao một bên thọ tiểu lãnh sau khi nghe được đầu tiên là x ư n g sở sau đó cũng một mặt tán đồng g đầu vương đạo nghe vậy liếp nhìn thời gian trong lúc bất chi bất giác hôm nay trò chơi thời gian đã qua hơn phân nửa ước chừng còn thừa lại mười giờ thời gian nghĩ đến trước đó liền nói với lý thiết trụ tốt chờ xử lý tốt kiếm vũ sự tỉnh liền cùng một chỗ cho vô hạn chiến đoàn nhận người lúc này cũng nghiêm túc trực tiếp gật đầu ta cũng sớm đã có quyết định này kia liền cùng một chỗ về lục giá thành chúng ta vô hạn chiến đoàn chính thức bắt đầu mở rộng thọ tiểu lanh lúc này ở một bên nói bổ sung đoàn trưởng ngươi có thể ở trên diễn đàn ra tay trước t i ế p những thành thị khác khẳng định cũng có rất nhiều người chơi muốn gia nhập đến lúc đó có thể chọn một chút tinh anh người chơi mấy người một bên thảo luận một bên hướng lục giá thành tiền đến trong lúc đó phù sinh n h ư ợ c mộng cho rất nhiều đề nghị đặc biệt khi biết vương đạo có c ô n g hội lệnh bài lúc lúc này đề nghị hắn một bước đúng chỗ thành lập c ô n g hội dù sao d a n g binh đoàn hạn chế quá lớn chỉ có thể tuyển nhận bốn mươi người không nói còn không có c ô n g hội rất nhiều phúc lợi nếu như vương đạo chỉ là nghĩ thành lập một cái tiểu đoàn đội cái kia không quan trọng có thể coi như hắn không nói nhưng là nếu như có ý tại tương lai tại thiên khải thế giới bên trong tranh bá vậy cái này c ô n g hội càng sớm thành lập càng tốt phù sinh được mộng lời nói để vương đạo trầm tư thật lâu vẫn còn có chút lo lắng thành lập công hội khẳng định sớm tối là muốn đi bước này chỉ là hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng một cái công hội thành lập cũng không phải đơn giản như vậy tối thiểu phải cần cường đại tư bản không nhìn thanh vũ như yên cũng là tại tiếp nhận tập đoàn bơm tiền về sau mới có tiền vốn tại kiếm vũ phòng làm việc trên cơ sở thành lập kiếm vũ công hội dù sao mọi người đều biết chỉ có ký hiệp ước thành viên chính thức mới là công hội lực ngưng tụ vị trí chỉ có lợi ích buộc chặt mới có thể để cho một cái công hội ngưng tụ thành chính thể có được á p đảo người chơi tự do lực lượng tuyệt đối mà cùng người chơi ký hiệp ước khẳng định cần cho người ta chốt bình thường đều là căn cứ hiệp ước đẳng cấp phát tiền lương hiện tại cơ hồ tất cả công hội đều là làm như thế lấy một thí dụ một cái công hội có được 10,000 tên ký hiệp ước thành viên chính thức ở trong đó có 9.000 phổ thông thành viên 1.000 tinh anh thành viên mỗi cái phổ thông thành viên một cái hiện thực nguyện 5.000 điểm tín dụng tinh anh thành viên một vạn như vậy mỗi tháng chỉ là cho những n à y hội viên phát tiền lương đó chính là hơn nửa ước đây là cỡ nào khổng lồ một bút số lượng chỉ là n g ấ m lại liền đáng sợ càng đừng đề cập công hội hoạt động công hội chiến cái này sự kiện phát sinh lúc ò n cần các loại phụ cấp đây đều là tại đ ấ tiền cho nên đừng nhìn những đại công hội kia mặt ngoài phong quang giai đoạn trước khả năng đều là tại bồi thường tiền n u ô i người chỉ có làm công hội có được trụ sở thậm chí chính mình thành thị về sau mới có thể dần dần hồi vốn cho đến kiếm lời lớn vương đạo đang nghĩ ngợi nghĩ đến bỗng nhiên linh quang loại lên vỗ mạnh một cái đầu mình không đúng ta hiện tại đã hoàn toàn có tư bản thành lập công hội chỉ là một vạn người hoàn toàn n u ô i nổi chương một trăm năm mươi một nhận người tiêu chuẩn chương một trăm năm mươi một nhận người tiêu chuẩn không sai vương đạo nghĩ đến chính mình cái kia cơ hồ chất đầy người nhà kho bảo bối khế đất dựa theo trước mắt hắn cho lộ kỳ chế định giá cả mỗi tháng tiền thuê liền có thể thu được hai vạn kim tệ t à h ư u coi như kim tệ giá trị theo hệ thống chậm rãi điều chỉnh chậm rãi giảm xuống nhưng là cái này hai mươi không không không k i m tệ giá trị ít nhất hai trăm i triệu điểm tín dụng là không sai chỉ cần chờ một tháng nữa t à h ư u hắn liền có thể lần nữa thu tô vẹn vẹn bằng vào những n à y tiền thuê vương đạo liền hoàn toàn có thể gánh vác lên một mươi phẩy không không tên công hội hiệp ước thành viên tiêu hao nghĩ tới đây hắn trực tiếp đánh nhị quyết định đi kia liền trực tiếp thành lập công hội chẳng qua trước mắt công hội hiệp ước thành viên không chế tại m ư ơ i không không không tên tả hữu lại nhiều ta coi như có chút phát không dạy nội tiền lương nào có thể đoán được lời này vừa nói ra p h ù sinh n h ư ợ c mộng cùng thọ tiểu lãnh hai người đều kinh ngạc nhìn qua hắn làm sao có cái gì không đúng sao vương đạo nghi hoặc chỉ thấy p h ù sinh n h ư ợ c mộng nhìn từ trên xuống dưới vương đạo biết đem hắn thấy có chút run dậy mới mở miệng nói nguyên lai đoàn trưởng ngươi còn là cái siêu cấp phú hảo không biết là cái nào tập đoàn công tử thọ tiểu lãnh cũng là mắt hiện dị sắc không nghĩ tới nhà mình đoàn trưởng có như thế hùng hậu tài lực không phải ngươi đề nghị ta một bước đúng chỗ thành lập công hội sao vương đạo im lặng nghe vậy phụ sinh được mộng cười khan một tiếng là ta đề nghị không sai chỉ là ta không nghĩ tới ngươi mới mở miệng chính là mười p không không không số lượng hiệp ước thành viên ta lúc đầu ý tứ là trước thành lập công hội sau đó tuyển nhận một chút tinh anh thành viên đằng sau được đến tập đoàn duy trì lại mở rộng quy mô dù sao ngươi nhìn cái k i a kiếm vũ công hội cũng là làm như thế thì ra là thế vương đạo rõ ràng là chính mình n á o cái ô long bất quá đã lời nói từ trong miệng nói ra hắn cũng không tốt thu hồi lại đi không có việc gì chúng ta mặc dù dựa theo mười p không không không mục tiêu đi tuyển nhận khả năng không chiêu đến nhiều người như vậy còn là hai chuyện ta thế nhưng là dự định vô hạn hoàng triệu đi tinh anh lộ tuyến tối thiểu hiệp ước thành viên phải là tuyệt đối tinh anh vô hạn hoàng triều đây chính là đoàn trưởng ngươi chuẩn bị công hội danh tự nha ngược lại là rất bá đạo phù sinh ngược mộng trong miệng nhắc tới một chút vô hạn hoàng triều danh tự sau đó đồng ý gật đầu nói tinh anh lộ tuyến khẳng định là có thể lấy đoàn trưởng ngươi hiện tại tên tuổi nghĩ đến mộ danh mà đến sẽ rất nhiều danh nhân đường người chơi không dám nói tinh anh người chơi khẳng định sẽ có không ít k i a liền quyết định như thế bất quá phù sinh lão ca ngươi phải giúp ta quản lý ta có lẽ còn có một chút kinh nghiệm nhưng là nhận người thời điểm lão ca ngươi phải giúp ta kiểm định một chút vương đạo nhìn chằm chằm phù sinh n ư ợ c mộng một mặt nghiêm túc thỉnh cầu cái này xem ra vì đầu kia hy hữu sùng vật ta còn thực sự là lên phải thuyền giặc phù sinh được m ộ n g ậ vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến vương đạo ánh mắt liền biết cự tuyệt không được hơi chút cân nhắc về sau liền cười khổ một tiếng gật đầu đáp ứng hết t h ể trao đổi tốt một nhóm ba người cũng không còn nói cái khác cắm đầu hướng lục dã thành chạy tới làm đến lục dã thành bên ngoài đã là hơn nửa giờ về sau theo khoảng cách c ử a thành càng ngày càng gần thọ tiểu lãnh bông nhiên nghĩ đến cái gì có chút kỳ quái quan sát vương đạo đỉnh đầu ta đều kém chút quên đoàn trưởng ngươi không phải đại chữ đỏ nhà mà lại trước đó tại thiêu đốt hẻm núi lại rét như vậy người chơi vì sao còn là mang một cái chữ trắng Nàng đ â cái này g h đ tại thiên khải thế giới bên trong cũng là như thế không phải ngươi suy nghĩ một chút ta dựa vào cái gì điểm tờ cờ cao như vậy còn là chữ trắng cũng là bởi vì phát động cái này ẩn tàng cơ chế nói xong vương đạo cũng mặc kệ thọ tiểu lãnh phản ứng ở trước mặt nàng theo vệ binh trước mặt trải qua tiến vào lục giá thành phù sinh nhược ngộng theo sát phía sau đáy mắt mang một vòng ý cười chỉ để lại một mặt không tự tin thọ tiểu lãnh ngây người một hồi lâu mới phản ứng được hướng trong thành chạy tới nàng có chút không biết rõ chẳng lẽ thiên khải thế giới thật sự có loại này thiết lập tại thọ tiểu lãnh phía trước vương đạo lần nữa tiến vào lục giá thành bỗng nhiên có loại rất lâu không có trở về cảm giác bật cười lắc đầu hắn mang phù sinh nhược ngộng cùng một chỗ hướng lục giá thành cầm quyền đại sành đi đến thành lập công hội không chỉ cần phải công hội lệnh bài còn cần gần nhất quan phương tán thành tiến về cầm quyền đại s ả n h trên đường vương đạo không quên cho lý thiết trụ phát đi tin tức để hắn mang một lá ba khô cùng một chỗ tới cộng đồng chứng kiến vô hạn hoàng triều công hội sinh ra đến nỗi hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao hai người đ o á n chừng là không kịp bởi vì từ trong miệng nhất đao lưỡng đoạn biết được ngay tại hỏa diễm nơi đóng quân phó b ả n thời khắp mấu chốt nghĩ nghĩ vương đạo mở ra diễn đàn biên tập một cái thiệp phát ra ngoài vô hạn hoàng triều công hội thành lập hiện thành mời các lộ tinh anh người chơi gia nhập đ ã ngộ theo ưu người có ý nhưng đến lục gia thành trải qua kiểm tra về sau liền có thể trở thành vô hạn công hội một viên thiếp mời phát ra ngoài về sau nháy mắt dẫn bạo diễn đàn vài phút bên trong liền lấy khoa trường tốc độ bị trên đỉnh lôi cuốn phía d ư ớ i hồi phục cũng là lấy mỗi giây lấy ngàn mà tính tốc độ gia tăng có thể thấy được vương đạo hiện tại danh khí rất nhiều người chơi ở phía dưới hồi phục nói ngay tại góc lộ phí muốn ngồi chuyển tông trận đến lục giá thành dù sao đây là bạo pháp đạo tam sinh công hội trước mắt thiên khải thế giới mạnh nhất ác mã một cái mở máy chủ đến nay các loại thủ sắt cầm tới n ư n g tay để thánh đường thứ chín vô sinh kiếm cùng đều chịu thua đại thần Càng làm một cái lấy sức một người đối kháng cỡ lớn công làm người kháng lớn đồng lấy một một hội, thời đối quả nhiên cái này nhận người tiêu chuẩn vừa ra tới lập tức để tuyệt đại bộ phận người chơi đánh chống nuôi quân đầu tiên cấp mười bốn đẳng cấp này liền hạn chế chín mươi phần trăm trở lên người chơi đến nỗi những cái kia tham gia náo nhiệt càng là trùn bức đằng sau phó b ả n kinh nghiệm đoàn chiến kinh nghiệm tiêu chuẩn này lại là bài trừ một bộ phận đến nội ẩn tàng chức nghiệp cái nào ẩn tàng chức nghiệp không bị vị trí chủ thành công hội coi như bà bối mà tán nhân bên trong ẩn tàng chức nghiệp đoán chừng càng là phượng m a u lân giác còn chưa nhất định nguyện ý đến lục g i ã thành kể từ đó đ ặ t tới vương đạo thiết lập tiêu chuẩn còn nguyện ý đến lục g i ã thành tham gia kiểm tra người chơi liền có hạ điểm này theo nhận người tiêu chuẩn sau khi xuất hiện phía dưới hồi phục cũng có thể thấy được đến c h u n thôi chồn thôi bạo pháp đây là phiếu a. hiện tại cái nào công hội nhận người tiêu chuẩn cao như vậy còn ẩn tàng chức nghiệp ẩn tàng chức nghiệp cần dùng tới đi ngươi cái kia kiểm tra quả thực buồn cười đúng vậy a ta mới cấp m ộ ư ơ i hai vốn còn nghĩ gia nhập vô hạn hoàng triều hiện tại xem ra người ta bạo pháp căn bản chướng mắt ta nói thật bạo pháp cái này nhận người tiêu chuẩn quả thực có chút hơi cao xem ra hắn là muốn đi tuyệt đối tinh anh lộ tuyến như là loại này hồi phục nhiều không kể x i ế t có rất nhiều người chơi bởi vậy ở nơi đó đen vương đạo bất quá thấy cảnh này về sau vương đạo ngược lại lộ ra nụ cười đây chính là hắn mục đích chương một trăm năm mươi hai vô hạn hoàng triều thành lập chương một trăm năm mươi hai vô hạn hoàng triệu thành lập vương đạo thiết lập cái này nhận người tiêu chuẩn có mấy điểm cân nhắc điểm thứ nhất chính là hắn xác thực muốn đi tinh anh lộ tuyến không nghĩ chỉ lo quy mô mà để công hội không có sức chiến đấu vương đạo tin tưởng thiên khải thế giới hậu kỳ công hội ở giữa chiến đấu tuyệt sẽ không thiếu thậm chí một ngày nào đó mấy cái khu hành chính sẽ vờ h ợ phục p sẽ còn xuất hiện khu hành chính ở giữa chiến đấu điểm thứ hai dụng ý chính là ngăn chặn tuyệt đại đa số tới tham gia náo nhiệt dù sao thứ cấp giữa chủ thành truyền tống phí không rẻ vạn nhất những cái kia tham gia náo nhiệt hoặc là t ì vận may người chơi quá nhiều không thành công gia nhập vô hạn hoàng triệu lại lãng phí truyền tống ph khẳng định sẽ tâm sinh và khí cái này liền sẽ rất tổn hại vương đạo người đi đầu tiên đối với về sau công hội phát triển cũng sẽ có chút ảnh hưởng đến nỗi cho ra kiểm tra tiêu chuẩn về sau xuất hiện những cái tia cờ đen vương đạo là một điểm không có để ý nhân giả kiến nhân t r í giả kiến trí những n à y cờ đen đoán chừng tỷ lệ lớn là không đạt được tiêu chuẩn một chút người chơi ở nơi đó vô năng cùng nộ đương nhiên cũng có thể là một chút đối với vương đạo có địch ý thế lực cố ý tại mang tiết ấu nhưng là vương đạo tin tưởng mục đích của mình đã đạt tới thật có ý gia nhập vô hạn chiến đoàn người chơi đoán chừng giờ phút này đã khở hành phát qua công hội nhận người t i ế p mời về sau vương đạo hai người đã tiếp cận cầm quyền đại s ả n h sau lưng thọ tiểu lãnh cũng theo sau cầm quyền đại s ả n h làm lục giã thành trung tâm quyền lực một trong không chỉ có trang trí xa hoa mà lại đ ề phòng xâm nghiêm c ổ n g hộ vệ binh sĩ đều là cấp bảy mươi tinh anh mà lại trí năng cũng không tính thấp mỗi một cái r a vào cầm quyền đại s ả n h người chơi đều muốn trải qua bọn hắn kiểm tra bất quá vương đạo đem chính mình phong bạo đế quốc nam tước danh hiệu trên trang bị về sau tất cả những thứ này lại phát sinh cải biến hướng ngươi vân an nam tước đại nhân nhìn thấy binh sĩ túi đầu hướng vương đạo vân an phụ sinh được mộng hai người đều khiếp sợ không thôi thọ tiểu lãnh mặc dù đã biết vương đạo là nam Tức, có thể thấy một màn này hay là bị kinh ngạc đến quả nhiên coi như tại thế giới trò chơi quyền lợi địa vị cũng là để người mê say đồ vật thuận lợi nhìn thấy chấp chính quan h n đa mạn vị này tam chuyển đại kỵ sĩ lộ ra vẻ tươi cười tiến lên đón đã lâu không gặp nam tước tiên sinh hướng ngươi vân an chấp chính quan đại nhân vương đạo có chút túi đầu về một cái thân sĩ lễ hẹn đạ mạn nụ cười trên mặt càng sâu hắn dẫn mấy người tiến vào cầm quyền trong sảnh nam tước là đến giao nhiệm vụ sao tình h u ố n cụ thể cặn lễ đã nói cho ta xem ra vực sâu tới gần đã không xa nói đến vực sâu hẹn đạ mạn thần sắc trở nên có chút n g h i ê trọng vương đạo cùng thọ tiểu lãnh lướt nhau vẫn nghĩ thành lập công hội sự t ì n h ngược lại là coi nhẹ còn có cái nhiệm vụ không có đưa ra đúng vậy đại nhân bất quá trừ chuyện này ta còn có một chuyện khác cần ngươi trợ giúp vương đạo thuận hẹn đa mạn lời nói nói đi xuống lập tức lấy ra một viên công hội lệnh bài hẹn đa mạn nguyên bản thần sắc hơi có vẻ n g h i hoặc khi thấy công hội lệnh bài nháy mắt liền hiểu được nam tước ngươi là muốn thành lập công hội sao đây đều là việc nhỏ cắt l ệ theo hẹn đa mạn tiếng nói vừa ra một vị quen thuộc nờ tờ xuất hiện chính là vương đạo mấy người theo kêu trên giếng n ỏ cứu ra cắt lễ lúc này vị này nờ tờ đã hoàn toàn biến dạng toàn thân hoa lệ á o giáp eo treo chiến truy đẳng cấp cũng đạt tới cấp sáu mươi ngoài ra trên đầu của hắn còn nhiều ra một cái danh hiệu lục g i ã thành chấp chính quan trợ lý xin hỏi ngài có dặn dò gì hẹn đạ mạn đại nhân cắt lệ sau khi xuất hiện bước nhanh về phía trước lập tức nhìn thấy vương đạo về sau đầu tiên là khẽ giật mình sau đó có chút hành lễ hướng ngươi vân an nam tước đại nhân đa tạ kêu trên giếng mỏ bên trong nam tước cùng ngài đồng bạn xuất thủ tương trợ nhìn thấy cắt lệ biểu hiện vương đạo cảm thấy so sánh kêu trên giếng mọi lúc hắm trí năng có chất tăng lên chẳng lẽ đây là nờ tờ thăng cấp phương thức đặc biệt loại này có danh、tự. vương đạo âm thầm nghi hoặc bất quá vẫn là lễ phép đ á p lễ lúc này ễn đ ạ mạn cũng nói với các tứ lệ yêu cầu của mình c á c l ệ ngươi trước mang nam tước tiến đến thành lập công hội tốc độ mau một chút nói xong lại chuyển hướng vương đạo nam tước thành lập tốt công hội về sau còn mời tới tìm ta một chút có chuyện còn cần ngươi đi làm nhìn thấy ễn đ ạ mạn cái dạng này vương đạo lập tức rõ ràng đây là có nhiệm vụ tiết đấu bất quá hắn cũng không n ó n g n ả y trước thành lập công hội quan trọng thành lập công hội cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy công hội c h ế bảo huy hiệu cơ cấu những này đều phải thiết kế cùng quyết định còn tốt những n à y không có để vương đạo xoắn suýt bao lâu những n à y hắn đều có nghị săn trong đầu nửa giờ sau được sự giúp đỡ của cắt lệ hết t hệ thủ tục làm rất thuận lợi tại phù sinh ngược động thọ tiểu lãnh còn có chạy đến lý thiết trụ hai người cộng đồng dưới sự chứng kiến vô hạn hoàng triều chính thức thành lập công hội huy hiệu là từ hai đầu thần long đan sen hình thành một cái nằm ngang tám hình chữ hình đại biểu cho không có biên giới không có cực hạn ý tứ về sau mỗi cái vô hạn hoàng triều công hội thành viên trên thân đều sẽ tự động xuất hiện cái này huy hiệu đại biểu hắn thân phận đến nỗi công hội chiến bảo nói là chiến bảo trên thực tế liền tương đương với don binh đoàn cái kia lính đánh thuê huy có thể gia tăng một phần trăm tỷ lệ bạo kích bất quá nghe nói có chỗ khác biệt chính là về sau theo công hội đẳng cấp gia tăng sẽ xuất hiện mới thuộc tính mà lại công hội chiến bảo cũng thuộc về đặc thù trang bị cùng áo sơ mi có thể mặc tại trang bị bên trong lại không chiếm cứ thanh trang bị hệ thống n g ư ờ i sáng tạo công hội vô hạn hoàng triều tự động trở thành công hội hội trường trước mắt công hội đẳng cấp cấp một hệ thống công hội nhà kho mở ra kênh công hội mở ra công hội phúc lợi mở ra ngươi nhưng mời người chơi gia nhập công hội hệ thống càng nhiều công hội thiết lập mời người chơi tự động thăm dò theo hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng văn lên công hội chính thức thành lập vương đạo khỏe miệng lộ ra nụ cười cuối cùng tới mức độ này hướng nguyên vô hạn chiến đoàn mấy người phát đi mời chỉ chốc lát mấy người đều mấy người đều thêm tiến đến trong kênh công hội hòn đá nhỏ phát tới tin tức chúc mừng vô hạn hoàng triều thành lập chúc mừng đạo ca đáng tiếc ta chưa kịp gấp trở về lạc đường ngôi sao chúc mừng vương đạo chờ các ngươi trở về lập tức chúng ta bắt đầu đại lượng nhận người các ngươi đều là nguyên lão muốn gánh chịu một chút trách nhiệm tại kênh công hội nói một tiếng hắn cũng không lại chỉ hoãn thẳng đi tìm h ẹ đảm m ạ n hiện tại đoán chừng đã rất nhiều người chơi theo những thành thị khác tới gia nhập vô hạn hoàng triều cũng không thể để người ta làm trở lấy nghĩ đến điểm này vương đạo liền để phù sinh n ư ợ c ngậm bọn người đi đầu đi lục g i ã thành truyền t ố n g trận chỗ bắt đầu nhận người về phần hắn chính mình thì là một mình đi tìm chấp chính con hẹn đ ạ mạn người đến n ă m tước đây là trước đó hứa hẹn các người tiểu đội ban thưởng ngươi có thể lựa chọn một kiện nhìn thấy hẹn đ ạ mạn về sau hắn đầu tiên là cho ra trước đó vượt sâu khí tức nhiệm vụ ban thưởng để vương đạo lựa chọn nhiệm vụ ban thưởng có ba trang bị đều là sử thi phẩm chất bất quá bởi vì đều là cấp m ư ơ i năm trang bị vương đạo có chút không n g n g lắm chọn lựa một phen về sau hắn lựa chọn tương đối giá trị cao nhất một kiện sử vừa vặn có thể đền bù hắn cái cuối cùng trang bị chỗ t r o n g giới luật chi gai nhọn vòng cổ dây chuyền sử thi bên bị một trăm một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i năm pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí phần cổ thuộc tính sức chịu đựng một trăm năm mươi trí lực một trăm pháp lệnh khiến cho ngươi pháp thuật bạo kích sát xuất đề cao ba phần trăm s á m hối sử dụng về sau có thể khiến cho ngươi lượng máu hồi phục tốc độ đề cao cái hiệu quả này chỉ có thể tại thoát ly chiến đấu về sau sử dụng miêu tả thương hại thế nhân tại trong s á n hối nghiêm túc hối cải cái này dây chuyển thuộc tính bình thường đặc biệt là cái kia sám hối đặc hiệu quả thực là đến khôi hài bất quá tương đối mặt khác hai kiện đây là lựa chọn tốt nhất chứ trang bị còn thu hoạch được một chút kinh nghiệm cùng danh vọng b ấ n t h ư ở n g vương đạo thuận tay đem dây chuyền trên trang bị sau đó nhìn về phía chấp chính quan hệ đảm ạ n không biết chấp chính quan đại nhân có chuyện gì cần ta làm chương một trăm năm mươi ba phim tư liệu mới để i m báo vượt sâu tới gần chương một trăm năm mươi ba phim tư liệu mới để i m báo vượt sâu tới gần nghe tới vương đạo hỏi thăm, vị này tóc ta tiến cần ngươi về hệ thống nếu như lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ ngươi đem chính thức mở ra phim tư liệu v ư ợ t sâu giáng lâm mời cẩn thận lựa chọn nhìn xem hệ thống truyền đến đặc biệt nhắc nhở vương đạo xuất hiện một chút c h ầ n c h ờ cái này rất rõ ràng là nhiệm vụ chính tuyến quan hệ phim tư liệu mới mở ra bất quá rất nhanh vương đạo liền kịp phản ứng sợ cái gì làm liền xong lựa chọn tiếp nhận về sau nhiệm vụ danh sách xuất hiện lần nữa một cái x ử thi nhiệm vụ coi như vương đạo hiện tại đã góp nhặt không ít nhiệm vụ không có xử lý tỷ như đáp ứng người lồn khảo cổ đại sư ngày đông thần điện chuyến đi còn có chém giết truyền kỳ bột về sau ban thưởng truyền t h u y ế t trang bị mảnh vỡ manh mối chưa tôi vào nước lãnh thượng cổ chi nhận công chúa d xem ra công hội bên này đến lúc đó phải làm cho p h ụ sinh được mộng bọn hắn để tâm thêm một điểm vương đạo âm thầm nghĩ đến bất chi bất giác toát ra một tia kiếp trước loại kia vung tay trưởng quỹ hương vị cáo biệt chấp chính quan hẹn đa m ạ n về sau vương đạo thẳng tiến về lục g i ã thành truyền t ố n g trận chỗ lúc này nơi này đã người đông nghìn nhịt bị vây chật như nêm c ố i nếu là tại lúc bình thường xuất hiện ở đây người chơi tuyệt đối sẽ không rất nhiều dù sao hiện nay chỉ có giữa chủ thành truyền t ố n g trận mở ra mà lại vượn thành phí tổn cũng không thấp vậy mà hôm nay lại là một cái ngoại lệ hết t hệ chỉ vì một sự kiện phát sinh đó chính là vô hạn hoàng triều công hội chính thức nhận người từ khi vương đạo cái kia thiếp mời ở trên diễn đàn lên men vô số người chơi n g o ngoe muốn động bạo pháp đạo tam sinh cái danh này không hề nghi ngờ là trước mắt thiên khải thế giới đứng đầu nhất bảng hiệu rất nhiều người chơi xem hắn làm thần tượng nếu là có thể gia nhập vô hạn hoàng triều đối với rất nhiều tán nhân mà nói sức hấp dẫn rất lớn mặc dù vương đạo tuyển nhận điều kiện ngăn lại tuyệt đại bộ phận người chơi nhưng là không chịu nổi cơ số đủ lớn nếu không phải bởi vì trước mắt chỉ có cùng chủng tộc giữa chủ thành mở ra truyền thống trận chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều còn lại chủng tộc người chơi tới coi như thế hiện tại truyền thống quảng trường cũng tụ mãn người chơi có tự giác phù hợp điều kiện thực tình tới gia nhập vô hạn hoàng triều cũng có có ý khác ôm tâm tư khác lại thêm lục giã thành bản địa người chơi cùng tham gia náo nhiệt quả nhiên là đem truyền t ố n g quảng trường triệt để trên b ể làm vương đạo đến thời điểm vậy mà phát hiện nhất thời không chen vào được rơi vào đường cùng hắn đành phải đem ẩn tàng biệt danh hiện lộ ra lập tức gây nên chung quanh người chơi chú ý là bạo pháp tự mình tới nhanh mọi người nhường ra một lối đi có người kêu gọi những người khác tránh ra con đường tiếng hô hoán gây nên người chung quanh chú ý mọi người nhao nhao tránh ra con đường để vương đạo đi vào bị nàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú vương đạo thần sắc bình tĩnh bên trong khoe miệng hơi mang vẻ tươi cười không có chút nào cảm giác khẩn trương đây đối với hắn đến nói chỉ là tràng diện nhỏ đổi lại người bình thường khả năng đã đường đều đi không tốt long hành h ồ bộ thuận tránh ra con đường đi đến tận cùng bên trong nhất phụ sinh nhược mộng mấy người chính đầu đ ầ y mồ hôi bận rộn may mắn một lá ba khô cùng phụ sinh nhược mộng tựa hồ cũng có cùng loại kinh nghiệm hết thể coi như đâu vào đấy cho dù như thế nhìn thấy vương đạo tới mấy người cũng là thở dài một hơi giống như là có chủ tâm cốt hội trường người rốt cục đến rồi lại không đến chúng ta coi như bận không qua nổi thọ tiểu lanh vệnh lên miệng nhỏ có chút phàn vương đạo cười ha ha nhìn thấy hiện trường có rất nhiều tham gia náo nhiệt thậm chí còn có kiếm vũ công hội cùng cực quan g công hội người chơi hắn lông mày cao lại bốn phía nhìn quanh một chút khi thấy một cái mấy người cao b ệ đá lúc trong lòng có cái chú ý chỉ thấy vương đạo chạy lấy đà mấy bước thuật b ệ đá bên cạnh điêu văn mấy cái tu người n g cuối cùng nhẹ nhõm nhảy lên b ệ đá động t á c của hắn gây nên rất nhiều người chú ý mọi người nhao nhao đem ánh mắt đưa tới thấy mục đích đạt tới vương đạo rất giang h ổ khí hướng đông đảo người chơi có chút chắc tay phía dưới truyền thống quảng trường người chơi cũng dần dần an tính lại ta là vô hạn hoàng triều hội trường đạo tam sinh nghĩ đến tất cả mọi người nhận biết ta. đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút dưới đài đông đảo người chơi lập tức ý thức được vương đạo muốn nói gì bầu không khí càng thêm yên tĩnh vương đạo trong lòng hài lòng xem ra chính mình vẫn rất có hy vọng hôm nay vô hạn hoàng triều chính thức nhận người đầu tiên cảm tạ chư vị huynh đệ cổ động nhưng là mọi người cũng nhìn thấy trước mắt nhân thủ có hạn dẫn đến hiện trường có chút loạn cho nên xin mọi người tới xem náo nhiệt đi đầu thối lui đến một bên đến gia nhập công hội còn mời có t h ứ tự xếp hàng so sánh mọi người cũng muốn sớm một chút thông qua kiểm tra chính thức gia nhập vô hạn hoàng triều đại gia đình này theo vương đạo tiếng nói truyền khắc quảng trường mọi người cũng rõ ràng h ẳ n ý tứ lúc này tại p h ù sinh được mộng cùng một lá ba khô phía trước xếp thành hàng dài đến nỗi xem náo nhiệt cũng thức thời thối lui đến một bên dù sao vương đạo không dễ chọc đã trở thành đại bộ phận người chơi nhận thức chung nhất là đối với lục giã thành bản địa người chơi đến nói càng là như vậy điểm này kiếm v ũ công hội đã cho tất cả mọi người làm mẫu qua mắt thấy nhận người hiện trường trở nên càng thêm co i trật tự vương đạo cũng nhảy xuống bệ đá bắt đầu giúp đỡ đăng ký dựa theo trước đó định ra nhận người điều kiện bất mãn cấp m ộ ư ơ i bốn người chơi liền trực tiếp k h u y lui đương nhiên nếu như là ẩn tàng chức nghiệp cái tiêu tự nhiên có thể đặc biệt đi vào rất nhiều không đến cấp m ộ ư ơ i bốn người chơi tới thử thời vận thấy cảnh này đều rất thất vọng không nghĩ tới vô hạn hoàng triều nói được thì làm được bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác vương đạo cũng nên thiết lập một vài điều kiện không phải lỗ hổng vừa mở ra không biết muốn tuyển nhận bao nhiêu người công hội nhân số cũng không phải càng nhiều càng tốt không có cách nào cam đoan chất lượng người nào đều tuyển nhận cuối cùng sẽ chỉ hủy đi công hội vương đạo đứng tại phù sinh được mộng bọn người bên cạnh nhìn xem bọn hắn như thế nào nhận người phụ sinh được ngộng cùng một lá ba khô phụ trách đăng ký lý thiết trụ cùng thỏ tiểu lãnh phụ trách duy trì trật tự đầu tiên người chơi đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i bốn điểm này rất dễ dàng nhìn thấy sau đó phụ sinh được ngộng hai người sẽ đơn giản hỏi mấy vấn đề có hay không phó bản kinh nghiệm lựa chọn tự do hình thức còn là hệ thống phụ trợ hình thức nếu như tại giã ngoại thu được nào đó nào đó nghề nghiệp đánh lén ngươi sẽ ứng đối ra sao như là loại này vấn đề hai người sẽ ngẫu nhiên hỏi ra không có quy luật hỏi qua về sau sẽ căn cứ người chơi trả lời lựa chọn phải trăng phát ra cơ hội mời trước khi đến vương đạo đã cho bốn người mở ra nhận người quyền hạn nhìn một hồi về sau vương đạo cũng cơ bản rõ ràng phù sinh n được mộng hai người tuyển nhận hội viên tiêu chuẩn bình thường đạt tới cấp m ộ ư ơ i bốn lại là lựa chọn tự do hình thức người chơi đều sẽ n g ầ m thừa nhận hợp cách dù sao tự do hình thức độ khó ở nơi đó có thể lựa chọn tự do hình thức còn có thể tại trước mắt giai đoạn đạt tới cấp m ộ ư ơ i bốn đồng dạng đều sẽ không là hàng lợm tiếp theo chính là nhìn bọn hắn đối với bờ cờ đoàn chiến phó bản loại hình lý giải nếu như có thể trong lời có ý sâu xa nói rõ trò chơi lý giải không sai cũng có thể thu vào công hội cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua vô hạn hoàng chiều kênh công hội dần dần náo nhiệt lên vương đạo đem nguyên bản vô hạn chiến đoàn mấy người làm thành quản lý cụ thể chức vị hậu kỳ lại làm quy hoạch đến nỗi vừa thu vào vô hạn hoàng triều đông đảo người chơi phụ sinh nhược mộng cũng cho ra đề nghị tạm thời cũng thống nhất chia làm phổ thông thành viên đằng sau căn cứ biểu hiện cùng cá nhân ý nguyện lại ký hiệp ước trở thành thành viên chính thức dạng này cũng là vì phòng ngừa có đục nước béo cò tồn tại có hay không năng lực qua một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy đối với đề nghị này vương đạo tự nhiên là toàn bộ đồng ý đồng thời tại kênh công hội nói rõ trừ cái đó ra vương đạo còn tại kênh công hội cho tất cả mọi người họa một cái bánh nướng chương một trăm năm mươi b ố quý hiếm câu khách t r ư ớ c 154, quý hiếm câu khách vô hạn hoàng t r i ề u mặc dù vừa mới thành lập nhưng là tài chính trang bị cũng không thiếu đằng sau sẽ căn cứ biểu hiện đề bạt một nhóm hạch o tâm người chơi s u n g làm tầng quản lý công hội nhà kho đã cất đặt một nhóm lớn trang bị làm phúc lợi mọi người mỗi người có thể dùng giá thị trường giảm 20% ư u đãi hối đoái một kiện chư vị là vô hạn hoàng t r i ề u thành lập nhóm đầu tiên người chơi tương lai cơ hội rất nhiều hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng đem công hội phát triển lớn mạnh thiên khải thế giới tương lai thuộc về vô hạn hoàng triều sau một tháng, công hội đem chính thức cùng biểu hiện hợp cách hội viên ký hiệp ước đồng thời bổ sung tiền lương tháng này căn cứ hiệp ước đẳng cấp cầm tới tiền lương cũng không giống nhưng là tiền lương trình độ theo năm nghìn điểm tín dụng lên cuối cùng bổ sung một điểm ta không biết chư vị bên trong có hay không còn lại thế lực xếp vào tiền đến nếu có mời tự giác rời đi nếu không một khi bị ta phát hiện hậu quả khả năng rất nghiêm trọng tối thiểu bằng vào ta đạo tam sinh thực lực để một người trong trò chơi lăn lộn ngoài đời không nổi còn là rất đơn giản vương đạo mấy câu nói nói rất nhiều cho táo ngọt cũng biểu hiện ra đại đồng trên thực tế hắn nói những n à y rất nhiều gia nhập vô hạn hoàng triều người chơi cũng rõ ràng là mới thành lập công hội còn là một cái mắt trần có thể thấy có tiềm lực rất lớn công hội vô hạn hoàng triều so với những cái kia uy tín lâu năm công hội càng có lực hấp dẫn bởi vì những cái kia uy tín lâu năm công hội bọn hắn tầng quản lý cơ bản cố định đây đối với những cái kia có gia tâm một điểm người chơi đến nói liền không có lên cao thông đạo mà bây giờ gia nhập vô hạn hoàng triều chỉ cần biểu hiện tốt thật sự có thực lực vậy thì có cơ hội trở thành một cái tương lai đại công hội cao tầng đương nhiên điểm này cũng không thể cửa trách nhiều dù sao ai không muốn trông coi một phiếu tiểu lệ ra vào cùng theo vương đạo phát biểu lập tức được đến đông đảo thành viên mới ủng hộ kênh công hội cảm tạ hắn không ngừng soát bình phong đi theo bạo phạ dạ ổ lớn về sau khẳng định có thể xưng bán lục dạ thành thậm chí toàn bộ thiên khải thế giới đều cho ta sông vương đạo hài lòng nhìn xem kênh công hội phát biểu xem ra chính mình mấy câu nói rất có hiệu quả nghĩ đến tiếp xuống trong một tháng thực tình muốn lưu lại vô hạn hoàng triều thành viên khẳng định sẽ kiệt lực biểu hiện không biết có loại này động lực c ô n g hội bao lâu có thể tăng lên tới cấp hai vương đạo âm thầm nghĩ đến cái vấn đề này đúng lúc này hắn chú ý tới một số người lựa chọn rời khỏi vô hạn hoàng triều bộ phận này người không nhiều nhưng là cũng có tầm m ộ ư ơ i cái đối với này vương đạo nhịn không được kéo ra khoe miệng không nghĩ tới thật là có không ít thế lực khác nằm vùng gian tế hiện tại đoán chừng đại bộ phận bị chính mình cuối cùng lời nói hủ đến cân nhắc về sau tự động rời khỏi như thế xem ra còn lại trong những người này khẳng định vẫn tồn tại một chút gian tế về sau nếu là có cơ hội hoạt động đều phải cẩn thận một chút trong i ế p xuống vua hạn t r i đó thật n n g là có một chút tận tàng chức nghiệp mặc dù là tàn nhân nhưng là thực lực không tầm thường vương đạo thậm chí còn gặp được mấy người quen vậy mà là trong hiện thực hồng diệp võ quản học viên trong đó dẫn đầu người kia chính là lý thiên vũ đạo tặc cẩn tàng chức nghiệp bóng đen kẻ ám sát đi theo hắn mấy vị kia so sánh như thế nào ngạc bằng trước khải đều là vương đạo nhận biết bất quá mặc dù vương đạo biết bọn hắn mấy người kia lại không có thể nhận ra vương đạo bởi vì vương đạo tại thiên khải thế giới bên trong khuôn mặt điều chỉnh qua hơn nữa còn có một tầng bởi vì hoàn mặt nạ che chắn nhìn xem lý thiên vũ mấy người sùng bái nhìn sang ánh mắt vương đạo không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên không nghĩ tới trong hiện thực chính mình là bọn hắn huấn luyện viên hiện tại trong trò chơi cũng chạy đến dưới tay mình nếu là người quen cái kia tự nhiên đến đầy đủ lợi dụng cho nên tại lý thiên vũ mấy người có chú vương đạo trực tiếp phân p h ó mấy người hỗ trợ nhận người thời gian trôi qua tại cả đám giới sự cố gắng nhận người tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cuộc tại trò chơi thời gian còn có chừng một giờ vô hạn hoàng t r i ề u nhận người không sai biệt lắm kết thúc lúc này toàn bộ công hội đã đại khái có tiếp cận tám n g à n người chín mươi chín phần trăm đều là cấp mười bốn trở lên tinh anh người chơi đến nỗi còn lại cái kia không đủ một phần trăm có một phần là ẩn tàng chức nghiệp còn có một bộ phận thì là có năng khiếu người chơi tỷ như một vị gọi chưa từng không quân xạ thủ người chơi trong hiện thực liền rất thích câu cá mặc dù chỉ có cấp m ộ ư ơ i hai nhưng là hắn sinh hoạt kỹ năng câu cá đã đạt tới cao cấp mà lại chuyển chức một cái ẩn tàng sinh hoạt nghề nghiệp quý hiếm câu khách hắn có thể câu được một chút chân quý l o à i cá có chút thậm chí có thể trực tiếp gia tăng t h u tính trừ cái đó ra hắn còn có thể câu được một chút vật ly kỳ cổ khoái bản vẽ nhiệm vụ vật phẩm bảo dương chờ một chút thỏa thỏa một cái hy hữu nhân tài lại t h như một cái tự xưng đến từ hiện thực liên bang quân sự đại học chiến lược thống chủ học viện người chơi viện danh gọi hàn tín điểm minh hắn tự đề cử mình có tài năng chỉ huy có thể giúp công hội ở trong đoàn chiến chủ tính trung điều hành chờ nhìn hắn tự tin biểu lộ không g i ả bạo Mà lại vương đạo vương cùng hắn trên ò c h u y thực i ệ tế hắn còn dự định lại vụ trộm thành lập một cái chuyên môn đỡ đẻ sống nghề nghiệp công hội sau đó để ta không phải dược thần tới quản lý vừa vặn hắn còn có hơn một cái công hội lệnh bài có thể xây lại đứng một cái c ô n g hội đây cũng là thành lập vô hạn hoàng triệu lúc hắn đặc biệt không có gọi ta không phải dược thần tới nguyên nhân vương đạo bản năng cảm thấy thiên khải thế giới trang bị tỷ lệ rơi đổ thấp như vậy sinh hoạt đêm thủ chuyên nghiệp tuyệt đối rất có triển vọng mắt thấy nhận người công tác dần dần kết thúc vương đạo cũng lặng lẽ một mình rời đi hắn muốn đi loay hoay một chút c ô n g hội nhà kho trước khi rời đi hắn cùng p h ụ sinh nhược mộng nói riêng mấy câu nói sau đó không để ý vị này lớn tuổi thành thục thanh niên phản đối đem phó hội trưởng chức vị cho hắn dựa theo vương đạo ý tứ là người giỏi việc nhiều vô hạn hoàng triều xây mới cần hắn loại trò chơi này lão điệu đến tham dự điểm này cũng là vương đạo n g h ị sâu tính kỹ kết quả thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ vị này có chính mình chiến kỹ ánh mắt sắp bén rất nhiều chuyện đều có độc đáo cách nhìn thú vương thợ săn tuyệt đối là một cái có kinh người đi qua đại thần người chơi theo vương đạo không đến nhận người hiện trường trước đó hắn liền có thể mang một lá ba khổ đợi người đâu vào đấy nhận người cũng có thể thấy được một h a i những cái kia nhìn như đơn giản kiểm tra vấn đề tuyệt đối không phải một cái không có kinh nghiệm người chơi có thể nghĩ ra đến ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta không sợ ta đem công hội mang lại rồi phụ sinh được mộng cười khổ sau khi hơi kinh ngạc tại vương đạo quyết đoán đối với này vương đạo cười ha ha một tiếng dùng người thì không nghi ngờ người lại nói ta tin tưởng hòn đá nhỏ ánh mắt trong miệng hắn phụ sinh lão ca tuyệt đối không kém ngay tại vương đạo đem giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho phụ sinh được mộng lúc truyền t ố n g trận bạch quang l ó i lên một vị pháp sư người chơi xuất hiện chương một trăm năm mươi năm mộ danh mà đến nam quốc chồng đậu chương một trăm năm mươi năm mộ danh mà đến nam quốc chồng đậu đến vị pháp sư này người chơi khuôn mặt anh tuấn khí độ bất phàm đẳng cấp cũng là cao tới cấp m ư ơ i tám hắn biệt danh càng là dẫn tới không ít người chơi kinh hô bởi vì đây là một vị rất nổi danh đại thần người chơi nam quốc chồng đậu đây là một vị danh nhân đường trước năm mươi siêu cấp người chơi càng ở trên diễn đàn có được rất đại danh khí bởi vì nam quốc chồng đậu thường xuyên sinh động tại một chút diễn đàn thiếp m ờ i bên trong xem như người chơi bình thường ở trên diễn đàn nhất thường tiếp xúc cao thủ cho nên cho dù chỉ là một cái tán nhân hắn cũng tại thiên khải thế giới bên trong có được không nhỏ lực ảnh hưởng là vị này đại lão chẳng lẽ h ắ n cũng muốn gia nhập vô hạn hoàng triều ta quả thực không dám nghĩ một vị mới gia nhập vô hạn hoàng triều người chơi sợ hãi thán phục không thể nào nghe nói vị này đại lao cho tới bây giờ không có gia nhập qua thế lực vẫn luôn là độc hành người chơi có tối đa nhất mấy cái trò chơi hào hữu đây cũng là địa vị hắn có chút siêu nhiên nguyên nhân nhìn xuống dưới chẳng phải sẽ biết ta ngược lại là hy vọng hắn gia nhập vô hạn hoàng triều đây chính là một cái thật to lớn thần trên diễn đàn rất nhiều kỹ thuật tiếp đều là hắn phát biểu có người nói nếu không phải bởi vì hắn không gia nhập thế lực dẫn đến trang bị theo không kịp tại danh nhân đường xếp hạng khả năng còn muốn cao một chút vô hạn hoàng triều một đám người mới nghị luận ở mỹ dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem chậm rãi bức mà đến nam quốc chồng đầu mà tại khoảng cách truyền t ố n g quảng trường cách đó không xa một dãy nhà bên trên mấy cái người chơi chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem một m à n này hội trưởng không nghĩ tới nam quốc chồng đậu đều mộ danh mà đến xem ra cái này vô hạn hoàng triều sẽ là chúng ta kình địch nói chuyện người chơi gọi bạch mã ngân an lúc này thần sắc có chút sầu lo mặc dù hắn đối với vương đạo ấn tượng cũng không thể lắm nhưng khi nhìn thấy vương đạo thành lập công hội trở thành c ự c quan công hội tương lai đối thủ cạnh tranh về sau còn là kiên định chính mình lập trường một bên một vị khác lam sắc cực quan tâm phúc tên là cắm biểu bán thọ chiến sĩ một mặt khinh thường một đám người ô hợp mà thôi chúng ta loại này uy tín lâu năm công hội thực lực là bọn hắn có thể so sánh nếu là phát động công hội chiến không nói những cái khác liền chỉ là phái gia hội trưởng dòng chính quan g huy kỵ sĩ đoàn liền có thể trực tiếp đem những người này tách ra hắn nói quan g huy kỵ sĩ đoàn là cực quan công hội đại lực bồi dưỡng hoạch tâm chiến l ự c khoảng chừng hai nghìn người đều là trường giới kỵ sĩ tại hậu đ ạ i tài nguyên bồi dưỡng xuống cùng cái kia k h ô n sống ngống chết cạnh tranh hình thức cái này hai nghìn người ý thức chiến đấu trang bị đẳng cấp vượt qua người ta một bậc sức chiến đấu kinh người ngay hai vị tâm phúc lo âu cùng tranh luận lam xác cực quan ngược lại là một mặt lạnh đạo tam sinh thành lập công hội là ta dự liệu được chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy trước nhìn xem đi mặc dù tiêu vô sinh vì đại cục lựa chọn thỏa hiệp nhưng là thanh vũ như yên nữ nhân kia sẽ không cứ như vậy từ bỏ đằng sau đoán chừng còn có trò hay nhìn nói lam sắc cực quang nhìn xem cái kia che kín truyền thống quảng trường vô hạn hoàng triều người chơi thần s ắ c trở nên có chút nặng nề lại nói một cái công hội quật khởi cũng không phải đơn giản như vậy ta đoán chừng lập tức khả năng sẽ xuất hiện công hội trụ sở hệ thống đến lúc đó liền có thể thấy rõ ràng đi thôi không có gì có thể nhìn để phía dưới các linh đệ tạm thời không nên tùy tiện cùng vô hạn hoàng triều phát sinh xung đột tối thiểu trong khoảng thời gian này không lớn không chỉ là cực quan công hội bao quát kiếm vũ công hội ở bên trong rất nhiều lục giã thành thế lực đều có người tới bọn hắn hoặc là lựa chọn trà trộn vào đi tìm tòi hư thực hoặc là ở phía xa nhìn quanh bất kể nói thế nào vô hạn hoàng triều chính thức thành lập cũng tác động rất nhiều người tâm một bên khác theo nam quốc chồng đậu đi tới vương đạo cùng phụ sinh ngược mặt không khí chung q a n h cũng nháy mắt an tính lại nam quốc chồng đậu đầu tiên là liếc mắt nhìn phụ sinh ngược mộng hắn không hiểu cảm thấy trước mắt cái này thợ săn có loại cảm gi chỉ là cẩn thận phân biệt về sau lại bản thân b á c bỏ người kia hẳn là sẽ không lại tiến vào game giả lập mới đúng đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng vương đạo nam quốc chồng đậu trên mặt trồi lên một vòng nụ cười bạn chi kỷ đã lâu rốt cục nhìn thấy ngươi bạo pháp đạo tam sinh hội t r ư ở n g vương đạo đối với nam quốc chồng đậu cũng không quen thuộc trên thực tế trên diễn đàn liên quan tới hắn tiếp mời nhiều như vậy hắn sẽ rất ít đi nhìn bất quá theo p h ụ sinh được m ộ n g nhắc nhở cùng bên cạnh công hội thành viên nghị luận vương đạo biết trước mắt là cái không giới thuấn hoàng bất động minh vương cao thủ cho nên ngươi là cố ý tới gia nhập vô hạn hoàng triều n ư ờ i gật đầu đáp lại về sau vương đạo trực tiếp hỏi ra cái vấn đề này. cũng l theo bạo pháp hội dài cùng kiếm vũ công hội trong xung đột ta nhìn thấy để tự thân kỹ thuật tiến thêm một bước khả năng cho nên muốn gia nhập vô hạn hoàng triều cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút tự do hình thức xuống thao tác bạo pháp hội dài sẽ không keo kiệt chỉ giáo đi vương đạo cảm thấy lý do này có chút gấp ép nhưng là cũng giải thích đi qua lúc này cười đáp lại đây đều là việc nhỏ trên thực tế bên cạnh ta vị này p h ụ sinh lao ca thực lực cũng không giới tại ta ta cũng chính là chiếm ẩn tàng chức nghiệp cùng đẳng cấp ưu thế mà thôi cùng nam quốc chồng đậu trò chuyện hai câu lại đem p h ụ sinh nhược mộng khiêng ra đến rời đi hắn lực chú ý về sau vương đạo trước hết đi rời đi truyền t ố n g quảng trường hắn không nhìn thấy sau lưng p h ụ sinh nhược mộng muốn nói lại thôi biểu lộ cùng đối mặt nam quốc chồng đậu đến sơ qua mất tự nhiên rời đi truyền t ố n g quảng hắn đem vô hạn chiến đoàn đoàn đội nhà kho đến trang bị đều chuyển rời đến công hội nhà kho sau đó thiết lập bên trên một chút hắn định ra hối đoái quy tắc nguyên bản vô hạn chiến đoàn hòn đá nhỏ bọn người vương đạo không có bật đãi trực tiếp cho bọn hắn cấp cho một chút công hội điểm c ô n g hiến bằng vào những n à y điểm c ô n g hiến bọn hắn có thể tại công hội nhà kho hối đoái chính mình phù hợp trang bị đương nhiên cũng giới hạn lần này dù sao công hội muốn đi lên quỹ đạo liền phải tuân theo quy tắc về sau liền phải dựa theo công hội chế độ đến kiếm điểm cống hiến nghĩ đến bằng vào bọn hắn thực lực cũng không trở ngại tại rời đi trang bị trong quá trình vương đạo giữ lại một chút lại một chút thuộc tính đặc hiệu không sai trang bị. hắn chuẩn bị đem lộ k ỳ phòng đấu giá làm trận đ ầ u đấu giá hội khẳng định phải có chút chính mình đồ tốt chỉ cần trận đ ầ u đấu giá viên mãn thành công danh dự làm đằng sau liền sẽ có người chơi tự động đem một chút đồ tốt đưa đến phòng đấu giá đấu giá tương đối có chút lòng dạ hiểm độc hệ thống phòng đấu giá tư nhân phòng đấu giá có chính mình rất nhiều đặc biệt ưu thế thiết lập tốt công hội nhà kho một ít quy tắc vương đạo tại m ỗ lở rộ r a tộc khế đất chỗ kia địa phương tìm tới tiểu địa tinh lộ kỳ lúc này lộ kỳ chính mang một chút nở cờ sửa sang lấy nơi này xem ra vương đạo trước đó bàn giao lời nói hắn đều có cẩn thận tỉ mỉ chấp hành chào mừng ng lô kỳ dẫn đầu cùng vương đạo chào hỏi vương đạo sờ sờ tiểu địa tinh có chút thô giáp ra đầu hỏi thăm một chút phòng đấu giá tiến độ khi biết được có chút tổn hại cần tu trình về sau hắn liếc mắt nhìn có chút cũ nát kiến trúc sau đó có một chút ý nghĩ dứt khoát toàn bộ dỡ bỏ trùng kiến đi xây dựng một cái năm tầng kiến trúc một hai tầng dùng để làm phòng đấu giá ba tầng làm nhà kho bốn tầng cho ngươi cùng về sau phòng đấu giá nhân viên tạm thời cư trú vương đạo cho ra an bài còn có tầng thứ năm đâu chủ nhân của ta tiểu gia xanh đưa ra nghi vấn tầng thứ năm giữ lại đến lúc đó ta tự có tác dụng an bài tốt về sau vương đạo trở về vô hạn chiến đoàn trụ sở trang v i ê n nhỏ ta không phải dược thần chính chui đầu vào nơi đó khổ tu luyện kim chuyên nghiệp không biết hiện tại đạt tới cao cấp dược tể sư không có vương đạo nhưng không có quên chính mình đã cho hắn một cái sử thi cấp phối phương thành ngạc cồn l o ạ n chi lực chương một trăm năm mươi sáu chuyên thuộc về sinh hoạt g a m e thủ chuyên nghiệp công hội chương một trăm năm mươi sáu chuyên thuộc về sinh hoạt g a m e thủ chuyên nghiệp công hội dược thần ngươi làm sao làm thành bộ này quỷ bộ dáng trang v i ê n nhỏ trong một cái phòng vương đạo có chút kinh ngạc nhìn ta không phải dược thần lúc này gian phòng nhỏ này đã bị cải tạo thành cỡ nhỏ phòng luyện kim các loại vương đạo chưa thấy qua nguyên vật liệu trưng bày ta không phải dược thần b ậ n thiệu ngay tại điều chỉnh từ một ống dược tề cũng không biết bao lâu không hề rời đi nơi này y dịch phục trên người tràn đầy đủ mọi màu sắc dược thủy vết bẩn chỉ có một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ lão bản người tại sao tới đây mau đến xem ta cái này dược tề là tại ma lực cộng minh dược tề trên cơ sở cải tiến nhìn thấy vương đạo tới ta không phải dược thần vội vàng đứng người lên không kịp chờ đợi biểu hiện ra thành quả h ắ n thấy vương đạo lại là cho hắn kim tệ mua luyện kim, vật liệu, lại là cung cấp luyện kim xứ sở loại này tin tưởng vô điều kiện cùng coi trọng khẳng định phải làm ra một chút thành quả tới hồi báo vương đạo đưa ánh mắt về phía ta không phải dược thần trong tay dược tê thuộc tính cũng xuất hiện ở trong mắt cải tiến về sau sơ cấp ma lực cộng minh dược tề luyện kim dược tề tinh lương miêu tả sử dụng về sau để cao pháp thuật công kích 8% t i ế p tục thời gian hai giờ khi thấy dược tê thuộc tính về sau vương đạo chỉ có thể nói một câu ngư bức không chỉ có dược tề phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc mà lại thuộc tính còn phát sinh cải biến phụ kiện pháp thuật công kích đề cao ba phần trăm tiếp tục thời gian cũng gấp đội đây cũng quá mạnh đi ngươi trong khoảng thời gian này chính là tại nghiên cứu cái này vương đạo hỏi、thăm. ta không phải dược thần gặp được vương đạo tán thành thật cao hứng hắn gật gật đầu không sai ta thông qua thí nghiệm đã thăm dò rõ ràng ma lực cộng minh dược tề nguyên lý không chỉ có cải tiến sơ cấp cộng minh dược tề mà lại ta còn có n ắ m chắc ở trên cơ sở này nghiên cứu r a trung cấp ma lực cộng minh dược tề thậm chí cao cấp ma lực cộng minh dược tề dù sao dược lý đều là trung nhìn vẻ mặt tự tin ta không phải dược thần vương đạo nhịn không được cảm khái vô vô b ả vai hắn theo ta không phải dược thần trên thân hắn thậm chí nhìn thấy một tia kiếp trước y dược tập đoàn bộ môn nghiên cứu đám tia cùng nhân cạy bóng kiếp trước hắn mặc dù có phương thuốc cùng độc quyền nhưng là cụ thể dược phẩm nghiên cứu phát minh hay là muốn dựa vào tinh thông dược lý nhà khoa học mới được người nghiên cứu phát minh tân dược tể về nghiên cứu phát minh nhưng là cũng muốn chú ý thân thể mặc dù đây là trong trò chơi nhưng là dạng này nghiên cứu phát minh cũng là rất hao phí t i n h lực mệt nhọc quá mức sẽ tổn thương trong hiện thực tinh thần vương đạo mặc dù thật cao hứng ta không phải dược thần không có để hắn thất vọng nhưng cũng bởi vậy đối với hắn càng thêm coi trọng như thế một cái bảo bối nhân tài cũng không thể có chút tổn thương cảm nhận được vương đạo trong lời nói chân thành ta không phải dược thần càng thêm cảm động từ khi bị bạn gái phản bội về sau, vì cái gì vương đạo nguyên bản tới chính là muốn nhìn có thể hay không cầm tới cái này dược tề thực tế là cái này dược tề hiệu quả quá mạnh không chỉ có lần thứ nhất phục vụ có thể vĩnh cửu tăng cường lực lượng thuộc tính còn có tỷ lệ biến đổi hình dạng đạt tới miễn khống hiệu quả vương đạo giật mình đây là hắn sơ sẩy cho tới bây giờ hắn liền đã cho ta không phải dược thần mười kim tệ tương đương với mười mấy vạn điểm tín dụng chỉ dùng điểm này kim tệ liền thăng cấp đến cao cấp luyện kim sư đã có thể nói rõ ta không phải dược thần thiên phú nguy tiên thậm chí dùng không ít chính hắn tích xúc cũng chưa biết chừng đây là vấn đề của ta những kim tệ này cho ngươi trước nhìn có thể hay không làm ra một chút hàng m ẫ u đến nếu là có thể cải tiến tốt hơn ha ha vương đạo đem trên thân kim tệ lưu lại một điểm cần dùng gấp sau đó đem còn lại kim tệ đều giao cho ta không phải dược thần tiếp nhận kim tệ về sau ta không phải dược thần mặc dù không có làm cái gì c a m đoan nhưng là cái kia kiên định thần sắc nói do hết thầy lần này tới không lấy được muốn dược tề vương đạo cũng không có quá mức thất vọng tại ta không phải dược thần nhìn kỹ hắn lấy ra một viên công hội lệ n h bài người cái này hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ đoán chừng còn không biết ta sáng lập một cái công hội gọi vô hạn hoàng triều lần này tới nhưng thật ra là có cái nhiệm vụ giao cho ngươi tiếp x u ố n g vương đạo đem tính toán của mình nói cho ta không phải dược thần đồng thời cùng hắn một lần nữa ký kết hiệp ước đại thể chính là để ta không phải dược thần một mình thành lập một cái công hội một cái chuyên môn tuyển nhận sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp công hội hoặc là có thể gọi là sinh hoạt người chơi liên minh sở trường luật g a h á i thuốc đào mỏ luyện kim ghen đúc công trình phụ ma may vá chế da câu cá nấu nướng chờ một chút loại này chuyên nghiệp hoặc là sinh hoạt kỹ năng người chơi đều có thể từ c ô n g hội cùng bọn hắn ký kết hợp đồng bồi dưỡng bọn hắn tăng lên kỹ năng đương nhiên đợi kỹ năng đẳng cấp đề cao có thể chế tác trang bị dược tê loại hình có sản xuất về sau tiền lời cũng muốn cùng c ô n g hội chia sẻ ở trong đó tỷ lệ đẳng sau lại căn cứ tình huống thực tế chế định hoặc là d ư ớ c k h o á t cho ra cố định tiền lương ta không biết ngươi cụ thể có cái gì quá khứ nhưng là ta tin tưởng tương lai của ngươi tất nhiên sẽ không sụn dốc ngẫm lại xem lúc có một ngày vô số người chơi dược t đồ ăn thậm chí một chút trang bị đều xuất từ cái công hội này còn có ai dám xem thường ngươi vương đạo cho ta không phải dược thần miêu tả tương lai đồng thời đem công hội lệnh bài đưa tới nghe vậy ta không phải dược thần nắm thật chặt n ắ m đấm tựa h ồ nghĩ đến cái gì không chịu nổi chuyện cũ không sai nếu như ta trở thành một cái đại công hội hội trưởng dù chỉ là một cái sinh hoạt nghề nghiệp công hội nàng cũng sẽ không làm loại kia lựa chọn một ngày nào đó một ngày nào đó ta muốn nhìn thấy ngươi hối hận nghĩ tới đây ta không phải dược thần một cái tiếp nhận công hội lệnh bài sau đó trọng trọng gật đầu lão bản ta sẽ không để cho người thất vọng vương đạo thấy thế hài lòng cười một tiếng vậy là tốt rồi đợi công hội thành hình ta sẽ cùng ngươi một lần nữa ký kết hợp đồng đem một bộ phận cổ phần chuyển cho ngươi thật tốt cố gắng vũ vô ta không phải dược thần bạ vai vương đạo nhìn xem còn có một chút thời gian liền chuẩn bị đi tìm nở tờ cờ học tập một chút chuyên nghiệp đi đến một nửa lại nghĩ tới cái gì quay đầu ngân hàng cùng truyền tống quảng trường ở giữa có cái đang xây phòng đấu giá xây thành về sau có năm tầng phía trên nhất một tầng là ta để lại cho ngươi địa bàn ngươi có thể tự động ăn bài công hội thành lập về sau không muốn bại lộ cùng ta cùng vô hạn hoàng chiếu quan hệ không phải ta sợ các ngươi những n à y không có gì sức chiến đấu sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp tại giã ngoại sẽ gặp phải n h ầ m vào phòng đấu giá có cái nở tờ cờ địa tinh gọi lô kỳ hắn là ta tôi tớ về sau ngươi có thể cùng hắn hợp tác một điểm cuối cùng ngươi sau này sẽ là trưởng của một hội mặc dù sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp tạo thành công hội tương đối đơn giản nhưng cũng cần ngươi quản lý một chút quy củ cái gì đều muốn chế định nhớ kỹ có vấn đề kịp thời cho ta biết giao phó một lớn bảy lời nói về sau vương đạo xác nhận không có cái gì bỏ sót lúc này mới cùng ta không phải dược thần cáo biệt thời gian kế tiếp hắn qua lại lục giá thành một chút nơi hẻo lánh đồng thời tư vấn một chút p h ụ sinh ngược mộng cuối cùng vương đạo lựa chọn học tập công trình phụ ma hai cái này đốt tiền chuyên nghiệp sau đó lại đi đại giáo đường học tập cấp cứu cái này sinh hoạt kỹ năng đến nỗi nâu nương cái này sinh hoạt kỹ năng hắn quả thực không có hứng thú gì liền trực tiếp từ bỏ mắt thấy trò chơi thời gian sắp kết thúc vì không lãng phí tinh lực rồi rào trạng thái vương đạo trực tiếp sử dụng linh miêu y ê u nhã quyển chụp tốc độ tăng lên rốt cục tại còn lại một phút thời điểm chạy về trang viên nhỏ sau đó lẳng lặng chờ đợi tuyến chương một trăm năm mươi bảy dính chi dạng khách sạn. Chương 157, quen thuộc ý thức chìm xuống cảm giác xuất hiện sau khi lấy lại tinh thần đã tại cabin trò chơi bên trong vương đạo lẳng lặng chờ đợi ma lực rèn luyện kết thúc lần này chỉ là đẳng cấp tăng lên liền mang đến một trăm năm mươi điểm tân sinh tinh thần thuộc tính lại thêm cấp hồn ma trượng hai mươi điểm hết thảy một trăm bảy mươi điểm phải cần rèn luyện thời gian không ngắn thời gian trôi qua lại là tiếp cận hai giờ đi qua vương đạo theo trong khoang trò chơi đứng dậy ruỗi lưng một cái toàn thân xương cốt phát ra nổ vàng một loại cảm giác cường đại tự nhiên sinh ra đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tất cả chủ thuộc tính đều vượt qua năm trăm điểm liết mắt nhìn màn sáng bảng bên phải cái kia thủy tinh bảo châu quả nhiên lần nữa nạp năng lượng hoàn tất vương đạo nhìn xuống hiện tại liền rút ra xúc động bởi vì vừa rồi ma lực rèn luyện lúc phòng khách liền có khách tới mặc dù không thấy người nhưng là từ cái kia đặc biệt dễ nghe trong thanh â m cũng đoán được người tới thân vận rốt cục muốn đi long kinh sao vương đạo có chút chờ mong làm hoa hạ khu hành chính thủ đô long kinh nên xa không phải giang châu cái địa phương nhỏ này có thể so sánh kết kết. cửa phòng, mở ra thanh âm gây nên phòng khách hai người chú ý hạ lưu ly đang cùng trương tú vinh lôi kéo việc nhà đương nhiên phần lớn thời gian đều là trương tú vinh đang nói hạ lưu ly chỉ là lễ phép đáp lại tiểu đạo ngươi rốt c ụ c ra ngoài rồi người ta hạ cảnh quan đã đợi rất lâu không sao ta cũng vừa đến không lâu nghe a di nói ngươi đang chơi thiên khải thế giới còn kiếm được rất nhiều tiền xem ra phát triển không sai hạ lưu ly hôm nay mặc một thân tuyết trắng đồng phục cảnh sát xem ra phá lệ tư thế hiên ngang nhất là cặp tia thẳng tắp bắp đ u ổ i t h o n dài quả nhiên là cách cảnh q u ầ n đều để đề lòng người ngứa đối với hạ lưu ly tính thăm dò hỏi thăm vương đạo nhẹ gật đầu vẫn được vật k ý tốt chuyển chức có cái ẩn tàng t r ư c nghiệp đúng rồi hạ cảnh quan đã ăn chưa muốn không ăn trước cái điểm tâm nói chỉ vào trên người mình theo a cái này thân thể t h u ộ t tính tăng cường thân hình của hắn càng ngày càng hoà mỹ tăng thêm hoàn mỹ ngũ quan lúc này hiển nhiên một cái mỹ nam đi tắm đổ tăng thêm vừa tắm rửa xong thiên nhiên mang một tầm bờ uống ff dù sao người bình thường đều biết nam nhân vừa tắm rửa qua lúc là đẹp t r a i nhất cho nên vương đạo mặc dù chỉ là mặc đơn giản áo thun còn dài nhưng nhìn đến hắn đi tới hạ lưu ly vậy mà không hiểu có chút đ ỏ mặt nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái nam nhân vậy mà có thể dáng dấp hoàn mỹ như vậy một bên khác trương tú vinh cũng là tự ái nhìn xem vương đạo cảm giác nhà mình nhi t ử càng ngày càng tràn ngập dương cương chi khí trong lòng nàng có loại nhà ta có t ử sắp trưởng thành cảm giác tựa hồ những năm này vất vả đều giá trị tiểu đạo ngươi tranh thủ thời gian ăn chút điểm tâm đừng để hạ cảnh quan trờ quá lâu vương đạo gật đầu sau đó lấy cực nhanh tốc độ giải quyết hết trương tú vinh chuẩn bị một cái bồn lớn đồ ăn cái tiêu khoa trương sức ăn nhìn hạ lưu ly s ừ n g sốt một chút bất quá nghĩ đến vương đạo thực lực nàng lại có chút thoải mái bởi vì quyền sư phần lớn như thế dù sao tố chất thân thể mạnh tiêu hao cũng lớn chỉ là vương đạo tương đối mà nói có chút khoa trương thôi sau khi ăn cơm xong vương đạo trở lại gian phòng đem chính mình mũ trò chơi mang nếu là ban đêm về không được chỉ có thể dùng mũ trò chơi tạm thời thay thế tại trương tú vinh chú ý an toàn đi sớm về sớm nhắc nhở bên trong vương đạo leo lên hạ lưu ly xe bay vẫy tay từ biệt về sau theo hạ lưu ly khởi động không t r u n g tuần hành hình thức hai người một đường hướng long kinh mà đi bởi vì xe bay phi hành lộ tuyến đã báo cáo chuẩn bị lái tự động liền có thể trên đường cũng không cần hạ lưu ly làm sao thao tác nàng nhìn thấy vương đạo tại hiếu kỳ trái xem phải xem nhịn không được đáp lời nói ngươi là lần đầu tiên cưới xe bay sao vương đạo gật gật đầu đúng vậy trong nhà nghèo chỉ ở trên đường g ặ p qua ngồi còn là lần đầu tiên đặc biệt còn là cảnh dụng xe bay nghe vậy hạ lưu ly bật cười giá trị mấy triệu khoang trò chơi đều mua xe bay ngươi khẳng định mua nổi đây chính là ta toàn bộ tiếp xúc cũng là nghĩ đụng một cái tại thiên khải thế giới bên trong kiếm càng nhiều tiền vương đạo giải thích nghe tới giải thích của hắn hạ lưu ly giống như là nghĩ đến cái gì khuôn mặt nhỏ có chút ngưng trọng quyết định của ngươi là đúng thiên khải thế giới cái này game giả lập cũng không đơn giản tương lai ngươi sẽ may mắn hiện tại đầu nhập ngươi là có nội tình gì tin tức sao nó i như thế mơ hồ vương đạo nghiêng đi đầu đến hạ lưu ly tự giác có chút lỡ lời bận điệu giải thích nói ta cũng là nghe trưởng bối trong nhà nói dù sao rất nhiều trong hiện thực thế lực đều và ở cái này g a m giả lập nha được thôi kia là ngư giả lập n ũ giáp sao vương đạo thấy không nghe thấy nội tình gì cũng không thèm để ý nói sang chuyện khác chỉ vào xe bay đằng sau một cái trong suốt cái dương bên trong có cái thuần trắng giả lập mũ giáp xem ra so v ư ơ n g đạo cái kia còn tinh xảo hơn đoán chừng là cấp a mũ giáp hạ lưu ly liếc mắt nhìn gật gật đầu đúng a hôm nay đoán chừng đuổi không trở lại ta ban đêm còn được tiến cũng không thể chỉ hoán phó bản tiến độ trên con đường sau đó hai người câu được câu không trò chuyện vương đạo cũng từ trong miệng hạ lưu ly thám tính h đến một chút tin tức của nàng tỉ như trước mắt vị này cành hoa trên thực tế là lòng kinh người địa phương mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát tham gia công tác vì tránh hiểm nghi bị trong nhà an bài đến giang châu thị trị an cục quản lý thực tập lại tỷ như hạ lưu ly tại thiên khải thế giới bên trong chơi chính là quang minh trận doanh tinh linh tộc còn là một vị chiến sĩ nghề nghiệp bất quá trong trò chơi biệt danh nàng không có nói cho vương đạo liền giống với vương đạo cũng không có nói cho nàng xem ra ngươi cũng là loại kia đại gia tộc đi ra dòng chính đại tiểu thư ngươi sẽ không còn có cái gì đã đính hôn vị hôn phu à. dựa theo kịch bản lần này đi long kinh sẽ bị nhìn thấy sau đó ngươi kéo ta làm bia đỡ đạn cuối cùng ngươi vị hôn phu điên cùng nhằm vào ta vương đạo mang nói đùa ngữ khí nghe vậy hạ lưu ly lật cái đẹp mắt bạch nhãn yên tâm bản tiểu thư không cần la c h á n nói nàng biểu hiện ra một chút trắng bóc nắm tay nhỏ không nên xem thường ta thực lực của ta cũng mười phần tiếp cận quyền sư liền kém một chút lần này về l o n g kinh tiện thể đi ra tộc lấy một chi đặc chế dịch dinh dưỡng liền có thể thành công đột phá nguyên lai、like、là dạng này c h ắ c không được lần này là hạ lưu ly dẫn hắn tới long kinh đoán chừng một là bởi vì hạ lưu ly cũng muốn đi chứng nhận quyền sư hai là vừa v ậ n tiện đường mang lên vương đạo nếu không đoán chừng chính là lữ vị dân cái này chỉ an cục quản lý cục trường xuất mã tự mình mang vương đạo tới thời gian chậm rãi tr mặc dù xe bay tốc độ so vương đạo kiếp trước máy bay còn nhanh hơn nhưng là không chịu nổi lòng kinh q u á xa toàn bộ hoa hạ khu đánh giá có vương đạo kiếp trước long quốc mấy cái lớn nhỏ làm thủ phủ l o n g kinh tự nhiên cũng tại nội địa chỗ sâu cho nên dù cho hạ lưu ly tốc độ thiết lập đến nhanh nhất còn la thẳng đến buổi chiều hơn bảy điểm mới chính thức tiến vào l o n g kinh địa giới lúc này sắp trời bắt đầu tối vương đạo theo xe bay nhìn lên đi qua chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận nhà chọc trời những n à y cao ốc thấp nhất cũng có mấy trăm tầng hình dạng khác nhau ở giữa còn lẫn nhau liên thông vô số các loại loại hình xe bay tại cao ốc ở giữa xuyên qua tại đèn nê ông chiếu dọi xuống xem ra giống như khoa huyện thế giới trước tìm khách sạn g á n xếp một chút ngày mai ta trước dẫn ngươi đi quyền sư kiểu gì cũng sẽ chứng nhận sau đó ta lại trở về gia tộc hạ lưu ly nhìn một chút thời gian có chút thần sắc lo lắng an bài đối với này vương đạo tự nhiên không có ý kiến sau đó hai người cưới xe bay ngừng tại một tòa tên là dìm chi dạ cửa khách sạn tòa này khách sạn ở vào tòa cao ốc này hơn hai trăm tầng lại cho vương đạo một loại xây ở trên đất bằng cảm giác thật giống như hắn kiếp trước cái nào đó thành thị rõ ràng ở vào không chúng lại làm cho ngươi cảm thấy ở trên mặt đất vô cùng lo lắng mở tốt hai cái gian phòng cùng vương đạo lên tiếng trào về sau hạ lưu l y liền ôm chính mình mũ trò chơi rời đi xem ra nàng cái phó bản này đích sắc nâng cao g ấ p vương đạo nhún nhún b a i đầu tiên là tốn hao một chút thời gian đi tiệc đứng sành ăn một bữa cơm sau đó mới thành thơi thành thơi ôm mũ trò chơi trở lại gian phòng của mình đặng cấp cao tới cấp 25 hắn hoàn toàn không lo lắng lãng phí chỉ h o á n điểm này thời gian tại đăng nhập tiên khải thế giới trước đó vương đạo còn có một chuyện muốn làm đó chính là rút ra kỹ năng không biết lần này rút ra lại sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỷ chương một hệ thống đổi mới biến hóa chương một hệ thống đổi mới biến hóa Theo v đúng, đúng lúc c này trong suốt tiểu nhân hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập trong đầu của hắn vô số huyền bí tin tức đang lưu truyền làm vương đạo lần nữa mở hai mắt ra kỹ năng mới thuộc tính xuất hiện tại màn sáng bảng phía trên kỹ năng vô hạn kính tập thuật kỹ năng miêu tả là người làm phép lấy tự thân làm đơn vị sinh ra một cái kính tượng tiếp tục sáu mươi giây kính tượng sẽ tự động công kích chung quanh đối địch mục tiêu cũng có thể tại người làm phép thao tác xuống làm ra đơn giản một chút động tác kỹ năng thuộc tính kính tượng nhưng phục chế bản thể năm mươi thuộc tính có thể thăng cấp kỹ năng tiêu hao năm lớn nhất ma lực giá trị kỹ năng làm lạnh m ộ ư ơ i phút kỹ năng đặc tính vô hạn khiến cho người kính tượng thuật không có thời gian c ú n đổ lại sinh ra kính tượng số lượng không có hạn chế cái tổ đây là vô cùng vô tận phân thân thuật nha ý tứ chỉ cần ta ma lực tốc độ khôi phục nhanh ta liền có thể vô hạn sinh ra phân thân vương đạo nhìn xem vừa được đến vô hạn tính tượng thuật cảm giác chính mình khoảng cách đơn đấu thần minh khoảng cách lại gần một bước d à i rút ra xong kỹ năng thời gian đã nhanh đến tám điểm lấy ra m ũ trò chơi đ e o lên trải qua một loạt chứng nhận về sau bạo pháp đạo tam sinh lần nữa thượng tuyến không có vội vã tiến vào trò chơi vương đạo cẩn thận tại hệ thống giao diện kiểm tra một hồi lần này đổi mới nội dung lần này mặc dù đổi mới thời gian không d à i nhưng lại xuất hiện rất nhiều biến hóa một mở ra hệ thống t h u c ư ớ i người chơi nhưng tại học tập kỹ thuật về sau theo chủng tộc tọa kỵ thương nhân chỗ mua tọa kỵ hoặc là thông qua bốt bảo dương nhiệm vụ nhiều loại phương thức thu hoặc được Hai, mở ra cùng trận danh o giữa khác biệt chủng tộc truyền thống trận người chơi nhưng thăm dò càng nhiều khu vực ba mở ra công hội trụ sở hệ thống người chơi công hội đạt tới cấp ba về sau có thể hướng vị trí chủ thành chấp chính quan tỉnh cầu công hội trụ sở chế tạo một cái chuyên thuộc về chính mình thành thị cụ thể phương thức cùng quá trình mời người chơi tự động tìm đ ò i bốn mở ra bảng xếp hạng bao quát đẳng cấp nghề nghiệp trang bị tiền tài tọa kịp chờ phương thức tính toán từ hệ thống tạo ra chỉ cung cấp tất cả người chơi tham khảo có thể tự do lựa chọn phải trăng lên bảng hoặc là ẩn tàng tính danh năm vì xúc tiến thương nghiệp phồn minh hủy bỏ hệ thống đảm bảo giao diện hệ thống phòng đấu giá mở ra kênh t á n gấu khu vực người chơi có thể thông qua bảy quầy bán hàng kênh kêu gọi biểu hiện ra thương phẩm các phương thức giao dịch sáu tiến một bước điều tiết khống chế trò chơi tiền tệ hệ thống giảm xuống tiền thật cùng trò chơi tiền tệ hối đoái tỷ lệ bảy càng nhiều chi tiết điều chỉnh mời người chơi tự động thăm dò thiên khải thế giới mang cho ngươi cái thứ hai thế giới rốt cuộc không cần hai cái đuổi đi đường vương đạo nhìn thấy đầu thứ nhất đổi mới về sau liền nói một câu xúc động lần này đổi mới trừ cuối cùng hai đầu có thể nói phía trước mỗi một đầu đều rất trọng yếu gia tăng trò chơi độ phong phú đầu thứ hai đổi mới để giữa khác biệt chủng tộc có giao lưu cũng không biết vượt chủng tộc truyền tống phí tổn quý không đắt đầu thứ ba công hội trụ sở hệ thống cũng ảnh hưởng sâu xa đoán chừng về sau thiên khải thế giới bên trong người chơi thế lực ở giữa tranh đấu lại bởi vậy tăng lên rất nhiều đầu thứ từ các loại bảng xếp hạng nói trắng ra cũng là để những cái tia cao thủ có một triển lãm cá nhân bày ra thực lực bình đại dù sao chơi đùa ai không muốn leo lên bảng xếp hạng hàng đầu thụ vô số người chơi ngưỡ ngộ cùng tri p h ủ n mà lại bảng xếp hạng mới ra chỉ sợ rất nhiều thổ hào phải bị kích thích trên phạm vi lớn gia tăng trong trò chơi đầu nhập. đến nỗi đầu thứ năm đổi mới đặc biệt trong đó hệ thống đảm bảo giao diện biến mất có thể nói hoàn toàn ở trong dự liệu của vương đạo chỉ sợ đằng sau một chút thương nghiệp hành vi liền cần song phương ở trước mặt tại giao dịch giao diện một tay giao tiền một tay giao hàng nhìn kỹ xong lần này tất cả đổi mới vương đạo đầy cõi lòng chờ mong tiến vào trò chơi không gian thay đổi hắn lần nữa mở hai mắt ra đã xuất hiện tại lục dã thành trang viên nhỏ bên trong bên hai hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng văng lên vương đạo liếc mắt nhìn là hệ thống hỏi tham phải trăng leo lên các loại bảng danh sách nhắc nhở hơi chút t r ầ n âm hắn lựa chọn leo lên bảng xếp hạng đẳng cấp dù sao tại tuyệt đại đa số người chơi trong mắt đẳng cấp liền đại biểu cho đại bộ phận thực lực sau đó vương đạo mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp phát hiện chính mình cấp 25 đẳng cấp quả nhiên xếp ở vị trí thứ nhất xếp ở vị trí thứ hai biệt danh gọi ả m diệt của nhân là cái cấp 22 thú nhân chiến sĩ tên thứ ba chính là cấp 20, h i ệ n nhiên cái này ả m diệt của nhân là ví dụ cấp 20 về sau kinh nghiệm thế nhưng là so cấp 20 trước đó hơn rất nhiều bất quá đạt tới cấp 20 người chơi có rất nhiều trước hơn ba trăm tên đều là h i ệ n nhiên thiên khải thế giới n g o ạ hồ t h n g long cao thủ vẫn là rất nhiều trước đó mua vương đạo chỗ bán công hội lệnh bài nam sơn chi định cũng ở hàng ngũ này phía sau hắn biểu hiện chính là ổ rèn thành nam sơn công hội bảng xếp hạng đẳng cấp chỉ biểu hiện ra trước hai tên vương đạo kéo nửa ngày mới tại một tên có hơn mới tìm được phụ sinh ngược ngộng lúc này vị này lão ca còn là cấp một mươi tám đoán chừng bị công hội sự tỉnh trì hoãn không có thời gian đi thăng cấp đem chính mình danh tự treo tại đẳng cấp trên bảng xếp hạng đoạt được đệ nhất về sau còn lại bảng danh sách vương đạo tạm thời không có lựa chọn lên bảng trước xem tình huống một chút lại nói hắn mở ra nghề nghiệp bảng xếp hạng nhìn xuống trước mắt tên thứ nhất vậy mà là cái kia đẳng cấp xếp hạng thứ hai thú nhân chiến sĩ nhìn thấy cái này gọi hàm diệt quần nhân nghề nghiệp về sau vương đạo con ngươi thu nhỏ lại vậy mà là c h u y ể n thuyết nghề nghiệp kiếm thánh không biết là danh nhân đường bên trên vị nào đại thần thực lực này rất mạnh mà vương đạo chép miệm một cái tiếp tục nhìn xuống kiếm vũ công hội tiêu vô sinh t ì n h lình xuất hiện hắn là hãn thế nghề nghiệp phong linh kiếm sĩ hòn đá nhỏ thần thánh hàng r à o lạc đường ngôi sao quang minh thần q u a n đều lần lượt xuất hiện xếp hạng coi như khá cao vừa gia nhập vô hạn hoàng triều nam quốc t r ồ n g đậu vậy mà cũng tới bảng xếp tại hơn bảy mươi vị thuộc về pháp sư một cái sử thi ẩn tàng chức nghiệp cực hàn pháp sư cảm giác là một cái khuynh hướng khống chế nghề nghiệp tiếp x u ố n g vương đạo đem đằng sau trang bị bảng xếp hạng tiền tài bảng xếp hạng bảng xếp hạng thú cưới đều đại khái xem một lần làm được trong lòng hiểu rõ nói tóm lại vương đạo cảm thấy bảng xếp hạng chỉ có thể làm tham thảo hãn tin tưởng khẳng định còn có rất nhiều cao thủ không có lựao lựao lục tùy thời đều có xem hết bảng xếp hạng. hắn bắt đầu xử lý nói chuyện phiếm cột t i n t ứ c bởi vì t r ì hoãn một đoạn thời gian vô hạn chiến đoàn tiểu đồng bọn đều có nhắn lại nhất là phù sinh ngược n ộ n g tại vô hạn chiến đoàn kinh đoàn đội điên cuồng trực vậy trong câu chữ biểu đạt ý tứ chính là lên phải thuyền tặc phải xử lý một lớn sạp hàng sự tình vương đạo còn chứng kiến hòn đá nhỏ đi ra an u ổ i phù sinh ngược n ộ n g giúp hắn nói rất nhiều lời hữu ích trừ vô hạn chiến đoàn cả đám người ta không phải dược thần cũng nhắn lại cho vương đạo nói hắn đã thành lập tốt công hội danh tự liền gọi là sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp liên minh mà lại lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá đã xây x o n g hắn đã d vương đạo đầu tiên là cho vô hạn chiến đoàn mấy cái tiểu đồng bọn từng cái về tin tức sau đó hắn đi ra trang viên nhỏ hướng lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá đi đến l ô kỳ hiệu xuất ngoài dự liệu vương đạo cảm thấy cần thiết đi xem một cái chương một trăm năm mươi chín thiên kim ngựa chương một trăm năm mươi chín thiên kim ngựa chỉ có thể nói tại ma pháp trong thế giới hết thể đều có khả năng vương đạo nhìn xem trước mắt tràn ngập sở tìm đủ thiết kế cảm giác kiến trúc nói một câu xúc động hết thể năm tầng lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá đã cơ bản hoàn thành lờ mờ có thể thấy được bên trong còn có một chút nờ cờ làm lấy cuối cùng kết thúc công tác phòng đấu giá bên ngoài còn có khi ô n n g g ít ư ờ chơi thấy ạ i i Bởi ế u quanh. Kỳ nhìn quanh. Bởi vì phòng vì đ u giá còn không có mở ra, làm tư nhân nơi trốn. những nơi còn có nhân trốn, n mở làm ra, à tư Hiếu kỳ người chơi không có cách người đi Kỳ nào có vương à o tìm tòi h thực. Khi thấy Khi v ư đạo xài bước đi vào phòng đấu giá không có chút nào trở ngại lúc không khỏi đối với hắn thân phận sinh ra hiếu kỳ chỉ có điều vương đạo ẩn tàng đẳng cấp cùng biệt danh liền ngay cả vũ khí đều thu vào bọn hắn căn bản không nhận ra người trước mắt này chính là danh mãn lục g i ã thành vô hạn hoàng triều hội trưởng đi vào trong phòng đấu giá vương đạo rất nhanh liền phát hiện ngay tại chỉ huy làm việc lô kỳ nhìn thấy hắn tới tiểu gia xanh cao hứng tới nên đón hoan nên trở về chủ nhân vĩ đại lô kỳ đại biểu lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá chào mừng ngài nhìn xem không kịp chờ đợi khoe thành tích lô kỳ vương đạo nhịn không được c ư ờ i lên bất quá hắn cũng không có mất hứng mở miệng t á n h dương vượt quá dự liệu của ta lô kỳ ngươi là một vị thương nhân ưu tú nhận khích lệ lô kỳ thật cao hứng mang vương đạo giới thiệu với hắn phòng đấu giá bố cục chỉ thấy phòng đấu giá một hai tầng đa thông tầng thứ nhất là loại kia đại hội trận hình thức gần bên trong là một cái bản đấu giá mà tầng thứ hai thì là một vòng phong nhỏ dùng để lưu cho địa vị cao một chút người chơi nhìn qua bố cục về sau vương đạo cũng không nhịn được gật đầu cái này cùng hắ có lẽ ngươi có thể cho sau đó không lâu trận đầu đậu g i á hội làm một chút tuyên truyền ta tin tưởng ngươi sẽ làm rất tốt vương đạo nói lấy ra những cái kia chuẩn bị kỹ càng trang bị trong đó thậm chí còn có một kiện hai kiện sử thi trang bị một kiện là hắn đổi lại dô dơ sổ chi lực còn có một cái là món kia giáp ngực ác linh tri ủng chơi ạ ngươi thật là giàu có chủ nhân của ta lộ kỳ phát ra khiếp sợ gào thét tốt có những trang bị này làm cơ sở nghĩ đến ngươi có thể khai hỏa danh khí đúng rồi món kia ác linh tri ủng là dùng tới làm mạnh lưới nếu như không phải vạn bất đắc dĩ không muốn bắn đi vương đạo dặn dò qua lộ kỳ về sau trực tiếp từ bên trên năm tầng tìm tới ta không phải dược thần nhìn thấy hắn đến ngay tại chế tác dược tề ta không phải dược thần thật bất ngờ lão bản làm sao ngươi tới rồi vương đạo cười ha ha một tiếng không đến còn không biết ngươi lại đang bận bịu lệ dược bất quá không thể làm như vậy được cuộc sống của ngươi game thủ chuyên nghiệp liên minh xây mới ngươi thong thả tìm chút người trong đồng đạo chẳng lẽ dự định một người chống lên một cái công hội nghe vậy ta không phải dược thần xấu hổ cười một tiếng cho ra giải thích ta thành lập công hội về sau liên hệ trước kia tại cái khác trò chơi nhận biết một chút hảo hữu còn tại một cái sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp trong vòng tròn tuyên bố nhận người tin tức hiện tại liền đợi đến những người kia tới thì ra là thế vương đạo phát hiện quả nhiên không thể xem thường bất cứ người nào t ỷ như trước mắt ta không phải dược thần lần thứ nhất nhìn thấy lúc chán nản như vậy hiện tại đem hắn thả tại vị trí hội trưởng bên trên lập tức bắt đầu hiện ra tài năng cả người dáng dấp cũng có biến hóa rất lớn tới phòng đấu giá mục đích đã đạt tới cùng ta không phải dược thần tán dốc hai câu về sau vương đạo liền một mình rời đi trước khi rời đi hắn mang đi mấy bình cải tiến ma lực cộng minh dược tề còn có hai bình vừa ra lò không bao lâu thạch n ạ t c ù n loạn chi lực dược tề đến nôi cải tiến bạn Ta không phải dược thần thời nói dược còn cần g sai n định g n minh. phòng cứu phát Rời đi phòng đấu giá đấu vương sau, đạo lại, lại c h dự định đi mua cái toa kỵ đồng thời nhìn xem kỹ thuật ở nơi nào học tập nhưng mà ý nghĩ dù tốt Chỉ tiếc chuồng chọn Cũng thực Tốc cơ lục chất chút chất chiến tốc nhìn thấy hắn không phải không không nhất phẩm thú. phẩm tọa mắt từ tế tọa tệ, tốt một chút màu làm phẩm chất mau tệ. giá nổi, kim nôi giá kim đến Đến làm lựa là là làm lẹ mà màu màu mua muốn kém mau mã, mà đáng. độ đều độ ngựa bán ngáy bán sau, ưu vậy kỵ kỵ bỏ. về sở dù cho vương đạo tôn kính cấp bậc danh vọng có thể ưu đãi mười phần trăm hắn cũng không muốn làm cái này coi tiền như rác tọa kỵ rất đắt ngược lại là kỹ thuật rất rẻ mặc dù không mua tọa kỵ nhưng là vương đạo còn là tốn hao không đến mười kim tệ đem sơ cấp trung cấp cao cấp kỹ thuật đều học tập một lần ở phía trên chính là chuyên gia cấp kỹ thuật bất quá muốn tới cấp năm mươi tài năng học tập học tập xong kỹ thuật vương đạo lật xem một lượt kênh công hội cùng vô hạn chiến đoàn kênh đoàn đội nói chuyệt hiếm phát hiện phù sinh được mộng ngay tại tổ chức đại quy mô phó bản luyện bình đã theo ireland thành trở về hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao cũng ở trong đó phù sinh được mộng còn cho vương đạo phát tới tin tức nói là định dùng loại phương thức này sàng chọn ra một bộ phận càng thêm ưu tú người chơi sau đó xây dựng chủ l ư ợ đoàn tinh anh đoàn đối với này vương đạo cho khẳng định bởi vì một cái người chơi chỉnh thể tố chất tại phó bản trong hoạt động khẳng định có thể được đến thể hiện đến lúc đó lại căn cứ biểu hiện xác định công hội thành viên đẳng cấp nghĩ đến tất cả mọi người có thể tiếp nhận đóng lại cùng mấy cái hào hữu nói chuyện phiếm trong lúc nhất thời vương đạo phát hiện chính mình có chút không có việc gì đã như thế kia liền thừa cơ đi đem trên người mình treo những nhiệm vụ kia giải quyết hết một chút bởi vì vừa v ậ n thân tại lục giá thành vương đạo rất tự nhiên nghĩ đến người lồn khảo cổ đại sư sợ nị thuễ bở đối với cái gọi là ngày đông thân điện hắn nhưng là tràn ngập h ế u kỳ hạn g t h ế cấp bậc nhiệm vụ còn có thể có ti tan tung tích xuất hiện nghĩ đến sẽ không để cho vương đạo thất vọng lục g i ã thành bên ngoài đầu kia bờ sông nhỏ sơn nhị thuệ bờ vẫn như c ũ tại làm không biết mệnh câu cá vương đạo lặng lẽ đi đến bên cạnh cũng lấy ra cần câu phủ lên mồi câu ném m ộ t can cần câu cùng mồi câu đều là h ô m qua học tập sinh hoạt kỹ n ă n g lúc t i ệ n đường đi hệ thống câu cá thương nhân cái kia mua đương nhiên cần câu chỉ là b ạ c h sắc phổ thông cấp đ ư ờ n g liền cái này còn tốn hao vương đạo hai kinh tệ khảo cổ đại sư chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm sao bỗng nhiên bị vương đạo động tắc kinh động hệ thống bởi vì ngươi tùy tiện cái gi sơn y thuệ bờ đối với ngươi đ ộ thiện cả một vương đạo yên lặng có chút xấu hổ hướng người lùn cười cười mạo hiểm giả xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị chỉ là lần sau xin đừng nên dạng này quái dậy một vị hết sức chuyên chú câu cá người sơn y thuệ bờ trí năng cũng không thấp nói chuyện với vương đạo khẩu khí cùng người bình thường nói chuyện phiếm không khác rất xin lỗi thuệ bờ đại sư vừa được đến nhân sinh thanh thứ nhất cần câu nhất thời có chút ngựa tay vương đạo lung lay trong tay đơn sơ cần câu thấy thế sơn y thuệ bờ thần sắc hơi trì hoãn quả nhiên cùng một cái câu cá lao rút ngắn quan hệ không có con đường thứ hai chính là cũng trở thành câu cá lão nguyên lai、like ta tha thứ ngươi l ô mãng đồng thời ta có thể hứa hẹn nếu như chuyến này thuận lợi ta sẽ dành cho ngươi một cây ta chân tàng cần câu vương đạo thần sắc vui mừng không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch cái tiết tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý cảm tạ ngươi huệ b ợ đại sư không biết chúng ta khi nào xuất phát ta đã không kịp chờ đợi đi truy tìm vĩ đại ti tàn tung tích t r ư n g một trăm sáu mươi ngày đông thần điện như thế t r ư n g một trăm sáu mươi ngày đông thần điện như thế không nên gấp gáp người trẻ tuổi ngày đông thần điện phế tích nguy hiểm trùng đ i ệ ta muốn ta còn cần làm một chút chuẩn bị sơn y huệ vợ nói thu hồi cần câu chỉ nghe soạt một tiếng một đôi d à i hơn thức màu bạc cá lớn bị để lên niềm vui ngoài ý mớn ta mỹ vị v ậ y bạc cá s ạ o phát ra vui sướng tiếng cười to sợ ni thuệ bợ đem đầu kia cá lớn cẩn thận thu vào ba lô thừa cơ hội này vương đạo cũng thấy rõ ràng để người lùn đại sư tâm tâm nghiệm n i ệ m thật lâu v ậ y bạc cá s ạ o thuộc tính v ậ y bạc cá s ạ o loại cá tinh lương miêu tả một loại tương đối thưa thất loài cá hương vị cực kỳ tươi ngon chỉ tại hồ nước n g ọ t đũ trong dòng sông nhỏ xuất hiện không biết nếu là làm một đống lớn loại này cá xạo có thể hay không một chút đem vị này người lùn khảo cổ đại sư đô thiện cảm vọt tới mát chỉ số để hắn làm việc cho ta vương đạo phát tán tư duy cảm thấy có cơ hội có thể thử một chút một bên khác sợ nị thuế b ờ cũng tại làm công tác chuẩn bị tại cái kia đỉnh lều nhỏ trôi chơi đùa cái gì một lát sau đổi một thân trang bị thoạt nhìn như là giếng mỏ bên trong công nhân trên đầu mang theo một cái đèn pha trong tay cầm một cái c ố c chim đi thôi mạo hiểm giả để chúng ta xuất phát sợ nị thuế b ờ lớn tiếng nói theo hắn tiếng nói vừa ra ảnh chân dung cũng tự động xuất hiện tại vương đạo đội ngũ trong danh sách ngày, ngày đông thần điện ở đâu chúng ta một đường chạy tới sao vương đạo hỏi thăm ngay vậy sợ nị thuế bợ lấy ra một kiện hình thù cổ quái vật phẩm một bên mở ra nút bấm vừa nói đương nhiên không trên thực tế ta đi qua nơi đó còn lưu lại truyền t ố n g đạo tiêu chỉ là bởi vì không có chìa khóa lúc này mới dẫn đến khảo cổ thất bại ông theo sở như thế u bợ vật trong tay phát ra chấn minh một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mắt hai người đây là vật gì vương đạo hiếu kỳ nhìn xem phát ra vụ vụ thiết bị sở như thế u bợ giải thích nói đây là công trình học máy truyền t ố n g có được nó ta có thể đi hướng bất kỳ một cái nào ta đi qua địa phương không nghĩ tới công trình chuyên nghiệp còn có lợi hại như vậy đạo cụ vương đạo cảm giác có thời gian có thể đem cái này chuyên nghiệp kỹ năng bắt đầu luyện mắt thấy sờ nị thuệ bờ đã biến mất tại quang môn bên trong vương đạo cũng đuổi theo sát theo trước mắt lại lần nữa khôi phục sáng ngời hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại một cái lạ lâm bản đồ hệ thống ngươi phát hiện ngược gió sân mạch vậy mà là nơi này vương đạo nhớ không lầm nơi này hẳn là khoảng cách rừng rậm vụ ám không xa mở ra bản đồ lớn hắn quả nhiên nghiệm chứng điểm này bốn phía nhìn quanh một chút vương đạo phát hiện hắn cùng sờ nị thuệ bờ ở vào bên trong dây núi và khe t r u n g quanh đại bộ phận núi cao treo khe đều trùi đùi màu lục thảm thực vật rất ít gặp ngược lại là có thể nhìn thấy một chút trần trùi điểm đào quáng đáng tiếc vương đạo cũng không phải là lấy cách đó không xa hai nơi núi thấp vây quanh bên trong có thật nhiều tường đổ lưu lại ẩn ẩn có thể thấy được đã từng huy hoàng lúc này sợ ni thế bở cũng có động tác hắn lấy ra một chút kỳ kỳ quái quái dụng cụ ở chung quanh tìm kiếm cái gì con thỉnh thoảng dùng trong tay quốc chim g õ g õ đập đập tựa hồ tại xác định một chút phương vị thừa cơ hội này vương đạo dành thời gian nhìn một chút chính mình trước mắt thuộc tính biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp hai mươi lăm nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng một nghìn năm trăm linh bảy nhanh nhẹn bảy trăm bốn mươi hai sức chịu đựng hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy trí lực một nghìn ba mươi bốn tinh thần 494, t h ầ n tính 1. lượng máu 34.155-34.155. m a l ự c giá trị 4940-4940. kinh nghiệm 1 0 4 0 9 9 0 0 ố n t vật lý công kích 5.621. pháp thuật công kích 3.217. vật lý bạo kích tỷ lệ 15%. p h á p thuật bạo kích tỷ lệ 18%. phần ò n g ngự vật lý 2.068. phòng ngự pháp thuật 2.068. lớn nhất tốc độ di chuyển 83.2. thần uy hơi kỹ năng hơi trang bị hơi không nhìn không biết cái này xem xét vương đạo cũng bị chính mình xa hoa bản g thuộc tính trần kinh chỉ có thể nói trong tay cái này héo đèn chi trảo không hổ làm à u cam trang bị đối với hắn tăng lên quá lớn tăng thêm lên tới cấp hai mươi về sau chiến pháp giả bộ phận kỹ năng thăng cấp hiện tại hắn tùy ý phổ công cơ sở tổn thương liền có thể gần vạn lại thêm vũ khí các loại kèm theo tổn thương không đánh chúng yếu hại không bạo kích cũng là thỏa thỏa một vạn khách quan mà nói ngược lại là pháp thuật công kích có chút lạo bất quá đó là bởi vì vương đạo trên thân đại bộ phận trang bị còn là cấp m ư ơ i thậm chí còn có cấp m ư ơ i trở xuống trang bị vương đạo thưởng thức xong chính mình xa hoa bản g thuộc tính nghĩ đến chính mình cấp hai mươi lại có thể học tập ba cái chiến sĩ hệ kỹ năng chỉ là còn không có phù hợp đến sách kỹ năng phổ thông kỹ năng toàn p h o n g trạm anh dũng đã kích loại hình hắn lại trước mắt trước chờ một chút tối thiểu cũng phải là tín ngưỡng chi vọt loại này hy hữu kỹ năng nếu như có thể thu được cùng loại long diễm hơi thở loại kia mang linh quang đến sách kỹ năng càng tốt hơn vương đạo âm thầm nghĩ đến đáng tiếc trước đó bản kia tín ngưỡng chi vọt đưa cho lý thiết trụ bất quá cũng không có hối hận lý thiết trụ cùng hắn thế nhưng là có thể so với thân hình đệ quan hệ ngay h ĩ đến tại t Trụ, vương đạo nghĩ đến một ít chuyến lúc sơn y thuê bờ cuối cùng kết thúc hắn tìm kiếm động tác chỉ thấy hắn ra sức rời đi một khối phiên đá lộ ra cơ quan bên trong sơn n y thuê bờ một bên điều chỉnh thử cơ quan một bên tựa hồ cảm nhận được cái gì hướng vương đạo cảnh báo nghe vậy vương đạo vội vàng cho chính mình mặc lên ma pháp hộ thuận ngưng thần nhìn một phía vài giây đồng hồ về sau theo sở nị thuệ bờ tiếp tục đong đưa cơ quan cách đó không xa bỗng nhiên đổi mới ra một chút quái vật đi ra u linh khổ công quái vật bình thường đẳng cấp hai mươi mốt lượng máu bốn bảy trăm u linh c a giả tinh anh quái vật đẳng cấp hai mươi hai lượng máu năm mươi mốt nghìn thê ha đổi mới đi ra quái vật phát ra u linh đ ộ c hữu gầm rú hướng xúc phạm bọn chúng sở nị thuệ bờ b ộ nhà qua vô hạn viên bạo thuật phá quân công kích liệt diễm chi hoàn ba bảy h a i ba m ộ t bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu hai trăm năm mươi bảy hai nghìn bốn trăm bốn mươi vương đạo thân ảnh t r ợ t lóe lên một bộ mượn mà liên c h i ê u chút xuống đi qua tâm mươi cái quái bình thường u linh khổ công tính cả trong đó một cái tinh anh quái u linh ca giả toàn bộ bị dây lưu lại một cái cái lấp lóe đợi nhặt hình q u a n g cho tàn đống nhỏ thoải mái loại này m i ể u sát quái cảm không cách nào nói nên lời để vương đạo không khỏi nhớ chuyện xưa nhớ ngày đó ở trong tân thủ thôn đánh một cái cự giang thọ đều cẩn thận theo sở ni thuễ bờ động tác tiếp tục bảy tám giây sau lại là một đợt tiểu quái đổi mới long diễm hơi thở một cái to lớn hỏa diễm long đầu hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu vương đạo hướng phía trước hai mươi hai mươi phạm vi phun ra hừng hực hòa diễ 4.892 m ộ t mạng lớn tiếp cận 5.000 mức thương tổn xuất hiện trong đó còn có mấy cái màu đỏ bạo kích tổn thương quái vật bình thường trực tiếp bị miễu s á t không còn vương đạo vô hạn viêm bạo thuật cũng bởi vì bạo kích phát động vô hạn trạng thái nhìn xem lâm vào hai giây trạng thái hôn mê tinh anh cấp h ú linh ca giả hắn thuận tay vung ra trong tay viêm bạo đem hắn còn thừa lượng máu t h a n h k h ô n g tiếp xuống cách mỗi bảy tám giây đều sẽ đổi mới ra tiểu quái vương đạo không có áp lực chút nào là với hắn mà nói nếu là thay cái người chơi bình thường tuyệt đối đã bị một đợt nối một đợt quái vật bao phủ chỉ có thể nói hạn thê cấp bậc nhiệm vụ không phải người bình thường có thể làm lúc này mới vừa mới bắt đầu cường độ liền đi lên người lùn chi thần ở trên rốt cục thành công mạo hiểm giả mọi đưa trời đồng chi t r ì a để ở chỗ này sáu bảy sóng tiểu khoái về sau sơn hiệu eber đột nhiên phát ra kinh h ỉ kêu to hắn rốt cục hoàn thành cơ quan mở ra vương đạo theo tiếng nhìn sang chỉ thấy đống kia trong cơ quan ở giữa xuất hiện một cái hình dạng hợp quy tắc vết lõm hắn lấy ra trời đồng chi t r ì a để lên vậy mà vừa vặn phù hợp ông theo chìa khóa bỏ vào toàn bộ cơ quan đỗng nhiên buộc phát ra màu trắng ly quang ngay tại lúc đó vương đạo cảm giác đại địa đang rung động liền ngay cả hai bên núi thấp cũng đang run dày ầm ầm to lớn tiếng oanh minh từ dưới đất chuyên r a tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất hiện lui lại mạo hiểm giả chân chính ngày đông thần điện muốn xuất hiện sợ nghi thuế b ở ngữ khí nghiêm túc đồng thời cả người không ngừng hướng về sau thối lui chương một trăm sáu mươi mốt người giữ cửa chương một trăm sáu mươi mốt người giữ cửa ầm ầm theo vương đạo cùng sợ nghi thuế b ở thối lui đến ngoài ngàn mét nguyên lai những cái k i a t ư ở n g đổ chỗ đại địa vỡ ra to lớn tiếng oanh minh không ngừng hai tòa núi thấp cũng bị chen đến một bên vài phút về sau một tòa nguy nga đồ sộ thần điện xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thê lương khí tức cổ xưa tràn ngập tựa hồ đang kể thời đại viễn cổ sử thi thần thoại vương đạo nhìn xem cái kêu cao mấy chục trượng đại môn chỉ cảm thấy bị chấn động nói không ra lời thi tan tạo vật không gì xanh kịp sơn như thế bờ ở một bên thần sắc c ủ a n h i ệ t tựa hồ ánh mắt đều đang phát sáng lấy lại tinh thần vương đạo chú ý tới trên thân nhiệm vụ cũng không có phát sinh cải biến nhưng trông như vẹn vẹn là để ngôi thần điện này hiện thế còn không được đoan chừng kế tiếp còn muốn trong thăm dọ mặt chỉ là trước mắt cái đại môn này nên như thế nào mở ra h ắ n n n h ư g thần điện trong chi chỉa đúng truyền thuyết tạo vật chủ sáng tạo thiên khải thế giới về sau để bốn vị ti tan thay nó quản lý bốn mùa sen kẽ xương hàn ti tan cả tổ phổ lợi chính là trong đó quản lý mùa đông vĩ đại tồn tại nó được xưng băng tuyết tri vương ngày đông thần điện chính là nó đã từng chỗ ở mời trợ giúp sở n i thuệ bờ thăm dò ngôi thần điện này truy tìm cả tổ phổ lợi lưu lại tin tức quả nhiên muốn cái gì tới cái đó hệ thống nhắc nhở đến nội dung nhiệm vụ cũng phát sinh cả i biến vui lòng đến cực điểm với bờ đại sư nhưng là trước mắt tòa này đại môn đổi như thế nào mở ra vương đạo đưa ra chất vấn nghe vậy sở n i thuệ bờ nhìn chung quanh một chút cuối cùng chỉ vào đại môn bên cạnh xem ra chúng ta cần tỉnh lại tên đại gia hoặc kia vương đạo thuận phương hướng nhìn sang chỉ thấy một bộ ước chừng cao mười m pho tượng khổng lồ chính đứng vững ở đó làm sao tỉnh lại nhìn ta a mạo hiểm giả sở nị thuệ bờ cầm quốc chim chạy lên tiến đến theo hắn gõ tại pho tượng trên thân c ô kia pho tượng cũng cấp tốc theo yên lặng trạng thái bừng tỉnh là ai quái r à y ta cầu nguyện vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ về sau pho tượng liền theo hóa đá trạng thái khôi phục lại huyết đ ụ c hình thái người giữ cửa họ ở dơ vông đ ẳ n g cấp hai mươi b ố lãnh chúa cấp quái vật titan tạo vật lượng máu một trăm hai mươi vạn nhất định phải đánh bại hắn tài năng mở ra thần điện đại môn nhanh trợ giúp ta mạo hiểm giả sơn y t u ệ bợ tại quái vật thức tỉnh nháy mắt liền xa xa né tránh đồng thời bắt đầu hướng hắn phát động công kích trừng kích bốn nghìn năm trăm ba mươi mốt vị này người lồn khảo cổ đại sư vậy mà là một vị đ ô n g đ ô n g đ ô n g người giữ cửa họ ở giờ vợc lắc lư thân thể khổng lồ mấy bước liền đi tới người lùn bên cạnh mắt thấy hắn huy động trong tay cánh cửa kia lớn hai tay cự kiếm liền muốn công kích vương đạo tranh thủ thời gian tiếp ái vạn nhất một kiếm này xuống dưới đem nở tờ cờ cho làm thịt vậy hắn nhiệm vụ này coi như thất bại vô hạn viêm bạo thuật gần bốn mươi màu đỏ bạo kích tổn thương xuất hiện tại bột đỉnh đầu n g á y mắt liền đem đệ nhất cửu hận hấp dẫn tới h è n bọn sâu kiến người giữ cửa họ ở giờ vợc huy động cự kiếm hướng vương đạo chặt ớ i còn chưa tới người liền có lực gió gào t é t vương đạo không lùi mà t i ế n tới một cái t h i ể m hiện thuật xuất hiện ở sau lưng hắn Phổ công, 10, 021, 2042, 562, phổ công, công, 10.021, 10.531, 1.124. 2.042, 5.62, 2.265, 1, thay đổi áo đèn móng đuốt về sau vương đạo tốc độ công kích trực tiếp lên cao mấy cấp bậc chỉ là trong nháy mắt liền đối với người giữ cửa họ ở tờ vượt gót chân cào ra hai lần lại là mấy vạn tổn thương đánh đi ra nhìn như tại cho bột làm đủ ngọn nguồn xoa bóp nhưng là cái kia bắn ra tổn thương cũng không thấp không chỉ có như thế vũ khí bổ sung hỏa diễm tổn thương cùng xé rất hiệu quả cũng là không thể khinh thường nhất là sẽ rách tổn thương nhiều nhất có thể điệp ra ba tầng cũng chính là mỗi giây mất máu một bảy trăm điểm tả h ư u còn tiếp tục mười giây cái này nếu là đánh vào người chơi trên thân coi như vương đạo chỉ là công kích một chút chỉ là chạy máu tổn thương liền đủ đối phương uống một b ì n h lúc này b u ộ c quay người một cước hướng vương đạo dâng q u a đến nhưng là cũng không có tác dụng gì bị hắn lăn mình một cái liền nhẹ nhõm tránh thoát đi không chỉ có như thế đang lăn lộn tránh né nháy mắt vương đạo trong tay viêm bạo cũng không có lãng phí trực tiếp đánh vào người giữ cửa họ ở thợ vộc trên mặt lần nữa tạo thành gần hai mươi tổn thương vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ đi qua lấy i ê n đánh d ụ bột tiếp c đó, đó dần dần làm, làm trung tâm một đạo bao trùm ba mươi giật phạm vi sóng xung kích xuất hiện sơn y thuễ bở cùng vương đạo đồng thời bị choáng váng tại nguyên chỗ đồng thời một cái thương tổn cực lớn xuất hiện tại người l ù n trên đầu năm nghìn lượng máu của hắn trực tiếp giảm b ấ t một phần tư hơn nữa còn ở vào hai giây trạng thái hôn mê vương đạo ngược lại là một giọt máu đều không có rơi thậm chí ma pháp hộ thuẫn đều không có biến mất chỉ là hộ thuẫn giá trị rơi một chút dù sao hắn hiện tại s o n g phòng thế nhưng là có hai ngàn trở lên loại này phạm vi công kích uy hiếp không lớn tiềm hiện thuật không chút nào h o à n g vương đạo thân hình lõe lên khởi ra tự thân hôn mê hiệu quả đồng thời cũng né tránh bột vung tới hai tay cự kiếm vô hạn viêm bạo thuật hỏa diễm xung kích lần nữa đánh dụng ư ờ i giữ cửa họ ở vợ vộc mấy vạn lượng má sau đó một cái công kích xuất hiện tại hắn một bên khác l o n g diễm hơi thở vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật bởi vì bột là lanh chúa cấp q u á i vật cho nên có thể miễn dịch hỏa diễm xung kích hôn mê hiệu quả lại miễn dịch không được l o n g diễm hơi thở hôn mê tại cái này hôn mê hai giây vương đạo điên cuồng chuyển vận viêm bạo thuật cuồng đập đồng thời còn sen lẫn p h ủ công người giữ cửa họ ở giờ vốc lượng máu điên cuồng hạ xuống tại cuồng bạo chuyển vận xuống gào thét không thôi một bên khác người lùn đã theo trong hôn mê tỉnh lại đang dùng trị liệu thuật cho chính mình tăng máu thế này vương đạo cũng không còn lo lắng lờ tờ cờ tử bắt đầu chính mình biểu diễn có trước đó kinh nghiệm mỗi khi người giữ cửa h ỏ i ở giờ vộc hô lên ta muốn giấm chết ngươi câu nói này lúc hắn liền nhanh chóng chạy đi ba mươi giờ phạm vi làm sóng sung kích biến mất hắn lại trở về tiếp tục công kích bảy mươi sáu mươi năm mươi bốn mươi không có người có thể tiến vào thần điện làm người giữ cửa h ỏ i ở giờ vộc lượng máu hạ xuống đến ba mươi thời điểm hắn trực tiếp c ù n bạo cái này liền c ù n bạo rồi t i u liền tăng thêm tốc độ đi vương đạo liếc mắt nhìn còn thừa lại chín mươi ma lực tâm niệm vừa động bắt đầu dùng ra một cái kỹ năng mới vô hạn kính tờ thuật theo ma lực của hắn không ngừng giảm bớt một cái tiếp một cái kính tượng xuất hiện mỗi cái kính tượng đều chỉ có hắn một nửa thuộc tính hết thể phân ra đến mười sáu cái kính tượng nhìn xem mặc dù còn lại mười phần trăm tả hữu cũng đang không ngừng khôi phục nhanh chóng ma lực vương đạo không khỏi cảm khái một tiếng tinh thần thuộc tính cao liền là tốt tất cả kính tượng sau khi xuất hiện liền bắt đầu tự động công kích sử dụng pháp thuật vậy mà là vô hạn viên bạo thuật vương đạo thử nghiệm điều khiển trong đó một cái kính tượng công kích bột đầu yếu hại vậy mà thật có thể phát động vô hạn đặc hiệu chỉ tiếc một khi hắn đ ỉ n h chỉ điều khiển kính tượng liền chỉ biết tự động công kích sẽ không đặc biệt n ắ m lấy mục tiêu yếu hại vài lần thử nghiệm về sau Vương tại loại này khủng bố chuyển vận xuống bột còn thừa lượng máu như vỡ đê tri hà chỉ có thể vô ích cực khổ vô công vùng vầy hai tay cự kiếm ý đồ đánh trúng vương đạo hai mươi năm hai mươi một mươi chín ba hai ta hết sức theo người giữ cửa họ ở giờ vợ quỳ một chân trên đất hai tay cự kiếm chọc trên mặt đất tính mạng của hắn cũng đi hướng cuối cùng hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i hai hệ thống đánh g i ế t lanh chúa cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng một nghìn hệ thống thế giới danh vọng đột phá một vạn thu hoạch được thành cựu thanh danh lan xa thanh danh lan xa danh vọng thành cựu miêu tả thanh danh của ngươi tại đại lục lưu truyền rộng rãi vô số chủng tộc biết được ngươi tồn tại hiệu quả khiến cho ngươi tại quang minh trận doanh tất cả thế lực danh vọng đề cao một cái cấp bậc cùng quang minh trận doanh nở tờ cờ tiếp xúc lúc phát động nhiệm vụ sát xuất đề cao theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên vương đạo dưới chân dâng lên danh vọng đẳng cấp tăng lên kỳ i quan g loại chuyện này hắn trải qua một lần đó chính là tại hắn trở thành phong bạo đế quốc nam tức thời điểm rốt cục có biến hóa xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm vương đạo hơi xúc động tích lũy lâu như vậy thế giới danh vọng rốt cục tại đột phá một vạn điểm thời điểm xuất hiện biến hóa may mắn trước đó cướp được truyền kỳ bộ thủ sát trực tiếp thu hoạch được năm danh vọng không phải còn không biết muốn chờ bao lâu cũng không bởi i ế t tăng t lên tới kế tiếp vì lúc trước soát tiểu quái thời điểm hắn liền phát hiện phát động thần vi miễu sát quái vật sát xuất liền rất thấp nhiều như vậy sóng tiểu khoái vẹn vẹn chỉ xuất hiện hai ba lần hiện tại phí nửa ngày sức đánh lanh chúa cấp bột liền xuất hiện một cái màu tím vật phẩm vương đạo đầu tiên là lấy ra cái kia thanh người giữ cửa chìa khóa phát hiện to lớn vô cùng thuận tay đem chìa khóa đưa cho một bên chờ đợi người lùn thừa dịp hắn mở ra đại môn công phu xem xét còn thừa hai kiện vật phẩm cầu nguyện cự kiếm đại kiếm hai tay sử thi bên bị bảy mươi tám một trăm trang bị nhu cầu cận chiến nghề nghiệp đẳng cấp hai mươi một trang bị vị trí hai tay thuộc tính vật lý công kích sáu trăm năm mươi sức chịu đựng hai trăm bốn mươi lực lượng một trăm tám mươi phá giáp khiến cho ngươi công kích không nhìn mục tiêu hai mươi phần trăm phòng ngự vật lý đánh đất công kích của ngươi có sát xuất sinh ra áp chế hiệu quả tạo thành tổn thương để cao năm mươi phần trăm miêu tả thanh kiếm này từng bị một vị nào đó ti tan sử dụng qua kỹ năng mặt đất rung động nghề nghiệp thuận giáp chiến sĩ miêu tả ngưng tụ sức mạnh lấy tự thân làm trung tâm phát ra sóng súng kích đối với một năm giật trong phạm vi tất cả mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm vật lý tổn thương cùng làm hắn hôn mê hai giây thời gian cù nồ đ ba mươi giây duy nhất một trang bị là đem vũ khí ngược lại để vương đạo trong lòng an ủi một chút dù sao so ra mà nói vũ khí giá trị cao hơn nữa một chút thuộc tính cũng không tệ cảm giác rất thích hợp vũ khí chiến sĩ chừng giới kỵ sĩ loại thức ăn này đ a o nghề nghiệp đến nỗi sách kỹ năng mặt đất rung động để vương đạo càng là hai mắt tỏa sáng vậy mà là chiến sĩ phạm vi công kích kỹ năng cảm giác chính là vừa rồi người giữ cửa họ ở tờ vực sử dụng kỹ năng yếu hóa bản chính là thời gian cù nộ hơi dài không có chút nào do dự đem sách kỹ năng v ô một cái vương đạo thành công học được kỹ năng này ngay tại trước đó không lâu hắn còn đang suy nghĩ lên tới cấp hai mươi giải tỏa ba cái chiến sĩ kỹ năng nên học cái gì không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải một cái không sai ầm ầm đúng lúc này bên cạnh chuyền đến ầm ầm nổ vang vương đạo dương mắt nhìn sang chỉ thấy cửa đ á khổng lồ chậm rãi mở rộng rốt cục mở ra nhanh bắt đầu chúng ta thám hiểm đi b ạ o hiểm giả dáng người thấp bé cường tráng lệ bờ đại sư phủi tay lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc cửa lớn đã mở ra lại có một tầng màn sáng cẳn ở nơi đó liền tựa như kêu rên giếng mỏ loại kê phó bản cửa vào đồng dạng theo hai người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua màn sáng tiến vào ngày đông thân điện lập tức có loại đi vào cự nhân quốc gia cảm giác chấn động mấy trăm mét cao to lớn lương trụ như là một mặt vách vương đạo chú ý tới những cái kê lương trụ trên vách tường đều điêu khắc vô số hình ảnh thoạt nhìn như là ghi chép một cái cự nhân hành động nghiên cứu của ta không có phạm sai lầm nơi này quả nhiên có băng tuyết chi vương g i ấ u vết lưu lại nhìn những điêu khắc này liền ghi chép hắn sử thi sự thích sơn y thuê vợ c ẩ n thận đốt ve điêu khắc trong miệng tự lẩm bẩm sau đó hắn lấy ra một chút công cụ hướng vương đạo phát ra t h ỉ n h cầu tiếp xuống ta muốn làm một chút khảo cầu nghiên cứu nhưng là ta có thể cảm giác được trong thần điện còn ẩn dấu to lớn nguy hiểm xin bảo hộ ta không muốn bị cái dày mạo hiểm giả nghe vậy vương đạo biết muốn bắt đầu thăm dò thần điện, không chút do dự gật đầu đáp ứng. sơn ni thuệ bỡ lập tức bắt đầu ghi chép điêu khắc hình ảnh thỉnh thoảng còn dùng kính lúc cẩn thận xem xét trong miệng còn thỉnh thoảng nói thầm cái gì vương đạo thì là tại một đám không có việc gì nhìn một phía phòng ngừa một chút tiềm ẩn nguy hiểm a đó là cái gì đúng lúc này hắn phát hiện nơi xa hành lang có đồ vật gì chậm rãi bồng bềnh tới theo hắn dần dần tới gần vương đạo cũng thấy rõ ràng mục tiêu du đãng băng sương nguyên tố đẳng cấp 25, đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu bốn trăm du đãng băng sương nguyên tố thật đúng là có quái vật tồn tại còn là mang thanh m ạ n nạ pháp hệ quái vật mắt thấy bột dần dần tới gần vương đạo trực tiếp bắt đầu công kích vô hạn viêm bạo thuật 1 9 t nghìn chín h n h ì n t h ấ y tổn thương vương đạo hơi kinh ngạc vậy mà không phải là yếu hại công kích chỉ có viêm bạo thuật bạo kích tổn thương đến nỗi đằng sau hai cái nhỏ một chút trị số theo thứ tự là vũ khí kèm theo hỏa d i ễ m tổn thương cùng viêm bạo thuật thiêu đốt tổn thương lúc này nhận công kích bột trực tiếp bắt đầu, đầu đối đầu, với vương đạo phát ra hàn bằng tiễn công kích vô hạn viêm bạo thuật ma pháp phản chế 9 h í n nghìn c h vương đạo cầm trong tay phát động vô hạn trạng thái hỏa cầu lần nữa ném ra lần này hắn đổi một cái phổ biến quái vật yếu hại vị trí vẫn không có xuất hiện yếu hại công kích như thế xem ra loại này nguyên tố quái vật khả năng không có yếu hại vậy cũng chỉ có thể đ ố i cứng nghĩ tới đây vương đạo cũng không do dự nữa một cái công kích tiến lên bắt đầu dụng quyền bộ công kích phổ công 1 0 0 2 ư ơ i nghìn h phổ công 10.045, 2.090, 1 1 2 b ố m ặ c dù chỉ là đòn công kích bình thường nhưng là vương đạo tổn thương vẫn như c ũ n nổ tung tăng thêm vũ khí xé rách tổn thương quái vật thanh máu phi tốc hạ xuống ngoài ra vật lý công kích 15% bạo kích tỷ lệ cũng không thấp mỗi khi phát động bạo kích liền có thể phát động vô hạn viêm bạo thuật tổng hợp tính được vương đạo giờ t s vẫn như cũ có thể đạt tới ba v trở t lên mà lâm vào bảy giây trạng thái yên lặng bột chỉ có thể dùng đòn công kích bình thường đánh vào trên người hắn không đau không nữa bởi vì bột đòn công kích bình thường tổn thương đại khái tại ba nghìn ba nghìn năm trăm điểm đánh vào vương đạo trên thân chỉ có thể tạo thành hơn một nghìn điểm thương tổn đến mức đánh nửa này g liền hắn ma pháp hộ thuẫn đều không có đánh vỡ vẹn vẹn chỉ là trạng thái yên lặng bảy giây đi qua một lượng máu đã chỉ có một nữa dù đ ã n g băng x ư ơ n g nguyên tố rốt cục có thể thi triển pháp thuật bắt đầu đọc đầu hàn băng tiễn chỉ là nó cao hơn g quá sớm làm đọc đầu sắp kết thúc một cái to lớn hỏa diễm long đầu hư ảnh xuất hiện l o n g diễm hơi thở bột trực tiếp é、e、mò lâm vào trạng thái hôn mê hai giây về sau lượng máu đã không đủ hai trăm linh một rốt cục thành công thả ra hàn băng tiễn một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hấp thu lần này vương đạo đặc biệt không có tận lực trốn tránh tham dò một chút bột công kích liếc mắt nhìn tổn thương vương đạo cảm giác vấn đề không lớn bất quá vì tăng tốc hiệu suất hắn bắt đầu sử dụng vô hạn kính tờ thuật theo vương đạo hao phí năm mươi ma lực m ộ ư ơ i cái kính tượng sau khi xuất hiện bắt đầu viêm bạo thuật phong bạo ba mươi hai mươi người du đãng băng xương nguyên tố thanh máu nhanh chóng biến mất trong lúc đó nó hay là dùng ra một cái khác kỹ năng hàn băng đóng băng kỹ năng này có thể đem vương đạo đóng băng tại nguyên chỗ hai giây trong lúc đó không cách nào động tác nhưng mà không có cái gì chứng d ụ n g hai giây nó liền ma pháp hộ thuẫn đều không đánh tan được vài giây đồng hồ về sau theo vương đạo một quyền nghệ tại bọn trên thân trực tiếp đem hắn lượng máu thành công không nhìn điểm kia kinh nghiệm cùng thế giới danh vọng hắn thẳng sờ về phía bọn thi thể